chương ba trăm chín mươi ba điện ảnh chiếu lên không nghệ thuật hàm lượng hai đối với này đó mạnh miệng ra hỏa hắn mặc dù trong lòng khó chịu nhưng là cũng không có cách nào bất quá thẩm lãng rốt cuộc tại này bên trong có một ít tử t r u n g phân thi này bên trong phân thi dính tính phi thường cao đặc biệt là một ít trung thực phân thi bọn họ cơ bản là thuộc về này loại cho dù là chụp thành một đống phân đều sẽ tính tiền người có điểm não tàn p h ấ n y tứ chỉ bất quá này đó não tàn p h ấ n cũng sẽ không tại mạng bên trên tùy tiện công kích người khác đồng thời có được phi thường cao nhiệt tình có thể nói là mỗi một cái người làm thích nhất phân t i rốt cuộc đến điện ảnh chiếu lên nhật tử m u ố nếu như chất lượng phi thường quá cứng lời nói còn sẽ có cuồn cuộn không ngừng khách nhân đi lên nói không chừng sẽ tới hậu kỳ tiến hành một cái tiểu bộc phát đây đối với bình thường người tới nói đã là không tệ thành tích đặc biệt là quay trụm này loại ít được lưu ý điện ảnh nhưng lại như phạm nhận biết thẩm lãng bằng hữu nhóm biết này cái thành tích lúc sau cũng đều là trong lòng thở dài muốn biết hiện tại giới giải trí nhỉ lưu cho một cái phạm nhân sai lầm thời gian nhưng là rất ít thậm chí có thể nói là một điểm nhi sai lầm cũng không thể phạm nếu như phạm sai lầm lúc sau rất nhiều người liền sẽ ngay lập tức thoát ly phân tỷ hàng ngũ làm bọn họ rời đi vô cùng đơn giản nếu như lại để cho bọn họ trở về lời nói k i a độ khó cần phải vượt lên mấy lần tối thiểu nhất muốn có này loại phi thường hòa bạo tác phẩm mới được bọn họ đều cho rằng nay lần thật là có điểm nhi quá điên cuồng làm sao có thể làm ra như thế hành vi bất quá này cũng đều là nhân g i a tự do nhân g i a nghĩ chụp cái gì liền chụp cái gì ạ s ở chỗ biết được cái này sự tình lúc sau cũng là thập phần không hiểu dựa theo hắn hiểu biết liền tính là thầm lãng nhắm con mắt chụp phim kinh dị kia đều sẽ lấy được một cái tương đương nổ tung phòng bán vé bởi vì hắn liền là một cái thiên tài thậm chí có thể nói là một cái quỷ mới nhưng này lần hành động thật là làm người có chút không nhìn rõ ràng bọn họ căn bản không thể nào hiểu được mà cái này sự tình thầm lãng đương nhiên cũng biết thậm chí hắn còn một chút tiểu cao hứng bởi vì này cái thành tích đã do、so、hắn nghĩ hả một ít hắn thậm chí đã nghĩ đến t ư ợ n g t ỏ a suất có thể sẽ không vượt qua hai mươi phần trăm nhưng này lần c h ọ n vẹn tăng lên gấp đôi đã coi như là không tệ nam nhân tổng phải học được biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc này lần không có bồi thường tiền đã không tệ vẫn là muốn nhận rõ hiện thực không thể có thể mỗi bộ điện ảnh đều như vậy kiếm tiền liền tính là có chút kinh điển tác phẩm tại năm đó khẳng định cũng là cũng không như thế nào kiếm tiền kinh điển nhất một bộ điện ảnh liền là so ở cả cứu rỗi n à y bộ điện ảnh đặt tại phía trước có thể nói là không a không biết không người không hay nhưng là không có ai biết hắn năm đó tại chiếu lên thời điểm phòng bán vé đặc biệt thảm đạm liền bản nhi đều không có thu hồi lại nhưng là tại hậu kỳ lại trở thành nhân sinh trăm đại điện ảnh giữa tất xem bảng một trong thậm chí đứng hàng đầu xếp tại phía trước ba vị trí có thể nói là có tại nhưng thành đ ặ t mượn bất quá tại năm đó tới nói n à y bộ điện ảnh đạo diễn căn bán liền không bị người khác yêu thích bởi vì hắn đánh ra một cái cũng không kiếm tiền đồ vật điện ảnh liền là muốn kiếm tiền liền như vậy đơn giản nếu như không kiếm tiền vậy ngươi liền cần thiết có danh dự nếu như này hai người đều không có kia liền là một cái r ắ c rưởi điện ảnh cái này là điện ảnh lĩnh vực phân chia thầm lãng nếu đã vứt bỏ thứ nhất kia hắn liền muốn điểm thứ hai không chỉ có như thế hắn còn muốn đem điểm thứ hai làm đến tốt nhất tại ngày đầu tiên chiếu lên lúc sau mạng bên trên mặc dù còn là có rất nhiều phun bảy võ sĩ người nhưng đem so với phía trước rất rõ ràng là ít một chút bởi vì mạng bên trên một ít bình xịt không thể có thể toàn đều là thủy quân thậm chí còn có một ít là bị người làm hư người xem n à y đó người kỳ thật cũng không có như vậy nhiều ý đồ xấu chỉ là xem đến rất nhiều người mắng gia nhập người nhiều k i a m ộ t cái hàng ngũ chỉ thế thôi bất quá vào hôm nay qua đi bọn họ phát hiện một cái vấn đề kia liền là này bộ điện ảnh hảo giống như cũng không có như vậy lạ không chỉ có như thế còn cực kỳ đ ẹ đẽ xem qua này bộ điện ảnh người bọn họ nói không nên lời này bộ điện ảnh đến tột u cùng chỗ nào hảo xem bởi vì bên trong nghệ thuật tạo nghệ đã hoàn toàn cao tại bình thường người nhận biết nhưng là bọn họ liền là biết này bộ điện ảnh thực không sai hấp dẫn bọn họ ánh mắt rõ ràng là một cái rất đơn giản sự tình nhưng liền là làm bọn họ xem muốn ngừng mà không được mỗi một đám tính tiên minh nhân vật mỗi một cái kinh điện tạo hình làm bọn họ cảm thấy n à y cái điện ảnh hảo giống như đã bị đại đại đánh giá thấp căn bản không có người k h á c miệng bên trong nói như vậy không chịu nổi vì thế này đó người bắt đầu tại mạng bên trên p â n khỏi phản kích mà nay loại phản kích tâm lý kỳ thật cũng rất đơn giản điện ảnh rất tốt xem hơn nữa ngươi cũng dùng tiền ngươi chính mình tán đồng đồ vật bị người khác chửi bới tự nhiên là phi thường khó chịu vì thế hai bên liền bắt đầu kịch liệt cực chiến tại ngày thứ hai thời điểm phòng bán vé hơi chút dâng lên nay loại sự tình đi theo mạng bên trên không ngừng tẩy trắng những cái đó người tuyệt đối có rất lớn quan hệ h ú t một ít người hứng thú làm bọn họ đến đây quan sát đảo mắt nửa tháng thời gian liền đi qua nay loại ít được lưu ý điện ảnh dựa theo bình thường tới nói hẳn là ngày đầu liền là đi phong bởi vì quá mức ít được lưu ý tuyên truyền đều không có tác dụng nghĩ muốn làm hắn hậu kỳ cất cánh là rất khó nhưng l à n à y bộ điện ảnh lại đánh vỡ này cái truyền thống vậy mà liên tục nửa tháng mỗi ngày mười phần trăm tốc độ hướng thượng tăng trưởng này là một cái phi thường khủng bố tốc độ cái này khiến rất nhiều xem đến này loại tình huống người trợn mắt há h ố c mồm, dựa theo lẽ thường tới nói bình thường điện ảnh tại một tuần sau ngã xuống liền sẽ tương đối rõ ràng làm sao có thể còn sẽ có này loại khởi t ự hoàn sinh tình huống nhưng mà có chút người xem đến thẩm lãng điện ảnh thế mà một lần nữa xuống lại trong lòng kia là càng thêm khó chịu vì thế bắt đầu tại lưới tìm chuyên gia tiến hành không ngừng chửi tới tại mạng bên trên liền bắt đầu lại một lần nữa mang theo một trận mới phong trào các đại tạp chí bắt đầu nhao nhao chỉ trích thư vô lịch sử hoàn toàn không có bất kỳ mị cảm gì sẽ chỉ dùng huyết tinh cùng bạo lực hấp dẫn trong mắt rác rưởi điện ảnh chúng ta lịch sử sẽ không bị người ngoài giải đọc lắn ra chúng ta điện ảnh n à y loại điện ảnh không phối hợp chiếu lui còn chúng ta vẽ xem phim tiền còn chúng ta một sạch sẽ hoàn cảnh từ từ một hệ liệt như là này loại lời nói tại mạng bên trên bắt đầu điên cuồng lên men mà xem đến này đó lúc sau càng nhiều người cảm xúc bị nhét lửa một mạch bắt đầu nhao nhao đem đầu mâu chỉ hướng bảy võ sĩ điện ảnh tại này trong lúc nhất thời trong vòng chương ơ bản t g ba trăm n h chín mươi bốn tỳ tạ niệm trên h hào đạo diễn thế giới điện ảnh vòng nổ tung một đương bảy võ sĩ mãi cho đến nhanh loại bỏ thời điểm rốt cuộc có một cái quần bên trong vòng luận quần nội bộ nhân viên xuất hiện nay người chính là phiêu l ư ợ n g quốc một cái phi thường nổi danh đạo diễn h ã n tại chính mình cá nhân truyền thông mặt trên phát biểu một đoạn văn ngữ mà này một đoạn văn một ra tới sau cũng làm cho rất nhiều người cảm thấy một trận kinh ngạc hôm nay ta xem đến một màn bị rất nhiều người nhà d a n h điện ảnh nhưng l à n à y bộ điện ảnh tên lại phi thường hấp dẫn ta nhưng là gọi cái gì ta liền không nói tin tưởng mọi người trong lòng đều biết này là ta xem qua tốt nhất đông châu điện ảnh ta theo chưa nghị quá còn sẽ có như vậy lợi hại đạo diễn xuất hiện tại kia phiến giải trí man hoàng tri đ i ể xem tới ta về sau ý tưởng yêu cầu s ử đổi Ta cho nên cho n g đến r bây giờ thẩm lãng tổng thể thành tích còn là đánh không lại này cái gia hỏa mặc dù không đến mức bị nghiên ép nhưng là vẫn kém hơn không thiếu rốt cuộc nhân ra thanh danh tại kêu bên trong sớm suất đạo mười mấy hai mươi năm mọi người trong lòng tổng đối hắn có một loại sùng bái cảm nay loại sùng bái cảm là rất khó giao động nhưng là hiện giờ này vị đạo diễn thế nhưng cấp một cái không có cái gì danh tiếng điện ảnh như thế cao đánh giá đây quả thực là làm người khó có thể tưởng tượng sự tình hơn nữa hắn lại còn có thể theo bên trong chịu đến dẫn dắt n à y càng làm cho người khó có thể tưởng tượng là vì thế giới thượng đỉnh tiêm đạo diễn một trong chỉ có hắn dẫn dắt người k h á c phần kia có người k h á c còn có thể dẫn dắt hắn thật sự có này loại người tồn tại sao bọn họ không khỏi bắt đầu hoài nghỉ nhưng là càng làm cho bọn họ hiếu kỳ lạ nay vị đạo diễn nói đến tột cùng là một bộ não điện ảnh bất quá vạn năng dân mạng cuối cùng là vô địch n à y cái lý luận tại bất kỳ quốc gia nào toàn đều áp dụng rất nhanh liền có người phát hiện tại cùng ngày này vị đạo diễn q u a y chụp ảnh chụp giữa có một cái điện ảnh buổi diễn bọn họ dựa theo này cái thời gian tuyến tiến hành tìm kiếm sau đó theo bên trong phát hiện thế nhưng là một cái tên là bảy võ sĩ điện ảnh n à y cái điện ảnh nhi tại tây châu này một bên cơ bản rất ít chiếu lên bởi vì căn bản không là này đó thụ chúng mà n à y vị đạo diễn cũng chính là tại này cái đoạn thời gian đi khắc quốc gia đi ra ngoài chơi nhi vừa vặn xem thấy cái này điện ảnh đồng thời cũng chưa nghe nói qua bất quá theo điện ảnh post sơ tơ bên trên xem liền biết này cá nhân là có nhất định công phu mặc dù chỉ là một cái phi thường t i ể u post sơ tơ hắn xem đến này đó lúc sau đương hạ liền quyết định đi xem nhất xem này cái điện ảnh đến tột cùng như thế nào kết quả xem xong lúc sau hắn chỉnh cá nhân đều kinh động như gặp thiên nhân một cái đông châu điện ảnh lại có thể mạnh đến như thế tình trạng hắn thậm chí để tay lên ngực tự hỏi chính mình có thể hay không quay chụp ra này dạng điện ảnh nhưng là đáp án lại làm cho hắn cảm thấy kinh hãi bởi vì hắn cho rằng chính mình không cách nào đạt đến này loại tình trạng quả thực quá không hợp thói thường chính mình tại thế giới điện ảnh sử thượng đã tung h à n h nhiều、năm. trừ kiếm ấy v ị gọi thượng tên cơ bản thượng không có bất kỳ người nào thành tích có thể siêu v i ệ t hắn đương nhiên này cái thành tích chỉ liền là phòng bán v ẽ cùng giải thưởng nhưng hôm nay lại đột nhiên xuất hiện một cái ít được lưu ý điện ảnh đem hắn toàn phương diện cấp nghiên ép cái này khiến một cái thực lực cường đại hơn nữa tự tôn tâm rất cường đạo diễn làm sao có thể tiếp nhận hắn về nhà sai người tìm quan hệ thế nhưng tìm đến một bản nhị này cái điện ảnh nhi băng ghi hình hắn cầm lại nhà tử tế nghiên cứu thậm chí mỗi một cái ống kính đều tạm dừng tình thế phân tích nhưng kết quả lại làm cho hắn càng thêm kinh ngạc giữa hai bên thực lực đối lập xác thực không phải là đối thủ Được đến này, cái kết quả lúc kết này quả sau quả thực làm hắn tuyệt vọng. Bất quá thoáng qua quá quá tuyệt nếu Sau hảo. thực Bất thoáng một tới, thực thể biết hắn chi hắn hưng phấn lên tới, này cá nhân thực sự là quá lợi hại. Chính mình nếu như có thể có cơ hội nhận biết hắn sự cá có có cơ làm lại lần lên là lợi lời này vọng. gian nữa nói cũng quá hảo. Sau xem đến này vị đạo diễn đây càng làm hắn kinh ngạc thậm chí này vị đạo diễn thế nhưng không là đạo thế người mà là một cái thần châu người muốn biết thần châu đạo diễn tại thế giới điện ảnh thưởng lớn thượng thậm chí không có từng thu được bất luận cái gì một cái giải thưởng chỉ có một ít cái gọi là đề danh cuối cùng hắn lên mạng lục soát một chút này cái đạo diễn kết quả lại phát hiện này cá nhân đặc biệt nổi danh nổi danh vì thế trong lòng càng thêm nghi hoặc như thế nổi danh một cái đạo diễn vì cái gì muốn mạo thiên hạ chi đại không vì quay chụp một cái này loại căn bản không nhận chúng điện ảnh chẳng lẽ quay chụp điện ảnh thứ nhất yếu nghĩa không là kiếm tiền sao chẳng lẽ lại này vị đạo diễn thật là vì nghệ thuật nghĩ đến nơi này thời điểm nay vị đạo diễn càng thêm bừng t ì n h đại ngộ đối với thẩm lãng này cái theo chưa che mặt người có phi thường hào h ả o cảm mỗi một cái đạo diễn tại ban đầu đều có một cái trở thành nghệ thuật gia tâm nhưng giờ đờ ở n dẫn liền bị thị trường không ngừng đánh bại trở thành một cái kiếm tiền máy móc cũng không ngừng quên chính mình lý tưởng ban đầu nhưng là này vị thần bí đông châu đạo diễn lại có này loại dũng khí Bất luận như thế luận muốn như nào cũng ủng hộ. vì thế mới có nhân tạo đi. Hắn này thiên ngôn luận tuyên bố lúc sau rất nhiều đạo diễn cùng giới giải trí như người toàn đều chú ý đến không hiểu kỳ này vị thế giới cấp đại đạo diễn đều có thể khen điện ảnh đến tuột cùng có nhiều hảo vì thế bọn họ cũng đều nhao nhao sai người muốn tìm được này cái thần bí điện ảnh nếu như chính mình đề nghị có thể cùng này vị đỉnh cấp đại đạo diễn tương kia chẳng phải chính là nói rõ chính mình ánh mắt cũng là rất cao liên chỉ bằng vào này một điểm liền tính bọn họ căn bản xem không h i ể u bảy võ sĩ bên trong lần chứa nội hàm cũng khẳng định sẽ cùng phong nói này cái điện ảnh phi thường ngưỡng bức rốt cuộc này cái ngành nghề đ ị n h tiêm theo nghiệp giả đều đã tán đồng n g ư ơ i lại ngưỡng bức còn có thể so sánh hắn còn ngưỡng bức sao cái này hiển nhiên là không khoa học vì thế mặc dù người xem phun rất nhiều người nhưng là tại bọn họ nội bộ vòng tròn giữa lại nhấc lên một cổ xem bảy võng một ít lợi hại đạo diễn xem xong lúc sau đồng dạng cảm giác đến thập phần trấn kinh cuối cùng là một cái như thế nào đạo diễn cho dù là một cái ít được lưu ý đề tài đều có thể đánh ra như thế kinh điển mỗi một cái ống k í n h mỗi một cái động tác đều sung đầy người vật khắc họa vững vàng hấp dẫn bọn họ con mắt thậm chí bọn họ đều cảm thấy nếu như đổi một cái đề tài này cái điện ảnh rốt cuộc họa lần toàn thế giới bất quá bọn họ cũng tương tự thực may mắn cũng chính là bởi vì này cái đề tài mới cho bọn họ càng nhiều tưởng tượng không gian nếu như tại một cái đô thị bối cảnh giữa nay cái điện ảnh phòng bán vé ít nhất phải phiên hơn vài chục lần nhưng lại như thế lời nói sẽ hạn chế bọn họ một ít tưởng tượng bản chương xong chương ba trăm chín mươi lăm tị tạ niệm hào đạo diễn thế giới điện ảnh vòng n ổ tung hai chỉ có tại một cái man hoang hoàn cảnh bên trong mới có càng nhiều mặc sức tưởng tượng đồng thời làm bọn họ có rất nhiều ý tưởng có thể tán phát ra vì thế một cái truyền kỳ tên như vậy bắt đầu chân chính xuất hiện tại thế giới đại võ đài giữa thầm lãng một cái thần bí đông châu đạo diễn buổi tối chín giờ thầm lãng chính tại nữ lại lông mày ăn một cái hamburger bọn họ này bên trong cơ bản thượng không có cái gì quá nhiều sống về đêm nhi đến buổi tối lúc sau liền là lưu manh thiên h ạ ra quẩy nhi một ít ăn cũng đều là hamburger chi loại đồ vật nay loại đồ vật ăn một lần hai lần vẫn được tổng ăn liền cảm giác ăn và o vô vị hơn nữa còn tổng là một cái hương vị thời gian dài liền cảm giác chán ngán muốn chết hắn tới này bên trong cũng liền một tháng thời gian đã sắp ăn phun n à y lúc hắn chính lúc hướng dẫn m ặ t khác người hoàn thành thứ nhất tập san m ặ n gà tiến độ rất không tệ đã tiếp cận hồi cuối lúc sau liền muốn tiến hành thứ hai thứ ba tập san tồn c ả o lúc sau liền có thể chính thức bắt đầu n à y đoạn thời gian ạ sợ chỗ cũng tìm không nên chỉ bất quá lần này không còn là hơi nghỉ hoặc một chút còn là tại cùng hắn xin lỗi nay bộ điện ảnh rất nhanh tại vòng luận của nội bộ chuyên gia rất nhiều người đều biết nay cái điện ảnh siêu cỡ nào bức ngay cả bọn họ hỉ d ẻ m gia tộc bên trong cũng có rất nhiều người bị này cái điện ảnh tiêu chuẩn tin phục ta đương bọn họ biết được quay chụp ra này cái điện ảnh chính là tỷ tạ n i ị m hào đạo diễn lúc sau bọn họ chỉnh cá nhân lập trường lại trở nên có chút dao động lên tới không có cách nào nay cái đồ vật thực sự là quá mạnh hắn một người liền có thể chống đỡ lấy một cái công ty lặc quả thực liền là một cái không hợp thói thường tồn tại thậm chí nếu như này cá nhân thành công sống thêm cái mười mấy hai mươi năm bọn họ cho rằng tuyệt đối có thể uy hiếp đến gia tộc tồn tại thậm chí có thể cùng bọn họ địa vị n ă n g nhau bởi vì này loại người trưởng thành tốc độ thực sự là quá nhanh hơn nữa chiếm cứ thị trường khuyết trương tốc độ cũng là thực khủng bố chỉ cần hắn đến nhất định tiêu chuẩn lúc sau hắn danh tiếng liền có thể đi tới đỉnh tiêm đến lúc đó hắn hoàn toàn liền có thể tiến hành sung lượng phương thức muốn biết một cái sự tình hắn đã từng nhưng là tại cùng một lúc đồng thời quay c h ụ p mười bộ điện ảnh đồng thời đều lấy được một ít thành tích nếu như này loại sự tình tại bọn họ này bên trong một lần nữa sao chép tại mỗi một bộ điện ảnh đều có thể kiếm tiền tình hữu hạn một năm tổng trụp ba mươi mấy bộ này đạp mãi chịu nổi a mặt khác công ty còn không phải bị này cái g i a hỏa ép buộc chết nghĩ đến nơi này bọn họ liền sau một lúc cái c ổ ngạnh t ử phát lệnh nhưng là càng làm cho bọn họ chuyện không có cách nào là gia tộc thừa kế người cùng này cái g i a hỏa quan hệ phi thường hảo bọn họ là này bên trong bá chủ dựa theo bọn họ ý tưởng là chính mình địa bàn nhi bên trong sao có thể dung nạp mặt khác người nhưng là ạ s ở chỗ lại đặc biệt tin tưởng hai người bọn họ sẽ cường cường liên hợp cho nên mới sẽ như thế như vậy trợ giúp không có cách nào hai phe đội ngũ a đều không thể thuyết phục đối phương mà liên tại này một ngày thầm lãng làm bọn họ công ty cấp hắn tại toàn cầu lớn nhất tự truyền t h ô n g trên web s i t e đăng ký một cái tài khoản làm càng nhiều người nhận biết hắn chú ý hắn đồng thời tại mặt trên ghi rõ chính mình là đạo diễn quay chụp này đó đ ị a ảnh mà tại phía trước nhất một cái địa phương đánh dấu chính mình là tỷ tạ n g h i ệ p hào đạo diễn này cái tin tức thậm chí làm bọn họ công ty người đều một trận kinh ngạc bất quá dù vậy bọn họ còn là làm theo vì thế tài khoản đều xử lý hoàn tật tại tài khoản xây thành cùng ngày thế nhưng trực tiếp tới mười mấy vạn p h n t h bởi vậy có thể thấy được ở nước ngoài hắn cũng là có không nhỏ cơ sở đặc biệt là phía trước song long hội còn có lúc sau thay dìm càng là bị hắn đánh hạ cơ sở vững chắc làm rất nhiều người đều biết này vị đạo diễn bất quá có người cũng tương tự chú ý đến hắn tự giới thiệu một cái vấn đề tại hắn thứ nhất cái đánh dấu mặt trên thế nhưng biểu hiện chính mình là t ỷ tạ n i ệ m hào đạo diễn nay cái sức d ì n s ó t bị rất nhiều người bắt đầu điên cùng chuyển phát ngắn ngủi thời gian liền bị chuyển phát hơn vài lần rất nhiều người đều tại cười n ạ o này cá nhân nói hắn là nghĩ hồng nghĩ điên rồi quay chụp ra mấy cái có thành tích điện ảnh vậy mà liền tính toán ăn vạ nhi tì tạ n i ệ p hào thậm chí tại hắn mặt dưới có rất nhiều ác độ nhắn lại chạy trở về ngươi quốc gia đi này bên trong không là ngươi nên tới địa phương chúng ta này bên trong không hoan n ê n người nói láo mặc dù ta thực yêu thích ngươi tác phẩm nhưng là ngươi nhân phẩm thực khiến ta thất vọng vì cái gì muốn nói này loại nhàm chán nói dối quay chụp khe d ỉ n hệ liệt không tốt sao ngươi như thế nào biểu hiện cùng một cái bán đảo quốc người đồng dạng lầu bên trên ngươi mắng chửi người thật hung ác ta tin tưởng này cái đạo diễn khẳng định chỉ nói là sai ta là tin tưởng hắn n à y loại lời nói có thể nói vô cùng nhiều thầm lãng xem đến này đó lúc sau trực tiếp cấp hạ sở trộ đánh một cái điện thoại ta đương thời tại sở tiêu đô quay chụp một ít ống tính ngươi nơi đó còn có không có sao lưu nghe được này cái kỳ quái cái vấn đề sau hắn hơi chút xứng sở một chút bất quá c h u y ể n đầu liền gật gật đầu nói không phải là một ít ngoài lời sao ta này bên trong đều là có mỗi cái điện ảnh quay chụp lúc sau này đó đồ vật chúng ta đều sẽ giữ lại để phòng ngừa lúc sau sẽ có chút cái gì m ạ n khác dùng nơi ta xem ngươi tại mạng bên trên cũng k i ế n một cái tài khoản chẳng lẽ lại hiện tại ngươi rốt cuộc muốn thừa nhận chính mình thân phận sao không nghĩ đến còn là ngươi h i ể u ta nha ngươi nói không sai ta liền là muốn dùng này đó đồ vật ngăn chặn những cái đó người miệng ta cảm thấy ta hiện tại đã không có điệu thấp tất yếu nên là ta đồ vật ta toàn đều muốn cầm về bất quá ngươi yên tâm ta không sẽ đối ngươi gia đình tạo thành bất kỳ tổn thất nào tương phản chúng ta có thể hợp tác ta này bên trong đồ vật thực sự là có điểm nhi quá nhiều một người căn bản không có cách nào toàn đều ăn đi ta yêu cầu một ít người giúp ta cùng một chỗ ăn đi làm chúng ta cộng đồng nuốt mất một cái mâm lớn đến lúc đó mới có thể nắm giữ nhiều quyền phát biểu hơn ngươi cũng biết ta hiện tại chính tại khai phát siêu anh hùng hệ liệt hạnh đi này đó đồ vật là rất nhiều liên tính làm hệ t r ế t ta ta phỏng đoán cũng một người trụng không xong hơn nữa này đó đổ vật toàn đều là đại chế tác đồng thời ta này bên trong còn có một ít mặt khác ý tưởng tỉ như một ít hải tặc điện ảnh yêu cầu càng nhiều chế tác không gian tuyệt đối là một cái phi thường hòa bạo sáng ý mặc dù rất khó hình thành một cái ấp đ i hệ liệt nhưng là cũng đồng dạng sẽ làm cho ngươi kiếm một m ó n hời tại này loại tình huống chỉ hạ ta yêu cầu một ít minh h i ế u nghe được này đó lời nói lúc sau ạ sợ chỗ làm sao có thể nghe không hiểu này là một cái có thể làm chính mình gia tộc phát triển đại tiền đồ tốt vì thế hắn phi thường kiên định nói nói chúng ta gia tộc vĩnh viễn là ngươi nhất kiên định minh hữu nhưng là tại này phía trước có một cái khác sự tỉnh ngươi nhất định phải trước trợ giúp ta đương thượng tộc trưởng mới được ta chỉ có chân chính nắm giữ lời nói quyền mới có thể trợ giúp ngươi thẩm lãng thông qua hắn này phiên lời nói cũng nghe được một số khác biệt ý tứ hảo giống như hắn kêu bên trong tình cảnh cũng không có quá dễ chịu bất quá này cũng đều là lúc sau sự tình hắn nhanh lên đem những cái đó video muốn qua tới cuối cùng phát tại chính mình xã giao tại khoản thượng nay loại hành vi thật giống như tại hắn tài khoản phía trên điểm đốt một viên bom nguyên tử trực tiếp nháy mắt bên trong nổ tung bên trong thế nhưng là thẩm lãng tại tị tạ n ị hảo sở tựu đi âu đạo diễn diễn viên chính thậm chí cùng hỉ dẻm gia tộc một ít người chuyện trò vui、vẻ. càng tuyệt sắc hơn là có một người đi đến hắn trước mặt phi thường cung kính gọi một tiếng đạo diễn này cái tin tức trực tiếp tại một ngày trong vòng dẫn bạo thế giới giới giải trí nhi bản chương xong chương ba trăm chín mươi sáu các đại lao chú ý điện ảnh tiết báo danh một cùng ngày hắn liền hết thạy phát mười mấy cái video mỗi cái video thượng đều có hắn tại hiện trường các loại chỉ đạo mặt khác người dấu vết hơn nữa bọn họ hiện trường quay trụp camera chất lượng đều phi thường hảo có thể rõ ràng nhìn ra bên trong kia người liền là thầm lãng hơn nữa kỳ thật này loại tình huống có thể xem thực sự là quá mức rõ ràng bởi vì chung quanh toàn đều là bọn họ người một đám dài đến tóc vàng mắt xanh khuôn mặt khắc sâu chỉ có hắn một cái thần châu người tại bên trong có thể nói là hạt giữa bầy gà tồn tại là như vậy dễ thấy liền tính là không cần tận lực xem liếc mắt một cái cũng đều có thể xem thấy hắn tồn tại nhưng là cho dù tại này loại chứng cứ vô cùng s á c thực tình huống c h í h ạ n vẫn cứ có rất nhiều người không tin tưởng vào hai mắt của mình bọn họ tổng cho rằng này đó đều là hợp thành ra tới nhưng là thẩm lãng phấn ti rất nhiều làm sao lại không có một cái là xử lý tương quan ngành nghề nhân ra trực tiếp bại ra chứng cứ nói cho ngươi nay đó đồ vật là không thể có thể hợp thành ra tới đồng thời thông qua kỹ thuật thủ đoạn hoàn nguyên căn bản không có một chút xíu nhi hợp thành dấu vết nhưng là có chút người hắn khả năng liền là không lớn lên não nhưng liền là đối mặt này loại tình huống bọn họ cũng vẫn tại kêu bên trong mạch miệng người có lúc liền là nảy dạng chính mình phi thường tin tưởng đồ vật liền tính là tận mắt thấy bọn họ cũng sẽ giả bộ như không nhìn thấy đồng thời căn bản cũng không tin tưởng bất quá bình thường người còn là chiếm cứ tuyệt đại đa số hắn phát lên những cái đó video tất cả đều bị điên cuồng chuyển khởi xương tới làm càng nhiều người xem đến này đó sự tình bất quá hắn phía trước phát này đó đồ vật rất nhiều không có cái gì quá nhiều đại biểu tính nhân vật thậm chí có người nghi ngờ này đó đồ vật có phải hay không hắn chính mình muốn tại đằng sau vụ n trộm quay trụp đồng thời bên trong người một cái bọn họ cũng không nhận ra cũng không thể nói rõ cái gì thầm lãng biết này đó lúc sau trực tiếp lại liên tục phát ra năm sáu cái video mà này năm sáu cái video giữa mỗi một điều đều có thể so với một cái nổ tung tin tức tại thứ nhất cái video giữa thầm lãng chính tại giáo hấn t ỷ tạ nghiệp hào giữa nam chính d ạ dị ẻn h ắ n tựa như là một cái làm sai sự h ả i tử t u ố i đầu bị không ngừng g i a n dạy nhưng là ngay cả không dám nói câu nào mà giăn dạy hắn người chính là thầm lãng đương mặt khác người xem đến này một màn lúc sau đầy mặt không thể tin được muốn biết tự theo tỷ tạ nghiệp hào quay chụp lúc sau dạ di ẹn trực tiếp liền nhảy lên trở thành thế giới đỉnh lưu minh tinh hơn nữa muốn biết hắn mới không đến hai mươi tuổi được người xưng là thế giới cấp mỹ nam tử chờ muốn tìm hắn chụp điện ảnh đạo diễn cùng công ty quả thực vô số kể không nói khác chỉ bằng vào này khuôn mặt liền có thể làm bọn họ phòng bán vé vượt lên gấp mấy lần lại tăng thêm dạ di ẹn diễn kỹ kỳ thật cũng không kém thậm chí tại cùng tuổi tác giữa đã coi như là rất không tệ lại tăng thêm có tỷ tạ n h i p hào kia cái siêu cấp vô địch đại ấp đi tiến hành g i trị làm này cái trẻ tuổi người trở thành nhà, nhà đều biết tồn tại nếu như nói số tuổi lớn một điểm nhi người chưa có xem tỷ tạ n i ệ p hào còn dễ lý giải một điểm nhi nhưng nếu như một cái trẻ tuổi người không có xem qua này bộ cực kỳ kinh đ i ể n tình yêu điện ảnh kia thật là quá làm cho người không thể nào nói nổi thậm chí nhân ra sẽ cảm thấy ngươi thực sự quá tục hậu mà không muốn cùng ngươi giao lưu nay cũng không là nói ngoa mà là chân thật tồn tại tình huống này cái video ra tới sau làm rất nhiều người đối với thẩm lãng quả thực nơi tại một loại sùng bái cảm giác nguyên nhân hắn này cá nhân thực sự là có điểm nhi quá lợi hại hơn nữa tại phía trước cũng đã có một ít tiểu đạo tin tức nói quay chụp này bộ điện ảnh đâu là một cái thần trâu người chỉ bất quá bởi vì một số nguyên nhân hắn không thể không đem chính mình d à n h dự tặng cho người khác nhưng là không nghĩ tới hôm nay thế mà hoành không xuất thế đồng thời cực lực chứng minh chính mình này là rất nhiều người cũng không nghĩ tới bởi vì thực sự là quá mức đột nhiên căn bản không có một chút dấu hiệu có thể nói sau đó lại phát ra tới thứ hai cái video này cái video là hắn chính tại biết nữ chính mẹ ấy đủ ổ đến tột cùng hẳn là như thế nào quay trụi này cái thời điểm mẹ ấy đủ ổ còn là hì d è m gia tộc người hầu nói lời kịch cùng động tác thời điểm còn có một ít câu n g cũng mất tự nhiên bất quá tự theo c h ủ p xong này bộ diễn lúc sau nàng bản thân giá trị cũng tại không ngừng tăng vọt sau t ớ i trực tiếp đơn phương xé bỏ hiệp ước bồi thường một bút không ít phí bồi thường vi phạm hợp đồng nhưng là cũng đồng thời thoát ly người hầu vận mệnh thay đổi chính mình nhân sinh kỳ thật bọn họ gia tộc giữa cũng không kém này một ít tiền nhưng là làm này dạng một cái đại minh tinh đi làm bọn họ cảm thấy có chút lỗ vốn cho nên cuối cùng muốn một tuyệt bút tiền nhưng là này bút tiền đối bọn họ tới nói kỳ thật cũng, cũng không có bao nhiêu khó chịu nhất người không khác là dạ gì em kia cái ngây thơ tiểu tử còn cho là chính mình có thể cùng yêu thích nữ nhân đi đến hôn nhân đ i ệ đường nhưng là không thể không nói thực sự là có điểm nghi nghĩ nhiều kỳ thật giống như thẩm lãng cùng ạ sợ chỗ này loại kẻ ra đời đưa ngay lập tức biết bọn họ tại cùng một chỗ thời điểm liền biết hai người khẳng định đi không dài nhiều nhất không cao hơn hai năm thời gian k i ế ai biết này hai năm thời gian bọn họ vẫn còn có chút nhiều tính tại tỷ tạ niệm hào chiếu lên ba tháng lúc sau bắt được kết xù cắt xê mệ ầy đủ ổ trực tiếp lựa chọn rời đi không có chút nào do dự nay có thể thấy được đến tột cùng là có nhiều a thống hận người hầu này cái thân vận thậm chí tại bọn họ người giàu mắt bên trong người hầu này cái đồ vật kỳ thật cùng nô lệ kém không nhiều lắm tại này loại tình huống chỉ hạ nghĩ muốn t h o á t ly hoàn cảnh có thể nói là cơ bản không thể nào đặc biệt là tại bọn họ này đó quốc gia giữa đẳng cấp sớm cũng đã chú định nghĩ muốn vượt qua này cấp bậc là phi thường khó mẹ ấy đủ ổn là một cái người phi thường may mắn có thể có được này loại vô số người tha thiết ước mơ cũng không tìm tới cơ hội bất quá thẩm lãng cũng là nói này tiểu nhi t ử tính cách có điểm nhi quá cương liệt có thể t r e o lên hì dẹm gia tộc này khỏa đại thụ không biết là bao nhiêu nữ nhân tha thiết ước mơ sự tỉnh thậm chí bọn họ ngay cả nằm mơ đều nghĩ nhưng l ầ này nữ nhân lại đem này cái cơ sẽ chủ động từ bỏ không thể không nói này cũng không là một cái rất sáng suốt lựa chọn cũng không biết lạp dịu này tiểu tử hiện tại đi không đi ra này cái cái bóng mối tình đầu vĩnh viễn là ngọt ngào mà đ á n g chát ký ức khắc sâu làm người tùy tiện không cách nào quên bất quá đây cũng là một cái nam nhân phải qua đường một bộ phận không có gì để nói nhiều đương này cái video tuyên bố ra tới sau qua hồ đã không có người cho rằng thầm lãng tại nói láo người muốn biết này hai người danh tiếng thực sự là quá lớn khẳng định biết cái này sự t ì n h nếu quả thật là tung tin đồn nhảm lời nói bọn họ quản lý người tất nhiên sẽ ngay lập tức ra tới làm sáng tỏ cái này sự tỉnh nhưng là đã một ngày thời gian trôi qua căn bản không có bất luận cái gì đậm tính nay chẳng phải liền là nói liền bọn họ đều đã ngầm thừa nhận cái này khiến mặt khác người thật là mở rộng tầm mắt bọn họ không cách nào tưởng tượng như thế kinh động thế giới điện ảnh là tại kia cái giải trí hoang mạc quốc gia quay chụp ra tới nhưng mà càng khiến người ta mở rộng tầm mắt sự tình còn tại đằng sau Dạ gì em biết cái này sự tình lúc sau ngay lập tức liền chú ý thầm lãng đồng thời tại phía dưới nhắn lại ngươi chừng nào thì có thời gian ta mang ngươi cùng đi ra chơi này câu lời nói lấy tối cao điểm tán lượng vào thẳng đến nhắn lại người thứ nhất cao tới năm vạn nhiều cái điểm tán bản chương xong chương ba trăm chín mươi bảy các đại lao chú ý điện ảnh tiết báo danh hai rất nhiều người điểm đi vào vừa thấy thế nhưng là dạ di ẻn bản nhân có hơn ba vạn phân thi càng làm cho bọn họ đại hoảng sợ bọn họ chi gian không chỉ có nhận biết hơn nữa quan hệ vô cùng mật thiết nếu không sao có thể nói ra mang ngươi cùng đi ra chơi này loại lời nói chơi ạ n à y cái đạo diễn là chơi thật nha này đó tin tức tựa như dài chân đồng dạng bắt đầu phi tốc truyền bá đồng thời các đại làm tự truyền thông người cũng cũng bắt đầu bắt lấy này cái điểm nóng c ọ lên tới lưu lượng kỳ thật cọ lưu lượng cái này sự tình cũng không là chỉ có thần trâu người sẽ làm toàn thế giới đều là giống nhau thậm chí người nước ngoài thủ đoạn càng thêm thường xuyên mà tại dạ di ẹn chú ý hắn lúc sau mẹ ấy đủ ổ thế nhưng cũng chú ý hắn mặc dù mẹ ấy đủ ổ hiện tại đã không lại cùng dạ di ẹn có quá nhiều liên hệ rốt cuộc hai người hiện tại đã hòa bình chia tay nếu như lại liên hệ khẳng định sẽ bị một ít truyền thông chụp hình đến muốn biết này cái quốc gia truyền thông có thể so sánh thần châu tiêu biên nhị khủng bố nhiều hơn nhiều thậm chí ngay cả phấn ti cũng càng thêm khủng bố bất quá đối với thẩm lãng tới nói mẹ ấy đủ ổ còn là cũng không bài xích thân là một cái, nhà tử, là một cái tầng dưới chót nhân ra ra tới hài tử nàng so bất luận kẻ nào đều biết một cái cơ hội quan trọng tính nếu như đương thời không là thầm lãng tuyển chúng nàng chỉ sợ hiện tại còn là tại khác nhân ra đánh công một cái nữ hầu biết này đó sự tình không có người so nàng càng rõ ràng cho nên hiện tại mẹ ấy đủ ô đặc biệt tôn trọng thầm lãng liền cùng tôn trọng nàng cha mẹ đồng dạng chỉ bất quá vẫn luôn không có cơ hội c ả m t ạ n g bất quá nàng cũng không là một cái đặc biệt giỏi về biểu hiện chính mình cảm xúc nữ hay nhỉ giỏi về đem các loại các dạng cảm xúc trôn giấu tại chính mình trong lòng bởi vậy này lần chú ý lúc sau cũng chỉ là nhàn nhật nói hoan nen bất quá dù vậy thầm lãng còn là tương đối vui mừng cũng trở về một cái cảm ơn này hạ cơ hồ đã triệt để n g ồ i vững hắn liền là tỷ tạ niệm h hào tổng đạo diễn tại giới giải trí nhi trong vòng lập tức nhấc lên một cái sóng to do lớn mà nên có người biết hắn mới hơn ba mươi tuổi thời điểm càng làm cho bọn họ kinh ngạc vô cùng thầm lặng có thể nói là suất đạo liền là đ ỉ n h phong theo chính mình quốc gia đ ỉ n h phong một đường đi đến mặt khác quốc gia đ ỉ n h phong thậm chí đi đến qua thế giới cao phong bởi vậy tại này loại thanh danh gia chỉ c h i hạng có rất nhiều nổi danh thế giới đạo diễn toàn cũng bắt đầu chú ý hắn liền tính cho tới bây giờ không nhận thức cũng không có nói qua lời nói nhưng là trước chú ý một chút còn là hạo bất quá cũng có một chút tương đối nhiệt tình người chú ý lúc sau đi lên liền bắt đầu chào hỏi hắn hiện tại chú ý cột cơ bản thượng một đánh mở toàn đều là một ít giới giải trí nội danh nhân sĩ muốn biết t ỷ t ạ n hiệp hào này cái điện ảnh mặc dù nói phi thường như bức nhưng là càng như bức còn là hì rèm gia tộc các tại phía trước một ít video bên trong rất nhiều người chỉ chú ý xem một ít bình tĩnh nhưng là một vài đại nhân vật xem đến này đó video lúc sau thì là làm bọn họ trong lòng đập mạnh bởi vì hì rèm gia tộc mới nhất đại thừa kế người thế nhưng cùng này cái đạo diễn kể vai sắc cánh hai người tại cùng một chỗ cười cười nói, nói quan hệ vừa thấy liền phi thường hào nay loại người tuyệt đối phải cực lực lôi kéo tuyệt đối không thể tùy tiện đắc tội nếu không không có bọn họ quả ngon để ăn bản thân liền có thực lực lại tăng thêm sau lưng còn có một thế lực khổng lồ này loại người là tuyệt đối lôi kéo đối tượng ngắn ngủi ba ngày thời gian hắn chú ý nhân số cũng đã vọt tới một trăm vạn bất quá thẩm lãng đối với này loại đồ vật cũng không ưa này bên trong thậm chí còn có một ít công ty quảng cáo muốn để hắn hỗ trợ đánh cái quảng cáo cho ra phi thường phong phú thù lao nhưng là hắn không thiếu này đó tiền đồng thời cũng không muốn vì người khác đại diện cái gì quảng cáo này dặng sẽ ra vẻ chính mình thực giá rẻ tối thiểu hắn chính mình cho là như vậy mà liên tại này một ngày ạ sở c h ỗ gọi điện thoại tới cho hắn thế giới điện ảnh trích nội dung chính lại lần nữa bắt đầu muốn hay không muốn đem ngươi bảy võ sĩ báo danh một chút ta tin tưởng này lần ngươi sẽ lặp lại lần trước huy hoàng mặc dù này lần phòng bán v ẽ thượng cũng không là đặc biệt lý tưởng nhưng là ta tin tưởng k i a quần yêu thích phim nghệ thuật nhi láo gia hỏa hẳn là sẽ vô cùng thích ngươi điện ảnh không thể không nói ngươi phiến tử giữa nghệ thuật hàm lượng thật thật cao có thể nói là phim hành động sách giáo khoa muốn biết cái này sự tỉnh thầm lãng kỳ thật đã sớm biết hắn chờ liền là này một khắc tại cút điện thoại lúc sau lập tức làm hắc mục xuyên bọ đem chính mình điện ảnh nhi thượng báo lên đi. Cần đem i q u chuyện này g t toàn bộ xử lý xong lúc sau hắn về tới khách sạn bên trong xem xem bọn họ hội họa tiến độ như thế nào dạng này hai ngày hắn vẫn luôn tại vội vàng xử lý này đó sự t ì n h mạn gạ trụ sự tỉnh mặc dù cũng phi thường chú ý nhưng là không có phía trước nhiều thời gian tiến hành bất quá khi hắn xem đến mọi người cũng không có lười biếng thời điểm vẫn là vô cùng vui mừng hơn nữa này lúc thứ hai tập san đã đăng nhiều kỳ hoàn thành có thể tiến hành thứ ba kỳ đăng nhiều kỳ hắn đương vẽ xong này đó lúc sau mỗi người đều biết chính mình phân công là như thế nào đồng thời cấp bọn họ tìm đến một ít trợ lý làm bọn họ hội họa tốc độ tầng tầng vật lên nhất chủ yếu là thẩm lãng sớm cũng đã đem nhân vật kịch bản cùng đối thoại cái gì toàn đều giúp bọn họ làm ra tới chỉ là chiếu hướng t ư ợ n g sao mà thôi đem ngôn ngữ chuyển hóa thành bức tranh nay loại tình huống đối với bọn họ tới nói cũng đã đơn giản rất nhiều đối với đại đa số mạn gạ cả tới nói nhất làm cho bọn họ đau đầu kỳ thật cũng không là vẽ tranh còn là kịch bản nếu như một cái mạn gạ kịch bản không có gì hay lời nói liền tính ngơi ư họa tinh mị đến đâu cũng là không có cái gì người quan sát họa có thể là một cái mạn gạ áo ngoài nhưng là hắn nội hạch vĩnh viễn là kịch bản liền tính cải biên thành điện ảnh hoặc giả a nìm lúc sau hắn linh hồn cũng mãi mãi cũng là kịch bản không cách nào hiện ra này loại giá trị như vậy liền không có cải biên tất yếu mắt xem họa không sai biệt lắm h ắ n gọi điện thoại cho bác tư đồ ta mạn gạ đã xử lý hoàn tật ngươi kêu một bên xét duyệt xử lý như thế nào dạng m ạ n bắt tư đổ tiếp vào này cái tin tức lúc sau càng là đặc biệt kinh nghỉ hắn đã chờ này cái tin tức rất dài thời gian vẫn luôn phán tình tình phán nguyên lượng muốn để hắn mản ga nhanh lên tuyên bố chỉ cần hỏa lúc sau khẳng định sẽ kéo theo hắn công ty mặt khác tập sàn tiêu thụ lượng đến lúc đó hắn thậm chí đều nghĩ hảo muốn tiến hành khóa lại bán đến lúc đó kiếm tiền khẳng định là tăng gấp đôi nhi vì thế nhanh lên khẳng định nói nói Xóm cũng đã chuẩn bị xong n g ư ơ i tùy thời đem đồ vật phát tới ta lập tức an bài người tiến hành đóng dấu tại thứ hai liền có thể tiến hành chính thức bán tại này mấy ngày chúng ta vừa lúc có thể tiến hành quảng cáo tuyên truyền thẩm lãng xem đến hắn như vậy hưng phấn có chút im lặng n à y cũng không là hắn tác phẩm hắn hưng phấn cái cái gì sức lực bản chương xong chương ba trăm chín mươi tám thần châu lịch sử thế giới tri đ ỉ n h một nhanh lên đem này đó đ ồ vật đưa đến b á c tư đồ công ty tiến hành đóng dấu không đến ba ngày thời gian liền đóng dấu mười mấy vạn sách nhưng mà này đó sự tình đều là thẩm lãng làm hắn như vậy làm nguyên bản chỉ là nghĩ trước đóng dấu một vạn sách v ề phần nguyên nhân cũng rất đơn giản kia liền là tại này cái không xác định tình huống hạn đóng dấu quá nhiều rất dễ dàng bồi thường tiền nhưng là thẩm lãng đối với này cái tác phẩm có sung túc lòng tin lại tăng thêm phía trước đã làm rất nhiều tuyên truyền toàn đều tìm bọn họ tiến hành cầm hóa bất quá phần lớn đều là cầm cái một hai trăm sách cuối cùng chỉ lấy đi đại khái ba vạn sách tả h ư u đối với còn lại trồng chất tại kho hàng bên trong này đó bát tư đ ổ xem liền cảm giác đau đầu nhưng l à n à y loại tình huống vẹn vẹn kéo dài một vòng tả hữu vẹn vẹn một tuần thời gian này hơn ba vạn sách liền bán cái không còn một mảnh không chỉ có như thế mỗi người bọn họ vậy mà đều đặt hàng gấp m ộ ư ơ i lần lượng nói hiện tại bán thực sự là có điểm nhi rất tốt mặc dù trước mấy ngày mua người rất ít nhưng là tại lúc sau mấy ngày hoàn toàn liền là gấp đôi hướng thượng bạo tăng nếu như đầy đủ lời nói rất có thể hậu kỳ liền theo không kịp vì thế bọn họ nhà máy liền bắt đầu không biết ngày đêm công tác điên c u ồ n g tăng ca giữa bát tư đồ xem đến này một màn lúc sau hơi kém cái cằm đều rót xuống tới n à y còn là một cái mới vừa tuyên bố màn ga ứng dụng nhiệt độ sao có phải hay không có điểm nhi quá khủng bố mấy ngày kê tiếp thời gian bình quân mỗi ngày đều có tiêu thụ hai vạn sách trở lên nay cái khủng bố tốc độ thực sự là làm người có điểm nhị xấu hổ bọn họ sản xuất tốc độ đều nhanh muốn không đổi kịp bán tốc độ mà những cái đó hỏa mạn gà người khi biết được này đó tin tức lúc sau cũng đều là một đám hưng phấn kém chút nhảy dựng lên đây rốt cuộc là bao nhiêu tiền a bọn họ đ ế m cũng đ ế m không x u ể sở vì thế càng thêm ra sức bắt đầu vẽ lên chính mình mạn gà nhi bỏ đi cấp bác tư đồ bọn họ tiền thuê cùng tuyên truyền phí tổn lại tăng thêm s u ấ t bản phí tổn cùng những cái đó mạn gà cả tiền cuối cùng hắn lợi nhuận có thể đạt đến sáu mươi tà hữu nay là một cái phi thường khủng bố lợi nhuận không gian bởi vậy hắn cố ý đem thứ nhất kỳ mạn gạ g tuyên bố thời gian tiến hành kéo dài làm càng nhiều người biết này đó đồ vật làm bọn họ có càng cường ảnh hưởng lực sau đó không có khe hở hàm tiếp thứ hai tập san gia tăng dùng hộ dính tính hắn cảm thấy tại thứ hai kỳ tuyên bố lúc sau hắn liền có thể chính thức xác lập mạ vẹo vũ trụ it mà hắn xung quanh nhà máy mới nhất xây dựng bộ phận đã hoàn thành hơn phân nửa nhi lại có một tháng thời gian liền có thể triệt để làm xong hắn xung quanh đế quốc liền có thể triệt để hoàn thành bất quá bây giờ nếu như nghĩ muốn chính thức xác lập mạ vẹo vũ trụ tia liền cần có một cái công ty mới được hắn khách sạn bên cạnh có một cái viết chữ ký túc xá chỉ bất quá lần trước hắn đi thời điểm bị người đổi u ra tới bởi vì không có bảy tám người tiểu làm việc địa điểm nay lần hắn lại đi mặc dù những cái đó người còn là hơi không kiên nhẫn nhưng là thẩm lãng trực tiếp tỏ vẻ ta muốn các ngươi này bên trong tám trăm linh m vông nhất đại không gian kia một tầng đều cấp ta bao xuống tới rõ chưa ta muốn bao m ộ ư ơ i năm trực tiếp cấp ta làm một cái m ộ ư ơ i năm hợp đ ộ n g nghe được này đó lời nói lúc sau những cái đó công tác nhân viên toàn đều chọn tròn mắt có điểm nhị không tin chính mình lỗ thai trước mấy ngày còn tại bọn họ này bên trong tìm một cái tiểu gian phòng hôm nay liền muốn tại thương nghiệp nhai thuê một cái đại bình tầng này ra hỏa là phú nhị đại tới mở vui đùa sao bất quá bọn họ cũng không dám như vậy đánh cược thà rằng cho rằng hắn là thật sự có tiền cũng không thể đắc tội này cái không biết sâu cạn đại l a o trực tiếp lấy ra hợp đồng trực tiếp phi thường tiêu sái ký kết hoàn tất sau đó nhanh chóng đánh khoản chọn bộ quá trình có thể nói là nước chảy mây trôi không có một chút trì hoãn thầm lãng ha ha cười to hiện tại hắn tại này bên trong cũng có chính mình công ty ngày thứ hai tìm tới một đống lớn trang trí đội tại này bên trong tiến hành sửa chữa có thể làm những cái đó người lui ra khách sạn làm việc tới này cái chính quy địa phương mặc dù công ty tạm thời chỉ có bọn họ này đó người nhưng vấn đề không lớn mặc dù bọn họ người không nhiều nhưng là người hắn quen biết nhiều nhà có thể trực tiếp tìm người qua tới hỗ trợ trực tiếp bắt đầu đánh điện thoại l a y người hai bên nhi nói đều phi thường hảo đến lúc đó một cái công ty cấp hắn chịu ba mươi người qua tới hỗ trợ hai người trực tiếp cấp hắn chịu sáu mươi người qua tới hắn này bên trong đại khái tám trăm m vông tả hưu sáu mươi người cũng kém không nhiều có thể nhồi vào đến lúc đó có thể một bên nhi thông báo tuyển dụng lại một bên đem người còn đi qua dùng không được hai tháng công phu này bên trong liền sẽ đều thay thế thành hắn người không sai biệt lắm một vòng tả hữu thời gian chỉnh cái công ty bắt đầu vận chuyển giống như trước đó hắn đem này cái công ty cùng phía trước long đ ằ n g quốc tế trực tiếp hợp hai là một tạo thành một cái hoàn toàn mới công ty À s ở chỗ biết cái này sự tình lúc sau cũng cố ý tới tự mình chúc mừng đồng thời nhắc nhở hắn vào ngày kia đừng quên tham gia thế giới quốc tế trao giải ổ cả quốc tế thường lớn là chỉnh cái thế giới nhất có hàm kim lượng quốc tế thường lớn đồng thời không có cái thứ hai có thể thu hoạch được này bên trong một lần cũng đã là toàn thế giới xuất sắc người nếu như có người có thể thu hoạch được hai lần trở lên kia liền là một cái truyền kỳ liên tục thu hoạch được ba lần tốt nhất giải thưởng t h ư ở n g một cái này dạng người đã chết hai mươi năm mà thu được ổ cạ tốt nhất đạo diễn t h ư ở n g người trước mắt tới xem nhất trẻ tuổi là một cái bốn mươi mốt tuổi người hắn là toàn thế giới nhất trẻ tuổi thu hoạch được ổ cạ tốt nhất đạo diễn t h ư ở n g nam nhân bất quá hắn thu hoạch được này cái t h ư ở n g kỳ thật là có chút gần nhi bởi vì tại năm đó có một cái quốc gia phát sinh cự đại chiến đấu h ỗ n loạn làm kia bên trong có thể nói là quá đến phi thường thế thảm mà tại kia lúc sau lại phát sinh phi thường kịch liệt thiên hai địa chấn cùng sóng thần mà kia vị đạo diễn biết cái này sự tình lúc sau ngay lập tức thượng kia bên trong quay chụt một bộ điện ảnh dùng đặc biệt khoa trương phương thức biểu hiện đương điệu một ít tình huống làm ra một ít kịch bản thượng nhỏ bé cải biến mà kia cái điện ảnh chiếu lên lúc sau h ả o không ngoài ý muốn p h ỏ n g bán vé phát ngai nhưng l à n à y bên trong ẩ n chứa một vài vấn đề cùng đạo diễn thực lực tới nói đều là phi thường l ưu tú bất quá nói tóm lại nay bộ kịch còn không đạt được hộ cạ tốt nhất đạo diễn này cái cấp độ tiêu chuẩn bất quá vào lúc đó kia cái quay chụp điện ảnh tiểu quốc gia còn là tương đối hỗn loạn cho nên bọn họ cũng là xem tại này cái đạo diễn các loại tổng hợp suy tính phân thượng cấp hắn này cái đạo diễn thường nếu không thượng một cái người trẻ tuổi nhất là bốn mươi lăm tuổi nhưng là cho tới nay không có bất kỳ người nào có thể đột phá bốn mươi tuổi này cái hạn chế tại ổ c ạ giải thưởng sinh ra tám mươi năm bên trong từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm đến tại ba ngày sau đó hắn đổi một thân phi thường ưu nhãm à u trắng l âu phục dùng một ít rộng lớn trang trí tới che đậy hắn cái k i a khổng lồ thân thể bọn họ trực tiếp ngồi tại thứ bảy hàng vị trí bởi vì này cái đại s ả n h là theo thượng hướng hạng tốt nhất vị trí liền là thứ bảy hàng khi g è m gia tộc có được này cái thực lực ngồi tại cùng một loạt còn có phiêu lượng quốc một vài gia tộc bọn họ đồng dạng có được không kém tại h i g è m gia tộc thực lực bọn họ chi gian cũng có một chút n h i ệ p vụ lui tới nhìn thấy lúc sau cũng đều là khẽ gật đầu này bên trong có người xem đến thẩm lãng lúc sau mắt bên trong hơi chút nhất lượng bản chương xong chương ba trăm chín mươi chín thần châu lịch sử thế giới tri đ ỉ n h hai biết này vị liền là phía trước mạng bên trên làm đến sôi sùng sục lên truyền kỳ thần châu đạo diễn bất quá cũng không có nhiều nói cái gì chỉ là chỉ riêng gật gật đầu thẩm lãng nhỏ giọng nói với ạ sở trộ tại chỉnh cái tây châu có thể cùng các người đánh đồng gia tộc có thể có bao nhiêu ạ sở trộ hơi chút suy nghĩ một chút nếu như ta không có nói sai lời nói chỉ ít hẳn là có sáu bảy này bên trong thậm chí có hai cái ngay cả chúng ta đều trèo chọc không nổi bọn họ đã từng là chủ nô đương nhiên chúng ta đã từng cũng là chỉ bất quá đám bọn hắn càng lớn càng huyết tinh rất t à n nhẫn l i ê n t i n h tại hiện tại cũng là ai như động bọn họ bánh gà tổ liền sẽ cùng bọn họ liều mạng dựa theo ngươi hiện tại phát triển cùng khuyết trương tốc độ cùng bọn họ đánh quan hệ là sớm muộn sự tình bất quá ngươi yên tâm ta sẽ kiên định đứng tại ngươi này bên trong hh có phải hay không phi thường cảm động cấp hắn một cái lướp mắt bất quá cũng âm thầm liếc mắt nhìn hai phía nhớ kỹ này đó người này đó đều là hắn về sau đối thủ hoặc là bằng hữu này cái thời điểm bên cạnh đột nhiên có thanh nhâm rồn rập vội vội vàng, vàng vàng chạy tới ngồi tại hắn bên cạnh này cá nhân chính là dạ dị ẻn xem thấy thẩm lãng lúc sau thợ không ra hơi nhịn ó i nói tới chậm có điểm n h ị c k ẹ xe nói xong sau hắn ánh mắt còn sau này nhìn nhìn thẩm lãng cũng hướng phía đó nhìn sang này làm ẹ ệ ẩy đụ ồ xem đến này một màn hắn gọi thẳng hào ra hỏa này tiểu tử có điểm nhị thêm cầu tiềm chất này đều đã bao lâu nhân ra đều đ e m ngươi q u n g ngươi còn nhớ mãi không quên không biết nói cái gì cho phải trẻ tuổi người sự nhi làm bọn họ chính mình nhìn lại đi c h ỗ n g ồ i bên trên lần lượt bị người ngồi đầy đen cũng dần dần t ố i xuống chủ trì người phi thường thuần thục đi tới tay bên trong cầm một điểm đối thoại tạp dùng bọn họ đặc thù yêu thích hài hước bắt đầu nói chính mình lời dạo đầu không đầy một lát liền bắt đầu nói khởi c á c đại điện ảnh giải thưởng mỗi nói một cái giải thưởng thời điểm đều yêu cầu hoạch thưởng nhân viên phát biểu một chút chính mình càng nghĩ thuận tiện cùng chủ trì người nói một chút như thế liền có thể đem toàn bộ thời gian chống lên tới nói đến đây thời điểm liền có một người bắt đầu lên đài lính thưởng đầu tiên ban phát là để danh thưởng n à y cái đồ vật là không có c ú p thưởng tên gọi tắt đ ể danh tiếp theo là diễn viên thưởng lúc sau là âm nhạc thưởng đặc hiệu thưởng này đó đồ vật cuối cùng mới là đạo diễn thưởng xem một cái lại một cái lên đài lĩnh thưởng người thầm l ã n g trong lòng hào không dao động hắn tử tế xem này đó người cơ bản đều là phía trước tại mạng bên trên chú ý quá hắn người hắn chính mình đều không nghĩ đến thì ra chú ý quá hắn người giữa có như vậy nhiều đại lao muốn biết có thể leo lên này cái sân khấu không có một cái là bình thường hạng người toàn đều là diễn viên ngành nghề giữa xuất sắc người thậm chí ngay cả hì rèm gia tộc giữa cũng có một số người đi lên bất quá không có diễn viên thưởng đều là một ít đặc hiệu thưởng cùng âm nhạc thưởng cuối cùng rốt cuộc đến phiên đạo diễn thưởng thời điểm mặt trên chủ trì người rất rõ ràng dừng lại một chút muốn mặc dù biết nói tại phía trước cũng sẽ lưu truyền ra một ít tin tức biết mỗi cái giải thưởng đại khái là ai nhưng là không tới tối hậu q u a n đầu nay cái sự tình liền không cách nào cuối cùng xác định muốn biết tại ngài quyết định trước một ngày tiến hành sửa đổi tình huống cũng không phải số ít đồng thời tốt nhất đạo diễn thưởng chỉ có một cái tại hàng năm này cái thời điểm toàn thế giới cũng chỉ có một cái vì thế hắn cố ý không có dựa theo trình tự trước từ phía sau bắt đầu nói thời tới tham gia này cái tiệc tối người đều không phải lần đầu tiên biết tất cả trao giải trình tự là như thế nào nhưng mà tại mấu chốt thời khắc lại tới như vậy một tay quả thật làm cho bọn họ không nghĩ tới chẳng lẽ lại này là một cái đặc biệt vượt quá bọn họ dự kiến người bọn họ nghe mặt khắc hoạch thưởng người một cái lại một cái đi lên t h ầ m lãng nói một điểm nhi đều không khẩn trương là giả thậm chí ngay cả hạ sở t r ộ lòng bàn tay đều có chút d a mồ hôi bọn họ cũng có một ít đoán không ra kia cái chủ trì người đến tột u cùng là cái gì ý tứ vạn nhất không ăn xáo lộ ra bài vậy cái này sự tình nhưng là có ý tứ nay cái quá trình có thể xưng hành hạ quá thời gian nửa tiếng rốt cuộc vòng đến cuối cùng một cái giải thường đồng thời cũng là cơ hội bị toàn thế giới đại đạo diễn đều chăm chú nhìn này cái giải thưởng ồ c ả tốt nhất đạo diễn thưởng chủ trì người tại mặt trên mặt mày hớn hở này lần tốt nhất đạo diễn thưởng là một cái tuyệt đối làm người ý tưởng không đến người thậm chí có thể nói là điện ảnh vòng tân nhân cũ n g không đủ hắn quay chụp ra quá rất nhiều kinh điển tác phẩm nhưng này lần lại là một cái nhất không có tiếng t â m gì tác phẩm thu hoạch được cái này thường lớn hắn lần thứ nhất tham gia này cái giải thưởng liền thu hoạch được tốt nhất đạo diễn thưởng đồng thời đánh vỡ tự ổ cạ đạo diễn thưởng sinh ra đến nay nhất trẻ tuổi đạo diễn tuổi tác đồng thời này vị đạo diễn là một cái thần trâu người nói đến đây thời điểm đại gia qua hồ không hẹn mà cùng đem mọi ánh mắt toàn đều nhìn về thẩm lãng này bên trong mỗi người trong lòng đều có đáp án liên tại này lúc chủ trì người rốt cuộc bắt đầu công bố đáp án hắn liền là tỷ tạ niệm hào tổng đạo diễn đã từng bước g i a này n bộ toàn cầu phòng bán vé vượt qua hai trăm ước x ử thi cấp điện ảnh đạo diễn nhập hành ba năm băng vào bảy võ sĩ nhất cử bắt lại ổ cả tốt nhất đạo diễn thưởng toàn thế giới nhất trẻ tuổi thế giới cấp đạo diễn càng là thứ nhất cái, đứng tại này cái vị trí tay cầm cúp thưởng thần châu đạo diễn làm chúng ta dùng nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay hoan tại trang rất nhiều người đều chưa nghe nói qua bảy võ sĩ này cái điện ảnh mà một ít nghe nói qua cũng chỉ là tại phía trước một ít mạng lưới phân tranh giữa ngẫu nhiên nghe được nhưng mà mặc kệ bọn hắn biết vẫn còn không biết rõ mỗi người ánh mắt giữa đều có tán thưởng cùng kinh ngạc bởi vì hắn này cá nhân có hài nhi vẹn vẹn ba năm chỉ có ba năm à, vậy mà liền có thể lấy được như thế thành k i ể u không chỉ có như thế hắn mới chỉ có ba mươi nhiều tuổi tương lai vô khả hà lượng ngay cả tỷ tạ niệm hào đều là hắn quay chụp ra tới tại cái này sự tình ổ cả là tuyệt đối không dám nói dối nay bộ điện ảnh, ảnh hưởng lực có thể nói là vô tiền khoáng hậu đặt đến thế giới đệ nhất phòng bán v ẽ cao phong tại này lúc sau hắn lại bắt lại ổ cả thế giới tốt nhất đạo diễn thưởng này cái nam nhân đến tột cùng là phương nào thần thánh có thể sáng tạo ra như thế thêm một cái lại một cái kỳ tích cùng lúc đó ạ sở chỗ cùng bác tư phổ bọn họ liền thượng thập phần có quang nhao n h a u thập phần hữu lực vỗ tay càng thêm chú ý hắn còn có mặt k h á c một vài gia tộc lớn mặt bên trên không có biểu tình không biết tại nghĩ chút cái gì đương thẩm lãng cầm lấy này cái cốt thưởng lúc sau chỉ là cười nhạt một tiếng thuận miệm nói, nói. ta yêu thích này cái vị trí sang năm tranh thủ có tới nói xong sau phi thường trang bức súng này Này đại gia đều c h phản ứng. Mà tộc h n thì thế ư nào g t tập đoàn thì thế nào hắn muốn một cái lại một cái siêu việt chế tạo vì một cái vượt ngang thế giới tập đoàn ta cuối cùng rồi sẽ lập tại thế giới trí đình liền bắt đầu từ nơi này bản chương xong Chương hoành một hảo gia hỏa bọn họ chưa từng thấy qua như vậy phách lối người rõ ràng là lần thứ nhất đứng lên này cái sân khấu lại so bọn họ rất nhiều lao tiền bối còn muốn càng thêm phách lối nhưng lại nhưng lại làm cho bọn họ không có cách nào ai để người ta là bằng chính mình thực lực chân chân chính chính đạt đến này cái vị trí có người hiện đến biểu tình cũng không k h á lắm rất rõ ràng là tại g h é t đồng dạng cũng có một số người lộ ra thập phần nghiền n g ẫ m biểu tình nghĩ là thế nào cùng này gia hỏa liên hệ với nhau liền tính không thể hợp tác tối thiểu nhất cũng phải trở thành bằng hữu có được này loại thực lực người tương lai chắc chắn sẽ không đơn giản hơn nữa còn nghe nói hắn cùng một vài gia tộc đi rất gần tuyệt đối không là đơn giản người chủ trì người giờ phút này mặt bên trên kia mới gọi một cái đặc sắc thường ngày l ệ cũ hai người chi gian đều sẽ tiến hành một ít giao lưu mở này cái vui lừa nhưng bây giờ người ta trực tiếp l i ề n đi muốn nói gì đều nói không nên lời chủ trì người chỉ có thể tại sân khẩu bên trên xấu hổ cười một tiếng nay vị bằng hưu thật là thực có ý tứ làm chúng ta tới mời mọc một cái hoạch thưởng người lên đài đi chỉ có thể lợi dụng này dạng phương thức tới làm dịu xấu hổ về đến chính mình chỗ ngồi bên trên lúc sau hạ s ở trộm c ấ p hắn s o một cái ngón tay cái ngươi thật đã đem trang này cái tử dùng vô cùng n h u n nhuyễn có thể tại này cái sân khấu bên trên bị người khác sâu nhớ k ỹ đạo diễn tại này một trăm nhiều năm tới cũng chỉ có bốn người mà ngươi liền là kia thứ tư cái bất quá ngươi lời nói mới rồi nói ra tới thập phần t r ă n g b ớ c nhưng là nếu như ngươi không thể lại đứng tại này cái địa phương sẽ phải bị người khác chế dễ ức thầm lãng cũng mặc kệ này đó sự tình chỉ là cười nhạt một tiếng ngồi xem người khác tiếp tục lĩnh thưởng Dạ gì e n càng thêm một mặt sùng bái xem thầm lãng h ắ n cũng hy vọng chính mình có một ngày có thể lấy này loại tư thái đứng tại này cái sân khấu bên trên nhưng là bình thường lưu nôn phỉ ngữ làm hắn có chút t h o não bởi vì hắn dài đến thực sự là có điểm nhi quá đẹp rồi rất nhiều người đều cũng không đồng ý hắn kỹ xảo liền tính hắn đã thực cố gắng nhưng là vẫn cứ sẽ có rất nhiều người đem hắn nhan giá trị đặt tại mặt trên tiến hành thảo luận chẳng lẽ lại xoáy người thật không có tư cách thượng này cái sân khấu sao hắn trong lòng thở dài một hơi mãi cho đến kết thúc lúc bọn họ đi ra ngoài đột nhiên bị một người gọi lại chuyện đầu vừa thấy t h ẩ m lãng lông mày lập tức nhũ một cái này cá nhân hắn nhận biết đồng thời phi thường chắn ghét chính là phía trước chào phung quá bác tư đồ kia cái ra hỏa nếu như không có nhớ、lầm. Này r thầm, thầm lãng biểu tình giờ phút này kia liền một cái quái dị không là nói người nước ngoài đối với vớt mông ngựa này một phương diện cũng không tỉnh thông sao nhưng là này gia hóa như thế nào cảm giác như thế thuần thục đâu không chỉ có như thế đương thời xem thường bắt tư đồ thời điểm con mắt đều nhanh xem đến bầu trời hiện tại lại biên thành này cái bộ dáng thật là không biết nên nói cái gì cho tốt có câu nói tốt đưa tay không đánh gương mặt tươi cười người cũng không có trực tiếp cùng hắn trở mặt hỏi ngược lại ngươi tìm ta có cái gì sự t ì n h sao c ò n giặt rốt cuộc bắt đầu nói nói đã ngươi đã như vậy hỏi kia ta cũng không cùng ngươi vòng quanh nghe nói ngài chính tại đăng nhiều kỳ một ít m à t g ạ đồng thời tại các công ty tiến hành đem bán ta đối này đó đổ vật phi thường cảm hứng thú đồng thời theo mặt trên xem đến rất nhiều tiềm lực nghĩ đối này tiến hành q a y trụp thành đ i ệ ảnh ta biết ngài liền là một cái phi thường lợi hại đạo diễn cho nên ta không chỉ có muốn mua này đó đồ vật bản quyền còn nghĩ làm ngài gánh làm chúng ta công ty đạo diễn tuyệt đối sẽ cho ra một cái phi thường giá v ừ a ý thậm chí chúng ta cũng có thể chọn dùng chia hoa hồng chế độ chỉ cần ngươi có thể tới chúng ta này bên trong hỗ trợ liền có thể suy tính một chút như thế nào dạ thầm l ã n g nghe xong hắn nói lời nói lúc sau cũng hơi hơi nhau lại hắn hảo giống như biết vì cái gì này cái nam nhân có thể thành công đối phương thuật làm người nghe thật là phi thường thoải mái mặc dù hắn nghĩ làm lão bản mua đức ngươi một vài thứ đồng thời làm ngươi cấp hắn t h n h công nhưng là nói chuyện thời điểm lại luôn làm ngươi cảm giác đến ngươi cùng hắn là một cái cung cấp hoàn toàn là tại dùng một loại mời thái độ mà cũng không là cao cao tại thượng yêu cầu đồng thời có thể nói này gia hóa hoàn toàn là một cái co được giãn được người lúc trước gặp qua chính mình một mặt ưỡng phí hắn còn có thể nhớ kỹ hơn nữa lúc ấy đối chính mình cơ hồ không có nhìn nhiều, nhiều hoàn toàn đương thành không khí nhưng là bây giờ lại tới lại cùng chính mình nói này đó nếu như độ dày da mặt còn chưa đạt tới nhất định trình độ lời nói là tuyệt đối làm không ra tới này loại sự tình xem này cái gia hỏa thầm lãng nhịn không được cười lên mặc dù này gia hỏa nói thật dễ nghe nhưng là quá mức giả h ạ t vô luận như thế nào cũng là không thể có thể cùng hắn tiến hành hợp tác không chỉ có như thế còn muốn càng thêm cẩn thận mới đúng vì thế l ắ c lắc đầu còn là tính ta có rất tốt hợp tác đồng bạn tạm thời không có khác ý tưởng c ổ n giặc nghe được này đó lời nói lúc sau một điểm nhi cũng không tức giận ngược lại đồng dạng hơi mỉm cười một cái không có quan hệ ngươi chừng nào thì có khác ý tưởng có thể tùy thời tới t ì m ta này là ta danh thiếp ngươi lấy được nói xong hơi hơi không người chào cùng mặt khác người lên tiếng chào hỏi liền rời đi ta phía trước chưa từng gặp qua này cái ra hỏa lời nói chỉ từ này một màn tới xem tuyệt đối sẽ cho rằng này là một cái phi thường người có thể tin được nhưng là phía trước hành vi là lừa gạt không được người lúc sau bọn họ liền tách ra về đến khách sạn lúc sau x ả o x ả o sửa lại một chút liền đến đến công ty giữa trước mắt thứ ba kỳ đã tiến hành hơn phân nửa thẩm lãng kiểm tra một chút cũng khá tối thiểu này cái tiêu chuẩn là có thể làm hắn hài lòng mà có người xem đến hắn trở về lúc sau vô cùng hưng phấn tiến lên nói nói lão bản người hôm nay tham gia ổ c ạ t h i ệ t tối đi thu hoạch được cái gì giải thưởng à chẳng lẽ lại là tốt nhất đạo diễn thưởng lời này nói xong lúc sau hắn chính mình đều cười bởi vì ngay cả hắn chính mình cũng không tin có thể thu được này cái giải thưởng đều không ngoại lệ toàn đều là lao đầu từ chính mình lão bản như vậy trẻ tuổi làm sao có thể chứ xem bọn họ dáng vẻ vô cùng hưng phấn thầm lãng g ậ t gật đầu n g ư ơ i thực thông minh a một chút liền đoán đúng lời này vừa nói ra chỉnh cái văn phòng sở hữu người ánh mắt tất cả đều bị hấp dẫn qua tới không thể đưa tin xem thầm lãng mà mới vừa nói lời nói tiếng người miệng đã biến thành nó hình hảo giống như xem thấy khó có thể tin đồ vật thượng đế nha ta không có nghe lầm chứ lão bản ngươi thế mà thật thu hoạch được tốt nhất đạo diễn t h ư ở n g ngươi hắn là thu hoạch được này cái giải thưởng lịch sử thượng nhất trẻ tuổi đạo diễn thầm lãng đối với này loại sự tình không biết có thể cười một tiếng kỳ thật đối với đại đa số tây châu người tới nói bọn họ đối với vớt mông ngựa này loại sự tình cũng không là thập phần tại hành cho nên cơ bản thượng đối với có một số việc cũng đều là thực sự cầu thị n à y loại kinh ngạc hoàn toàn liền là tới từ bản năng chia sẻ lão bản thành công tin tức đây cũng là thân làm một lão bản thành công học cần thiết học được đồ vật bản chương s o n g chương bốn trăm linh một thành công xuất thế đài truyền hình phỏng vấn hai chỉ có làm nhân viên xem đến người phi thường như bức mới có thể cảm nhận được một loại người hy vọng sống sót công tác hy vọng có một loại chạy đầu làm bọn họ mới có thể càng thêm cố gắng công tác lần này tới chủ yếu cũng là vì chia sẻ này cái tin tức đương nhiên lúc sau bọn họ khẳng định cũng là có thể tại t v bên trên xem đến không bị điện giật thị thượng xem đến cùng hắn nói ra tới nhưng là hai cái ý tứ tại này bên trong tượng trưng dạo qua một vòng nhi liền tính toán trở về hiện tại này bên trong nghiệp vụ cũng không có bao nhiêu không cần tại này bên trong ngày ngày nhìn chằm chằm hắn từ đầu đến cuối đều tin tưởng chỉ có không có năng lực l á o bản mới có thể ngày ngày tại công ty bên trong đợi mà liền tại hắn lúc ta muốn đi một cái nữ nhân đem hắn ngăn lại lão bản này bên trong có cái phỏng vấn người muốn hay không muốn tham gia một chút là chúng ta này cái quốc gia phi thường nổi danh một cái tiết mục phiên dịch thành thần châu lời nói tên gọi là n g u nhạc kim dạng nhưng là nói đến chỗ này thời điểm hơi chút dừng lại một chút thầm lãng nhìn ra tới hảo giống như có cái gì nan nôn g trị ẩn cười nói có cái gì sự tình trực tiếp nói không cần như vậy ấp á ấp úng kỳ thật này cái tiết mục nói thật đối với thần châu người cũng không là đặc biệt hữu hảo bởi vì này cái chủ trì người vô cùng thích mở vui đùa nói đúng ra thậm chí cùng loại với nhân thân công kích đặc biệt là đông châu một ít quốc gia người có mấy lời nói phi thường không lễ phép hơn nữa đông tuần người đối với lễ tiết phương diện phi thường coi trọng cho nên thường xuyên sẽ khiến một chút không vui ngay cả một ít đông châu quốc tế cự tỉnh tại hắn tiết mục thượng cũng thường xuyên ăn ba ba nhiều khi mặc dù người xem xem phi thường vui vẻ nhưng là thượng tiết mục người chắc chắn sẽ không như vậy nghĩ nhưng lần à này này thường cái tiết mục tiết lại phi l hòa bạo, này lần nếu như ngươi đi lời nói này cái chủ trì người khẳng định sẽ làm khó ngươi muốn cẩn thận một chút thầm l ã n g nghe xong sau gật gật đầu tiết mục thời gian liền vào ngày kia còn một chút thời gian trở về sau hắn tìm ra này cái tiết mục xem xem này cái chủ trì người đến tột cùng có nhiều a không có lễ phép hắn xem đi qua mấy k ỷ cùng thần châu người tiết mục lúc sau rốt cuộc biết vì cái gì bí thư sẽ như vậy nói nói lời nói đều là một ít phi thường vấn đề phiền thoái sẽ dùng đối phương thân phận tiến hành mở vui đùa dùng ra một loại phi thường thái độ thờ ơ nếu như ngươi cùng hắn phân cao thấp lời nói ngược lại là hiện đến ngươi vô cùng nhỏ khí nhân gia cũng sẽ dùng này là hắn tiết mục đặc điểm làm vì hồi phục này là một cái phi thường rào hoạt chủ trì người đứng lên thế giới sân khấu minh tỉnh kỳ thật không vẹn vẹn chỉ có thẩm lãng một cái tại hắn phía trước tiền bối kỳ thật cũng không ít hắn đem tiết mục xem mấy cái trong lòng đã có đối sách một ngày sau đó bọn họ lái xe trước vãng đài truyền hình này cái quốc gia không lớn liền tính là trước vãng đài truyền hình có cái thời gian bảy tám tiếng cũng kém không nhiều đ ủ dùng mà bọn họ này bên trong xe lửa cùng máy bay cái gì cũng không phát đ ạ t đa số người đều là lái xe cho nên tại này bên trong nếu như không có lái xe lời nói cơ bản tương đương với không có chân tiến vào đài truyền hình lúc sau trực tiếp bị người kéo đến diễn phát phòng bên trong thậm chí liền nghỉ ngơi thời gian đều không có cấp này bên trong chẳng cảnh phi thường ngắn gọn khách quý chỉ có một cái xô p a dài mà chủ trì người thì tại một cái có được bàn làm việc mặt bên tiến hành phỏng vấn mặt trên còn bày biện một cái mịt rổ phồn phi thường giống tại trường học hợp phụ huynh bộ dáng mà đối phương càng thêm giống như một cái quan t ò a này dạng phỏng vấn thời điểm liền có thể làm hắn chiếm cứ một cái chủ động vị trí liền t i n h tại khí tràng tượng cũng có thể áp đối phương một đầu mặc dù này đó đổ vật xem như có chút nhi hư vô mờ mịt nhưng là xác thực tồn tại này lúc chủ trì người trực tiếp đi tới hai người cái đầu không sai bị lắm chủ trì người đại khái bốn mươi nhiều tuổi mái tóc màu nâu một đôi mắt giữa lấp loe tinh băng hai người nắm chặt lại tay chủ trì người nói, nói. nghe nói ngươi là lần thứ nhất tham gia nước ngoài tiết mục còn là tại hiện trường làm quen một chút ta cảm thấy càng tốt một ít t h ẩ m lãng đối với này loại sự tình cũng không thèm để ý bởi vì này cái tiết mục đều là trực tiếp hai người hơi chút quen thuộc một chút tại nhàn quá trình bên trong căn bản nhìn không ra cái gì chỉ cảm thấy này là một cái thực có lễ phép chủ trì người mà tại nửa cái giờ lúc sau tiết mục chính thức bắt đầu sau nay vị chủ trì người trực tiếp lộ ra chính mình vốn có s ắ c mặt đương tiết mục bắt đầu hắn phi thường thuần thục nói tiết mục lời kịch cuối cùng ca mê ra trực tiếp đánh vào thầm lãng trên người thứ nhất cái vấn đề liền là một cái hố có thể đi tới ta này cái tiết mục thần châu người n g ư ờ i cũng không là thứ nhất cái nhưng ngươi là thứ nhất cái thần chu đạo diễn đối với cái này ngươi đối mặt khác không có leo lên này cái tiết mục đ ồ n g châu đạo diễn có cái gì muốn nói sao nay cái vấn đề vô luận như thế nào trả lời đều là đắc tội người hơn nữa thân là một cái mới đến người cơ bản thượng không người sẽ tại này cái ảnh hưởng lực lượng nóng tiết mục thượng đối chủ trì người hoặc giả tiết mục nói năng lô mãng mà nay cái vấn đề hắn cũng hỏi qua không chỉ một lần mỗi lần khách quý đều là hết sức xấu hổ chỉ bất quá là đổi một loại phương thức nhưng mà thẩm lãng lại hơi mỉm cười một cái ta cảm thấy bọn họ là thật may mắn có thể tiết kiệm hạ thời gian đi vội một ít càng có ý nghĩa sự tình này câu lời nói nói ra lúc sau chủ trì chỉ người chỉnh cá nhân đều cứng đờ lời này nói xong không phải là mặt bên nhi lại nói bọn họ lông mi một điểm nhi hàm kim lượng đều không có sao còn là lần đầu tiên xem thấy như vậy phách lối thần châu người bất quá này cái chủ trì người cũng là thân kinh b á c h chiến như vậy ít chuyện không thể có thể làm hắn chân tay luôn cuống vì thế hỏi tiếp mạng bên trên đều nói ngươi là t ỷ tạ niệp hào tổng đạo diễn rất nhiều người đều tỏ vẻ không tin tưởng ngươi có cái gì có thể chứng minh một chút như sao bằng vào mạng bên trên những cái đó lo ngắn rốt cuộc có rất nhiều người không tin tưởng thầm lãng buông tay n à y có cái gì yêu cầu chứng minh bất quá là một cái phổ phổ thông thông điện ảnh chờ ta về sau lại chụp một bộ phòng bán vé siêu việt không phải tốt sao còn có so đây càng có thực lực chứng minh sao chủ trì người nghe song sau chọn mắt há hớm ồm đạp mã này ra hỏa hảo có thể trang bước nha thế giới đệ nhất phòng bán vé là ngươi nói thành p h ổ phổ thông thông điện ảnh hơn nữa nghe ngươi khẩu khí hảo giống như tùy tiện chụp một cái điện ảnh liền có thể siêu việt hắn phòng bán vé nay hạ ngược lại cấp chủ trì chỉ người trình có điểm nhi không sẽ còn là lần đầu tiên nhìn thấy này loại ngoan cố phần tử Xoa xoa c cái, cái ă ngươi đều đã nói là tiểu đạo tin tức còn yêu cầu tới hỏi ta sao nếu như ngươi đem này cái tiểu đạo nơi phát ra nói cho ta ta không để ý cùng ngươi tinh tế nói một chút bất quá có người yêu thích ta ta cảm thấy cũng là thực bình thường không sẽ còn có nam nhân tại giới giải trí lại không có một tuyến nữ minh tinh yêu thích đi chương bốn trăm linh hai công ty đổi máu bóng rổ bà bối một chỉnh cái phỏng vấn chủ trì người căn bản là mặt đen kết thúc hắn đã rất lâu không có gặp được giống như thẩm lãng như vậy khó làm thần trâu người nói đúng ra hẳn là cho tới bây giờ hay không gặp rốt cuộc đường xa tới người lần thứ nhắc đến khác quốc gia đều sẽ khiêm tốn thu liễm một chút nhưng lần này cái không là thẩm lãng phong cách đừng nói hắn hiện tại chính mình mở công ty tại này bên trong cũng coi như ổn định góp chân l i ê n tính là vẫn luôn ôm h ì rèm ra t h ọ c đ u ổ i cũng không người nào dám tùy tiện tới t r e o chọc hắn rời đi thời điểm còn cùng chủ trì nói một câu lần sau gặp lại nhưng là này cái chủ trì người nhưng căn bản không có lý hắn xoay người rời đi rốt cuộc không muốn nhìn thấy này cá nhân mà làm người cảm thấy ngạc như là n à y cái tiết mục tại tối nay giả t ì h đạt đến một cái phi thường cao cao phong mặc dù không có đạt đến lịch sử cao nhất nhưng là cũng không kém là bao nhiêu cũng toàn đều nhờ vào chú ý hắn kiêm ộ t đồng lớn minh tĩnh bởi vậy rất nhiều người đều biết thầm lãng này cá nhân theo tivi miệng bên trong nói ra lời nói khả năng rất nhiều người đều là cười một tiếng mà qua nhưng là nếu là theo một ít truy tình người theo bọn họ yêu đậu miệng bên trong nói ra tới thẩm lãng này cái tên như vậy liền sẽ để bọn họ ấn tượng phi thường khắc sâu cũng liền là bởi vì như thế làm hắn thu hoạch một nhóm lớn p h ấ n tỉ không thể không nói có cơ sở lúc sau hắn phía trước tác phẩm cũng tại quần quận không ngừng thu hoạch p h ấ n thi so hắn ban đầu xông sáo thời điểm không biết cường nhiều ít có này loại hiệu suất có thể làm hắn ăn ít không thiếu khổ không là bắt đầu từ số、0. mà tại tiết mục lúc sau này mỗi ngày hắn mạn gạ tiêu thụ lượng trọn vẹn để cao một mươi năm có thể nói này cái tỷ lệ đã rất đáng sợ bởi vì rất nhiều người đều hiếu kỳ vì cái gì này cái thần châu người như thế có ý tứ có thể cùng này cái làm khó dễ người chủ trì người đánh có tới có trở về kết quả đi qua bọn họ hiểu biết phát hiện t h ẩ m lãng không hề tầm thường theo hắn tác phẩm công ty cùng đem bán thư tịch mỗi người hiểu biết phương hướng không giống nhau nhưng là chăm s ô n g đổ về một biển toàn đều là vì cấp hắn kiếm tiền t h ẩ m lãng về đến công ty này mấy ngày không có cái gì sự t ì n h có thể làm vì thế hắn liền đem khắc một cái sự tỉnh nâng lên nhật trình kia liền là đem công ty nhân viên tiến hành thay máu không có cách nào hiện tại này bên trong toàn đều là hì d è m ra tộc người lại có là bác tư đầu người mặc dù bọn họ hai cái đều là chính mình bằng hưu nhưng là ai có thể bảo đảm này đó cấp dưới không có mặt khác người quan hệ đâu v ạ nhất n đem chính mình một ít cơ mật b á n đi đến lúc đó chính mình nhưng thật là khóc đều không nơi đi còn là đem quan trọng bộ môn nhi đ ổ i thành chính mình người có thể tin được tốt một chút mặc dù này cũng vô pháp hoàn toàn bảo đảm nhưng là tối thiểu nhất xác suất muốn an toàn một ít vì thế này mấy ngày thời gian hắn tại quần quận không ngừng nhận người đồng thời tiền lương cũng cho tương đối cao vượt qua đồng hành nghiệp chí ít hai mươi bất quá này bên trong không là thần châu không làm phiền động giám thị cục sẽ tìm ngươi nước đảm cũng sẽ không có đồng hành bởi vì ngươi tiền lương cao mà báo cáo ngươi này là một cái tương đối hảo địa phương có thể lợi dụng ngươi hảo phóng tới đại quy mô hấp thụ nhân tài cái gọi là lương chim c h ọ n một mặt thức này câu lời nói tại toàn thế giới bất kỳ ngóc ngách nào đều là thông dụng vì thế hắn tại một tuần thời gian liền đem công ty hơn phân nửa nhi người toàn đều tiên hành một cái thay máu tại này loại tình huống c h i h ạ n hắn cũng tại có ý nâng đỡ chính mình tâm phúc toàn thể duy nhất tương đối nhứt cả trứng liền là đưa tới người từng cái quốc gia đều có chính mình mặc dù tiếng anh nói không tốt nhưng là tối thiểu cùng bản địa người nói chuyện còn có thể nghe hiểu được mặt khác quốc gia tới người tiếng anh nói chuyện cũng toàn đều có khẩu âm mặc dù nói hảo nhưng là chính mình cũng nghe không hiểu có lúc câu thông lên tới liền cùng quần ma loạn vũ đồng dạng bất quá về sau cùng hạ sở chỗ đánh ngay sau phát hiện bọn họ công ty đều là này dạng vì thế cũng chỉ có thể thỏa hiệp lại quá nửa tháng tả hữu thời gian h ắ n cơ bản đem công ty sở hữu người toàn bộ đổi máu đem hai công ty lớn người toàn cũng còn trở về hiện tại hắn rốt cuộc bảo đảm chỉnh cái công ty đều tại chính mình trong lòng bàn tay mặc dù chỉ có không đến sáu mươi người toàn đội nhưng là hắn tin tưởng sớm muộn cũng có thể làm đến giống như thần châu đồng dạng hiện tại thần chu công ty quy mô đã mở rộng đến bốn trăm nhiều người nay còn chỉ là chính thức nhân viên có một ít tạm thời làm việc đều không có tính đồng thời còn tại không ngừng mở rộng hơn nữa này đó người còn không có tính đô cảng cùng mễ môn kia một bên hắn hiện tại tài chính cùng công ty phát triển tốc độ có thể nói là biến chuyển từng ngày mỗi một ngày đều có phát triển mới đồng thời căn bản không cần hắn quản hắn công ty tổng bộ cửa hiện tại đã đột phá hai trăm ước chính tại hướng càng cao cấp độ tiến hành phát triển nhưng là tại giải trí phát triển này một điểm thượng không thể không nói đông châu hạn chế hắn tại đông châu kêu bên trong nếu như là cá nhân xây dựng giải trí công ty hai trăm l c cơ bản thượng đã là đến cuối cùng nói cách khác thẩm lãng cơ bản đạt đến một người có thể cố gắng đỉnh điểm nghĩ muốn đột phá này cái chữ số liền cần thiết muốn ở nước ngoài đứng ngưỡng góc chân thiên hưng quốc liền là một cái chỗ tốt vô cùng hiện tại mạn ga nhi bán phi thường hảo nói là một ngày thu đấu vàng đều không quá đáng chỉ bất quá nếu là muốn phát triển xung quanh cùng bản quyền chỉ là như thế là xa xa không đủ cần thiết muốn quay chụp thành điện ảnh mới được hiện tại hắn tay bên trên bản quyền rất nhiều nghĩ muốn q a y chụp cái nào cũng có thể hiện tại hắn nghĩ này đó vấn đề thời điểm hắn đột nhiên phát hiện một cái phi thường nhất cả chứng sự tình chính mình thân là một cái đạo diễn tại này bên trong thế mà quên chiêu chính mình diễn viên sự tình quá nhiều cấp hắn đều bận bị quên mặc dù tới này bên trong đã có một đoạn thời gian nhưng là vẫn không có thích t ư ớ này g n bên trong tiết ấ u kỳ thật liền tính có mắt mèo có chính mình giải trí công ty cũng không nhất định một hai muốn đ ổ i dưỡng chính mình diễn viên có một loại giải trí công ty liền là chuyên môn nhi ký kết khắc công ty diễn viên tiên hành quay phim này dạng có thể giảm xuống bọn họ chi phí hơn nữa một khi diễn viên ra sự tình lúc sau bọn họ cũng có thể nhanh chóng phủi sạch quan hệ là một cái dùng phi thường tốt thủ đoạn nhưng là đâu còn là yêu thích bồi dưỡng chính mình diễn viên ban tổ đến lúc đó huấn luyện lên tới cũng càng thêm thuận tiện bình thường hai tuyến minh tình này loại kỳ thật cũng không cần bồi dưỡng cũng không cần cố ý mời chào nay loại người cơ hội là chỉ cần cấp hắn một cái không sai biệt lắm các xe hắn liền sẽ trở về vì người bán mạng nhưng là một tuyến minh tinh không giống nhau có lúc cất chó đồng dạng kịch bản nhi nhưng là chỉ cần có một cái một tuyến minh tinh liền có thể vì n g ư ờ i lạp không thiếu lưu lượng thì như có một cái gọi là rồ nơi người liền là như thế vô luận tại cất chó kịch bản chỉ cần hắn biểu diễn lập tức liền lại biện thành một cái đẹp mắt kịch bản bởi vì người ta thực lực bản thân liền q u á quan đối với cái này sự tỉnh hắn suy nghĩ chỉnh chỉnh một ngày đến tột cùng nên chụp cái nào điện ảnh tương đối hảo hắn nghĩ đối t r a n phò mợ tiến hành một cái cải tiến nhưng là sau tới nghĩ nghĩ cảm giác có điểm nhi không cần phải tại hắn kế hoạch giữa liền là sở i ã i đ man ý dòng man còn có ít chiến cảnh này mấy cái điện ảnh ba từ một cuối cùng nghĩ nửa ngày ít chiến cảnh bắt đầu không đủ nộp t u n g ý dòng man qua ăn đặc hiệu nếu như thành lập nên một cái đoàn đội lời nói cần phải hao phí rất nhiều thời gian bản chương xong chương bốn trăm linh ba công ty đổi máu vóng rổ bà bối、Hai. hắn hiện tại cần gấp một bộ điện ảnh nghĩ nghĩ còn là sở ải đờ man tương đối hảo đồng thời hắn cũng không định dùng siêu phàm sở ải đờ man giả thiết mà là định dùng ngựa khuê ngươi kêu bản nhất kinh đ i ể n nhất sở ải đờ man đồng thời cũng là thẩm l ã n g thích nhất một cái phiên bản đều đã trở thành siêu anh hùng đều đã bị nhện cằn biến dị ngươi n h a thế mà còn dùng tới khoa học kỹ thuật làm đến liền có chút dở dở ương cho nên hắn còn là yêu thích này loại thuần dựa vào biến dị thủ đoạn hoặc giả nói như hà lan đệ nhẹ con ngươi hỏi hắn chỗ nào ngưỡ bức còn đại dân mạng sẽ phi thường bình tĩnh trở về ngươi một câu gia phụ y tầm man này một câu có thể gánh vác thiên quân v ậ n mã xem qua sở i n ở man đều biết trừ nam diễn viên quan trọng bên ngoài liền cần thiết có một cái phi thường quan trọng nữ chính nữ chính tại này bộ diễn tác dụng đồng dạng phi thường lớn thậm chí có thể nói là dẫn xuất kế tiếp mấu chốt vì thế ngày thứ hai hắn liền làm chính mình trợ lý đi tuyên bố thông cáo tiến hành cắt tinh chỉ cần thỏa mãn điều kiện đều có thể tới kiếp hoặc giả nói chụp một cái video đưa qua tới cũng là có thể đồng thời cho ra phi thường ngầm cao một vạn thiên hướng tệ nay cái giá tiền phóng nhãn toàn thế giới kia cũng là phi thường nộ tùng tương đương thần châu tệ hơn nữa c ó thể xưng k h n g bố đương nhiên n à y cái chữ số giới hạn tại nữ diễn viên trước mắt dựa theo hắn hiểu biết thế giới đệ nhất nữ diễn viên phòng bán vé đại khái là hơn bốn vạn thiên đ ư n g tệ nhưng mà đến người thứ hai cũng đã ngã xuống hai một trăm vạn tại lúc sau ngã động tốc độ đại khái liền tại một trăm vạn t à h ư u cho nên nói cơ bản thượng cao nhất cắn có thể dựa theo hai vạn mà tính tính nhưng là nam diễn viên cao nhất liền phi thường khủng bố trước mắt cao nhất bản thân giá trị t r ụ một bộ diễn đại khái là tám vạn thiên h ư n g tệ nhưng là này còn không phải nhất khủng bố nhất khủng bố một bộ diễn là có một vị nam diễn viên cắt xê trực tiếp đạt đến hai ước tiên h ư n g tệ n à y cái chữ số liền tính là hiện tại thẩm lãng n g h ị muốn tiếp lời nói cũng cần phải suy nghĩ một chút rốt cuộc tương đương thành thần châu tệ lời nói k i a liền là c h ọ n vẹn mười mấy cái ức nghĩ nghĩ đều dọa người muốn biết hiện tại toàn thế giới cao nhất vẽ xem phim phòng nam chính cũng chỉ có hai ngàn vạn thiên đ ứ n g tệ nhưng mà này đã là kỷ lục thế giới muốn biết này cũng không là một cái yêu đương kịch chỉ là các người mang có một ít yêu đương nhân tố đối với nữ chính biểu diễn k ỹ thật cũng không là thập phần chú trọng càng nhiều ngược lại là nam nữ chỉ gian phối hợp nếu như có này loại có thể tách ra cảm giác liền càng tốt bất quá hắn cũng không lo lắng Muốn n biết lúc chiều hắn trợ lý mạ di qua tới nay là một cái đầu tóc ngắn tóc vàng mỹ nữ yêu thích mang hai cái đại đại vòng hai mặc dù cùng quyển hoàng một vị nào đó nhân vật tiên đồng dạ nhưng g là tính cách lại hoàn toàn tương phản có một điểm nhi lãnh đạo vô luận cái gì sự tỉnh đều là giải quyết việc chung bộ dáng liền tính thẩm lãng mở vui đùa nàng cũng không biết cười ngược lại còn biết dùng phi thường nghỉ hoặc ánh mắt cái này khiến thẩm lãng xấu hổ muốn dùng chân móc ra một bộ mặt trượt chỉ bất quá hôm nay này cái lãnh đ ạ m trợ lý nói tới nói lui lại có chút chi chi ngông nô chủ tịch có người báo danh c á t tinh thẩm lãng có chút không rõ đây là chuyện tốt ta như thế nào còn ấp h á ấp úng chẳng lẽ lại là báo danh kia người có vấn đề vì thế vội vàng hỏi báo danh kia người là ai là mẹ ấy đu ồ. mẹ ấy đu ô nghe được này cái tên lúc sau hắn đầu tiên là xưng sở sau tới tại đầu góc bên trong liền xuất hiện ra kia cái quật cường tiểu cô nương bộ g á n g Tâm tư thực trọng, thấu, thể mắt một làm xem người nhìn không thấu, có lẽ chỉ có sở chỗ có có có cái xuyên. lẽ liếp sở bởi ấ ấy t tới chút suy nghĩ một chút, hắn đông nhiên phản ứng qua tới. quá qua suy cái mẹ đù ồ lại Hơi nhiên có gì? nghĩ bông ứng hắn phản vì có truyền n g ô n nói mẹ ấy đủ ô là hắn tình nhân hai người chỉ gian có một ít chuyện sâu chẳng trách chính mình chú ý này cái biểu tình hóa ra là có này một mối liên hệ cùng bất quá thẩm lãng đối với này đó sự tình kỳ thật cũng không chút nào để ý chính mình là sạch sẽ tuy tiện nhỉ bên ngoài nhỉ nói thế nào không chỉ này tiểu nhi từ tuổi tắc có chút quá nhỏ chính mình đại nàng một vòng nhiều căn bản không cách nào hạ thủ a bất quá nếu là người quen l ờ i nói liền không cần xếp hàng trực tiếp làm nàng tùy thời có thể tới tiến hành cắt tinh hắn tự mình phỏng vấn m à gì xem đến thẩm lãng cũng không hề có sự khác biệt biểu tình lúc này mới thở v à o nhẹ nhõm bởi vì có lao bản sẽ đối này loại sự tình quá mức để ý thậm chí sẽ cờ trách hắn nhân viên nhưng là thẩm lãng không có này loại khuynh hướng nhưng rất tốt không thể không nói thẩm lãng đối với này đó nhân viên bình thường vẫn là vô cùng để ý đây cũng là chuyện không có cách nào ai bảo này bên trong hơi một tí liền nháo bãi công nhân viên tính tình một cái so một cái đại này bên trong tuyệt đối là chỉnh lý lao bản hảo địa phương bất quá có một điểm tương đối hảo là này bên trong các h ạ n g chi tiêu cũng đặc biệt lớn mà hắn cấp tiền lương đặc biệt cao cho nên bình thường người không dám rời đi này bên trong bởi vì rất khó lại tìm đến đãi n ộ i như vậy công việc tốt mẹ ấy đủ ổ tại nhà bên trong tiếp vào tin tức lúc sau xem thông cáo mặt bên trên lộ ra một tia tươi cười sáng ngày hôm sau t h ẩ m lãng vừa tới công ty thời điểm không sai biệt lắm tại m ộ ư ơ i một giờ tả hữu này cái thời gian nhìn như tương đối trễ nhưng ngươi muốn biết bình thường hắn rời giường thời gian đều tại m ư ơ i hai giờ hôm nay có thể m ư ơ i một giờ đến công ty cũng là vì có thể cho mặt khác nhân viên lưu lại một cái lao bản tương đối chăm chỉ ấn tượng có thể hay không lưu lại liền không biết dù sao b ấ t đi chính mình cho rằng chính mình đã thực vất vả ta đều d ậ y sớm hai cái giỏ ngươi còn muốn ta như thế nào kết quả vừa mới tiến công ty lúc sau sân khấu liền chỉ chỉ g ó c bên trong phòng giải khát này bên trong bình thường là dùng tới làm tới chơi khách nhân tiến hành chờ đợi nhưng là hôm nay kêu một bên ngồi một cái tại buồn bực ngán ngầm phiên tạp chí tóc đỏ mỹ nữ thầm lãng xem đến này nữ nhân lúc sau cảm thấy có chút mắt mẹ ây đô là ngươi sao nữ nhân nghe vậy nâng lên đầu cười nhạt một tiếng đã lâu không gặp nha t h ầ m tiên sinh ngươi vẫn là như vậy cường tráng thầm l ã n g cười một tiếng hắn đã tiếp nhận này bên trong mở vui đ ù a phương thức bởi vì mỗi người đều là như vậy nói chuyện ngươi trợ lý nói cho ta tùy thời đều có thể tới cắt tinh cho nên ta liền đến hiện tại như thế nào dạng đương nhiên phi thường vinh hạnh hai người tới chuyên môn nhì cắt tinh gian phòng bên trong có hai cái bàn mặt trên còn có đèn bàn mà gian phòng giữa tứ phía p h o n g bế chỉ có trung gian có một tràn cùng loại với sân khấu ánh đèn này dạng có thể càng tốt làm diễn viên tập trung tinh thần biểu hiện ra một loại cùng loại với chân chính bay c h ụ hiệu quả hai người đi vào gian phòng lúc sau thầm lãng có điểm nhị c ả m khái tiên tài thật có thể làm một người trở nên càng thêm tự tin trước mắt này cái mẹ ấy đủ ồ đã cùng phía trước k i a cái tại hỉ d è m gia tộc làm người giúp việc tiểu ni h tử tưởng như hai người đương hắn ngồi xuống về sau mẹ ấy đủ ồ đột nhiên hỏi nói ta có thể bắt đầu chưa thầm lãng uống một h ơ i gật gật đầu không có vấn đề tùy t h ờ i bắt đầu mẹ ấy đủ ồ nghe được này lời nói lúc sau trực tiếp đem chính mình quần áo đánh mở thế mà xuyên qua một bộ bóng rổ bảo bối trang phục trực tiếp cấp hắn tới một bộ vô cùng gợi cảm vũ đạo thầm lãng trực tiếp một nước miếng phụ tới bản trưng xong chương bốn trăm linh bốn hai ngàn vạn bắt lại liếm cầu bi h a i một n g ư ơ i nhanh lên cấp ta mặc quần áo vào n g ư ơ i rốt cuộc xem không xem ta cấp ngươi kịch bản nhi a bọn họ cấp nhân ra sự tình thời điểm đều sẽ cấp một điểm nhân vật kịch bản đưa qua làm bọn họ trước tiên thích hứng một chút này cái nhân vật đồng thời biểu diễn lên tới cũng càng thuận tiện bọn họ tiến hành sang trọn thầm lãng rất rõ ràng nhớ đến hắn làm mạ dị đem này cái đồ vật cùng thông cáo một khởi cấp gửi tới mạ dị là một cái làm việc rất nghiêm túc người mà mẹ ầy đủ ô cá nhân cho rằng cũng là hiểu khá rõ không sẽ ứng phó sự tình nhưng là hôm nay này là cái gì tình huống chính mình cho ra giả thiết hẳn là một cái càng thiên hướng về ôn đu đồng thời hướng tới lãng mạn nữ nhân hơn nữa còn là một cái siêu anh hùng bạn lữ nhưng là ai hắn nương gặp qua siêu anh hùng bạn lữ là một cái gợi cảm bóng rổ bảo bối nha bóng rổ bảo bối này loại nữ nhân tại điện ảnh giữa bạn lữ cho tới bây giờ đều là một người mặc phi hành áo giả kín mang new h d ó t dương cơ đội m ũ vô cùng thích bóng bầu dục bất lương thiếu niên đồng thời thực yêu thích khi dễ người đây rốt cuộc là cái gì tình huống thầm lãng có chút không hiểu ta cấp ngươi nhân vật giả thiết ngươi liền là như vậy hiểu sao ngươi dám hay không dám nói cho ta ngươi mạch não là như thế nào nghĩ chẳng lẽ lại cái này là ngươi nội tâm bên trong hấp dẫn người ta nhất bộ dáng mẹ ấy đủ ồ đứng lên tới ánh mắt giữa mang một tia kinh ngạc chúng ta trường học được hoan n ê n nhất nữ nhân liền là này dạng có rất nhiều người truy nàng hơn nữa ngươi cũng nói là siêu anh hùng bản lữ siêu anh hùng theo ý ta tới hẳn là nhất hoàn mỹ nam nhân phối hợp tốt nhất nữ nhân không là hẳn là sao mà tại trường học này dạng người là được hoan n ê n nhất mà ôn nu người tại đại học trong vòng kỳ thật rất ít có thể xem thấy đồng thời cũng có rất ít người truy ý, bởi vì bọn họ cũng không mở ra cũng không có gì hay cho nên ta cho rằng nay cái giả thiết liền có một vài vấn đề ta tiến hành một ít cải tiến mà lại nói câu thực thẹn thùng lời nói ta trước kia liền là này dạng người nhưng là đi ngang qua những cái đó xinh đẹp người ta thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn các nàng nghe được này đó lời nói lúc sau thầm lãng đột nhiên có chút đáng thương trước mặt này nữ hài nhi cũng đột nhiên mới nhớ tới mẹ ấy đủ ồ đến hiện tại còn giống như tại học đại học theo bản nguyên đi lên nói này còn là một cái không có chính thức đi lên xã hội h ả i tử chỉ bất qua phía trước bởi vì một cái điện ảnh đột nhiên đại hỏa nhiều năm đương người hầu tự ti tâm còn che giấu tại nội tâm bên trong thậm chí tại nàng mắt bên trong những cái đó ôn nhu thuần khiết nữ hài nhi đều là một ít ngu xuẩn hoặc là tự ti người ngược lại là những cái đó khoe khoang tư sắc xem đi lên hết sức rõ ràng tại bọn họ này loại thành công nhân sĩ mắt bên trong đều là vui s ắ c người ngược lại cho rằng các nàng cho rằng ưu tú tồn tại thầm lãng cảm thấy hiện tại có tật y ế u cấp cái này tiểu nữ hài nhị thượng một cái xã hội chương trình học vì thế hắn hơi mỉm cười một cái người diễn phi thường rắt rưởi đồng thời ngươi quan niệm cũng thực rắt rưởi ngươi bắt t r ư ớ c người càng là rắt rưởi ta thỉnh ngươi không muốn làm một đôi rác rưởi tới lửa ta được không mẹ ấ y đủ ổ ta nghe được này đó lời nói lúc sau lập tức x ứ sờ tại sao vậy nhưng là các nàng đều rất được hoan nen cho dù ta hiện tại hỏa lúc sau vẫn như cũ không a dám tới gần ta thậm chí ta cự tuyệt dạ dị n cũng là nghĩ theo cái bóng bên trong đi tới nhưng lại không có n ả y cái cơ hội cho tới bây giờ ta thật không đủ ưu tú sao mười phần s a i lúc trước khả năng là ngươi không đủ ưu tú phong bế nội tâm cảm giác tự ti h nhưng là hiện tại bọn họ không dám đến gần ngươi là bởi vì ngươi quá ưu tú ngươi vị trí quá cao ngươi tựa như một cái mặt trời bọn họ chỉ muốn tới gần ngươi liền sẽ bị đốt bị thương thậm chí ngay cả dạ dị n đều là như thế nhìn ra được ngươi chỉ là nghĩ muốn một cái có thể bình đẳng ở chung bằng hữu nhưng vấn đề là hiện tại ngươi đã đứng trên đại cao làm sao có thể xuống tới thầm lãng một phen làm mẹ ấy đủ ổ chỉnh cá nhân rộng mở thông suốt nàng h ả o giống như đột nhiên rõ ràng chút bởi vì đã từng tự t i trong lòng cho dù là hiện tại cũng nghĩ tại tầng dưới chót một số đám người giữa tìm kiếm bằng hưu nhưng là hiện tại đã không đồng dạng bọn họ chi gian thân phận kém quá nhiều muốn trở thành bằng hưu liền tính chính mình nghĩ đối phương cũng không nhất định n g u y ệ n ý có lẽ nàng ánh mắt hẳn là nhìn càng thêm lâu dài ánh mắt bên trong đột nhiên xuất hiện một mạt quan mang thầm lãng xem đến sự tình không sai bị lắm mặt bên trên lộ ra một mặt hơi có vẻ gian trá tươi、cười. nhưng là tại mẹ ấy đủ ổ ánh mắt giữa n à y u y ể n như nhân sinh đạo sư bình thường bén nhọn h o a ngữ lại là nàng đánh mở mới thế giới đại môn chìa khóa mà thẩm lãng hiện tại hiện đến gian trá tươi cười cũng hiện đến như vậy hòa ái dễ gần phi thường người vật vô hại thẩm lãng c h ầ m rãi nói chuyện ngươi hiện tại yêu cầu một cái càng cao bình đài mà ta có thể cho ngươi ngươi nguyện ý hay không nguyện ý tại ta công ty trở thành ưu tú nhất người thậm chí trở thành thế giới thượng ưu tú nhất nữ diễn viên chỉ nhất chính là đến đem này cái chỉ nhất bỏ đi ta sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng ngươi mà ngươi chỉ cần cùng ta ký một cái nho nhỏ hợp đồng chỉ thế thôi mẹ ấy đủ ổ này lúc căn bản không có bất luận cái gì một điểm nhi ý tưởng không biết là đơn thuần còn là xử trí theo cảm tính tóm lại tại này m ộ t k h ắ c h i ệ n đến phi thường hào lừa g ạ n hoan g n ê n n g ư ơ i gia nhập ta công ty n g ư ơ i là ta thiên ứng quốc công ty thành lập tới nay thứ nhất cái diễn viên chúng ta liền chuẩn bị một cái năm năm hợp đồng như thế nào dạ không có vấn đề mười năm cũng có thể nghe ngươi kia liền mười năm muốn biết mẹ ấy đủ ổ tại quay chụp tỷ tạng nhịp hào lúc sau phong bình còn là rất không tệ chỉ bất quá bởi vì một số tâm lý vấn đề tạm thời có chút không thả ra mặc dù thẩm lãng cấp giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc nhưng là hoàn toàn đi tới vẫn như cũng cần thời gian bất quá này cái nữ hải tử tiềm lực đại gia là rõ như ban ngày lần thứ nhất quay phim liền có thể đạt đến này loại trình độ cái này không thể không nói thiên phú này loại đồ vật có vậy chính là có nếu như không có khả năng liền muốn kiếp sau n à y dạng mẹ ây đ ủ ồ, chỉ cần hậu kỳ không tại sinh hoạt thượng tìm đ ư ờ n g chết hoàn toàn có lòng tin đem nàng bồi dưỡng thành một cái một tên u y mình tỉnh thật là kiếm p h ế nha ngay cả hợp đồng đều là chính mình định giá còn có nhanh hơn n à y vui sự tính sao nay cái cắt tinh cũng liền miễn cưỡng đến đây là kết thúc trực tiếp làm một cái mười năm hợp đồng hai ngàn vạn giá cả. trực tiếp ký kết xuống tới tại này mười năm trong lúc liền tính cái gì đều không làm hàng năm cấp nàng hai trăm vạn thiên hướng tệ nhưng là kiếm tiền lúc sau yêu cầu phân cấp công ty nam thành này là một cái vô cùng bá vương điều khoản nhưng hắn là một cái thương nhân thầm lãng cũng không cảm thấy như vậy như thế nào làm rốt cuộc phùng hồng một người cũng cần chi phí sau đó lập tức làm mạ di sửa đổi chuẩn bị bắt đầu chiêu nam diễn viên mà nam diễn viên hắn cấp cắt xê liền càng cao cần thiết muốn những cái đó có chút danh khí người tới diễn trực tiếp cho ra một nghìn năm trăm vạn thiên hướng tệ về phần mề đủ ô kia là chính mình nhà công ty người còn cấp cái gì tiền trực tiếp làm mạ dì đóng dấu một phần hai n g à n vạn hợp đồng đồng thời trực tiếp ký mười năm cái này sự nhi nói cho nàng lúc sau mạ dì chỉnh cá nhân đều cảm giác có điểm nhi không tốt nàng nghiêm trọng hoài nghi chính mình có phải hay không có điểm nhi nghe lầm giống như mẹ ấy đủ ồ hiện tại này loại thực lực nữ minh tình tùy tiện tiếp một bộ diễn cắt c ê cấp cái sáu bảy trăm vạn thiên đương tệ hoàn toàn là chuyện nhỏ hơn nữa chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra tương lai nàng quay chụp tác phẩm sẽ càng ngày càng nhiều danh tiếng cũng sẽ càng ngày càng cao bản thân giá trị khẳng định cũng sẽ nước lên thì thuyền lên bản chương xong chương bốn trăm linh năm hai n g h n vạn bắt lại liếm cầu bi hai hai cho nên nói tại tính toán hợp đồng thời điểm này phương diện tất cả đều biết tính toán tại bên trong nếu như dựa theo thống kê không c h ọ n vẹn lời nói nếu như là n g h ị muốn án bình thường công ty ký kết phương thức này mười năm xuống tới mẹ ấy đủ ổ không có một cái ư ớ c là căn bản không thể có thể ký tới nhưng mà này còn là tính toán giá thấp nhất nếu như nói là hướng cao coi là chỉ sợ một năm ngàn vạn cũng sẽ có không ít người tranh nhau chen lấn n g h ị muốn ký kết xuống tới nguyên bản kia cái mẹ ấy đủ ổ còn là một mặt cao lãnh kết quả cùng tự g a chủ tịch tại phòng tối tản bộ một vòng ra tới sau liền đầy mặt cảm động đây rốt cuộc là cái gì tình huống a sau đó nhìn hướng thẩm lãng ánh mắt cũng có chút cái gì liên hiện tại tình huống hoàn toàn có lý do tin tưởng thẩm lãng làm cái gì không thể cho ai biết sự tình nhưng mà thẩm lãng hảo giống như cũng cảm nhận được này loại ánh mắt ngươi không muốn như vậy xem ta ngươi có phải hay không cho rằng này cái giá tiền rất rẻ này cái đều là ngươi đều là tìm ta dùng nhân cách m g ị lực đương nhân sinh đạo sư đổi tới c ù n g ta từ từ học t ậ p đi mặc dù ngươi năng lực cũng không tệ nhưng là muốn đi đường còn là rất dài m à gì cũng là một trận im lặng bất quá nên nói hay không nói chính mình nhà này cái chủ tịch xác thực rất lợi hại nếu không phải như vậy lời nói cũng không thể có thể ngắn ngủi thời gian liền có thể tại này bên trong đứng lên một công ty chiêu như vậy nhiều người đồng thời thứ nhất cái thu hoạch được ổ c ạ giải thưởng thần châu đạo diễn chỉ là này cái tên cũng đã có thể nghiền ép tuyệt đại đa số giới giải trí như người thậm chí là toàn thế giới giới giải trí người n à y cái hợp đồng đưa cho mẹ ấ y đủ ổ lúc sau n à y tiểu cô nương ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp liền cấp k ý tới không thể không nói tại này một p h ư ơ n diện này tiểu nhi tử còn không có lúc t r ư ớ c nô dai dai đi tới công ty này loại cẩn thận cẩn thận bộ dáng tối thiểu nhân gia còn biết xem nhất xem hợp đồng đừng bị bán còn cấp người khác đếm tiền hoa thẩm lãng t h á n khẩu khí may mắn ngươi là gặp được ta như vậy ngây thơ tiểu cô nương nếu là bị người khác lấy đi chính mình còn không phải tức c h ế t ta từ đạo hữu bất tử bần đạo ai chiếm tiện nghi ai biết đến buổi tối thời điểm vì đi vào một bước làm sâu sắc một chút nhân viên cùng lao bản g cảm tình thẩm lãng mang mạ dị cùng mẹ ấ y đủ ổ hai người ra đi ăn cơm không thể không nói cùng mỹ nữ ra đi ăn cơm liền là so cùng ạ sở chỗ cùng bác tư đồ này hai đại hãn đi ra ngoài muốn tốt hơn nhiều thậm chí hắn đều cho rằng chính mình khẩu vị đều thay đổi tốt hơn nhiều đương bỏ bít tết đi lên thời điểm mạ g ì còn là một bên ăn cơm một bên bàn công việc hôm nay buổi chiều đã có người tới báo danh hơn nữa có người biết lần này là cùng mẹ ấy đủ ồ một khởi hợp tác rất nhiều người đều nguyện ý giảm xuống taxi ta đều làm hảo t r ì n h lý ngày mai n g à i liền có thể xem qua thẩm lãng viên cái bạch nhắn nhi này ra hỏa thực sự là có điểm nhi quá nghiêm túc mạ g ì này loại nghiêm túc cùng nô dai dai này loại l i ề u mạng còn cũng không giống nhau nô dai dai bởi vì là t ầ n g dưới chót xuất thân thật vất vả bắt được này cái cơ hội nghĩ phải thay đổi chính mình vận mệnh bất quá cũng dùng sự thực chứng minh làm đến mà mạ dì này loại lại cũng không là như thế thật giống như công tác chính là nàng nhân sinh cao nhất ý nghĩa l ồ n g dạng sinh ra chính là vì công tác vô luận làm chuyện gì đều là có vốn có mắt phi thường có trật tự hơn nữa cực kỳ nghiêm túc cơ bản không sẽ mò cá mặc dù nói xem đến người khác mò cá cũng không sẽ nhận người chán ghét đi lên dăn d ạ y nhưng là nàng sẽ tại kia người bên cạnh điên quần cố gắng làm ngươi cảm giác đến trong lòng bất an này loại thậm chí sẽ làm cho mặt khác người toàn đều nhìn ngươi thậm chí chỉ trích ngươi thầm lãng chỉ có thể nói may mắn này cá nhân không là chính mình đồng sự mà là thủ h ạ mẹ ấy đủ ổ thì là không nói một lời tại ăn cơm bởi vì năm đó người hầu quy củ liền là ăn không nói ngủ không nói chủ nhân thì là có thể tại cái bàn bên trên ăn cơm nói chuyện không thể không nói này bữa cơm cảm giác cũng không có hắn tưởng tượng như vậy hảo liên tại này lúc một cái điện thoại đánh vào đánh g â y hắn suy nghĩ cầm lễ điện thoại vừa thấy c ư nhiên là dạ duy n này tiểu tử thầm lãng biết đại khái là cái gì sự tình tại này cái thời gian điểm đánh điện thoại này tiểu tử cũng là một cái thai to mặt lớn minh tình hiện tại khẳng định có người đem mẹ ấy đủ ổ tham diễn chính mình điện ảnh sự tình nói cho hắn biết n à y lần đánh điện thoại qua tới phỏng đoán cũng hẳn là này cái sự tình mới đúng nghĩ rõ ràng này điểm lúc sau hắn nhận điện thoại đại chất tử có cái gì sự tình thẩm lãng cùng hắn thúc thúc xưng huynh gọi đệ gọi dạ gì ẹn một tiếng đại chất tử cũng là không cái gì vấn đề tiệc cái ngài có phải hay không mới điện ảnh làm mẹ ấy đủ ổ đương nữ chính là a như thế nào vậy ngươi nam chính hiện tại định ra tới rồi sao nếu như có thể mà nói ngày mai ngươi xem xem ta như thế nào dạng liền biết là ngày dạng còn thật là liếm cầu liếm đến cuối cùng không có gì cả bất quá hắn cũng không có một nói từ chối mà là trực tiếp đồng ý xuống tới nay tiểu tử ngữ khí rất rõ ràng có điểm nhi kích động bởi vì nếu như chụp điện ảnh lời nói bọn họ hai cái liền lại có thể tại cùng nhau hơn nữa cũng không thể có thể bởi vì mặt khác sự tình xa cách chính mình rốt cuộc nam nữ chính c h i gian là cần thiết tại một khởi c ú p điện thoại trở về phòng ă n tiếp tục ăn cơm hỏi dò nếu như mới điện ảnh nhân vật chính là dạ gì ẻn ngươi như thế nào xem mẹ ấy đủ ổ tay bên trong dao nghĩa rất rõ ràng nhất đốn nhưng là cũng không có nhiều nói cái gì diễn kịch mà thôi là ai cũng không đáng kể thầm lãng cười ha ha một tiếng chỉ đua một chút ăn cơm ăn cơm đến ngày thứ hai lúc sau thẩm lãng mười giờ l i ề n đ ê n thậm chí hắn cảm giác chính mình có chút mơ mơ màng màng giấc ngủ không đủ mà này lúc mạ d ì qua tới nói cho hắn biết dạ d ì e n cùng hắn bằng hữu đã tại phòng hợp chờ rất dài thời gian thẩm lãng đi thẳng tới phòng hợp xem đến dạ d ì e n còn có mặt khác một cái tuổi tắc không sai biệt làm thiếu niên này cá nhân thẩm lãng cũng nhận biết cũng là gần nhất tương đối lửa nóng một cái trẻ tuổi diễn viên bất quá so dạ d ì e n danh khí còn hơi kém hơn không thiếu miễn cưỡng tính là một cái hai tuyến đỉnh lưu đi các ngươi hai cái đi theo ta bọn họ một lên tới đến các tinh biểu diễn phòng hôm qua buổi tối cơm nước xong xuôi thời điểm hắn liền làm mạ gì đem sở ải d e r m a n tư liệu phát cho dạ di ẻn nhưng thì thật t h ẩ m lãng là cũng không coi trọng hắn đã hạ quyết tâm bất luận hôm nay dạ di ẻn diễn có nhiều á hảo hắn đều sẽ trực tiếp cự tuyệt bởi vì hai người nhất khởi diễn quá tì tạ niềm hảo nếu như lại lần nữa biểu diễn sở ải d e r m a n như vậy liền sẽ thập phần r a diễn này là chọn lựa diễn viên kiên kỵ một cái có thể nhưng là tuyệt đối không thể hai cái một khởi hơn nữa còn là đồng dạng nam nữ chính dạ di ẻn mặc vào đồ hóa trang lúc sau bắt đầu chính mình biểu diễn nhưng là không thể không nói thật là diễn hy t o à i nha n a đại u chất tử mặc dù ta này cái đương thúc thúc không muốn nói lời nói thật nhưng là ngươi vừa rồi biểu diễn thực sự là quá kém giá gì ẻn có điểm nhì thất vọng gật gật đầu hắn cũng biết chính mình cũng không thích hợp nhưng là liền là nghĩ thử một lần mà n à y là cùng hắn một lên tới kia người đột nhiên nói nói xin hỏi có thể hay không làm ta cũng thử một chút đâu bản chương xong chương bốn trăm linh sáu sợ b i đờ man xác định điên cuồng đầu nhập một thầm lãng nhìn hướng nói chuyện này cái tiểu h ỏ a tử không có suy nghĩ nhiều trực tiếp nói không có vấn đề ngươi có thể thử một lần ta này bên trong hoan nghênh ế t t h ể hữu dụng nhân tài nếu như ngươi có thể thông qua này cái c u t t i n h ta có thể cho ngươi ký một cái hiệp ước nếu như ta kế tiếp tiếp tục quay trụ sợ b i đờ man lời nói ngươi còn là thứ nhất nhân tuyển này cá nhân thẩm lãng có chút ấn tượng nếu như nhớ không lầm hẳn là gọi bên trong hy đặc biệt hắn dòng họ cũng đặc biệt c u ố n khẩu cụ thể gọi cái gì hắn cũng không nhớ rõ chỉ nhớ rõ này cái tên bất quá hắn phía trước h à o giống như từ nơi nào nghe nói quá nay tiểu tử còn giống như có hoàng thất huyết thống chỉ bất quá có chút x a m à thôi nhưng là xét đến cùng còn tính là một cái quý tộc g i gì ẹn thời quần áo r a mặt bên trên rất rõ ràng mang thất lạc chi tình thậm chí nói là thất hồn lạc phách đều hào không quá đáng rõ ràng có như vậy đại gia tộc tại này phương diện nhi lại như vậy ớ còn là trải qua quá ít cái này sự tình lúc sau ta hẳn là có thể thành lâu một chút sau đó đem ánh mắt nhìn về phía xuyên thượng sở b ạ d e r man chiến phục bên trong hy đặc biệt lập tức làm thẩm l ã n g ánh mắt nhất lượng bởi vì hắn này mới phát hiện nay tiểu tử trên người thế mà còn có không ít cơ bắp khối nhưng lại cũng không là này loại luyện phi thường khoa trương trình độ là này loại làm nữ nhân xem vô cùng thích hoàn mỹ dáng người cánh tay mặt trên bắp tay cùng q u ă n g ba đầu cơ đường cong hết sức rõ ràng thậm chí bả vai cũng rất tốt tám khối cơ bụng còn có nhân ngư tuyên xương vai xanh cũng phi thường xinh đẹp đồng thời hắn có một cái phi thường quan trọng ư thế tia liền là chân đặc biệt g i i sợ bãi đợi man cần phải mặc lên một thân cận trên não cho nên nói nhất định phải một cái rất không tệ tỷ lệ giá người n g chân dài liền là một cái phi thường quan trọng điểm ngươi chiều cao có thể không quá cao nhưng là ngươi tỷ lệ nhất định phải phi thường hảo mới được hắn mặc vào bộ này quần áo lúc sau làm ra mấy cái động tác phi thường phù hợp thẩm lãng thẩm mỹ hơn nữa hắn cho rằng tại biến dị lúc sau có chút cơ bắp là thực bình thường bằng không như thế nào có lực lượng lớn như vậy đâu đồng thời này loại quần áo bó có thể đặc biệt hiện thân tài làm người xem phi thường thoải mái thẩm lãng gật gật đầu sau đó lại đưa ra một yêu cầu khác người cơ bắp không sai có thể phiên lăn lộn mấy vòng ta xem một chút sao bên trong hy đặc biệt không có bất luận cái gì do dự trực tiếp tại chỗ tới ba cái lộn ngược ra sau đồng thời thập phần thành thạo điêu luyện căn bản không mất bất luận khí l ự c gì thầm lãng cấp hắn vô tay mặt tươi cười nói người phi thường không tệ có hay không hứng thú tham diễn ta sở bài đờ man hoặc giả trực tiếp cùng ta ký kết tin tưởng ta nay bộ điện ảnh tuyệt đối sẽ đại hỏa ta đối này bộ điện ảnh có thực cao kỳ vọng tía ngươi tính muốn chụp mấy bộ đâu ba bộ tổ thành một cái ba bộ khúc hơn nữa ngươi muốn biết ta hiện tại có phi thường vững chắc m ả n gạ quần chúng cơ sở điện ảnh ra lúc sau bọn họ nhất định sẽ đi quan sát thậm chí kế tiếp ta còn có làm thành phim hoạt hình tính toán và một bước mở rộng ảnh hưởng lực hộ ồ ở nữa tương lai cũng sẽ có người mua sắm ta sở ải đờ man bản quyền theo mà tiến hành phục chế cho đến lúc đó liền sẽ đối lập sở ải đờ man các đời diễn viên ngươi muốn biết vào t r ư ớ c là chủ khái niệm chỉ cần ngươi biểu diễn thứ nhất cái sở ải đờ man không có gì bất ngờ xảy ra ngươi liền là kinh điển nhất kiểu dáng cho dù quá m ộ ư ơ i năm hai mươi năm ngươi cũng là mọi người trong lòng kinh điển đương nhiên ngươi có cơ hội cự tuyệt ta cũng sẽ không ngăn cả ngươi nghe được này đó lời nói lúc sau bên trong hy đặc thù chút nhiệt huyết sôi trào ai chụp điện ảnh còn không có một nhà nghệ thuật ra ý tưởng đâu nếu có thể ở mười năm thậm chí hai mươi năm lúc sau đều có thể là một cái kinh điện tác phẩm nay loại dụ hoặc ai có thể kinh được đâu húng chi này bộ điện ảnh thật bán chạy lời nói bản quyền giao hàng khẳng định sẽ có mặt khác sở hải der man ra tới đến lúc đó mạng lưới phía trên khẳng định sẽ có tương đối ai cũng không nghĩ tại cùng là một người vật trên người thua trận nghĩ đến này lúc sau hắn hít sâu một hơi không có vấn đề chỉ cần ngươi lúc sau quay chụp sở h i der man ta đều có thể cùng ngươi tiếp tục hợp tác thầm lãng khoẻ miệng câu lên một mạt tươi、cười. đối với này loại hai t u y ê n diễn viên tới nói n à y loại dụ hoặc lực thực sự là có điểm nhi quá lớn một t u y ê n diễn viên kỳ thật cũng không như vậy dễ dàng lừa gạt bởi vì bọn họ tài nguyên thực sự là quá nhiều đơn tử cũng quá nhiều sở hữu tài nguyên tất cả đều như đầu bộ vô hạn tập trung bọn họ có tư cách đối này đó đ ồ vật chọn chọn lựa lựa ta nghĩ diễn liền diễn không nghĩ diễn liền không diễn nhưng là mặt dưới người không được bọn họ chỉ có thể ăn người ta còn lại thậm chí ngay cả còn lại đều sẽ bị một đám người đặt ăn hiện tại có một cái cơ hội bày tại hắn trước mặt bất luận như thế nào đều nhất định phải bắt lấy mới được vì thế thẩm lãng đi qua một phiên có kẻ mặc cả t xa xa hơn nữa g c hắn cũng, cũng không sợ bội ước bởi vì rốt cuộc có hợp đồng tại chỗ này nếu như đối phương nghĩ muốn hủy diệt lời nói kia cũng muốn bồi giao một cái phi thường khủng bố thiên văn sổ tự rốt cuộc này đó tiền đều là tương đối ta cấp ngươi nhiều tiền ngươi bồi cũng nhiều ta cấp ngươi tiền ít bồi tiền tự nhiên cũng ít nhưng là chỉ cần là hiệp ước tổng có một cái định luật kia liền là b ồ i tiền cần thiết muốn so cấp nhiều tiền nếu không n à y cái hợp đồng liền không có bất luận cái gì ý nghĩa hắn rời đi biểu diễn phòng lúc sau vừa vặn cùng mẹ ấ y đủ ổ đụng một cái chính diện dạ gì en cùng hắn trò hỏi đối phương cũng chỉ là cùng hắn phi thường lễ phép g ậ t gật đầu thậm chí nhìn không ra quá nhiều cảm xúc ba động chỉ là ánh mắt giữa hơi có chút kinh ngạc mà thôi cái này khiến dạ gì en càng thêm bị đạc kích xem đến này tiểu t ử tinh thần trạng thái trở về sau h ắ n cũng không có cách nào cùng ạ sở chỗ bàn giao nha tổng không thể nói là bởi vì hắn chất tử nhân vật lạc tuyển mới biến thành này cái bộ dáng. cái này khiến hắn có chút đau đầu hắn cũng không có làm quá liếm cậu không biết này cái kinh nghiệm sở tại nhà vì thế hắn đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp đem mạ di gọi qua tới nói với nàng n g ư ơ i hôm nay trước không cần làm việc liền bồi này tiểu tử đi ra ngoài chơi nhỉ ta sợ thời gian dài hắn lại được hầm thực chứng nghe hiểu không mạ gì nhữ mày đẩy đẩy kính mắt nếu như này là nhiệm vụ ta sẽ h ả o h ả o hoàn thành vì thế liền mặt không biểu tình đi đến dạ di ẹn trước mặt n g ư ơ i hảo ta hôm nay nhiệm vụ liền là bồi ngươi cùng đi ra chơi ngươi có cái gì muốn đi địa phương sao ta ta điều hành thẩm lãng nhịn không được che mặt như thế nào một điểm nhi chủ thấy đều không có mạ di lại trực tiếp nói nếu như ngươi không có mục đích lời nói vậy thì do ta tới toàn bộ hành trình dẫn đường đi ta sẽ dựa theo ngài tuổi tác đoạn nhi tiến hành thống kê cùng tính toán tìm ra ngài này cái tuổi tác người phổ biến yêu thích đi địa phương hảo hảo nay một màn cũng làm cho thẩm lãng xem đến có chút trận mắt há h ố c mồm còn đạp mã có này loại thao tác sau đó mạ di hơi hơi c ú i người thượng bên ngoài nhi đem xe mở ra tại nàng đi lúc sau da di ẹn nói ra càng làm cho thẩm lãng mở to hai mắt nhìn bàn chương xong chương bốn trăm linh bảy sợ bại đợi man xác định điên cuồng đầu nhập hai này cái m à gì, cùng mẹ ấy đủ ổ có điểm nhi giống như a giống như chỗ nào giống như thám cây tử đều đánh không đến có được hay không sau đó dạ di e n nghiêm túc nói nói đối đại ta thái độ rất giống hắn đậu đen rau má hợp phía trước này tiểu tử yêu đương đều là tại này loại t r ạ n g thái không chia tay mới có quỷ đâu hắn thậm chí hoài nghi này tiểu tử có phải hay không có điểm nhi chịu ngược đại khuyên hướng bất quá mặc kệ hắn hiện tại muốn đi xử lý điện ảnh sự tỉnh này mấy ngày thời gian hắn liền muốn tiến hành đã được duyện tìm mặt các nhân vận phụ cùng phản p h i c ò nhưng có c u hiệu. tuần qua, đều đều cuộc y nay ê viên. n nghiệp diễn thành hắn bận gian tình không chính mình đạo diễn hoàn hắn hiện tại danh khí còn là không nhỏ, rất nhiều n g thời chào khí đi sai mời tại đạo Đủ Đem đạo tổ Một tất tổ tất tật. Rốt rất là lắm. bị sự cả cả xử lý ờ i đều u m ố i a nhập hắn công ty. Nhưng tùy y Nhưng t tiện phát ra hai cái thông cáo đồng thời tiền lương cũng càng cao tới người tự nhiên rất nhiều lúc sau lại quá mấy ngày thời gian đem chuẩn bị hạng mục công việc cùng quay c h ụ p địa điểm cũng tất cả đều chuẩn bị nay còn là hắn lần thứ nhất quay trụp này dạng điện ảnh cơ hồ sở hữu đều là lấy toàn đặc hiệu là chủ cho nên cơ bản thượng tuyệt đại bộ phận kịch bản tất cả đều muốn tại lục màn hạ tiên hành hoàn thành bên trong hy đặc biệt tại này mấy ngày thời gian bình thường thường xuyên cùng mẹ ấy đu ồ tiến hành câu thông nhìn ra được này cái tiểu tử phi thường giỏi về giao tế khả năng là có được hoàng tất h huyết mạch người thường xuyên muốn đối mặt này loại tình huống thầm lặng kỳ thật là đặc biệt hy vọng hai người có thể bắt đầu kết giao cùng n à y loại người kết giao lời nói đặc biệt là có được tương đối cao xã hội địa vị người có thể càng thêm trợ giúp mẹ ấy đu ồ đi ra trong lòng cái bóng như vậy lời nói cũng có thể làm hắn càng thêm t h í chứng xã hội bây giờ nhưng là hảo giống như có điểm không như mong muốn hai người chi gian chỉ có thể đạt đến bình thường bằng hữu quan hệ nghĩ muốn tiến thêm một bước kia căn bản liền là so với lên trời cũng khó khăn thầm lãng cũng hỏi tham quan à y loại tình huống nhưng mà này tiểu nhi t ử cho ra đáp án quả thực làm hắn có điểm nhi d ở khóc d ở cười nàng nói này cá nhân quá ngây thơ này con đấu trĩ đây cơ hồ đã là cùng lứa tuổi người giữa sắp chín mộng tồn tại bất quá xem bộ dáng này tiểu nhi t ử yêu thích tuổi tắc càng lớn một chút nhỉ phía trước nghe nói nàng là độc thân gia đình nay tiểu cô nương sẽ không phải là có điểm nhi liên vụ tỉnh tiết đi nếu như vậy hắn là thật bất lực bất quá hảo tại tại quay t r ụ trong lúc không có t r i ể n hiện ra nàng k i a sinh người chớ vào khí chất vì đóng vai giản cố ý đem chính mình đầu tóc nhuộm thành nâu đỏ sắc cùng kịch bên trong nhân vật phi thường tiếp sáu lúc t r i ể n hiện ra tới tơi ư cười cũng là chức n g h i ệ p bình thường tơi ư cười thực khó nhìn ra thật không chân thành bất quá xác thực là rất tốt xem thứ nhất bộ sở bài đờ man nói liền là quan tại gờ zin gộ lịn chuyện xưa ha di phụ thân nọ mạn os b u ồ n nguyên bản đã là một cái có tiền có thế người làm ăn lại là một cái chứ danh khoa học ra tại một lần nghiêm trọng sai lầm khoa học thí nghiệm bên trong hắn ngoài ý muốn phát hiện một cái thần bí phối phương có thể để cao hắn chỉ số thông minh tăng cường hắn lực lượng Vì tại h là là ế một à n g tòa cầu vượt bên trên vật lộn cực kỳ thảm liệt lại kinh tâm đậm phách lẫn nhau thắng bại chỉ tại trong găng tấc đương sở biden dành trước một bước đánh trúng gờ zin gô lìn muốn hại sau peter phát hiện hắn lại là ha di phụ thân nọ mạn một bên cầu xin ti tơ thủ hạ lưu t ì n h một bên lại đột phát tên b ắ n lén nhưng n à y cuối cùng chưa có thể khiến cho hắn đào thoát bị trừng phạt hạ tràng này đó cơ hồ đều là lúc sau sự t ì n h trừ cái đó ra còn có tại nhân vật chính ti tơ bạt cơ mới vừa thu hoạch được năng lực thời điểm bởi vì một số í t k ỳ sự t ì n h dẫn đến hắn cuối cùng tử vong n à y cũng làm cho hắn khắc sâu l ĩ n h nộ cái gì gọi năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn đồng thời cũng từ cái này sự t ì n h dẫn xuất thứ hai bộ kịch bản có thể nói này cái điện ảnh cơ hồ là không ai không biết không người không hay quay trụt tiên trình hết sức thuận lợi mặc dù đầu nhập cũng là tương đối lớn nhưng là được đến hiệu quả làm thẩm lãng đặc biệt hài lòng trong lúc cũng không có phát sinh cái gì q u á chuyện đặc biệt chỉ có một việc tình làm thẩm lãng cảm thấy tương đối cao hứng kia liền là dạ di ẹn này tiểu tử rốt cuộc đi tới hắn rốt cuộc yêu thích thượng người khác nhưng là tin tức xấu là hắn yêu thích người làm mà di này cái so hắn đại bảy tuổi nữ nhân bất quá tại này cái thời điểm hắn cũng muốn theo mẹ ấy đủ ổ tới một cái chính thức phân biệt vì thế phi thường khẩn cầu muốn để thẩm lãng tại bên trong cấp hắn thêm một cái nhân vật vì thế trực tiếp đem ổ s bùn này cái nhân vật cấp hắn cũng liền là sợ bại đỡ man ti tơ bạt cờ tình đị thậm i hai người chi gian ể u còn có thì trọng. chí tại thứ hai bộ chết thời điểm bị thương chi dư cũng không khỏi khiến người ta cảm thấy này người có điểm nhi t h ằ n g hề tiềm chất làm hiện tại chính thức có chút t h ằ n g hề dạ di n đóng vai có thể nói là phi thường thích hợp kịch bản cung ống kính cái gì thầm lãng sớm cũng đã nhớ kỹ trong lòng như thế nào biểu diễn cùng bọn họ rốt cuộc nên nói cái gì căn bản không có hai lần sửa kịch bản nhi tật yêu làm bọn họ quay chụp tốc độ cực nhanh không đến hai tháng thời gian liền đem này bộ điện ảnh triệt để chụp xong nay còn là bởi vì một phần lớn thời gian đều tại chế tác đặc hiệu d u y ê n có đặc hiệu là toàn bộ điện ảnh nhất đốt tiền đồ vật chứ giống như đường dò xét này loại điện ảnh bên ngoài tuyệt đại bộ phận điện ảnh tất cả đều là đặc hiệu tương đối đốt tiền thẩm l ã n g này bộ điện ảnh tự nhiên cũng không ngoại lệ các loại diễn viên phí tổn đoạn thất bát tao đồ vật chung vào một chỗ khoảng chừng một cái ức chỉ nhiều mà này cái đơn vị tự nhiên cũng là thiên h n g tệ tương đương thành thần châu so trọn này nếu là đặt tại hắn đã từng là căn bản nghị cũng không dám nghị kết xù đầu tư bất quá cũng còn tốt này đoạn thời gian iugoh thẻ bài tiêu thụ cũng phi thường tốt đồng thời màn gạ sửa đường cũng phi thường hảo cơ bản thượng thứ nhất bộ kịch bản tất cả đều sắp kết thúc lúc sau thẩm lãng liền có thể cấp bọn họ cung cấp này hắn ý nghĩ đồng thời này đoạn thời gian cũng tại mạng bên trên không ngừng tìm kiếm mặt khác có ý tứ màn gạ cả tại mặt trên tiến hành đăng nhiều kỳ tính đến lúc đó hắn toàn thân thiếu phương pháp không cách nào rời đi thì như hiện tại u g o h chế tác cơ hồ liền tất cả đều giao cho tảo lương tổ bọc chính mình đã không có như vậy nhiều tâm lực lại đi quản bọn họ bất quá hảo tại bọn họ cũng tương đối không chịu thua kém làm ra tới đồ vật cũng cũng không tệ dựa theo này loại tình huống lời nói à nỉm i k i a m ộ t bên sự tình hắn có thể tạm thời thả một chút hơn nữa tại điện ảnh kết thúc vào đêm đó bọn họ tại hì dẻm gia tộc một cái biệt thự giữa mở ra bà ti mà t h ầ m lãng cũng gặp phải một cái phi thường đau đầu sự tình bản chương xong chương bốn trăm linh tám nữ hài tâm tư điện ảnh không quá t h ầ m một h i dẻm nhà biệt thự lớn nhưng không phải ai đều có thể tới tọa lạc tại một cái phi thường vắng vẻ rừng rậm bên trong này nếu là đặt tại phim kinh dị như giữa tại nước g ngoài địa phương mỗi người đều đối chính mình lãnh địa phi thường coi trọng lãnh địa ý thức cũng là phi thường thường một khi có người tới gần cơ hội liền có thể dựa theo nơi riêng tư dân trạch tiến hành xử lý thậm chí có thể trực tiếp đánh chết đi tại con đường tư nhân phía trên còn yêu cầu hào thời gian nửa tiếng mới có thể đến tới bọn họ cửa nhà sau đó lại là một cái chín q u ẻ o mười tám rẽ đi hơn hai mươi phút mới có thể đến tới bọn họ chân chính biệt thự giữa không thể không nói này bên trong bức cách nhi thật là trực tiếp kéo căng thực sự là có điểm nhi quá dọa người nói nghèo khó hạn chế tưởng t ư ợ n g lực một điểm nhi đều không quá đáng ngay cả thẩm lãng nhìn đến đây đều là trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt trực tiếp đem một cái đại sơn đầu hoàn toàn bao xuống tới này bên trong thậm chí so bọn họ chủ g i a kia bên trong còn m u ố n đại mà nơi này cũng chỉ bất quá là bọn họ một cái địa phương mà thôi này bên trong thậm chí có một cái tư nhân sân đánh g ô n nhưng mà nơi này chỉ phục vụ tại mấy người chỉ có có thể cùng bọn họ gia tộc nói thượng lời nói một ít phi thường quan trọng nhân sĩ mới có thể tại này bên trong đánh quả bóng g ôn nhưng nơi này hàng năm chỉnh lý phí tổn liền cần mấy trăm vạn có thể nói thập phần xa xỉ thậm chí ngay cả công ty một ít người đi tới này bên trong đều là hết sức kinh ngạc ngay cả nhất hướng bài bộ kẹ mặt mạ gì, xem đến này một màn lúc sau đều là nhịn không được chấn động không có cách nào đối nàng trùng kích lực thực sự là có điểm nhi quá lớn liền tính là tại tv kịch giữa cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua này loại đẳng cấp phù hảo cái này là truyền thuyết giữa hạn chế tưởng tự lực liền tính ngươi nghị không đến ta cũng không nghĩ ra n g ư ờ i lại có gia tộc có thể giàu có thành này cái bộ dáng đến buổi tối bọn họ bắt đầu ăn cơm các loại mỹ vị món ngon bãi chỉnh chỉnh một cái b à n thẩm lãng trước tiên dơ ly rượu lên ta thẩm lãng lần đầu tiên tới này bên trong có thể cùng các vị một khởi hợp tác ta cảm thấy phi thường cao hứng chúng ta về sau cũng muốn một khởi cố gắng sáng tác ra càng nhiều đặc sắc tác phẩm chúng ta công ty nước lên thì tuyệt lên các vị đãi ngộ cũng sẽ càng ngày càng tốt đại ra một khởi cố gắng các vị ngày mai cũng sẽ càng thêm huy hoàng lời nói nói quá nhiều không hữu dụng yêu thích dùng tiền tới đối chính mình nhân viên tiến hành khích lệ nay l ầ n điện ảnh quay trụ kết thúc mỗi người khen thưởng một vạt khối đám người nghe vậy càng là cầm chén rượu lên muốn biết này cái tiền đối với bọn họ tới nói đã không ít tương đương với bọn họ một cái tháng tiền lương còn muốn nhiều buổi tối qua ba lần rượu có người thậm chí trực tiếp nằm tại mặt đất bên trên ngủ bất quá cũng không hề quan hệ này bên trong dùng đều là đ ắ t nhất thảm lông cựu liền tính trực tiếp nằm lên mặt ngủ cũng là phi thường thoải mái mà thẩm lãng thì là trở về phòng kết quả tại chỗ góc c a thế mà xem đến mẹ ẩy đủ ổ tại kia bên trong thẩm lãng hiện tại không tâm tư quản những cái đó sự tình hiện tại chỉ nghĩ ngủ hai cái mí mắt tại không ngừng đánh nhau. mà mẹ ấy đủ ố lại ngăn lại hắn đi đường đột nhiên nghiêm túc nói nói ta yêu thích ngươi chúng ta có thể hay không một khởi kết giao một cái đột nhiên này tới t h ẳ n g cầu đánh thẩm lãng có điểm bất ngờ không kịp đề phòng này câu lời nói hắn cùng đường sờ sờ như vậy nhiều năm đều không có nghe nàng nói qua không thể không nói nước ngoài nữ hải từ s á t thực tương đối mở ra thẩm lãng nghe xong sau kỳ thật nội tâm cũng có một điểm nhi cảm động sau đó dùng tay sờ sờ nàng đầu sau đó dùng lực hướng một bên dùng sức mẹ ấy đủ ổ trực tiếp một cái lảo đạo hơi kém ngã sấp xuống tại mặt đất lập tức có chút một bức từ xưa tới nay chưa từng có ai như vậy đối nàng liền tính đương thời dạ dị ẻn đối nàng cũng đều là khách khí bình thường đều thực tôn trọng ý kiến chỗ nào giống như thẩm lãng này dạng một điểm nhi không hiểu được thương hương tiết ngọc thẩm lãng xem nàng nói nói người cái tiểu thí hải trở về soi soi gương đi cùng một cái xương sần đùng dạng hơn nữa ta không yêu thích tiểu thí hải nhi cái gì thời điểm ba mươi tuổi trở lên lại cùng ta nói này đó sự tình đi nói xong cũng lảo đảo trở về gian phòng mẹ ấy đủ âu ngây ngốc đứng tại chỗ trong lúc nhất thời không biết là đi hay ở thẩm lãng về đến gian phòng lúc sau chỉnh cá nhân đột nhiên thanh tình vừa rồi này loại sự tình đổi lại bất luận cái gì một người chỉ sợ đều có thể trực tiếp bừng tỉnh hắn thở dài một hơi thật là không có cách nào n à y chút thời gian mới vừa đem này cái tiểu nhi từ tâm tính điều trị bình thường một ít kết quả hiện tại lại ra này dạng sự tình cũng không biết lại biên thành cái gì dạng kỳ thật vừa rồi sự tình cũng đều là cố ý gây nên hoặc là không cự tuyệt nếu như cự tuyệt liền cần thiết thập phần c h ế t đ ể tuyệt đối không thể lưu nhiệm cái gì một điểm thể diện không thể để cho mẹ ấy đủ ổ cảm thấy chính mình còn có cơ hội nghĩ đến nơi này thời điểm hắn thật cảm thấy chính mình là cái nghiệp chướng nặng nề nam nhân bất quá nghĩ một hồi lúc sau hắn liền lại nằm ngáy h ó h ó lên tới ngày mai chuyện ngày mai lại nói hôm nay nghĩ quá nhiều cũng không làm được ngày thứ hai lên tới thời điểm không biết còn tưởng rằng nơi này là phòng chứa thi thể phát sinh cái gì thảm án mỗi người đều nằm tại đại s ả n h bên trong một ngang l ộ t s ộ n xem tới hôm qua buổi tối chơi là phi thường tận hứng bọn họ này bên trong người vô cùng thích p a r t y chơi lên tới dối bời tại ngày thứ hai thời điểm mẹ ấy đủ ổ chỉnh cá nhân cũng không có biểu hiện đưa ra nó trả thái cái này khiến hắn cho rằng này tiểu nhi tử hẳn là đã nghĩ mở nếu không cũng không sẽ này dạng muốn biết nàng đã từng như là đặc biệt bất ư ờ n g nhưng hiện tại này loại cảm xúc đều đã biến mất đủ để chứng minh tại không ngừng tiến bộ nhưng là đương bọn họ rời đi thời điểm mẹ ấy đủ ố bên cạnh lặng lẽ nói một câu ta là sẽ không từ bỏ thầm lắng nghe được này đó lời nói lúc sau k h o e miệng lộ ra một nụ cười khổ nếu như chụp xong này bộ diễn lúc sau liền thấy không được còn dễ nói nhưng là đạp mã chính mình phía trước bị ma quỷ ám ảnh thế mà trực tiếp ký như vậy nhiều năm về sau mỗi ngày đều là túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy thật là hố cha hố chính mình nha nếu như có thể mà nói hắn hiện tại thật muốn đem tiền đều lui về tới lão tử không ký kết còn không được sao nhưng là thế giới thượng nơi nào còn có thuốc hối hận chỉ có thể đ ĩ n h bọn họ rời đi sau người hầu liền ra tới không ngừng thu thập thẩm lãng xem này bên trong cảm giác thật thực thoải mái a chờ sau này chính mình có tiền cũng nhất định phải mua một cái đại trang viên tại bên trong đắp một cái biệt thự không biết này đó có tiền phú hào nhóm sẽ không lại ở chỗ này chơi một ít tương đối đặc biệt bà ti này đó sự tình không thể lại suy nghĩ điện ảnh đã đưa cầu xét duyệt không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là không có cái gì vấn đề bởi vì s ở bài đờ n này bộ kịch bản đại gia đều xem qua không sẽ xuất hiện quá nhiều không hợp thói thường tính tiết càng không có hết tình ngược lại là một loại đặc biệt lưu hành anh hùng chủ nghĩa công ty sự tình xử lý không sai biệt lắm hắn liền lái xe trước vãng chính mình nhà máy căn cứ này bên trong dựa theo hắn yêu cầu tiến hành một ít s a n h hóa bản chương xong chương bốn trăm linh chín nữ hài tâm tư điện ảnh không q u á t h ầ m hai dù sao cũng là chính mình nhà máy căn cứ xem đi lên cần thiết muốn chuyên nghiệp một ít bằng không chờ đến về sau nếu là muốn khuyết trương hoặc giả ra tay thời điểm khẳng định sẽ có càng nhiều phiền phức này bên trong hiện tại đã tất cả đều xây dựng hoàn tất chu thiên quốc còn cố y đánh điện thoại do hỏi hắn chất tử làm như thế nào dạng nếu như có vấn đề lập tức liền sẽ tiến hành làm lại không thể không nói hắn này cá nhân thật rất biết làm sinh ý dùng n à y loại ngữ khí thậm chí là m người có chút xấu hổ bất quá không thể không nói hắn đem chính mình đại chất tử đ i ề u giáo thật sự không tệ so chính mình đ i ề u giáo đại chất tử thủ đoạn muốn mạnh hơn nhiều bất quá nếu là đến lúc đó dạ gì em biết mẹ ấy đủ ổ yêu thích chính mình lời nói không biết sẽ lộ ra như thế nào biểu tình có lẽ sẽ cùng chính mình trở mặt có lẽ sẽ làm ra mặt khác sự tình có lẽ nhân cách cũng sẽ phát sinh thay đổi cũng khó nói người tổng làn à y cái bộ dáng sẽ tại trọng đại đà kích chỉ hạ bắt đầu bản thân phong bế cùng bản thân bảo hộ này cái thế giới iutoh tâm thẻ cùng tay làm đồ vật còn tại quần q u ầ n không ngừng sản xuất mặc dù nhiệt độ hơi chút hạ xuống một ít nhưng là hắn tự nhiên cũng có biện pháp tiến hành đường lối iutoh này cái đồ vật tâm thẻ là liên tiếp không ngừng xuất hiện hơn nữa càng đến hậu kỳ thẻ bài xuất hiện liền càng ngư bức này bên trong còn có một ít dung hợp tâm thẻ qua n tại này phương diện hắn cố ý kể một chút kỳ thật có thể hơi chút nhiều ra một ít đến lúc đó cũng có thể làm bọn họ có nhiều hơn lựa chọn nói câu không dễ nghe cũng có thể kiếm càng nhiều tiền điện ảnh đưa cho xét duyệt lúc sau thầm lãng cũng không có gấp xử lý bước kế tiếp điện ảnh hắn ý tưởng hắn tính toán thành lập một cái mạ vẹo vũ trụ bất quá trước m u ố n bước đầu tiên ném đá dò đường này là hắn đến mỗi một cái quốc gia nội bộ phát triển đều sẽ tiến hành một bước nếu như lập tức bước chân bước quá lớn rất dễ dàng kéo trứng cho nên này đoạn thời gian hắn vẫn luôn tại đối chính mình công ty mạn gạ phương diện tiến hành nghiên cứu thảo luận đồng thời tăng lên một cái mạn gạ xét duyệt bộ môn làm bọn họ bắt đầu xét duyệt mỗi cái gửi bản thảo qua tới mạn gạ nếu quả thật chất lượng rất không tệ lời nói liền có thể tiến hành đăng nhiều kỳ đồng thời cho ra phi thường ưu đã điều kiện nếu như thay đổi về sau còn có thể phân thành khai thưởng rất nhiều người đều tại bọn họ này bên trong không ngừng gửi bàn thảo bởi vì so với đi làm nhi tới nói h ỏ a m à n gạ rất rõ ràng càng thêm tự do một ít hơn nữa dựa theo hiện tại thẩm lãng cho ra tiền tới nói chỉ cần có thể có một bản cất cánh như vậy cơ h ộ i liền có thể một đời ăn mặc không lo tại n à y loại dụ hoặc chỉ hạ rất nhiều người đều khó mà ngăn cản mặc dù biết cơ bản thượng tuyệt đại đa số người tất cả đều là phá hôi nhưng là không có cách nào tại n à y loại dụ hoặc chỉ hạ không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bọn họ mạn gạ phát triển chiều khí phồn thịnh mỗi ngày bán mạn gạ kiếm tiền cũng là một cái phi thường khả quan lợi nhuận cái này khiến giúp bọn họ tiến hành đóng dấu bát tư đồ xem con mắt đều h ồ n g này mới bao lâu a cũng đã đem mạn gạ triệt để đứng vững góc chân mặc dù hắn cũng nghĩ mở một nhà này dạng mạn gạ công ty nhưng l à n à y cái ý nghĩ khẳng định là không làm được bởi vì chỉ cần xào xào suy nghĩ một chút liền có thể biết thấm lãng mạn gạ công ty sở dĩ như bức là bởi vì giai đoạn trước tuyên truyền tập tiền p t lại tăng thêm mạn gạ chất lượng s á c thực quá cứng tồn tại suất có thể nói là phi thường cao cơ h ộ mỗi ba cái người đọc mạn gạ liền có thể có một người tiến hành trả tiền thậm chí có thể lâu dài đem tia cái khách hàng lưu lại tới tại mỗi một cái mạn gạ ra thời điểm đều sẽ tiến hành mua sắm. tại này loại khủng bố dùng hộ dính tính trí hạn mới khiến cho hắn mạn g ạ khuyết trương tốc độ quả thực có thể so với con tốc này câu lời nói kỳ thật nói một điểm nhi đều không khoa trương bởi vì hắn tại này bên trong như vậy nhiều năm từ trước tới nay chưa từng gặp qua bất luận cái gì một nhà mạn g ạ công ty có thể lấy này loại tốc độ đứng vững góc chân muốn biết hiện tại có thể bị người nhận biết mạn g ạ công ty tất cả đều là kinh doanh trí ít vài chục năm trở lên lão công ty nhưng mà thẩm lãng xuất hiện lấy bản thân chi lực đánh vỡ này loại cân bằng quả thực là một loại thập phần man hoang bá đạo xung đột tại này cái thị trường giữa xé mở một điều lỗ h ư n g lớn sau đó điên cuồng hút ăn bên trong lợi nhuận này quá để cho người đỏ mắt nhưng là rất nhiều người không có bất luận cái gì biện pháp bởi vì người ta đều là hợp pháp sinh ý nha sau đó một tuần thời gian đi qua mẹ ấy đủ ồ tại này đoạn thời gian còn là tương đối thành thật cũng không nhắc lại ra những cái đó bất quá không biết có phải hay không là hạn ảo giác nguyên nhân luôn cảm giác này đoạn thời gian tiểu cô nương hảo giống như học biết trang điểm bắt đầu trang điểm chính mình nàng trước kia trang điểm sao nay cái vấn đề kỳ thật hắn cũng không nhớ ra được nay loại bình tĩnh ngay tháng đạo mắt chỉ gian liền đi qua nửa tháng nhưng mà liền tại này một ngày là lao chờ đợi xét duyệt thông qua làm điện ảnh tiên hành bài bố đương kỳ cùng tuyên bố tuyên truyền thời điểm lại xuất hiện một cái làm hắn hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề k i a liền là xét duyệt thế mà thất bại nói cách khác hắn điện ảnh giữa có nguyên tố không cách nào chuyển phát ra nay thật là quá khôi hài thầm lãng đối với chính mình điện ảnh nhi có được phi thường tự tin hơn nữa không có bất luận cái gì vi quy nhân tố liền tính là mười hai tuổi trở xuống quan sát cũng là hoàn toàn không có vấn đề có thể nói không có bất luận cái gì một điểm nhi quan sát ngạch cửa nhi tại này loại tình huống trí h ạ n ngươi nói cho ta ta điện ảnh nội dung có vấn đề Nay đổi lại bởi vì cái này sự tình ta biết là a làm đồng thời bọn họ mục đích ta cũng biết phía trước ta muốn nhắc nhở ngươi nhưng là không nghĩ đến bọn họ động thủ như vậy nhanh là ta quá bất cẩn nghe đến đó thời điểm thẩm lãng lẩn lẩn cảm thấy sự tình hào giống như có điểm nhi không đúng lắm Ả sợ chỗ là cái gì người một đại gia tộc nối nghiệp người tuyệt đại đa số giới giải trí nhi công ty l ã o bản liền tính là ngươi có được mấy chục ước bản thân giá trị nói câu không dễ nghe nhân ra căn bản liền không hiểu ngươi thậm chí Ả sợ chỗ cũng căn bản xem thường này dạng người bởi vì người ta liền có được này dạng tư bản nhưng là hiện đang nghe lời bên trong ngữ khí này cá nhân ngay cả Ả sợ chỗ đều thập phần kỵ thậm chí hướng lớn nói khả năng hỉ dẹm gia tộc đều có chút kiến kỵ nghĩ đến nơi này thời điểm thẩm lãng nhịn không được sau l ư n g trở nên lạnh lẽo chính mình này là t r e o chọc đến cái gì người sao bất quá hẳn là không thể nào hắn tới này bên trong lúc sau mặc dù nói tương đối cao điệu nhưng là hắn cũng không phải người ngu đem rất nhiều khả năng chạm tới vấn đề toàn đều trước đó điều tra một lần bảo đảm không có đụng tới những cái đó siêu cấp đại lão lợi ích tại này loại tình huống c h í hạ như thế nào còn sẽ có người tới làm hắn làm hắn có chút t r ă m mối vẫn không có kết giải vì thế hắn hỏi nói ta là đụng phải ai bánh gạ tổ sao ạ sở trộ tại điện thoại khác một bên lắc đầu sau đó nói ra một câu thần trâu lời nói thất phu vô tội mang ọ c có tội bản chương xong chương bốn trăm mười To l ớ nghe đại vật đột vật tác. kích, hợp bị ép hợp tác. Một, n được này câu lời nói lúc sau thẩm lãng chỉnh cá nhân toàn thân run lên đột nhiên nghĩ khởi phía trước tại đô cảng đã phát sinh sự t ì n h đương thời công ty liên hợp lại cùng nhau cùng h ắ n đối n ị c h chỉ bất quá bây giờ nghĩ nghĩ kia đều là một ít bất nhập lưu người thôi nhưng là hiện tại cũng không là có thể bị ạ sở trộn như vậy coi trọng người làm sao có thể là một ít hời hợt hàng người tuyệt đối là một cái như cùng chiến hạm bình thường to lớn đại vật nhưng là không nghĩ đến bọn họ thế mà lại để mắt tới chính mình không có cách nào nay cái thời điểm có thể dựa vào chính mình lực lượng chỉ sợ rất khó vượt qua này cái n ă n quan vì thế hắn hỏi nói đối phương đến tột cùng là ai cùng các ngươi so nói đúng ra là cùng các ngươi gia tộc lực lượng so ai càng lợi hại một điểm nhi ạ sợ chỗ tại điện thoại khác một bên trầm mặc một hồi hẳn là tại tương đối một lát sau mới chậm rãi nói nói ngươi còn nhớ hay không nhớ phía trước ta đã nói với ngươi tại giải trí ngành nghệ thượng so chúng ta cường gia tộc chỉnh cái tây châu cũng chỉ có sáu bảy liên tính toàn thế giới chung vào một chỗ cũng liền như vậy mấy cái đếm ra tại n à y một điểm bên trên chúng ta vẫn là thực tiêu ngạo chỉ bất quá bây giờ so chúng ta cường gia tộc theo sáu bảy này cái số biến thành sáu cái đã từng có hai cái gia tộc là tuyệt đối tây châu giải trí bá chủ nay cái địa vị không cách nào giao động nhưng là liền tại này đoạn ngày tháng ngươi không biết thời điểm phát sinh một cái đặc biệt lớn sự t ì n h có một cái cùng chúng ta thực lực không sai biệt lắm gia tộc đột nhiên cùng mặt khác một cái gia tộc quyết định liên hợp lại thậm chí bọn họ chi gian còn tuyển ra một cái liên hợp g i a chủ chế độ tại này loại tình huống chi hạ bọn họ cường cường liên hợp thành công trở thành chỉnh cái tây châu giới giải trí thứ ba có lời nói quyền gia tộc đồng thời thực lực còn tại chúng ta phía trên nay lần tìm đến ngươi liền là bọn họ đồng thời bọn họ đã hoàn toàn để mắt tới ngươi chủ yếu là ngươi kiếm tiền năng lực thực sự là làm bọn họ cảm thấy đỏ mắt nếu như ngươi toàn lực trợ giúp bọn họ lời nói bọn họ khuyết trương tốc độ sẽ nhanh lên rất nhiều thậm chí nhưng có thể dùng hết các loại thủ đoạn lôi kéo ngươi tiến vào hắn gia tộc chúng ta gia tộc đã từng cũng sử dụng quá này loại thủ đoạn có thể nói là lần nào cũng đúng ngươi này là một cái kiếp nạn n g h e đến nơi này lúc sau không biết nên lộ ra như thế nào biểu tình đối phương đối với chính mình là không là có điểm nhi quá mức coi trọng chính mình mới vừa tới này bên trong nhà liền đem chính mình để mắt tới hắn lương không mang theo như vậy khi dễ người bất quá thẩm lãng hiện tại trong lòng cũng đặc biệt rõ ràng vì cái gì đối phương sẽ như vậy nhanh tốc độ để mắt tới chính mình chính là vì phòng ngừa người khác trước hạ thủ bởi vì hiện tại hắn mạn g gạ công ty phát triển tốc độ thực sự là có điểm nhỉ quá nhanh thôn vệ thị trường số lượng nay loại sự tình rất nhanh liền bị những cái đó lợi hại gia tộc chú ý đến bọn họ nhưng tất cả đều là tại giải trí ngành nghề không ngừng dốc sức làm người đối với này loại sự tình t h ậ p phần mất cảm đặc biệt là tại kiếm tiền này cái linh vực thượng liên trừ bỏ phía trước thẩm lãng tác phẩm không nói kỳ thật kia cũng đã là một cái kỳ tích nhưng nếu như chỉ xem những cái đó đổ vật lời nói còn hoàn tại o à bọn, bọn họ xem qua sở hải đờ man lúc sau suốt đêm triển khai hội nghị đối cái này sự tỉnh tiến hành thương thảo bọn họ đối sở hải đờ man này cái điện ảnh cho ra phi thường cao đánh giá nếu như bình thường chiếu lên lời nói khẳng định sẽ phi thường hòa bạo đồng thời bọn họ còn chú ý đến mặt khác bản mạng gạ quyền đồng dạng vô cùng vô cùng ưu tú đồng thời còn có cải biên thành an i ề m cùng mặt khác đồ vật không gian nếu như phát triển được đến lời nói này là một bút tương đương khả quan tài chính này một tuyệt bút tiền đầy đủ để cho bọn họ tới mở rộng gia tộc làm bọn họ mau chóng thôn vệ mặt khác thị trường số định mức thậm chí nói không chừng có thể thôn vệ khác gia tộc cho đến lúc đó, bọn họ không đến lúc đó còn không phải trời cao mặc chi bay đến chính mình định đoạt thời điểm kia không phải vô địch sao nghĩ đến nơi này bọn họ quyết định muốn cấp thẩm lang ra tay như vậy một tuyệt bút tiền nếu như tại khác gia tộc lời nói bọn họ còn thật không dám tùy tiện động thủ rốt cuộc nếu như động thủ lời nói t h ự có c khả năng kinh động một ít n à y hắn tổ chức thậm chí khả năng sẽ gặp phải ám sát nay bên trong cũng không là thần c h â u hắc á m thủ đoạn có là nhưng lại như vậy nhiều tiền nếu là tại một cái bình thường người tay bên trên như vậy nhưng là là một đống đại vàng hoàn toàn bại lộ tại bọn họ ánh mắt chỉ hạ đây chính là bọn họ miệng bên trong t h ị mỡ nghĩ cái gì thời điểm ăn liền cái gì thời điểm ăn nếu như không ăn lời nói ngược lại là một cái sai lầm thẩm lãng tại bọn họ mắt bên trong liền là một cái so máy in tiền còn có khủng bố người như thế nhiều bản quyền đầy đủ bọn họ nâng đỡ ra một cái mới tập đoàn đế quốc gia tới lại tăng thêm mặt khác như vậy nhiều sáng ý có thể cho bọn họ gia tộc mang đến mấy trăm ứ c thậm chí càng cao thu nhập tại này loại tình huống chi hạ quả thực đỏ mắt đều có chảy máu cái gì nghĩ đến này lúc sau đột nhiên có chút hối hận như vậy phong mang lộ ra bởi vì hắn thật không nghĩ tới sẽ bị này loại đẳng cấp gia tộc để mắt tới thật là hắn nương không nói v à đức bất quá tại này cái thực lực đương nói xã hội bên trong nói quá nhiều chuyện cũng không hề dùng bởi vì hiện tại lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm ạ sở t r ộ sở dĩ cùng hắn nói như vậy nhiều đồ vật khẳng định không là chỉ là đơn thuần cùng hắn phổ cập khoa học tất nhiên là có có thể giúp hắn biện pháp vì thế ta trực tiếp nói hai chúng ta h ẹ chặt ta liền không cùng ngươi nhiều nói nhảm ta biết ngươi khẳng định có biện pháp nói thẳng đi ạ sở t r ộ tại điện thoại đối diện có điểm do dự chậm c h ạ m không có nói chuyện thầm lãng xem hắn này cái ấp a ấp đúng bộ dáng trực tiếp nói có phải hay không yêu cầu ta cùng các ngươi gia tộc hợp tác thậm chí là lấy gia nhập các ngươi gia tộc danh nghĩa vì đại giới mới có thể thu hoạch được các ngươi gia tộc trợ giúp mà ngươi sợ này đó sự t ì n h dẫn khởi ta chất vấn cho nên mới tại này bên trong không có nói À sợ chỗ tại điện thoại đối diện bất đắc di t h ở dài ta liền biết này đó sự t ì n h khẳng định không thể gạt được ngươi nhưng là này đó lời nói ta thật nói không nên lời nhưng là xin ngươi tin tưởng ta cái này sự t ì n h cùng ta cùng ta gia tộc thật không có bất luận cái gì quan hệ chúng ta cũng không biết cái này sự t ì n h chỉ là một cái ngoài ý muốn thậm chí bọn họ hai đại gia tộc sắp nhập lên tới sự tỉnh ngay cả chúng ta cũng rất giật mình hắn sở dĩ giải thích là thực chân quý thẩm lãng này cái bằng hưu cũng không muốn để cho hắn hiểu lầm đến lúc o đó thẩm lãng khẳng định sẽ bị bách gia nhập nói không chừng còn sẽ cảm ơn tới đức đến lúc đó bọn họ liền vững vàng đem này cá nhân nắm giữ tại chính mình tay bên trong mà bọn họ kỳ thật cái gì đều không có nỗ lực chỉ là vô cùng đơn giản vận dụng một chút nhân mạch quan hệ lúc sau thậm chí hai đại gia tộc đều có thể chia cắt hắn mang đến lợi ích n à y là một cái phi thường hèn hạ phương thức nhưng là t h ẩ m lãng không tin tưởng hạ sở chỗ có thể làm ra này loại sự tình nhưng là hiện tại đã dung không được hắn có quá nhiều thời gian tiến hành suy nghĩ lựa chọn gia nhập mặc dù kiếm thiếu một điểm nhi nhưng là có thể sống sót nếu như không gia nhập khả năng liền sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử tại n à y một mẫu ba phần đất bên trên hắn nhưng không cho rằng chính mình nhân mạch quan hệ có thể cùng đối diện so sánh hôm nay có thể làm chính mình điện ảnh xét duyệt không quá quan ngày mai là có thể làm chính mình mãn gạ tất cả đều lui về tới ngay kia thậm chí có thể lại tìm người niêm phong t a công ty tại này loại tình huống chỉ hạ không có người có thể làm xuống đi liên t í n h hắn có thể miễn cưỡng kéo dài hơi tàn khẳng định cũng sẽ đ ạ i tàn đến lúc đó tại này bên trong hắn cũng vô pháp sinh tồn xuống đi hắn cũng không muốn liền như vậy rời đi còn muốn tại này bên trong quang minh chính đại sống sót đi nghĩ đến nơi này thời điểm hắn quyết định trước tiên lui một bước đã lui vì vào sớm muộn cũng có một ngày hắn muốn cùng này đó ra hỏa nhóm b á i b á i tay cổ tay hôm nay sở lọt vào tổn thương ngày sau chắc chắn gấp đội hoàn trả vì thế hắn đối điện thoại bên trong nói, nói. không có vấn đề chúng ta hai cái công ty hợp tác ngươi có thể làm ta phát hành thường lúc sau chúng ta có thể tiến hành lợi ích chia thực sự là xin lỗi ạ sở châu bất đắc gì nói cái này sự tình với ngươi không quan hệ nhưng là cái này sự tình khẳng định có mờ ám hắn chém đinh chặt sắt nói nói ạ sở châu nghe được này lời nói lúc sau làm sao có thể không rõ có chút kinh ngạc n g ư ơ i ý tứ là nói ở bên cạnh ngươi có gián điệp không t a o ý tứ là tại chúng ta hai cái bên cạnh đều có có một điều ăn cây táo rào cây xuống cầu chính tại nhìn chằm chằm chúng ta hai cái nếu không ta không tin tưởng thế giới thượng còn có như vậy trùng hợp sự t ì n h ta trực giác nói cho ta cái này sự t ì n h lại không như vậy đơn giản À sở chỗ cũng chu kỳ mỗi theo bắt đầu suy tư cái này sự t ì n h mặc dù hắn là một cái phi thường như bức tâm lý bác sĩ nhưng là hắn cũng không là t h ầ n tiên không thể có thể biết sở hữu người sự t ì n h liên tính có gián điệp tại hắn bên cạnh hắn cũng không biện pháp biết tất cả chẳng qua nếu như thật có này loại người tại hắn bên cạnh hắn giờ phút này tâm tình là vô cùng bạo n ộ n à y loại bị người lừa gạt cảm giác thực sự là quá kém thậm chí bị người mông tại cổ lý làm vũ khí sử dụng nay loại sự tình làm hắn này cái từ nhỏ bị chịu vào không được gia trì hơn nữa tự tôn tâm cực mạnh người tới nói cán bản không thể nào tiếp thu được ngươi yên tâm nếu như ta gia tộc có này dạng người ta tuyệt không sẽ cho phép hắn tiếp tục tại ta bên cạnh tiếp tục chờ đợi là nay loại người vô luận là ở đâu bên trong đều là một cái thái họa bất quá cái này sự tình cũng c ầ n chờ về sau sẽ giải quyết nếu như có thể mà nói n à y mấy ngày ta cần muốn đi một chuyên các ngươi gia tộc rốt cuộc điện ảnh nhi buổi tối chiếu một ngày liền có khả năng bỏ lỡ hoàng kim thời gian đến lúc đó tổn thất tiền liền càng nhiều hảo ngươi tới ta gia tộc trú địa gia tộc trú Đi thể thể cúp điện thoại lúc sau hắn cũng không có về công ty mà là trực tiếp về tới khách sạn bên trong nhắc hướng không tim không phổi giấc ngủ chất lượng cực nó cường hẳn hắn hôm nay buổi tối thế mà ra kỳ mất ngủ sáng ngày hôm sau diệp tu lái xe mang hắn trước vãng hì d ẹ m ra tộc c h ú địa lần trước tới quá một lần ấn tượng còn là tương đối sâu khắc rốt cuộc như vậy đại địa phương không phải người nào đều có lại một lần nữa đi tới này bên trong lúc sau tâm tình có thể nói là hoàn toàn bất đ ộ n g lần đầu tiên tới thời điểm trong lòng là có một ít kích động đồng thời cũng có chút hiếu kỳ cùng hướng tới nhưng là lần thứ hai lại lần nữa đi tới này cái địa phương lúc sau hắn trong lòng chỉ có tức giận chính mình thế mà bị người cấp đ u ồ n g đ ị n h ta làm hắn tìm đến này cá nhân tuyệt đối phải làm hắn hào xem tiến vào đại t r ạ c lúc sau có người hầu cấp hắn tới mở cửa hắn không có hảo sắc mặt đi vào bởi vì hắn biết hôm nay một khi tiến vào này bên trong lúc sau chính mình đem sẽ mất đi rất nhiều tiền vô cùng vô cùng nhiều tiền đi theo đô cảng thời điểm căn bản không có cách nào đánh đ ổ n g thậm chí có thể nói là gấp m ộ ư ơ i lần thậm chí gấp mấy chục lần hơn trăm lần đổi lại bất luận cái gì một người trải qua này dạng sự tình tin tưởng hắn đều không vui đi theo người hầu một đường đi tới chúng ta chủ phòng hợp sau khi tiến vào hắn phát hiện sở hữu người đều tại chờ chính mình nay lần mặc dù không có lần trước niên hội người nhiều nhưng là tối thiểu nhất cũng tới hơn phân nửa nhi thậm chí ngay cả ạ sở chỗ lão ca cũng ở nơi đây ngồi ở một bên không có nói chuyện thầm lặng không có cùng bọn họ ngồi cùng một chỗ mà là tòa tại ạ s ở chỗ đối lập mặt bởi vì hắn hôm nay là tới đàm phán nếu đi tới này bên trong liền tính là đã từng lại h ả o bằng hữu cũng muốn thân huynh đệ minh tính sổ ngồi tại này bên trong lúc sau một cái lao đầu từ t r ư ớ c mở miệng nói chuyện đã ngươi tới này bên trong vậy chúng ta cũng liền không nhiều nói nhảm ngươi là tới tìm kiếm chúng ta gia tộc che chở như vậy đến tột cùng cần muốn bao nhiêu tiền n à y cái giá cả liền cần từ chúng ta tới định ngươi không có ý kiến chứ hắn gật gật đầu sau đó lại bổ sung một câu lý luận đi lên nói là này dạng nhưng là ta còn là khuyên các ngươi đừng nói ra quá mức không hợp thói thường giá cả ta thẩm lãng tại n g ụ c giam ngồi sầm mười năm đi ra lúc cái gì đều không có bằng là chính mình tài hoa cùng một bầu nhiệt huyết mới đi đến hôm nay ta năm đó có thể cái gì đều không có hiện tại vẫn như c ũ có thể ta xác thực là tạm thời tìm kiếm các ngươi che chở nhưng là không muốn ép người quá đáng n à y phiên lời nói nói xong sau vừa rồi kia cái lao đầu tử cũng không phải nói bởi vì bọn họ giờ phút này đột nhiên phát hiện một cái sự tình đó cũng không là bọn họ tưởng tượng bên trong tùy tiện nhào nặn chó rơi xuống nước nay là một cái bị người an toàn hai mắt nhìn chằm chằm hắc cám giữa á lan hắn hiện tại nơi tại một cái vô cùng nguy hiểm trạng thái nếu như có người tại hắn thượng miệng vết thương địa phương nghĩ muốn xé xuống một miếng thịt kia chính là một trận chó cùng rất dâu thầm lãng thái độ cho thấy hắn hiện tại lập trường gian phòng giữa đột nhiên lâm vào hoàn toàn yên t ĩ n h giữa o s t e r l o c k nhìn thấy này loại tình huống mau chạy ra đây hòa giải đại gia đều lánh tính một chút hôm nay là tới thương lượng vấn đề không là tới cãi nhau dựa theo chúng ta phía trước tính toán chúng ta có thể giúp người nhưng lại yêu cầu người theo lợi nhuận ba thành người xem coi thế nào ba thành lợi nhuận nay một điểm hắn còn là có thể tiếp nhận vì thế hắn mới vừa nghĩ gật đầu một cái nam nhân đột nhiên ra tiếng ta phản đối ta yêu cầu bốn thành lợi nhuận thuận thanh â m nhìn sang k i ế n g ư ờ i chính là ạ sở t r ộ ca ca cụ đèo bản chương xong chương bốn trăm mười hai đàm phán quyết liệt mở ra lối riêng một nghe được hắn đột nhiên nói chuyện lúc sau ạ sở t r ộ nhúng mày hắn vừa rồi sở d i nói ra này cái chữ số liền là bởi vì này sự t ì n h bọn họ phía trước đã thương lượng xong nếu như vượt qua này cái chữ số lúc sau thứ có thể đưa tới cảm xúc thượng đại phản công bởi vì trừ bỏ các loại thượng vàng hạ cám phí tổn lại tăng thêm này cái ba thành lúc sau Kỳ thật chân chính đặc ế đến. Nếu tiếp kiếm n lãng tay bên trên tiền cũng chỉ có 5 thành không đến. Nếu như bọn này nhi thành tổn, như vậy bọn họ kiếm tiền liền sẽ cao tại thẩm lãng. Này loại sự tình đối bất luận cái gì một người đều không sẽ đồng thẩm tay phút trực một tại thẩm bất một chỉ họ hơi phí họ loại giờ gì cao vậy đối cái đều có có đ sự sẽ sẽ ý.、Đặc、biệt là hắn hiểu biết thẩm lãng tính cách n à y mặc dù lời nói cũng không nhiều nhưng là xương cốt bên trong quật tường lại có thể làm người cảm giác được hơn nữa đột nhiên nói này loại sự t ì n h này không là nói do nguồn náo h mâu thuẫn sao chính mình vừa rồi đã nói làm bọn họ tất cả đều dừng lại hiện tại còn làm ra này loại sự tỉnh chẳng phải là không đem hắn người thừa kế này đặt tại mắt bên trong l i ê n tính là chính mình ca ca cũng không được tại gia tộc bên trong không liên quan đến đến sự vật thời điểm bọn họ còn là huynh đệ nhưng là một khi đến đường đường chính chính thời khắc chỉ cần hắn nói chuyện cần thiết có được tuyệt đối lực lượng tại chính mình cùng ngày vị ca ca chỉ gian mâu thuẫn đã không có biện pháp n g h i c h u y ể n này là lần thứ nhất phát sinh này dạng sự tình nhưng là ai cũng không thể bảo đảm về sau sẽ không lại phát sinh nếu như liên tiếp khiêu khích chính mình uy nghiêm như vậy kết quả là phi thường nghiêm trọng nghĩ đến này hắn vừa muốn nói chuyện liền tính không phải vì thầm lãng cũng phải vì chính mình gia tộc uy nghiêm nhưng là làm hắn nghĩ không đến là thẩm lãng thế nhưng trực tiếp một hơi đáp ứng xuống vỗ bàn một cái chém đinh chặt sắt nói nói không có vấn đề bốn thành liền bốn thành hắn này lời nói nói ra tới sau tất cả mọi người ở đây đều là s ư n g s ở ngay cả cù đẽo mặt bên trên cũng có một chút vi d i ệ u biến hóa bất quá sau đó lại một lần nữa trở nên lạnh lùng h ả o giống như đây hết thể đều là bọn họ nên được đồng dạng À sợ trộn nhữ mày nguyên bản hắn là muốn trợ giúp thẩm lãng lại tranh thủ một chút l i ê n tính không cách nào về đến ba thành lợi nhuận đạt đến ba năm thành cũng là có khả năng ngươi muốn biết tại này cái thời điểm liền tính là không một thành khả năng này cũng là có mấy cái ước lợi nhuận cũng không là vô cùng đơn giản nói nói liền có thể đáp ứng như vậy thoải mái làm bọn họ cũng có chút nghĩ không thông bất quá sự tình đã đến này một bước cũng không có khả năng cứu vẫn vì thế trực tiếp nói kia liền bốn thành lợi nhuận hôm nay buổi chiều ngươi tới ký hợp đồng giữa chưa liền tại chúng ta này bên trong nghỉ ngơi ư đi ngươi cũng có thể liền ngươi trợ lý hoặc tìm ngươi đoàn đội tới cùng nhau đối này cái hợp đồng tiện nghỉ không cần ta đối hì rèm gia tộc là hoàn toàn mới tin được nói xong sau trực tiếp đứng dậy rời đi hắn hiện tại tâm tình thập phân nóng này nói là muốn giết người đều không quá đáng nhiều ra một thành liền làm ấy c h ụ c ước lợi nhuận hắn hiện tại cần thiết thượng bên ngoài đi một chút nếu không ngực bị đẻ nén sẽ làm cho hắn nổ tung đi tới bên ngoài lúc sau d i ệ p tu cũng đi theo ra ngoài lạnh lùng nói kia cái gọi cú đẻo ra hỏa hảo giống như tại n h ầ m vào ngươi có muốn hay không ta tìm người giết chết hắn thầm lắng nghe song sau cười khổ nói vô luận nói như thế nào hắn cũng là hì rèm gia tộc giữa chính quy thành viên ngươi nếu là đem hắn giết lời nói bọn họ sẽ toàn thế giới truy sát ngươi liền tính là ta khả năng cũng sẽ nhận sinh mệnh nguy hiểm nay loại bồi thường tiền mua bán không cái gì ý tứ chỉ bất quá là giải một lúc chi k h í ta hiện tại chính thức nghĩ biết đến tột cùng rốt cuộc là ai tại nhằm vào ta tuyệt đối không thể có thể đơn thuần là kiêm một đại gia tộc sự t ì n h khẳng định có người khác tiết lộ ta tin tức đồng thời cùng một số người đạt thành hợp tác ta này một lần là bị một cái tránh ở chỗ tối hôn đàn hố bất luận như thế nào hắn tại giới giải trí dốc sức làm như vậy nhiều năm cho tới bây giờ không có ăn như vậy đại thua thiệt liên tính đã từng tại đâu cảng cũng không có hiện tại như vậy bị động đương thời người chỉ bất quá là có một ít tiểu thủ đoạn cùng dư luận nhưng là này bên trong người bọn họ thủ đoạn thông thiên có thể trực tiếp đem thẩm lãng gạt ra này cái cố ra nếu như muốn động thô lời nói hai bên nguy hiểm đẳng cấp cũng không tại cùng một cái cấp độ thượng bọn họ người nhiều cái này sự tình như thế nào nghĩ đều là thua thiệt sự tình đã đến nước này cũng không thể nghĩ như vậy nhiều giữa trưa tại này bên trong ăn một bữa cơm không thể không nói gia tộc người s á t thực sẽ hưởng thụ này trương ăn cơm cái bàn tối thiểu có hai mươi em mở dài ngay cả bộ đồ ăn đều là thuần ngân chỉ b ấ t quá hắn này bữa cơm ăn cũng không thoải mái một bữa cơm ăn đi ra ngoài thượng trăm ứ c liền hắn nương phiệt cũng chưa từng ă n qua như vậy xa hoa cơm đi đến lúc chiều hắn tại này bên trong đợi quả thực liền l ạ như ngồi bàn trông sẽ có người tại xem hắn nay loại ánh mắt làm hắn cảm giác đến đặc biệt khó chịu tổng cảm thấy người khác là tại cười não tựa như là tại nói mau nhìn này cái ngốc tử hắn liền là một cái loan đại đầu đến cho chúng ta đưa tiền nay loại đồng dạng rốt cuộc đến lúc chiều đến ký tên hợp đồng thời gian nay nửa ngày thời gian là hắn cảm giác đến khó chịu nhất nói là một ngày bằng một năm hào không quá đáng lại lần nữa đi tới phòng hợp nay một lần so buổi sáng lại ít một chút người hắn ngồi xuống về sau trực tiếp nói nhanh lên làm chúng ta ký hợp đồng ta nơi đó còn có ít chuyện hiện tại ta nếu là làm chậm trễ kiếm tiền tổn thất là chúng ta hai nhà không nóng này ta họa là cụ đèo sau đó bọn họ mặt bên trên lộ ra một cái không hiểu ra sao nghiền ngẫm biểu tình xem đến này gia hóa có thể ra này loại bộ dáng thẩm lãng trong lòng nhịn không được xuất hiện một tia không tốt dự cảm này gia hỏa rốt cuộc muốn làm chút cái gì thanh âm cũng lạnh xuống người rốt cuộc nghĩ muốn làm cái gì giờ phút này hắn đã không có tâm tình cùng tia q u ầ n gia hỏa nói những cái đó có không cụ đã hơi mỉm cười một cái đi qua chúng ta thảo luận vốn thành lợi nhuận vẫn có chút có ít chúng ta muốn một nửa lợi nhuận nếu như ngươi đồng ý chúng ta hiện tại liền có thể ký kết nếu như ngươi không đồng ý vậy coi như thầm lãng cưỡng chế tức giận ạ sở chỗ người tại chỗ nào làm hắn ra tới gặp ta ta chỉ cùng hắn nói trừ hắn ra người ta đều không đồng ý theo vừa rồi hắn đi vào gian phòng giữa liền không nhìn thấy ạ sở chỗ hiện tại lại xuất hiện chuyện như vậy rất khó làm hắn yên tâm đừng nghĩ như vậy nhiều cái này sự tình hiện tại không toàn quyền xử lý nếu như ngươi còn nghĩ tại này bên trong phát triển xuống đi lời nói phải nghe theo chúng ta lời chúng ta muốn cho ngươi một khẩu ăn ngươi mới có thể ăn nếu không ngươi một phân tiền đều không kiếm được liền tính ngươi có tài hoa đi nữa lại có thể như thế nào ra tới hôn là muốn nói thế lực một nửa lợi nhuận cái này sự tình là hắn vô luận như thế nào đều không thể nào tiếp thu được hợp quanh năm suốt tháng bạch vì người khác đánh công liên tính là hắn một phân tiền không kiếm lui ra này cái thị trường hắn cũng sẽ không làm này loại sự tình nay loại biệt khuất tiền hắn không thích hợp cũng không kiếm được quy con kiếm không đến tiền vậy còn không như đi chết hảo nghĩ đến nơi này hắn hử lạnh một tiếng các ngươi rất tốt chúng ta núi không chuyển nước chuyển sau đó thẩm lãng trực tiếp mang người rời đi không có tại này bên trong nhiều dừng lại một phút đồng hồ bản chương xong chương bốn trăm m ư ơ i ba đàm phán quyết liệt mở ra lối riêng、Hai. nhưng mà xem hắn đi ra ngoài lúc sau cụ đeo mặt bên trên lộ ra một tia tươi cười đ ặ c ý bởi vì hắn kết luận thẩm lãng nhất định còn sẽ trở về như vậy đại nhất cái thị trường bất luận kẻ nào cũng không thể bỏ qua hơn nữa hắn điều tra thẩm lãng này cá nhân n à y là một cái thực có thấy xa cùng dã tâm người đồng dạng phi thường có tài hoa n à y dạng người đều có một cái thiếu hụt trí mệnh k i a chính là phi thường phi thường tự phụ n à y loại sự tình là nhâm hà thiên mới đều sẽ có bởi vì bọn họ trời sinh liền cùng thường nhân không giống nhau có được người khác không có thiên phú hưởng thụ thế gian hết thẻ khen ngợi nhưng l à n à y dạng cũng sẽ cấp bọn họ mang tới một cái phiền nao to lớn kia liền là sẽ bị rất nhiều người đ ấ u kỵ ghen sẽ bị mặt khác càng cường đại người để mắt tới tựa như hiện tại đầu dạng hơn nữa tại này cái thời điểm ạ sở chỗ tựa như như bị điên trực tiếp đánh mở phòng hợp đại môn nhìn hướng đám người mặt bên trên mang phẫn nộ vẻ mặt hô lớn bọn họ người đâu thầm lãng người đâu vừa rồi đến tột cùng phát sinh cái gì sự t ì n h không có chuyện gì chỉ bất quá ta nghĩ muốn hướng lợi nhuận để cao đến năm thành kết quả hắn cũng không đồng ý vậy cũng chỉ có tan dã trong không vui nghe được này lời nói lúc sau ạ sở chỗ cũng nhịn không được nữa người điên rồi sao chẳng lẽ nói ngươi là ngày đầu tiên tiếp nhận gia tộc sinh ý ngươi biết hay không biết năm thành lợi nhuận đến tột cùng tương đương với cái gì ngươi chẳng lẽ nghĩ để người ta làm thâm hụt tiền mua bán làm uống gió tây bắc sao ngươi này hoàn toàn chính là không có bất luận cái gì hợp tác tính toán ngươi làm này loại sự tình đáng giá hay không đáng giá sẽ làm cho gia tộc tồn thất nhiều ít lợi nhuận ngươi quá ích kỷ ngươi căn bản liền là nghĩ muốn trả thù ta nhưng mà này lúc ban đầu tại buổi sáng nhằm vào t h ẩ m lãng kia cái lao đầu tự nói chuyện cù đẹo là ngươi ca ca ngươi sao có thể như vậy nói hơn nữa hắn cũng là vì gia tộc hảo nghĩ muốn tranh thủ càng nhiều lợi nhuận ngươi cũng biết liền tính chỉ có một thành lợi nhuận cũng là có hơn mấy chục ước giá cả hắn cũng là nghĩ tranh thủ càng nhiều lợi ích không nghĩ ngươi lại từ bên trong khó xử này là giúp ngươi à nếu không ngươi có thể xuống tay sao liền tính đem này cái tiểu t ử bước đi n à y cũng chỉ là một lúc sự tình đạo thời điểm hắn phát hiện không ai có thể che chở hắn còn là sẽ ngoan ngoãn lại tìm đến chúng ta đến lúc đó năm thành lợi nhuận còn là chúng ta cho nên ngươi cũng không cần quá lo lắng nói ra này lời nói thời điểm hắn mặt bên trên một điểm nhi lo lắng thần sắc đều không có thật giống như hoàn toàn đã ăn chắc đối phương cái này khiến hắn hết sức khó chịu nguyên bản hai người chỉ g i a n là phi thường hảo bằng hưu nhưng là liền là bởi vì có này đó ngu xuẩn mới có thể lạc cho tới hôm nay n à y loại xấu hổ hoàn cảnh mà sự tình đã phát sinh liên tính muốn nói chút khác cũng không có một chút tác dụng nào đánh điện thoại đối phương phỏng đoán cũng sẽ không nhận hắn là tâm lý bác sĩ tại này cái thời điểm đối phương nghĩ cái gì hắn phi thường rõ ràng cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ có thể bất đắc di thán khẩu khí hôm nay sự tình liền trước như vậy đi nếu như có khác sự tình ta lại thông báo các ngươi ta thân thể không quá thoải mái trước đi chuyên bệnh viện sau đó vứt xuống đám người liền đi n à y đó người làm hắn thực sự là quá thương tâm đồng thời thập phần phân nộ phân nộ bọn họ ngu xuẩn phân nộ này đó tham lam g i a hỏa một đám thật giống như hấp hết u y quỷ đồng dạng thông qua hút ăn người có thể có được hết t h ể lợi ích bọn họ một trăm n ă m trước liền là lại như vậy làm hiện tại là một trăm n ă m lúc sau vẫn như cũ như thế thật là một đám không có thuốc chữa g i a hỏa hắn hiện tại nhất lo lắng liền là hắn rời đi lúc sau đến tột cùng sẽ đi chỗ nào chẳng lẽ nói gấp lên về sau s á m xịt về đến thần châu cái này sự tình nói ra tới sau hắn chính mình cũng không tin hắn là một cái tuyệt không có thể chịu hủy khuất người càng là một cái có t h ủ tất báo người có người tại như vậy tính kế hắn sợ cái này sự tình không điều tra rõ ràng tuyệt đối sẽ không xong đời nhưng cho dù là ạ sợ chỗ hiểu biết cũng nghĩ không ra được thẩm lãng b ư ớ c kế tiếp đến tột cung ứng nên làm cái gì bởi vì trước mắt tại hắn trước mặt bày biện này là một cái t ử cục căn bản không có cái gì có thể phá giải biện pháp tối thiểu đặt chính mình vào người khác hoàn cảnh tưởng tượng đổi vị suy nghĩ ạ sợ chỗ là không có cách nào phá giải mà thẩm lãng giờ này khắc này tại xe giữa p ẫ n nộ đấm vào chỗ ngồi diệp tu nhữ lại lông mày chúng ta hiện tại nên đi chỗ nào chẳng lẽ lại về nước sao thẩm lãng h g ử lạnh một tiếng cái này sự tình không điều tra rõ ràng ta chỗ nào đều không đi có người muốn làm ta vậy ngươi liền muốn cùng hắn làm đến để này là ta tại trẻ tuổi thời điểm lĩnh nộ g đạo lý ta cũng vẫn luôn là như vậy làm đi tìm bác t ư đồ trực tiếp đem xe mở hướng bọn họ công ty đi tới bọn họ công ty lúc sau trực tiếp xông lên lâu liền tính sân khấu tiểu cô nương tại không ngừng gọi thẩm lãng căn bản đều không nghĩ đáp để ý đến các nàng đi ngang qua người cũng không có một cái dám ngăn đón bởi vì bọn họ đã từng xem bọn họ lao bản cười cười nói nói tự mình đưa này vị đại nhân ra tới vạn nhất đắc tội lúc sau ai biết sẽ có cái gì dạng hậu quả một đường thượng chủ tịch văn phòng gõ cửa một cái lúc sau trực tiếp đi vào bác tư đồ nâng lên đầu mới vừa muốn nhìn một chút là ai như vậy to gan kết quả liền thấy thầm lãng biểu tình hiện thực có chút khác biệt sau đó lại thập phần cổ quái cuối cùng lại bất đắc dĩ lắc đầu xem hắn này biểu tình hẳn là sự tình đều biết không sai bị lắm trực tiếp ngồi vào đối diện ngữ khí bất thiện nói nói sự tình n g ư ơ i đều biết sao ta biết không chỉ là ta biết vòng tròn giữa đều sẽ chuyên lên ra ngươi bị bọn họ để mắt tới nếu như a muốn muốn giút ngươi lời nói tia liền là bọn họ nhân chứ hai đại cự đầu có thể cứu ngươi cơ bản thượng không người khả năng giúp đỡ ngươi bọn họ kia hai cái công ty lớn hiện tại phát triển phương hướng bắt đầu thay đổi không thể có thể đứng ở ngươi này một bên nếu là đặt tại mấy năm phía trước lời nói có lẽ còn có hy vọng nhưng là coi như hắn nhóm có thể rút kia q u ầ n g i a hỏa cũng không là cái gì thiện nam tín ữ một đám đều là hấp huyết quỷ con mỗi thành tinh bình thường sẽ tại ngươi trên người rút ra kết xù lợi nhuận đến lúc đó ngươi cũng sẽ rất khó làm bất quá ngươi hiện tại hắn là đi thì g i m gia tộc à bọn họ hắn là sẽ thật hân hạnh gặp ngươi nay cái gia tộc tương đối đặc thù tại các phương diện cũng có một chút quan hệ mặc dù tại gia tộc tài lực phương diện không bằng kia ba cái đại gia hỏa nhưng là muốn động bọn họ cũng là phải suy nghĩ thật kỹ nói khởi cái này sự tình khí liền không đánh vừa ra tới hít sâu một hơi này mới hòa hóa lại bát tư đồ xem đến thẩm lãng này cái b ộ dáng liền biết tại kia một bên hẳn là cũng phát sinh một ít sự t ì n h chẳng lẽ nói sẽ ra chuyện gì sao vì thế thẩm lãng đem phát sinh sự t ì n h đơn giản nói cho hắn bát tư đồ nghe s o n g sau cũng là kêu lên sợ hãi đầy mặt không thể đưa tin người nói cái gì nam thành bọn họ chẳng lẽ là điên rồi sao còn là nói tại này bên trong mơ mộng háo huyền nay cái g i ớ i vị là vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận muốn không tương lai thời gian liền lại biến thành một cái vì bọn họ gia tộc đánh công nô lệ ta đương nhiên biết bởi vì ta đã cự tuyệt bọn họ cho nên hiện tại tới tìm ngươi cho nên hiện tại ta yêu cầu ngươi hỗ trợ b ả n chương xong chương bốn trăm mười bốn đã từng v i n h d i ệ u quật khởi kỳ vọng một cự tuyệt hì dẹm gia tộc sau đó cùng chính mình tới hợp tác n g h e đến đó thời điểm b á t tư đồ như thế nào cảm giác cái này sự tình như vậy biến hữu bất luận từ góc độ nào đi lên xem chính mình căn bản đều không có tư cách cùng này cái đại gia tộc bẻ vật tay nhi nhưng là vì cái gì thẩm lãng muốn cùng chính mình hợp tác nha chẳng lẽ lại là nghĩ tới chỗ này thời điểm hắn bỗng nhiên có một loại dự cảm vô cùng không tốt sắc mặt cực kỳ cổ quái hỏi nói ngươi sẽ không phải là cùng hì rèm gia tộc trở mặt đi chẳng lẽ lại bọn họ chọc đến ngươi sao hắn thán khẩu khí nếu nói đến đây kiện sự tình t i a ta cũng liền không dối gạt ngươi ta xác thực cùng bọn họ gia tộc đã trở mặt đây cũng là chuyện không có cách nào xem đến như vậy đại lợi ích cơ hồ sở hữu người đều đỏ mắt mặc dù ạ s ở chỗ đã tân toàn lực tại giảm xuống giá cả nhưng là không có cách nào hắn gia tộc thực sự là có điểm n h ì quá tham lam lại muốn ta năm thành lợi ích nay loại sự tình ngươi cũng biết là tuyệt đối không thể nào bao quát ta tính cách thà làm n g ọ c võ không làm nói lành cùng lắm thì cùng nhau đồng quy vô thận nói đến đây thời điểm hắn hơi có tâm h ý xem liếc mắt một cái bát tư đồ n à y cái ánh mắt xem hắn có điểm nhị toàn thân run dậy ngươi như vậy xem ta làm cái gì nha ngươi sẽ không phải là cho rằng ta có chống lại bọn họ toàn bộ gia tộc thực lực đi nếu như ta thật có này loại thực lực năm đó cũng sẽ không vì như vậy chuyện sâu tóc để bạch sau đó không xa vạn dám đi tới thân châu cùng ngươi cùng nhau hợp tác ngươi cảm thấy ta nói đúng hay không đúng thầm lãng không có nói thẳng ra có một số việc kỳ thật ta không muốn nói như vậy trực tiếp nhưng là ngươi rất nhiều đồ vật ta là biết bao quát ngươi g i a tộc phân liệt nguyên nhân các ngươi chỉ bất quá là độc lập ra tới một cái chi nhánh ngươi thừa kế ngươi phụ thân vị trí nghị muốn đem này cái địa phương phát dương q u a n đ ạ i nhưng là không có cách nào ngươi thực lực thực sự là quá yếu lại tăng thêm phi phi thường lớn sai lầm này mới khiến công ty nhiều năm dừng bước không tiến nay đó sự tình có thể giấu quá người khác nhưng là đối với một vài gia tộc lớn tới nói cũng không là cái gì đặc biệt khó có thể thẩm tra sự tình thậm chí liền tính là ta nghĩ muốn điều tra đều có thể tra ra tới ngươi thế mà không có chủ động cùng ta nói có phải hay không có điểm nhi không bạn trí của ta nói đến chỗ này thời điểm t h ẩ m lãng mặt bên trên lộ ra một tia tươi cười b á t tư đồ sắc mặt cũng có một ít phát thanh bởi vì không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm hắn cũng không muốn nhắc lên này cái gia tộc mặc dù từ nhỏ cùng này cái gia tộc cũng không có cái gì liên hệ nhưng là hắn phụ thân nhắc nhở của hắn nhất định phải tự cường tự lập không muốn cùng bọn họ kéo lên bất luận cái gì một điểm nhi quan hệ hắn cũng là cần tuân này đều i giáo huấn vẫn luôn cố gắng đến hôm nay thậm chí năm đó hắn phụ thân chết thời điểm đều chưa kịp thấy thượng một lần cuối liền hội đàm một đoạn có thể thay đổi công ty vận mệnh sinh liền là đến đây thần châu cùng thẩm lãng gặp mặt đương hắn bây giờ nghe này đó sự tình lúc sau trong lòng cũng là cảm thấy bất đắc dĩ bởi vì hắn hiện tại đẳng cấp đã có thực lực tiếp xúc đến những cái đó cái gọi là đại gia tộc nhưng là phụ thân nhắc nhở lại giống như hôm qua thanh âm vẫn luôn tại bền thai không ngừng vấn quanh bát tư đồ cũng không trang trực tiếp nói này đó sự tình ta liền biết ngươi sớm muộn cũng sẽ biết k ỳ thật ta vẫn muốn cùng ngươi nói nhưng là không có này cái cơ hội hiện tại ngươi đều biết ta liền có thể nói một ít người khác không biết sự tình nói cho ngươi hơn nữa phụ thân kia nhất đại sự tình ta cũng không rõ ràng nhưng là hiện tại kia cái gia tộc người dẫn đầu là ta thúc thúc năm đó phát sinh một ít sự tình ta phỏng đoán hẳn là cùng ta nghĩ không sai bị ệ lắm hẳn là liền là quyền lực chi tranh t u y ệ t đại đa số gia tộc đều sẽ xuất hiện này dạng sự tình thậm chí sẽ xuất hiện sự kiện đấm máu nhưng là này cái gia tộc ta cũng không đề nghị ngươi đi bọn họ đều là đồng dạng một đám lòng tham không đáy ra hỏa đồng thời cùng một ít h ắ cám thế lực cấu kết xử lý sự tình phương thức cũng phi thường tàn bạo phát sinh qua rất nhiều xung đột đẫm máu cho nên ta không hy vọng ngươi tới gần bọn họ mặc dù nếu như ngươi cùng bọn họ hợp tác khả năng giúp đỡ ngươi bãi bình không thiếu sự tình thậm chí ngay cả h i d è m gia tộc thậm chí tây châu hiện tại sở hữu người không có bất kỳ người nào muốn cùng bọn hắn đánh quan hệ là bởi vì bọn họ thực sự là quá khủng cùng một quần người điên nói sinh ý thời điểm hoàn toàn liền là đao gác tại cổ bên trên có cái gì sự tỉnh nghĩ muốn cảnh cáo thậm chí sẽ trực tiếp đem nó cất vào si măng thủng nay loại người ngươi còn nghĩ cùng bọn họ có cái gì liên hệ sao này thời điểm thẩm lãng rốt cuộc rõ ràng vì cái gì lúc trước điều tra thời điểm sẽ xuất hiện một cái phi thường kỳ quái kết quả hiện tại chỉnh cái tây bán cầu đại gia tộc tổng cộng chỉ có sáu cái có ba cái đặc biệt nữ bức còn lại ba cái bình thường còn có một cái bị bọn họ loại bỏ tại bên ngoài bởi vì ngạnh thực lực cùng ảnh hưởng lực tới nói cùng bọn họ xác thực không có cách nào đánh đồng đồng thời tổng làm một ít thấy không đến người hoạt động nhưng lại không người nào dám trêu chọc bọn hắn nhưng là cái này sự tình điều tra rất lâu lại không có cái gì tin tức chỉ là nghe người ta nói này cái tiểu ra tộc động thủ thời điểm thủ đoạn phi thường dơ bẩn nhưng cụ thể có nhiều dơ bẩn hắn cũng không biết hôm nay ai biết nay cái quần liền là một đám mạ phi ạ chỉ bất quá lợi dụng giới giải trí nhi danh nghĩa che giấu chính mình bọn họ làm cũng đều là chính đương sinh ý nhưng là tại này loại tình huống chi hạ cái nào chính đạo nhi có thể tranh đoạt quá bọn họ l i ê n tính là một vài gia tộc lớn cũng không sẽ nghĩ cùng bọn họ tiến hành đoạt sinh ý bởi vì căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa l i ê n tính k h ở i tố bọn họ cũng sẽ dùng các loại thủ đoạn kéo dài tóm lại liền là không sẽ bồi thường tiền hơn nữa liền tính bọn họ bồi thường tiền lúc sau cũng tuyệt đối sẽ để ngươi nỗ lực càng lớn đại giới đem những cái đó tiền lại phun ra liên la một đám chó dại không có tất yêu cùng như chó điên kiến thức h ô n g chỉ này đó chó dại cũng không là chọn một người vẫn luôn cắn mà là phi thường sẽ chọn lựa không xong không sẽ chọn những cái đó bọn họ rất khó động thủ người hạ thủ mà không có lợi ích chỉ gian xung đột rất nhiều người cũng không thèm để ý bọn họ n à y loại địa phương nếu là người bình thường ngay sau khẳng định sẽ nhanh chân liền đi nhưng là thẩm lãng cũng không là bình thường người n à y loại hoàn cảnh n h i hắn phi thường quen thuộc hơn nữa bọn họ có thể tại này bên trong nghị lực như vậy dài thời gian tuyệt đối không vô cùng đơn giản là hung ác mà thôi khẳng định có bọn họ đặc biệt địa phương tại hơn nữa tương đương với những cái đó đem lợi ích t ừ bản chơi đoàn đoàn truyền đại gia tộc hắn càng thích cùng này loại đơn giản thô bạo lợi ích người hợp tác nghĩ đến nơi này lúc sau hắn mặt bên trên lộ ra một m ặ t tươi cười k i a c á i này sự tình liền làm phiền người theo bên trong giúp ta đáp cầu rắt mối b á t tư đầu nghe đến đó lúc sau giật n ả y cả mình người điên rồi sao chẳng lẽ ngươi không có nghe được ta vừa rồi nói sao này bên trong căn bản đều không có người tốt nếu như ngươi đi lúc sau khả năng sẽ bị ăn xương cốt đều không còn sót lại không có quan hệ này một phương diện ta quả thực quá quen thuộc hợp tác thực có nguy hiểm nhưng là này bên trong cũng cùng với lợi ích bản c h ư ơ xong chương bốn trăm mười lăm đã từng vinh dự quật khởi kỳ vọng hai hơn nữa này đón g ư ờ i cũng không có những cái đó cái gọi là đại gia tộc lòng tham chỉ cần có thể đạt đến bọn họ mong muốn liền hoàn toàn không có vấn đề tin tưởng ta bác tư đồ hiện tại hoàn toàn hoài nghi thẩm lãng là muốn trả thù đối phương nay loại sự tình hoàn toàn không có tất yếu l i ê n tính không thể hợp tác với bọn họ cùng lắm thì đổi một cái quốc gia cũng là có thể mặc dù nói giai đoạn trước khả năng còn sẽ gian nan một điểm nhi nhưng là dựa theo thẩm lãng hiện tại thực lực liên la bắt đầu lại từ đầu có cái thời gian mấy năm n g ư cũng có thể một lần nữa lên tới Muốn biết hắn năm đó một lần nữa Đông Sơn một đó tái không ở i thời điểm, hoa gần 20 năm thời gian. nhiên thời gian toàn hoa sánh cùng nhau chỉ hạ, hắn đương nhiên cho hoàn h đương năm mấy năm So gần cùng rằng k tính có á i người sinh gì. Nhưng là thẩm lãng cũng thì không cho là như vậy. Một người nhất sinh cũng thì như nhất thẩm cho chỉ là là Một c vậy. như vậy dài thời i g a nhiều ắ n nghĩ muốn đạt đến một đạt c á xưa xài chưa bước trước. như nay phía từng có mục tiêu, vậy thì nhất định phải xài bước đi lên phía trước. Hắn không n vậy vậy có mục có thì phải h tiêu, đi i thời gian có thể lãng phí chỉ có mấy chục năm thời gian vững vàng chắc chắn sao có thể hành đ â u thời gian căn bản liền không đủ dùng cho nên nói hắn không sẽ đi cũng không thể đi không chỉ tại này bên trong đã đầu tư như vậy nhiều tiền nếu như đi lời nói chẳng phải là tiện nghi người khác lại tăng thêm thật vất vả đánh ra tới danh tiếng hiện tại trực tiếp từ bỏ lời nói thực sự là có điểm nhi quá đáng tiếc hơn nữa màn gà này loại đồ vật một khi xuất hiện dài thời gian quy canh độc giả sẽ xuất hiện rất lớn s ó i mòn nếu như là đã có không thiếu màn gà cơ sở này còn tốt nhưng là bọn họ hiện tại màn gà cũng là vừa vặn tất bước nội tình thực sự là có điểm nhi quá bằng được nếu như bây giờ liền dừng lại lời nói chỉ sợ không được bao lâu thời gian mặt khác người liền sẽ đem bọn họ này đó quên không còn một mảnh tuyệt đối không cho phép này đó sự tình phát sinh xem đến thẩm lãng như thế của tường bác tư đồ cũng không có cách nào chỉ có thể đồng ý hào đi ta biết ta sẽ giúp ngươi cấp ta hai ngày thời gian đem chuyện này xử lý xong liền giúp ngươi ngươi tốt nhất có thể chuẩn bị một cái có thể làm cho bọn họ hài lòng lợi nhuận nếu không ngươi chỉ sợ đều già không được đại môn bọn họ liền là này dạng một đám bá đạo hấp huyết quỷ nếu như có thể ta một đời đều không muốn cùng này loại sỉ nhục gia tộc có bất luận cái gì quan hệ thẩm lãng thực sự là có điểm nghi nghị không đến nay cái đã cơ bản rơi tiền con mắt bên trong đồng thời thập phần có sinh ý đầu náo ra hỏa lại có một ngày cũng sẽ đối ngươi này dạng gia tộc như thế căm hận muốn biết hiện tại lấy bác tư đồ năng lực gia nhập đến này cái gia tộc bên trong nhất định có thể theo dựa vào bọn họ thủ đoạn tiến hành nhanh chóng k h u y ế t t r ư ơ n g lại tăng thêm bản thân tay bên trong liền có chất lượng tốt tác phẩm dựa vào này cái đồ vật nó k h u y ế t t r ư ơ n g tốc độ sẽ so hiện tại c h í ít nhanh lên gấp hai ba lần nhưng là hắn không có như vậy làm mà là lựa chọn độc tự đi tới chỉ là này một điểm liền đầy đủ làm người bội phục k i n h thường tại những cái đó cái gọi là gia tộc dơ bẩn thủ đoạn bất quá đến hiện tại không có việc gì nhỉ kia cái gia tộc cũng không có đối bác tư đồ ra tay bởi vậy có thể thấy được hai bên có lẽ còn là có một điểm nhi cảm tình sở tại này dạng lời nói liền càng thêm thuận tiện hắn trở về sau này hai ngày thời gian cái gì đều không có làm chỉ là tại chờ tin tức đồng thời công ty lúc trước hiện tại cũng tương đối hỗn loạn bởi vì điện ảnh này cái hạng mục ra sự nhi lúc sau làm bọn họ trong lúc nhất thời cũng không có cái gì biện pháp thậm chí có người đồn nói là thẩm lãng tội đại nhân vật này cái công ty chẳng mấy chốc sẽ kinh doanh không d ư ớ i đi nghe được này câu lời nói lúc sau thẩm lãng có thể nói là đặc biệt tức giận bởi vì hắn đạp mã nói đúng cho nên hắn mới có thể như vậy sinh khí không thể không nói thì d è m gia tộc ảnh hưởng lực thực sự là cưỡng hãn mà tại này hai ngày bên trong c b a cũng lại lần nữa tới tìm hắn liên la lần trước gặp mặt qua một người mái tóc màu nâu xinh đẹp ngự t ỷ đồng thời cũng là hì d è m ba công ty lớn chi nhất gs công ty chấp hành đồng sự lần này tới cũng là nghĩ dựa vào phía trước giao tình tới khuyên một chút rốt cuộc chỉ cần đáp ứng cái này sự tình cũng coi là một cái công lớn đồng thời cũng không muốn xem này cái thập phần có tài hoa đạo diễn liền như vậy yên lặng rời đi nay vừa đi liền không biết cái gì thời điểm mới có thể trở về đâu đồng thời có kiện sự tình có thể khẳng định khi gièm gia tộc khẳng định sẽ vẫn luôn đối nghịch tuyệt đối sẽ không làm hắn như vậy x ô i gió x u ố n nước có khả năng một năm chỉ gian đạt đến sự tình tại bọn họ nhà làm đúng tay chỉ mười năm trước đều chưa hắn có thể thành công vì thế c ba nói nói lấy ngươi hiện tại công ty k ỹ thật u căn bản liền không thiếu tiền hơn nữa căn bản là một cái sáng suốt người đều có thể nhìn thấy ngươi hiện tại đĩa bên trong là một cái đặc biệt lần bánh gà tổ mặc dù nói cướp đoạt người khác đồ vật là không đúng nhưng là không có cách nào ai bảo ngươi như vậy có tài hoa ngươi thực lực hiện tại đã không xứng với ngươi tài hoa mà chúng ta có thể giúp ngươi như vậy lớn bánh gà tổ vốn dĩ liền không thể là một người tiến hành độc chiếm này là xã hội trò chơi đồng dạng cũng là giới giải trí trò chơi nghĩ muốn tại này bên trong chơi liền muốn nắm giữ quy tắc trò chơi muốn đem lợi ích thả cấp mặt khác người ta có thể phi thường khẳng định nói mặc dù chúng ta thực lực không đạt được nhất định nhưng là nếu như chúng ta nhận định định nhân là không người nào dám trợ giúp đồng thời sở hữu địa phương đều sẽ cùng ngươi nối nghịch ngươi đem sẽ bước đi liên tục khó khăn đồng thời bị sở hữu người loại bỏ tại bên ngoài bất quá ngươi cũng có thể chọn rời đi này dạng lời nói ngươi liền vĩnh viễn cũng không thể đứng tại thế giới sân khấu đỉnh cao nhất nhưng là chỉ cần cùng ta hợp tác như vậy đại bánh gà tổ ngươi vẫn như cũ có rất lớn lợi nhuận còn có thể bằng vào chúng ta công ty ảnh hưởng lực làm ngươi nhanh chóng trưởng thành này đó chẳng lẽ còn không đủ để đương một vài thủ tục phí sao đại gia có sao mà không làm đâu nghe được này đó lời nói lúc sau t h ầ m lãng nhịn không được bật cười thậm chí bắt đầu vỗ tay c b a xem đến này một màn còn cho là chính mình đã thành công nếu như cái này sự tình thành công lời nói chính mình thực có khả năng cạnh tranh thành công lần tiếp theo kỳ s công ty chủ tịch nhưng mà thẩm lãng hạ một câu lời nói liền làm nàng biểu tình cứng ở trên mặt đem ăn cướp cái này sự tình đều nói như thế quang minh chính đại như thế đường hoàng có thể làm đến như vậy không biết xấu hổ còn có thể đắc t r í sự tình thật là không hổ là các ngươi đại gia tộc p h o n g phạm không đánh nữ nhân nhưng cũng chỉ là chủ quan tượng không đánh lão tử đã rất nhiều năm không cùng nữ nhân độc thủ đừng ép ta có ngươi hiện tại lập tức cấp ta lăn ta là một cái bình đẳng chủ nghĩa ngươi lần sau ngươi lại xuất hiện tại ta trước mặt ta nói ta đánh ngươi nhất định liền đánh ngươi lan c ba là một cái thập phần mỹ lệ nữ nhân lại tăng thêm vị trí đặc biệt cao cho nên bình thường tất cả nam nhân xem thấy hắn lúc sau cơ bản đều là đương một cái liếm cầu tư thái l i ê n tính là hỉ d ẻ m gia tộc người cũng không có măng nàng bởi vì thiên lương quốc được vinh dự thế giới thượng nhất thân sĩ quốc gia mà đánh nữ nhân tại này bên trong bị coi là là phi thường sỉ nhục sự t ì n h cho nên nói c ba tại này bên trong chịu đến phi thường cao tôn trọng nhưng là này nhưng không làm khó được đã từng tại tầng dưới chốt nhất hắc ám hoàn cảnh hôn thầm lãng hắn mới là chân chính bình đẳng chủ nghĩa người chẳng cần biết n g ư ờ i là ai chỉ cần dám chọc l a o tử chiều đánh bản chương xong chương bốn trăm mười sáu lợi ích trên hết siêu cấp địa đ ầ xả một x ba chỗ nào bị như vậy m ă n quá muốn biết liền tính tại gia tộc giữa cũng là tinh anh liền tính là kia quần lao r a hỏa xem đến lúc sau cũng muốn lễ phép một chút dù sao cũng là một cái nữ nhân mà bây giờ bị thẩm lãng phun thương tích đầy mình tâm tính trực tiếp bị mở bùng ra xinh đẹp thon thon tay ngọc chỉ là thẩm lãng run g rẩy ngươi ngươi cũng dám mắng ta ngươi biết hay không biết ta là ai ngươi cho rằng ta là tại đàm phán với ngươi sao hiện tại ta là tại thương hại ngươi cấp ngươi một con đường sống nếu như ngươi hiện tại qua tới liếm ta dày lời nói có lẽ ta còn có thể làm ngươi tại này bên trong tiếp tục chờ đợi nếu không ngươi tại này bên trong tuyệt đối sẽ không có đường sống không nên xem thường hỉ dẹm gia tộc thực、lực. nay câu lời nói nói xong sau t h ẩ m lãng trực tiếp đem dạy c ở i r a hồ tại này cái nữ nhân mặt bên trên ta đạp mã lời h ư u hích không muốn nói hai lần thật vất vả đi tới này cái nam nữ bình đẳng địa phương lao tử là chân chính bình đẳng chủ nghĩa người người cho rằng đâu cái này là một cái cảnh cáo nếu như ngươi tại mười giây trong vòng không rời đi ta công ty ta có quyền lợi làm bảo vệ cấp ngươi đánh đi ra c bi a chỉnh cá nhân đều sửng sốt mặt bên trên xuất hiện một cái đại đại vết máu quy ngồi tại mặt đất bên trên đầu tóc dối bời đầy mặt không thể đưa tin từ xưa tới nay chưa từng có ai đối hắn nói chuyện lớn tiếng quá càng đừng nói động thủ này loại sự tình càng thêm là chưa từng có chỉ bất quá bây giờ lý tính chiếm cứ chỉ số thông minh cao phong cũng không có phát hiện này gái nam nhân thế mà thật sẽ đ ộ u thủ nhưng không phải chỉ là nói xuông nếu như còn như vậy đi xuống lời nói nàng thực có khả năng thật sẽ bị đánh đi ra nếu quả thật đến kia một bước chính mình mặt ở đâu nha căn bản liền không có mặt lại trở lại công ty giữa liền tính về đến gia tộc giữa phỏng đoán cũng không người có thể giúp hắn báo thủ bởi vì hắn hiện tại liền là tới đương t h u y ế t khách lời nói mới rồi kỳ thật cũng liền là đe dọa nàng chỗ nào có như vậy đại quyền lực ngay cả h i g è m gia tộc thừa kế người đều là hắn bằng hưu chỉ có thể làm mở hội nghĩ đến nơi này c bi a trực tiếp đi ra ngoài kết quả đi đến nửa đường thời điểm chính mình dày cao g ó t còn đứt gãy không có cách nào chỉ có thể khập k h e n h rời đi bộ dáng kia gọi một cái chật vật đây mặt đều là phẫn nộ làm chung quanh xem người đều là hơi nghi hoặc một chút nữ nhân xinh đẹp như vậy đến tột cùng là ai ra tay à, thế mà mặt bên trên xuất hiện như vậy đại nhất cái huyết tấn bất quá này cũng không có thương tới đến quá nhiều chỉ là phá nhất điểm điểm ra mà thôi không có vấn đề gì lớn gọi điện thoại cho n ô dai dai làm hắn hướng chính mình tại khoản thượng trực tiếp đánh qua tới một cái ức còn lại sự tình đến lúc đó lại nói lộ dai dai biết cái này sự tình lúc sau lập tức cảm giác bên trong hảo giống như có chút vấn đề tồn tại nàng tại thẩm lãng thuộc hạ đương như vậy nhiều năm gia chủ chính mình lão bản là cái gì tính tình bản tính quả thực là rất rõ sẽ rất ít làm này loại không có bất luận cái gì tính toán trực tiếp đòi tiền tình huống hơn nữa theo ngữ khí giữa liền có thể nghe được chính mình lão bản hiện hiện tại phi thường khó chịu tại nước ngoài kêu biên nhị khẳng định là phi thường không thuận lợi vì thế hỏi một chút một cái ước đủ dùng sao có muốn hay không ta lại quay vòng một ít thời điểm để phòng bị dùng có thể ngươi lại quay vòng một ít tài chính ra tới đến lúc đó ta khả năng còn yêu cầu ta tại này biên nhi gặp được một chút phiền thoái không là thực dễ giải quyết ngươi chờ ta tin tức liền có thể nói xong sau cúp máy điện thoại lộ dai dai mặc dù cũng có một chút lo lắng nhưng cuối cùng vẫn là không có đem này đó liền nghĩ hỏi ra lựa chọn tin tưởng chính mình l ã o bản mấy năm nay thời gian trải qua rất nhiều sóng to gió lớn nhưng vô luận lại thế nào nguy hiểm sự t ì n h cũng cuối cùng sẽ đi qua không có thẩm lãng chuyện không giải quyết được tại bọn họ trong lòng cái này là một tồn tại vô địch nếu như cái gì thời điểm hắn gặp được liền hắn đều không thể giải quyết khó khăn n à y đối bọn họ tới nói tuyệt đối là một sự đả kích nặng nề mà tới lúc chiều hắn trực tiếp liên hệ bất t h ư ta đã chuẩn bị xong công ty hiện tại cũng đã bị ta đóng lại còn đến phiền phức ngươi c h ị u một chút thời gian đi với ta một chuyến bất t h ư tại điện thoại k h á c một bên cười khổ một tiếng sự tình đều đã nảy dạng cũng không có cái gì có thể nói ta này biên nhi đều đã thu xếp tốt ngươi công ty đóng lại làm sao bây giờ à đến lúc đó nếu như lại khai trương lời nói đều sẽ có chút nhi phiền phức này bên trong xác thực có một ít sự tình rốt cuộc liền đơn thuần nhận người này một điểm đi lên nói nghĩ muốn góp đủ một cái công ty xác thực cũng không đơn giản nhưng mà thẩm lãng lại tỏ vẻ ta đã trước tiên cấp bọn họ phát ba tháng tiền lương mỗi người tại này ba tháng thời gian trong vòng bọn họ không thể tìm mặt khác công tác chỉ cần chúng ta công ty một lần nữa khôi phục vận hành lúc sau bọn họ sẽ đến tiếp tục làm việc nhỉ liên tính công ty đóng cửa lúc sau nay đó tiền cũng không cần một lần nữa còn trở về bọn họ chính mình cầm liền có thể nghe được này cái phương pháp lúc sau một thu ánh mắt nhất lượng quả nhiên hắn còn là một cái phi thường thông minh người không có bởi vì chút chuyện này tự loạn c h ấ cước nay là một cái phi thường có lời mua bán chỉ là nỗ lực một ít tiền lương liền có thể làm này đó người tùy thời tiến hành lợi mệnh nhưng mà cái này sinh ý chỉ cần thành công lời nói hắn công ty là xác định không sẽ đóng cửa trước tiên phát ra này đó tiền cũng thì tương đương với trước tiên cấp tiền lương căn bản thua thiệt không có bao nhiêu nhưng là nếu như thất bại cũng tương tự liền không sai này một ít tiền lương tiền cấp liền cấp quan trọng nhất là nếu như đến lúc đó công ty một lần nữa vận hành không có người như vậy đối bọn họ này mới là làm ộ t cái phi thường trọng đại đà kích muốn biết mới tới người không thể có thể tại một hai ngày trong vòng liền hoàn toàn rèn luyện thành công cái này cần một cái thời gian điểm tối thiểu nhất cũng đến một hai tháng thời gian tại n à y loại tình huống chi hạ vốn dĩ liền không tìm được người hơn nữa còn yêu cầu rèn luyện kỳ tổn thất đem sẽ phi t h ư ờ n g đại so sánh hạ hắn chỉ cần nỗ lực một điểm n h ị công ty liền có thể làm nguyên bản nhân mã tùy chỗ trở sau n à y là một cái rất không tệ c h ủ ý nhìn như tương đối lô vốn hơn nữa cũng hiện đến lao bản tương đối hào phóng nhưng là thực tế thượng lao bản căn bản một điểm n h ị đều không quý ngược lại kiếm lời lớn này cũng liền là thân là một lao bản cùng bình thường người nhất bản chất khác nhau kia liền là thân xử vị trí bất đồng ánh mắt dài ngắn không giống nhau một thú nghĩ muôn tới tiếp bất quá lại bị thẩm lãng cự tuyệt đi như vậy địa phương nhất định là phải mang theo diệp tu muốn không hắn thật là một điểm nhi an toàn cảm đều không có va kia là một cái như chó điên gia tộc ă n người không nhà xương chính mình hiện tại như vậy đi vào tựa như một cái đại d ê béo ai thấy còn không phải đi lên gặp một cái hắn nhưng không có này loại yêu thích để người khác tùy tiện khi dễ nếu quả thật xảy ra vấn đề lời nói cùng lắm thì cá chết lưới rách bọn họ này lần gặp mặt khẳng định là muốn cùng những cái đó thủ lĩnh cấp nhân vật khoảng cách gần tới nói diệp tu có tuyệt đối nắm chắc có thể trực tiếp xử lý bọn họ cho nên hắn trực tiếp lựa chọn tại đằng sau lái xe cùng n à y dạng lời nói cũng sẽ nhiều hơn một chút an toàn biện pháp cùng phản ứng thời gian bản chương xong chương bốn trăm m ư ơ i bảy lợi ích trên hết siêu cấp địa đầu xà hai bọn họ tại sát vách một cái nội thành c h ọ n vẹn mở tám cái giờ này mới vừa tới mục tiêu địa điểm n à y cái thành thị nếu như lại đi một đoạn thời gian chỉ sợ liền muốn rời khỏi thiên ứng quốc đem r a tộc vị trí tuyển tại như vậy một cái địa phương cất chim cũng không có cũng coi là bọn họ sinh tồn trí tuệ trí nhất tại đại thành thị giữa khẳng định không thể có thể có như vậy cao lên tiếng quyền cũng không thể đem này bên trong tất cả đều biến thành bọn họ gia tộc tư nhân lãnh địa nhưng là tại này bên trong nhưng là hoàn toàn không giống bởi vì này bên trong kinh tế đặc biệt kém bọn họ gia tộc kéo theo này bên trong kinh tế có thể nói vô luận là ai nhìn thấy bọn họ gia tộc người đều đặc biệt tôn k í n h sở hữu người đều là bọn họ nhạc tuyến một khi tiến vào này bên trong lúc sau liền là bọn họ vương quốc n à y một điểm nếu như tại đại thành thị giữa là vô luận như thế nào đều không thể nào làm được mà đây cũng là bọn họ có thể sinh tồn như vậy nhiều năm nguyên nhân căn bản nhất trí nhất bởi vì có thể đến nơi đây là tuyệt đối không thể có thể đánh n h i u bọn họ cường long không áp đ ị a đầu xà tại này bên trong không có bất luận cái gì một cái cường long có thể áp đảo bọn họ này còn địa đầu xà mặc dù tại những cái đó đại lao mắt bên trong thuộc về là trụn không thượng hào người nhưng này thì thế nào đâu bọn họ sinh tồn không cần người khác tới cấp hạ định nghĩa tin ê vào này cái thành thị lúc sau liền là bọn họ địa bàn nhi bọn họ này đó cỗ xe đã tiến vào này bên trong thời điểm lập tức liền hấp dẫn tới rất nhiều người ánh mắt bởi vì bọn họ cỗ xe không là này cái thành thị cho nên một đi vào sau phi thường trói mắt thậm chí ngay cả tại vừa rồi chơi thực vui vẻ tiểu hài nay cái thời điểm đều đã dừng lại tay bên trong đồ chơi toàn đều nhìn bọn họ cốt xe xem qua này đó người ánh mắt lúc sau diệp tu nhũ mày n à y cái địa phương không có ta nghĩ như vậy đơn giản ta đi tới này bên trong lúc sau cảm giác đầu tiên thật giống như có một loại toàn dân giai binh bộ dáng mỗi người tại này bên trong tất cả đều là bọn họ gia tộc người thậm chí những cái đó g i a hỏa khả năng cùng này đó lao bách tính nói qua cái gì t ỷ như giúp bọn họ làm việc liền có thể cầm tới bao nhiêu tiền nay cái tiểu chấn xem bộ dáng đặc biệt nghèo khó nếu như có thể sử dụng này loại phương thức kiếm tiền tin tưởng rất n hắn lắc lắc đầu kỳ thật muốn nói lợi hại cũng không tính được nhiều lợi hại chỉ bất quá thủ pháp phi thường chuyên nghiệp khẳng định không là bình thường người có thể lấy ra hơn nữa đặc biệt giống ta phía trước tham gia chiến tranh thời điểm đi qua thôn như vậy hẳn là dùng đều là giống nhau thủ pháp nói không chừng bọn họ bên cạnh cũng có giống như người như ta có lẽ bọn họ gia tộc người cầm lái liền làm ộ t giải quyết này đó sự tình người tóm lại này một lần xem tới quả thật có chút nhi hưng hiểm tối thiểu này cái địa phương cấp ta một loại nguy hiểm cảm giác nếu để cho ta lựa chọn ta cho rằng còn là bây giờ rời đi tương đối hảo bất quá thực đáng tiếc là chúng ta bây giờ rời đi cũng đã m u ộ n chỉ giáo cho đưa ngươi đi vào đến một cái ăn thịt động vật lãnh địa thời điểm ngươi cũng đã xúc nộ hắn nếu như không lưu lại điểm nhị cái gì đồ vật lời nói là rất khó rời đi hảo gia hỏa này không phải là thổ phi xe một đường chạy hướng nhất bên trong cuối cùng dừng tại b ộ t thửa theo xe đằng sau đương bọn họ thấy rõ đỗ xe vị trí lúc sau chỉnh cá nhân đều có điểm nhi không tốt bởi vì này cái xe liền dừng tại nơi đó quan phương tổng bộ đối diện nhi nói cách khác này cái gia tộc đem chính mình bình thường làm việc loại đặt tại quan phương bên cạnh hơn nữa này cái gia tộc còn là gia danh cho dại gia tộc thường xuyên làm một ít đen xám sát sinh ý lá gan thật có thể lớn đến này loại trình độ sao đây cũng không phải là gan hùm mật gấu vấn đề cái này cần là ăn gan rồng phước gan n à y cái gia tộc tại này cái thị trấn giữa đến tột cùng lớn đến mức nào ảnh hưởng lượt n h a ngay cả quan phương xem đến bọn họ cũng đều chỉ có thể con mắt nhắm một con mắt thậm chí nói câu không dễ nghe căn bản cũng không d á m quản không biết vì cái gì thầm lãng đột nhiên đối này bên trong sản sinh một điểm nhi h ư ơ n g thú có thể đem màu xám con đường đi đến này loại trình độ n à y cái gia tộc liền tính tại thế giới thượng cũng coi là số một thân là đồng dạng tham gia qua này loại con đường người một lúc chỉ gian trong lòng thế mà còn có vẻ khâm phục bởi vì này đó người xác thực đạt đến tuyệt đại đa số người đều không đạt được cao độ nay cái lâu cũng không có cái gì bảng hiệu cửa phía trước còn có hai bảo vệ thập h、so、p tới, tới gà tỏ nghe được này cái tên lúc sau nói đúng ra là nghe được này cái dòng họ hai cái người giữ cửa tất cả giật mình chỉ có gia tộc giữa chính quy mới họ gà tỏ chỉ bất quá người trước mặt này như thế nào cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua nhưng là họ này cái dòng họ người bọn họ cũng không dám đắc tội vì thế chỉ có thể xin lỗi nói nói thực sự thực xin lỗi có thể hay không t h ỉ ngươi h n hơi chút tại này bên trong chờ một chút ta đi bên trong hỏi một chút lập tức liền trở lại có thể một cái bảo vệ nhanh lên nhanh chóng chạy đi vào n à y cái gia tộc người đều là phi thường táo bạo một không cẩn thận đắc tội lúc sau có tiếp khả năng liền là một trận đánh t ơ i bời thậm chí khả năng là càng đáng sợ trừng phạt không đến mấy phút kia người bảo vệ nhanh chóng chạy ra hướng bọn họ phi thường cùng tính hành lễ mời đến đi ba cái người cùng đi vào bên trong trang trí kết cấu cũng phi thường hoa lệ mang bọn họ một đường t r ư ớ c vãng tầng cao nhất nhưng đến nơi này bọn họ mới phát hiện nhất điểm điểm không thích hợp bởi vì này cái tại cao tầng chỉ có một gian phòng bọn họ đi vào sau phát hiện này bên trong c h í ít có mấy trăm mét vông nhưng là chỉ có một cái bàn làm việc cùng một cái giá sách hai bên đứng không thiếu người còn nhất trung tâm ghế bên trên ngồi một cái tóc bạc lão nhân xem lên tới ít nhất có hơn bảy mươi tuổi tuổi thật khả năng càng lớn xem đến đây b ộ t thư a mặt bên trên lộ ra mỉm cười người phụ thân còn t ố t sao ai đều không nghĩ đến mới vừa vừa lên tới hỏi ra cư nhiên là này câu lời nói đã đi thế rất lâu nói xong câu đó lúc sau lão nhân hảo như x a vào ngắn mùi hồi ức quá một hồi lâu mới c h ậ m dãi nói nói là sao hắn đi rất s ớ mà nguyên bản cho là ta sẽ đi tại hắn mặt phía trước không nghĩ đến là này loại kết quả vậy được rồi người đã chết kia liền không có cái gì nói ôn chuyện đến đây là kết thúc nói nói các ngươi lần này tới rốt cuộc là có cái gì sự tỉnh ta nghe đâu sau đó mặt bên trên cũng trở nên hung thần á c sát chờ mặt tốc độ như vậy nhanh cũng là làm bọn họ mở rộng tầm mắt bản chương xong chương 418 m ộ t cái ước chùm tích lực hợp tác tiên yên một ga tỏ gia tộc tại này phiến thổ địa phía trên bọn họ liền là này bên trong thần tại này bên trong liền tính là chân chủ tới cũng không hề dùng chỉ cần gạ tỏ ra tộc ra lệnh một tiếng n h ữ n g cái đó người liền sẽ cầm lấy thậm chí giao p h a cùng thật ra tới đối kháng đây chính là bọn họ tại này bên trong ảnh hưởng lực nếu như muốn hỏi vì cái gì lời nói cũng rất đơn giản k i a liền bởi vì bọn họ là tuyệt đại đa số người áo cơm cha mẹ bọn họ cấp này đó nhân công làm cũng cho này đó người tiền làm này cái cực kỳ xa xôi rất lại phía sau thành thị thậm chí rất nhiều người đều đã bỏ đi thành thị lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ tại chỉnh cái thiên lương quốc này bên trong đã từng là xếp hạng thứ nhất đếm ngược địa phương nhưng là đi qua một hệ liệt chỉnh lý này bên trong cư nhiên đã xếp tới chung vị số mặc dù nơi này là dựa vào cái gì phát tài sở hữu người trong lòng đều nắm chắc nhưng lại không có người nói chút cái gì bởi vì bọn họ quả thật mang đến tài phú thậm chí vì thiên lương quốc mang đến không ít thu thuế tại này loại tình huống chỉ hạ cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt không sẽ nghĩ quá nhiều mà tại này bên trong quan phương người càng là tất cả đều vô điều kiện duy trì thậm chất béo thực sự là quá lớn đừng nhìn tại này bên trong bất quá là một cái nho nhỏ thành thị nhưng là có nước nhưng là so rất nhiều thành phố trung tâm đều muốn đ ạ i g ạ tỏ ra tộc mặc dù nói tại này cái địa phương phi thường hoành hành bá đạo nhưng là đối với quan phương một ít sự t ì n h lại tương đối thủ quy củ hơn nữa bọn họ phi thường chú trọng dùng tiền tới giải quyết mặt trên vấn đề dùng bạo lực tới giải quyết mặt dưới vấn đề hai bên gia nhân cùng nhau là mặt dưới người mặc dù phi thường điên cuồng nhưng cũng thập phần có quy củ này đó lời nói nghe lên tới phi thường mâu thuẫn nhưng thực tế thượng một điểm nhi đều không mâu thuẫn tại bọn họ đối mặt tri hạ sẽ trở nên thập phần điên cuồng nhưng là tại không có mệnh lệnh thời điểm cũng sẽ thập phần tuân thủ nghiêm ngặt quý cụ thông tục tới nói n à y đó người hoàn toàn như là một c h i đội cảm tử thuộc về bọn họ gia tộc đội cảm tử mặc dù như thế nhưng là bọn họ thật đặc biệt hào phóng chỉ muốn chống lại mặt ra tay khẳng định sẽ cho ăn no sở hữu người này mặt trên cho dù là một cái nho nhỏ khoa viên đều có thể ăn phi thường no tại này loại tình huống c h i hạ đương nhiên t u y ệ t đại đa số người đều sẽ tới giữ gìn này cái gia tộc bởi vì thực sự là quá thoải mái tại này bên trong là một năm trở tại tại các địa phương là m mươi năm đều nhiều như thế số danh chiêu gia tộc đối với bọn họ lại đặc biệt tôn trọng n à y cũng làm cho rất nhiều người vóc nhọn đầu óc muốn để ta này tòa thành thị bên trong quay ngược lại bất quá sự t ì n h tổng có ngoại lệ khẳng định sẽ có một ít không biết điều người đi tới này bên trong nghĩ muốn tiến hành đe dọa từ đó phát tải đối với này loại người bọn họ đương nhiên cũng sẽ không k h á c h k h í sẽ khai thác một ít phi thường đặc thù thủ đoạn làm bọn họ l ạ g yên không một tiếng động biến mất mà tại bọn họ biên mất lúc sau cũng sẽ có vô số người đến giúp đỡ này cái gia tộc làm chứng nói bọn họ là phi thường hữu hảo gia tộc tuyệt đối sẽ không làm ra này loại sự tình tự t h thượng đầu người đều tại liệu mạng bảo hộ bọn họ gia tộc người tự nhiên cũng là không có sợ hãi mà n à y loại sự tình chỉ cần làm quá một lần lúc sau liền không sẽ xuất hiện tại lần thứ hai bởi vì người đều là sợ chết không có người muốn tiến hành này một loại dùng tính mạng tới chơi đánh c ự c hiện tại thẩm lãng bọn họ cũng cảm giác áp lực rất lớn còn là lần đầu tiên xem đến này loại người nay là một cái chân chính t i ê u hùng có thể tại này loại thành thị đứng vững góc chân đồng thời tại chỉnh cái tây châu đều có thể hôn ra tới mặc dù cũng không là cái gì hào thanh danh nhưng này đã cũng đủ nói rõ bọn họ thực lực xa xa không là đô cảm những cái đó tiểu lưu manh có thể đánh đồng nếu như tam hợp thắng là một cái gia tộc lời nói có lẽ còn có thể cùng bọn họ đánh đồng nhưng là thực đáng tiếc cái này là một tổ chức bên trong là có rất nhiều gia tộc cùng k h á c một thể cộng đồng tổ thành tùy tiện đơn độc ra tới một cái cấp nhân ra lao dày ra khả năng đều không đủ thẩm lãng đi lên phía trước tôn kính gả tỏ ra chủ ngài hảo ta tên gọi là thẩm lãng tới từ vĩnh viễn thần châu hắn này câu vừa mới dứt lời lão nhân trước mặt hoa dâm lông mày thật là liêu một cái rất rõ ràng là biết vì thế điểm đốt rửa xẻ cả h í c một hơi từ t ố nói ta biết cho nên ngươi hôm nay tới là có cái gì sự tình tại các người mới vừa vừa tiến đến ta thành thị thời điểm ta cũng đã biết cho nên n h ả m chán sự tình cũng không cần nói k i ê m một chút thời gian đã cũng đủ ta đem ngươi tại gần nhất giám đốc điều tra thanh thanh sở sở cho nên ta hiện tại yêu cầu chính là ngươi thành ý ngươi là lần đầu t i ê n tới cho nên ta mới cùng ngươi nói như vậy nhiều đã tính thực nể mặt ngươi kế tiếp liền là triển hiện ngươi thành ý thời điểm thầm lãng không nói gì cười một tiếng nếu như ta cầm không ra tới các ngươi sẽ như thế nào dạng đó chính là ngươi tại cùng ta nói dỡn tự tiện xông vào ta lãnh địa ta sẽ cho ngươi biết cùng gà tỏ ra tộc người mở vui lụa sẽ có cái gì hậu quả nói chuyện thời điểm bên cạnh mấy cái thân hình cao lớn uy manh đại hán cũng đại triệu bọn họ tới gần thầm lãng hơi mỉm cười một cái chỉ bất quá là kể chuyện cười không có tất yếu động can q u a lớn như vậy tại chúng ta thần châu có một câu lời nói thiên hạ hề hề đều là lợi lai thiên hạ nôn não đều là lợi hướng chỉ cần tiền phương diện không có trở ngại liền không có nói không thành mua bán một cái ức này tính là ta gặp mặt lễ lời này vừa nói ra tất cả mọi người ở đây đều là xứ sở trước mặt gia chủ cũng là nhúng mày thần châu tệ không thiên hương tệ lời nói nói xong sau đối diện nam nhân ánh mắt cũng dần dần nguy hiểm lên tới ngươi còn là tại cẩm ta mở vui đùa thật làm chúng ta là ngốc từ sao một cái ước tiên lương tệ chỉ bằng ngươi có thể cầm ra được sao nay bút tiền liền tính là chúng ta gia tộc đều không là một cái số lẻ nghĩ muốn kiếm ra tới tối thiểu nhất yêu cầu một tuần thời gian ngươi theo ra sự tình đến hiện tại bất quá là hai ba ngày thời gian ngươi làm sao có thời giờ làm ra như vậy nhiều tiền có tin hay không là tùy ngươi nhưng là cho tiền tại ta cái này là ta thành ý đại biểu ta muốn cùng các ngươi gia tộc hợp tác cái này là vừa mới bắt đầu nếu như chúng ta hợp tác lúc sau ta quay chụp tác phẩm bà thành lợi nhuận tất cả đều cấp các ngươi chỉ cần ngươi giúp ta bãi bình chiếu lên điện ảnh mặt khác hạng mục công việc liền có thể ngươi cũng biết ta hiện tại cùng h ì d ẻ m gia tộc đã là đối địch đồng thời còn có mặt khác đại gia đều tại nhìn ta có thể nói hiện tại đã có tam đại gia tộc để mắt tới ta tiền không là vấn đề nhưng là các ngươi thật có thể gánh vác như vậy đại áp lực đến giúp đỡ ta sao nghe được thẩm lãng hoàn toàn không có bất luận cái gì mở ý đùa dỡn này vị gia chủ rốt cuộc ngồi thẳng thân thể một mặt nghiêm túc xem hắn ngươi thật không có mở vui đùa đương nhiên ta buổi chiều liền có thể trước cấp ngươi đánh hai ngàn vạn thiên lương tệ qua tới còn lại tiền lại hai t một vòng lao đầu hướng phía sau ghế ngựa ra đi qua một mặt ý cười xem bọn họ ta hệ thặn sẽ cấp bọn họ một cái không cách nào cự tuyệt điều kiện không có người có thể cự tuyệt ta bất quá mặc dù bọn họ đã như vậy nói nhưng là thẩm lãng vẫn có chút không tin tưởng bởi vì hắn phía trước liền là tại này cái ngành nghề giữa l a lộn bên trong nhi người nói chuyện cơ bản thượng chỉ có thể nghe một nửa còn lại một nửa căn bản liền không có cách nào nghe bởi vì tất cả đều là giả chỉ cần ngươi đem tiền giao lúc sau phát tới cũng là thực phổ biến sự tình húng chi bọn họ ba cái đại gia tộc liên hợp lại trực tiếp đem thẩm lãng sở hữu lộ tuyến tất cả đều cấp phong tỏa hắn hiện tại có điểm nhi không nghĩ ra nay cái gia tộc dựa vào cái gì có thể sở phong tỏa không k h u bạch nha nói chuyện nhưng là không được tối thiểu nhất cũng muốn để ta nhìn thấy biện pháp cùng phương án nhưng mà bọn họ nghe được này đó lời nói mặt bên trên còn là lộ ra một tia khinh thường cười cười hắn trong lòng dâng lên một tia không tốt lắm dự cảm cũng không phải là muốn muốn bắt cóc k i a tam đại gia tộc người đi này bên trong còn có hai đại gia tộc đã tạo thành lợi ích thể cộng đồng nếu như các ngươi như vậy tự tiện tùy tiện hành động khẳng định sẽ phải gánh chịu đến xưa nay chưa từng có cự đại đà kích quá mức lỗ mãng lời nói sự tình liền trở nên không có ý nghĩa hệ thản chỉ là làm tay đi xử lý này đó sự tình cuối cùng cùng bọn họ cười cười giữa chưa lưu lại tới ăn bữa cơm ta này bên trong có thượng hảo nghé con sơn hàng Quên nói không ư ờ i có h n nơi này nói nói g ta liền liền hắn cự tuyệt không gian chỉ có thể đáp ứng tại là tại lúc chiều liền đem tiền đánh tới sau đó làm nô dai không dai bọn họ lại tiếp tục chuẩn bị tài chính mặc dù yêu cầu chuẩn bị như vậy nhiều tiền bọn họ trong lòng cảm giác đến có chút bất an bất quá vẫn là lựa chọn tin tưởng chính mình này vị chủ tịch ba ngày trong vòng liền có thể đem này đó tiền tất cả đều g ó p đủ Vừa trưa bọn họ ăn được ba phút đồng hồ hết u y lâm lâm b ò bít tết bất quá vì tỏ vẻ kinh ý còn là đem đồ vật tất cả đều ăn đi lúc chiều tiền liền đến hiệu suất có thể nói phi thường cao hệ thàn vui vẻ nói với thầm lãng thật là cao hứng cùng ngươi cùng nhau hợp tác ta còn là lần đầu tiền trả tiền như vậy thoải mái người ta tin tưởng chúng ta lúc sau khẳng định sẽ có phi thường vui sướng hợp tác hơn nữa ngươi đã cấp ta như vậy nhiều lễ vật thân là một cái hợp cách hợp tác người ta này cũng hẳn là còn cấp ngươi một món lễ vật mới đúng chỉ bất quá ta chuẩn bị có khả năng yêu cầu nhất điểm điểm thời gian đại khái ngày mai này cái thời điểm lễ vật liền có thể chuẩn bị xong dụng tâm trở lại đi ngươi nhất định sẽ yêu thích chúng ta lễ vật nói xong sau hắn mặt bên trên mang một tia cao thâm mặt chắc tươi cười này một chút nhưng là làm thẩm lãng có điểm nhi không nghĩ ra chẳng lẽ lại bọn họ còn thật sự có cái gì đặc thù phương pháp sao có thể đà thông tam đại gia tộc tuyến phong tỏa cấp hắn sáng lập một điều thông đạo riêng biệt nhưng l ầ này loại sự tình chỉ sợ rất khó bởi vì phù hợp quy định thông đạo chỉ có như vậy một cái còn là nói bọn họ tại nội bộ cũng có một số người mạch chính mình khả năng thật coi thường này cái gia tộc bất quá vẫn là tính trở về đi ngủ đi bây giờ nghĩ quá nhiều cũng không có một chút tác dụng nào ở buổi tối thời điểm b ộ t t h u bị gọi tới tâm sự thầm lãng cũng không có hỏi này đó sự t ì n h rốt cuộc này là nhân g i a thân thích chi gian chuyện xưa chính mình biết quá nhiều cũng không tốt lắm đến sáng ngày hôm sau thời điểm bọn họ chính tại buổi hệ thản ăn cơm một cái thủ hạ lên tới báo cáo chính tại ăn cơm hệ thản dừng lại tay bên trong giam n ĩ a uống một ngụm nước trái cây lúc sau cùng bọn họ nói nói ta trước đi xử lý một ít sự tình các ngươi trước tiên ở này bên trong ăn cuối cùng phi thường có lễ phép rời đi vô luận là cử chỉ còn là ăn nói chỉ cần hắn không tỏa ra ra này loại muốn ăn người khí thế cấp người cảm giác cũng khá t h ư ờ n như một cái phi thường ưu nhã lao thân sĩ buổi sáng bọn họ cũng không có cái gì làm vẫn tại này cái công ty giữa đi dạo chỉ bất quá rất nhiều nơi đều có bảo vệ tiến hành chấn giữ bọn họ không cho vào đi một bực n g á n n g ẩ m chỉ hạ vẫn luôn tại này cái thị trấn giữa đi dạo t r u n g quanh một ít người xem đến bọn họ lúc sau tất cả đều bị tránh ra hình như rất sợ bọn họ bộ dáng cũng k hơn, hơn nữa còn ấ p b giống như nghe nói bọn họ này bên trong có một cái bảo thanh bỏ nhưng là này đó đồ vật cấp chính mình cũng không hề dùng a mấy người lại một lần nữa đi tới tầng cao nhất mà lần này gian phòng giữa cũng chỉ có hệ thản một người tay bên trong còn đem thưởng thức một cái chiếc nhẫn xem đến bọn họ đến sau nhiệt tình nói nói thân ái hợp tác đồng bạn ngươi vấn đề đã bị chúng ta giải quyết hiện tại có thể lại lẫn nữa đem điện ảnh đệ trình đi lên bảo đảm sẽ thông suốt liền tính là h ỉ r ẻ m g i a tộc người cũng không dám bắt c á c ngươi như thế nào dạng bảo đảm cái gì hắn hảo giống như có điểm n h ị không tin chính mình lỗ thai như vậy nhanh liền đem sự tình tất cả đều hoàn thành kết quả là hắn nhanh lên đánh một cái điện thoại làm người đi công ty lại lần nữa đem này đó đồ vật đệ trình nhưng mà làm hắn kinh ngặt là không đến một giờ thời gian liền đem điện thoại đánh tới điện thoại bên kia thanh â m đều hơi choáng chơi ạ chúng ta điện ảnh mới vừa đưa trước đi ta còn không có đi ra ngoài đâu cũng đã nói cho ta xét duyệt hoàn tất hoàn toàn không có bất luận cái gì vấn đề này là cái gì tình huống thầm lãng không có trả lời hắn chỉ là cút máy điện thoại không thể không nói n à y cái gia tộc hiệu suất làm việc thực sự là làm hắn có chút kinh ngạc quá nhanh hắn có chút hiếu kỳ hỏi nói các ngươi là làm được bằng cách nào ta không có khác ý tứ chỉ là đơn thuần hiếu kỳ hệ thản cũng không có bất luận cái gì giấu diếm ý tứ đem chiếc nhẫn n m ở cái bàn bên trên n à y cái chiếc nhẫn liền là xét duyệt cơ cấu giữa cái nào đó người ngón tay hắn chiếc nhẫn không sai liền bị người cầm b ề bọn họ có thể không nghe ta nhưng là bọn họ cũng có gia nhân ta nói qua ta sẽ cấp bọn họ một cái không cách nào cự tuyệt điều kiện n à y cái chiếc nhẫn chủ nhân tương đối kiên cường nhưng là cuối cùng vẫn là bị chúng ta giải quyết người khác không dám làm sự tình ta dám làm người khác làm không được sự tình ta có thể làm yên tâm đi hợp tác với chúng ta là người chuyện chính xác nhất thầm lăng trong lúc nhất thời không biết nên làm ra cái gì biểu tình cái này là truyền thuyết bên trong cho dại gia tộc dùng đơn giản nhất trực tiếp phương thức hoàn thành nhiệm vụ chẳng trách hắn như vậy có lòng tin l i ê n tính n g ư ơ i toàn lực thông tin ê thì thế nào tại uy hiếp tính mạng chỉ hạn này đó đều là cầu thí bản chương xong chương bốn trăm hai mươi ngóc đầu trở lại cao điệu t à i x u ấ t một nếu như là bình thường người xem đến này một màn lúc sau khẳng định sẽ dọa đến tại chỗ kẻ ra quần l i ê n tính không có như thế cũng sẽ đầu đầy mồ hôi sau đó đối bọn họ kính nhi viết chi bất quá một khi này dạng lúc sau kia còn ra hỏa liền có lý do bắt đầu đập thủ này dạng người bọn họ phía trước gặp qua quá nhiều cho nên hiện tại hệ thản vẫn luôn tại quan sát thầm lãng nghĩ muốn theo hắn mặt bên trên xem đến một ít biểu tình nếu như xem đến hắn thần sắc cũng đặc biệt hoảng loạn như vậy liền nhất định sẽ ăn chắc này cái g i a hỏa theo hắn trên người rút sạch sở hữu chất béo đây chính là bọn họ gia tộc cho tới bây giờ không là cái gì thiện nam thì nữ mà là một đám ăn người đều không nhà xương bạch thú nhưng mà lần này lại làm cho hắn cảm thấy đặc biệt kinh ngạc bởi vì thẩm lãng mặt bên trên căn bản không có chút nào cảm xúc ba đ ộ ngược lại lộ ra một tia có điểm nhi tà mị tươi cười nay loại âm u mà tàn bạo cảm giác làm hắn hồi tưởng lại năm đó tại hắn không sợ chết tuổi tắt giữa thấy máu sự tỉnh cũng làm không ít nhưng mặc dù sớm cũng đã theo này cái ngành nghề giữa đi ra ngoài nhưng là, người đều là có đồng thời này cái ngành nghề là thập phần đặc thù chỉ sợ cả đời cũng sẽ không quên này loại máu tươi cùng bạo lực là nhớ lại này phần ký ức nguồn suối hắn cười nói g ạ tỏ g i a tộc quả nhiên danh bất hư truyền thật là lợi hạ nha sau đó còn phi thường thưởng thức vô vô tay nay hạ hệ than g càng là đối với thẩm lãng lau mắt mà nhìn có được này dạng đám phách tại bọn họ giới giải trí giữa nhưng là ít càng thêm ít muốn biết nhưng phàm là làm giải trí ngành nghề người, người cơ bản thượng tất cả đều là một đám lá gan đặc biệt tiểu gia hỏa bởi vì mỗi người bọn họ đều là ủ n có rất nhiều tài sản hưởng thụ vô số danh dự cùng vinh hoa phú quý bọn họ căn bản liền không muốn chết rất nhiều người đều không thể có được ưu tú khắc phái bọn họ chỉ cần nhẹ nhàng chỉ một câu thôi ngón tay liền có thể tại này loại dụ hoặc c h i h ạ cái nào người không nghĩ chính mình trường sinh bất lão cũng chính là bởi vì này dạng nhìn ra tới này q u ầ n người phi thường hảo khi dễ cho nên mới vào quân giải trí ngành nghề đây cũng là một cái tẩy trắng phi thường hảo phương thức đồng thời phi thường kiếm tiền không bạo lực không hợp tác thủ đoạn đối đãi này đón g ư ờ i đừng nói muốn giết bọn họ liền tính cấp bọn họ một quyền chỉnh cá nhân đều sẽ bị dọa trực tiếp quỳ dạp tại mặt đất bên trên quả thực liền là một đám nhuyết đàn g i ố người n h thẩm lãng này dạng n g ư bọn họ còn là lần là đầu t i ê n t h ấ y Vì t h hệ thản thế ế mà có ũ n Ngươi là ta đã thấy thứ nhất cái nhìn thấy này loại tràng cảnh còn g phối hợp thấy thứ thấy cái loại vỗ tay. ta là đã c thể ta cùng đảm ứ n g giới g đối thoại i i người. Ngươi trí thực có đ ả lượng ta yêu thích n g ư ơ i này dạng hợp tác đồng bạn ta cũng không sợ nói cho ngươi nếu như ngươi vừa rồi chỉ cần t r i ể n lộ ra một tia kết đ ả m ta nhất định sẽ đem ngươi ăn liền xương vụn đều không thừa nhưng ngươi vừa rồi biểu hiện làm ta rất hài lòng ta chính thức tuyên bố hai người chúng ta hợp tác chính thức có hiệu lực hoan nghê ngươi ta hợp tác đồng bạn nói xong hai người lần thứ nhất chính thức năm tay bột hở một bên xem quả thực là kinh hồn tán g đảm đặc biệt là đương chính mình cách nói nói ra kia câu lời nói lúc sau thế mới biết nói vừa rồi đến tột cúng phát sinh cái gì không nghĩ đến bọn họ này cái ngành nghề giữa còn có này loại quy tắc ngầm chính mình cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới quá hiện tại càng là một thân mồ hôi lạnh nếu như bởi vì này đó sự tình làm hại thẩm lãng vạn kiếp bất phục hắn này đợi đều lương tâm khó có thể bình an này mới thở phào một cái đ ừ n g bọn họ đi tới cửa thời điểm hệ thàn đột nhiên lại lần nữa nói chuyện nếu như có phiền phức nhớ đến gọi điện thoại cho ta lần sau cũng không cần xưng hô ta gia chủ ta càng yêu thích người khác gọi ta hệ thản tiên sinh hảo hệ thản tiên sinh chúng ta liền trước rời đi đương bọn họ ngồi xe rời đi n à y cái thị trấn thời điểm chung quanh người xem bọn họ ánh mắt gần đây phía trước càng thêm kỳ quái bởi vì đi tới này bên trong chỉ ít có một nửa là không cách nào rời đi cụ thể là cái gì nguyên nhân cũng không cần nói nơi này là một cái đầm rồng hang hổ không phải là cái gì người đều có thể tới càng không phải là cái gì người đều có thể đi tại đi phía trước hệ than lại với hắn này vị đại chất tử trò chuyện trò chuyện nhưng là ra tới sau bọn tôi không có giống thầm lãng như vậy bình tĩnh cũng không biết nói chút cái gì nhưng là một da tới sau liền lôi kéo thầm lãng mau chóng rời đi này bên trong làm vì một cái hợp pháp thương nhân mặc dù hắn có một điểm xảo trá cùng thông minh nhưng là đối mặt này loại tàn bạo mà huyết tình gia tộc một phút đồng hồ đều không nghĩ tại này bên trong tiếp tục chờ đợi trở về này một đường thượng hắn tâm đều tại không ngừng côn g loạn bởi vì rời đi thời điểm hắn thúc thúc làm hắn hảo hảo sống sót đi này câu lời nói nếu là tại bình thường nghe lên tới bộ thuốc khẳng định đối phương là một cái tinh thần bệnh chính mình đương nhiên sống thật tốt nhưng là tại này cá nhân miệng bên trong nói ra lúc sau lập tức liền biên vị ủy biết này là cái gì ý tứ hắn không biết nhưng là hắn cũng không nghĩ biết một đường lái về nội thành giữa xem chung quanh người đến người đi ngựa xe như nước không có người tại chăm chú nhìn bọn họ tâm tình trong lúc nhất thời đều tốt hơn nhiều này bên trong không có người tại nghĩ giám thị tội phạm đồng dạng giám thị bọn họ n à y loại cảm giác đừng đề cập làm người có nhiều tùng về đến chính mình công ty giữa này bên trong mới là hắn vương quốc bất quá này cái thời điểm hắn trong lòng cũng đột nhiên nghĩ khởi phía trước thẩm lãng mặt bên trên k i a một mặt cười tà phía trước đều không biết chính mình này cái hợp tác đồng bạn hảo giống như cũng là một nhân vật nguy hiểm mặt bên trên lộ ra một nụ cười khổ xem ra muốn trở thành tầng cao nhất cần thiết muốn biến thái một điểm nhi mới được ca ta thường thường bởi vì chính mình không đủ biến thái mà cùng này quần các đại lao cách cách không vào thầm lãng này về tới chính mình khách sạn đã rất lâu chưa có trở lại này bên trong tại kia cái biến thái thị trấn giữa đợi một đoạn thời gian trở về lúc sau ta xem này bên trong bảo vệ đều cảm giác mi thành một tú bất quá thái độ xác thực lỏng lẻo một điểm nhi cao cấp khách sạn chỉ một điểm này tương đối hảo chỉ cần cùng bọn họ nói một tiếng liền có thể trợ giúp giải quyết rất nhiều vấn đề đương hắn chuẩn bị muốn về gian phòng thời điểm sân khẩu nhân viên phục vụ đem đem kêu rừng thân ái tiên sinh tại ngươi rời đi này đoạn thời gian mỗi ngày đều có một vị tiểu thư đến đây này bên trong chúng ta nghĩ muốn điện thoại cho ngươi chỉ bất quá mỗi lần đều bị này cái tiểu thư cấp tiêu dừng hơn nữa còn làm chúng ta tuyệt đối không nên nói nhưng này cái sự t ì n h ta cảm thấy có tất muốn nói cho ngài hắn hơi chút suy nghĩ một chút sau đó nói có phải hay không tỷ tạ nhịp hảo nữ chủ diễn là tiên sinh hảo ta biết cái này sự tình ngươi làm không sai này là tiền và cho ngươi làm theo ví tiền d ự a lấy ra năm trăm thiên đ ư n g tệ trực tiếp đưa tới cái này khiến kia cái sân khấu hai mắt tỏa sáng phi thường bất động thanh sắc đem tiền nhận lấy sau đó ngọt ngào nói một tiếng cảm ơn cũng vì chính mình thông minh tài trí cảm thấy cao hứng may mắn cái này sự tình nói nếu không ít cầm như vậy nhiều tiền đến gian phòng lúc sau hắn cầm điện thoại lên bấm một số điện thoại dây số nghe nói này đoạn thời gian ngươi đều tại đi t a công ty có cái gì sự tình sao là sợ ta công ty đóng cửa còn là sợ ta ra sự tình a ta nhưng là ngươi lao bản ta là sẽ không xảy ra chuyện yên tâm tất cả mọi chuyện đã đều bị ta giải quyết bản chương xong chương bốn trăm hai mươi mốt ngóc đầu trở lại cao điệu tái xuất hai ngày mai tới tiếp tục đi làm Ta mặt tất tiến bắt từ hết thể một Ta tràn tin, ta ty thứ nhất phát tắc. thoại mai, nữa sau, cũng khác cả chúng công người ngày lần nhưng người bản, muốn người bản ngập lòng này Nói xong sau, điện sẽ làm làm, là láo láo là vào vào mới pháp đi đi đối đối đều đầu đạo. quý dốt i hồi. điểm nhi ệ n ràng. chuyển đến hưng phấn thanh trầm mặt một Rõ r mẹ âm. Sau đó đủ có ấy ổ cuộc hiện tại này cái sự tình đã nháo đến tương đối lại xuất hiện như vậy đại nhất kiện sự tình khẳng định rất nhiều người không biết đặc biệt là này ba cái to lớn đại vật cùng nhau động lên tới nhằm vào một người mới tiến hành gây quét đã bị rất nhiều nghiệp nội người xem thường mặc dù bọn họ là đại gia tộc nhưng là không chậm trễ người khác trước mắt dùng n à y loại phương thức đi đối đãi một người mới tối thiểu là vừa tới bọn họ này bên trong tân nhân hơn nữa ai cũng không có đắc tội quá vẹn vẹn bởi vì tự thân ưu tú liền bị để mắt tới thực sự là quá mức bá đạo nay cùng mấy trăm năm trước vương triều có cái gì khác biệt đâu bất quá này cũng không có cách nào bởi vì bọn họ thực sự quá mạnh cũng chỉ có thể đem cái này sự t ì n h tận lực xem nhẹ mẹ ấy đủ h tự nhiên cũng biết này đó sự t ì n h thậm chí tiến vào giới giải trí lúc sau biết rất nhiều nàng đã từng chưa từng hiệu quả hơn nữa khác gia tộc nàng khả năng không biết nhưng là hì d ẻ m gia tộc nàng tại bên trong sinh hoạt gần hai mươi năm bên trong rất nhiều nội t ì n h nàng liền phi thường rõ ràng bao quát bất quá này cái gia tộc đến t ộ n cùng có nhiều a cường đại nay cái sự tình phát sinh thực sự là nghĩ không ra công ty có thể có cái gì biện pháp tới thoát ly khống cảnh nhưng là làm người kinh ngạc là vô số bị để mắt tới công ty đều không có giải quyết biện pháp lại bị thẩm lãng giải quyết nay thật sự là một chuyện làm người khó có thể tưởng tượng sự tình tối thiểu đối với nàng tới nói là rất khó tưởng tượng nhưng nếu sự tình đã đi qua kia liền là một cái thật đáng mừng sự tình cúp điện thoại lúc sau nhanh lên cấp mặt khác người cùng nhau đánh điện thoại bọn họ mặc dù chỉ là một ít bình thường người nhưng là cũng nghe đến một ít tiếng gió đều cho rằng công ty khả năng có triệt để xong đời bọn họ bản thân thượng là không muốn đi bởi vì như vậy hảo công ty nếu là rời đi thật chưa hẳn có thể lại tìm đến cho nên trong lòng cũng đều là có chút lo lắng nhưng là không nghĩ đến công ty thế mà thật đ ỉ n h q u a t ớ i cái này khiến bọn họ lại là cao hứng lại là hưng phấn thậm chí có người đều tạ nghĩ công ty hiện tại có phải hay không đặc biệt ngữ bức thế nhưng có thể tại tam đại gia tộc vây quét chi hạ sống sắp tới nay có phải hay không cũng chứng minh bọn họ thực lực đặc biệt cương đại càng thêm làm này đó nhân viên tràn ngập tự tin tâm này cái tin tức đi ra ngoài lúc sau trực tiếp làm rất nhiều công ty đều phát sinh rung động dữ dội thậm chí tại chỉnh cái giới giải trí cũng bắt đầu chấn động lên tới sao lại có thể như thế đây muốn biết k i ế p nhưng là ba cái đại gia tộc tất cả đều nghĩ muốn bức bách hắn hợp tác nếu như không đồng ý liền sẽ đến vào chỗ chết tại n à y loại tình huống chỉ hạ hắn làm sao có thể đột phá phong tỏa hắn sau lưng chẳng lẽ lại có cái gì siêu cấp đại lao sao còn là nói hắn sau lưng có một ít quan phương bối cảnh nhưng là tại nước ngoài không giống với tại thần châu liền tính ngươi có một ít quan phương bối cảnh c ũ n g không nhất định có thể có cái gì dùng nơi tại này loại tình huống chỉ hạ một lần nữa mở công ty như là dựa theo bình thường người ý nghĩ là khẳng định không được bởi vì khả năng sẽ có đại khái s u ấ t đều muốn bồi thường tiền điện ảnh án n h ì m chiếu lên còn kéo cái gì kế tiếp nha hơn nữa nhân ra nếu có thể đoạn ngươi điện ảnh tự nhiên cũng có thể đoạn ngươi mặt khác ngành nghề nghĩ nghĩ đều cảm giác đến một điểm nghĩ mà sợ nhưng là dù vậy vẫn như cũ không sợ hãi nói chính mình sau lưng không có người nay loại sự tình có quỷ mới tin đâu đồng thời hỉ rẻm gia tộc giữa cũng nghe đến này cái tin tức cụ quả thực không thể tin được chính mình lốt hai cùng truyền đến tin tức này cá nhân nói nói ngươi thật xác định thẩm lãng công ty muốn một lần nữa bắt đầu lại này ra hỏa chẳng lẽ lại là điên rồi đều đã không kiếm tiền còn mở công ty ngươi nói cái gì bọn họ điện ảnh xét duyệt đã thông qua cái này sự tình ta như thế nào không biết k i a q u ầ n người là làm cái gì ăn thu ta như vậy nhiều tiền gặp được này đó sự tình thế mà đều không nói cho một tiếng ngươi nói cho bọn họ về sau đừng mong muốn tiền nhưng mà hắn này đó lời nói nói xong sau điện thoại đối diện nhi thanh em hơi chút ngừng một chút kỳ thật bọn họ cũng đã nói về sau đều sẽ không lại thu chúng ta tiền bởi vì bọn họ sợ chết đã có một người bị cắt mất ngón tay nếu như lại như vậy xuống đi lời nói không biết sẽ phát sinh cái gì dạng tình huống cho nên hắn sẽ không lại cùng chúng ta hợp tác cuộc triệt để bị này đó lời nói chân kinh lại có thể có người chủ động từ b ỏ bọn họ hỉ d ẹ m gia tộc này là mở vui vừa đi theo hắn có ký ức bắt đầu liền không ai có thể đi bọn họ gia tộc bởi vì cho g i a thủ lao thực sự là quá phong phú hơn nữa gia tộc nhân mạch cũng rất không tệ nhận biết rất nhiều đại nhân vật cho nên hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nể tình nơi nào sẽ xuất hiện hiện tại tình huống nhanh lên cấp ta đi t r à một chút bọn họ đến tột cùng cùng ai hợp tác ta không tin tưởng một người liền có thể có như vậy đại bản lãnh bọn họ sau lưng khẳng định có người cúc điện thoại lúc sau còn lại mắng thật là đáng chết rốt cuộc là người nào đến tột cùng là ai có thực lực cùng bọn họ tới đối nghịch nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra một cái như thế về sau mà ạ s ở chỗ biết cái này sự tình về sau nhanh lên cấp thẩm lãng đánh đi ra điện thoại hắn trong lòng có một loại không tốt dự cảm nay lần hắn là có điểm nhi quá cao điệu mặc dù thẩm lãng bản thân là một cái yêu thích trang bước người nhưng là hắn phi thường thông minh biết cái gì thời điểm có thể phong man lộ ra biết cái gì thời điểm che giấu lên tới chính mình hiện tại này loại tình huống đem chính mình bạo lộ ra cũng không phải cái gì sáng suốt lựa chọn có thể làm cho hắn như vậy điên cuồng chỉ có thể nói rõ người ở sau lưng hắn đặc biệt có thực lực hoặc giả nói người ở sau lưng hắn cũng đặc biệt điên cuồng trừ cái đó ra lại cũng không nghĩ ra khác kết quả mà như vậy điên cuồng gia tộc còn có thể đặt chân giới giải trí chỉnh cái tây châu chỉ sợ cũng chỉ có như vậy một cái nhân xưng cho dại gà tỏ gia tộc nếu như thẩm lãm thật cùng này cái gia tộc đạt thành hợp tác cái này sự t ì n h đối với chỉnh cái giới giải trí nhỉ khả năng đều không là chuyện tốt bởi vì này cái gia tộc có thể nói là xú danh viết dương chuyên môn làm đồ xuất thân lúc sau càng làm mở một cái đồ lậu điện ảnh công ty thậm chí ngay cả chèn phò mở điện ảnh đều bị đồ lậu quá chỉ cần ngươi này cái điện ảnh hỏa lúc sau hắn lập tức liền sẽ tiến hành đồ lậu chế tác nhưng lại không người nào dám nói cho bọn họ càng không có người dám nói chút cái gì bởi vì chỉ cần cáo bọn họ người cho tới bây giờ không có thắng lợi chỉ có rút đơn kiện mà làm bọn họ càng không nghĩ tới sự tình thầm lãng trực tiếp bắt đầu dòng c h ố n g khua chiêng tuyên truyền siêu anh hùng điện ảnh đồng thời cường điệu chính mình là thủ bộ siêu anh hùng điện ảnh lúc sau còn sẽ đẩy ra chỉnh cái hệ liệt Rất nhiều người x e một qua muốn man cao mạng mà người, liền công liền hương phấn, trong lúc nhất thời có được tương đương cao nhiệt gà hoài được được thời biết biệt bố, thế tức đỡ đặc đ lúc có sở lập là ạ mạng i lưới phía thẩm r ê n n lập tức ắ c l ê lãng mạn gà hiện tại tựa như có nhiều hỏa kỳ thật không ai nói rõ được bởi vì bọn họ rất nhiều người đều cũng không hiểu rõ này bên trong phương thức vận chuyển trẻ tuổi người vì cái gì sẽ vô cùng thích này đó đồ vật tại rất nhiều người xem tới thẩm lãng này đó cái gọi là siêu anh hùng cùng bình thường anh hùng mạn gạ căn bản không có cái gì khác nhau nhưng là càng là xem không hiểu liền chứng minh bọn họ trên lệnh thì càng đại đầu tiên điểm thứ nhất hắn siêu anh hùng mạn gạ giữa rất nhiều kịch bản đều là tương liên nay là một cái phi thường b ả n g đại vũ trụ thế giới quan nay loại vũ trụ thế giới quan là hiện tại chín mươi lăm phần trăm trở lên mạn gạ căn bản không cách nào đạt đến cũng không phải bọn hắn không muốn họa này loại b ả n g đại thế giới quan mà là bọn họ mạn gạ tiêu thụ lượng không cách nào nâng lên nghĩ muốn đạt đến này loại bằng đại thế giới quan cần thiết yêu cầu trường thiên đăng nhiệu kỳ làm này đó thế giới quan dần dần dương ra ra tới nhưng là nếu như vậy liền phải vô cùng dài thời gian cùng làm phi thường cao siêu trình độ có thể đạt đến này loại thực lực toàn thế giới kỳ thật cũng không có bao nhiêu hơn nữa chí ít cũng phải cần là này loại đăng nhiều kỳ vài chục năm thậm chí là hai ba mươi năm mạn gạ nhưng là thẩm lãng lại cũng không cần dựa theo này loại sáo lộ t i ê n hành bởi vì hắn có càng ngắn gọn phương pháp trực tiếp sao cái gần đường dựa theo hiện tại hình thức trực tiếp hảo mấy bộ mạn gạ đồng thời tại hắn tập san tạp chí bên trên tiến hành đăng nhiều kỳ nay dạng liền có thể tại cùng một lúc hình thành một cái bảng đại thế giới quan hắn nói hắn còn có mặt khác một cái kỹ xảo k i a liền là ngắn thời gian trong vòng làm này đó thế giới quan cũng không liên kết như vậy cái này sẽ hình thành một cái cố hữu chờ mong cảm rất nhiều người liền sẽ nghĩ xem đến này đó đ ồ vật liền cùng một chỗ mà không ngừng mua sắm này đó m ạ n gạ đây đều là hắn phía trước đã thiết kế hảo hơn nữa quan trọng nhất là có thể tại ngắn thời gian hình thành này loại thế giới quan xung kích có thể làm cho mọi người có nhiều hơn chờ mong đồng thời nhiệt độ cũng sẽ bảo trì tại một cái phi thường tăng gọc điểm nếu như ngân này cái mạng ạ đã đăng nhiều kỳ vài chục năm thậm chí hai mươi mấy năm thời điểm một lần nữa chuyển đổi thành đ i ệ ảnh cho đến lúc đó kỳ thật mạng gà người xem sớm cũng đã đổi mới rất nhiều lần a mặc dù cơ số cũng cũng rất nhiều nhưng là cùng mới nhất đăng nhiều kỳ bạo hỏa tác phẩm là không có cách nào đánh đ ộ n g không có cách nào đem này loại toàn bộ độc giả đều chuyển hóa qua tới cho nên thẩm lãng hiện tại s ở quay chụp ra tới cường đại thể lượng là làm rất nhiều người đều cảm thấy có chút kinh hãi hiện tại hắn điện ảnh cũng đã thông qua xét duyệt tại gần đoạn thời gian liền có thể tiến hành chiếu lên chỉ cần chiếu lên liền có thể xem đến thẩm lãng s ở đắp nặn mạng g đế quốc đến tột cùng có bao nhiêu mức tiềm lực đồng thời cũng có thể làm phía trước vì khổ sở hắn một ít người xem đến này là một cái cỡ nào khủng bố bánh gà tổ khi thật tại hắn trở về cùng ngày ạ sợ trộn tỷ cấp hắn đánh một cái điện thoại chỉ là nhàn nhạt dò hỏi một cái vấn đề bọn họ hai người còn có thể hay không thể tiếp tục làm bằng hưu thẩm lãng đối này cái vấn đề trả lời vô cùng đơn giản kia l i ề n là đương nhiên có thể hắn là thân là thừa kế người nhưng là cái này sự tình cũng không đoán hắn bởi vì một người không cách nào quyết định toàn bộ gia tộc hướng đi cùng quyết sách quyền có thể làm đến này một điểm đã rất không tệ nhưng là không có cách nào gia tộc giữa có một ít nội ứng tại không ngừng nhằm vào hắn đồng thời phi thường có khả năng nhằm vào ạ sợ trộn cho nên tại cái này sự tình mặt trên thẩm lãng cũng làm cho hắn cẩn thận một chút hắn nói một câu cảm ơn sau đó nghĩ nửa ngày cuối cùng lại nói một câu thực xin lỗi sau đó liền cúp máy điện thoại kỳ thật này đó sự tình hắn hẳn là so thẩm lãng trong lòng càng rõ ràng mới đúng rốt cuộc thân sử nhà bên trong giữa rất nhiều sự tình là hắn đều không hiểu rõ nói không chừng ạ sợ chỗ có một ít càng lâu dài tính toán rốt cuộc này ra hỏa mặc dù thoạt nhìn như là một cái hoa hoa công tử nhưng là thực tế thượng tâm nhãn nhiều cùng than tổ hong đồng dạng sơ cũng đã thiết hảo một cái bẫy chờ những cái đó người trực tiếp nhảy xuống cái này sự tình cũng là nói không chừng lại quá mười ngày tả hữu thời g hắn mạn gạ bắt đầu tiếp phát hành mà lúc này đây hắn sở hài đờ man thứ nhất cái điện ảnh t i ế t điểm cũng đã triệt để đi qua có thể chính thức chuẩn bị chiếu lên sự tình tại điện ảnh t i ế t điểm đi qua lúc sau mới có thể để cho độc giả có được càng cao quen thuộc cảm giác kỳ thật rất nhiều người tại quay chụp này loại điện ảnh thời điểm đều có một cái lầm lẫn cho rằng mạn gạ kết cục rất nhiều người đã xem qua chụp thanh điện ảnh lúc sau khẳng định liền không sẽ có người lại nhìn nhưng là kỳ thật này là vừa vặn tương phản cũng bởi vì hắn xem mạn gạ lúc sau cho nên hắn mới có thể xem phim không thể đem này cái đạo lý triệt để phán qua tới bởi vì mạn gạ g ưu tú mới có thể kéo theo điện ảnh phát triển sờ pider man điện ảnh đã tại mạng lưới phía trên n h ấ t lên một trận sóng to gió lớn bởi vì rất nhiều người cũng không nghĩ tới có thể như vậy nhanh liền làm ra điện báo ảnh rốt cuộc mạn gạ g đều đang nhiều kỳ không có nhiều dài thời gian mà khi này cái điện ảnh video ra tới sau xem đến chế t ắ c công ty rất nhiều người đều là xứ sở ngươi này cái công ty gọi là gạn công ty nhưng là này cái công ty tại rất nhiều người mắt bên trong kỳ thật cũng là xú danh chiêu tồn tại đại danh đỉnh đỉnh đồ lậu công ty hơn nữa đều là này loại phi thường vụng về rác rưởi đồ lậu Có người không a ra một cái lửa đau. gia i cái điện ảnh, bọn họ liền tiến lợi cái phi phát lập lập tức tiến hành cùng phong. ảnh, là họ càng đồng hành Nhưng nhuận thực khá, những chính thường chỗ Nhưng họ hành thủ h xác một tức tỏ tộc làm cùng được cũng cũng càng còn là là là là nóng bọn đến bản bọn đồng đoạn. đó gã đây đầu sẽ k sai n à y cái gàn công ty liền là kia cái cho dại gia tộc kỳ hạ sản nghiệp không nghĩ đến thẩm lãng bọn họ thế nhưng cấp này cái công ty liên hợp tại điện ảnh phía trên tăng thêm hai cái công ty tri gian liên hợp tiêu chí muốn biết này cái dấu hiệu cũng không là tùy tiện tăng thêm nay cũng ý vị thẩm lãng chịu đến bọn họ công ty che chở nếu như ai còn dám đối thẩm lãng đầu thủ k i tại, người người. Tại, tại này bên trong liền không cần cùng mặt khác người chào hỏi tùy tiện tuyên truyền liền có thể bởi vì hắn tên tại này đó địa phương thực sự là quá lớn không có người sẽ ngăn cản bọn họ đồng thời hắn tại này bên trong chỗ rửa cũng phi thường cứng rắn không phải là cái gì người đều có thể động mà tại thần châu cũng lấy được phi thường hào thành tích phát phóng lượng thậm chí muốn so tây châu còn muốn nhiều liên tính tại đạo thê cũng lấy được rất không tệ thành tích muốn biết này cái quốc gia kỳ thật là tương đối đặc t h ủ tại xem một ít điện ảnh phẩm vị phương diện tương đối yêu thích này loại sốc nổi gió thầm lãng điện ảnh có thể tại này bên trong lấy được nhất định phát triển đủ để chứng minh này là vượt qua khẩu vị cảnh giới là phi thường đáng quý nộ dai dai tại xem đến này cái video điểm kích lượng cùng danh tiếng lúc sau đồng dạng thập phần trấn kinh mặc dù biết chính mình lão bản phi thường lợi hại nhưng là cho dù tại năm đó hắn quay t r ụ điện ảnh thời điểm cũng chưa từng có như thế nổ tung video bản chương xong chương 423, điện ảnh chiếu lên siêu anh hùng k ỳ nguyên hai thậm chí có loại dự cảm nay bộ điện ảnh nói không chừng có thể lại sáng tạo một cái phòng bán vẽ k ỳ tích bất quá thẩm lãng đối với này cái ý tưởng xác thực cũng không như thế nào xem hảo bởi vì sự tình hắn chính mình biết sở dĩ có thể giống như hiện tại như vậy hỏa bên trong là có một bộ phận mạng gà nhi nguyên nhân tại n à y loại tình huống chi h ạ rất nhiều người là tại ồn ào chân chính điện ảnh tuyên bố thời điểm bọn họ đều sẽ không đi xem cho nên bên trong mang theo một tia hư giả phồn vinh hương vị tại bảy ngày sau đó sợ bãi đ ợ t mang điện ảnh rốt cuộc tại tây châu chiếu lên có thời gian phân tầng tiêu chuẩn này cái điện ảnh tối thiểu muốn tại thiên lương quốc chiếu lên một vòng tả h ư u thời gian mới có thể đưa vào đến đạo thê sau đó lại quá một vòng tả h ư u thời gian mới có thể triệt để đưa vào đến quốc nội này là một cái lịch trình mặc dù không biết này loại tình huống là áp tại chủ đạo nhưng là quy củ liền là như vậy làm liên tính này cái điện ảnh là thẩm lãng công ty tiến hành chế tác sự tỉnh cũng đến làm sao bây giờ cần thiết thứ nhất tới tay trước đi qua đạo thê tại điện ảnh phát phóng phía trước ngày đầu tiên dự bán vẽ phòng cũng đã đạt đến năm vạn muốn biết này cái chữ số nhưng là thiên ư n g tệ nha tương đương thành bọn họ kêu bên trong tiền tệ lời nói liền là tiếp cận bốn cái ức nay cũng theo mặt bên chứng minh hắn khí sắc là dùng phi thường tốt muốn biết đơn t h u ầ n kia cái dự bán phòng bán v ẽ liền có thể miếu sắt chín mươi trở lên điện ảnh nhưng mà hắn này cái điện ảnh có thể tại viện tuyến phía trên nghỉ ngơi ba mươi ngày cứ có thể kiếm bao nhiêu tiền tuyệt đối có thể siêu việt đám người tưởng tượng thậm chí hắn tại thần châu kêu biên nhi đều cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như vậy cao dự bán vẽ phòng này đó phiếu chỉ cần một khi dự bán đi ra ngoài bất luận ngươi xem hoặc giả không xem hắn đều là không lô vốn dù sao tiền cũng đã thu hiện tại chỉnh cái mạng lưới bên trên tất cả đều là quan tại sở a ả i đờ man thảo luận đ ừ n g có người biết này cái khủng bố dự bán vé phòng lúc sau quả thực chấn kinh hoàn toàn nói không nên lời bởi vì này cái giá cả đã chấn kinh đến bọn họ tam quan chứ những cái đó phi thường như bức đạo diễn quay chụp ra tới điện ảnh bên ngoài có rất ít người có thể xem đến không có này loại nổ tung hiệu quả phòng bán vé đã có người dự đoán nay bộ điện ảnh ít nói có thể kiếm được mười ư c thiên h n g tệ mà này cũng chỉ là này bên trong một cái tây châu tại toàn thế giới phạm vi bên trong không có chút nào cũng sẽ càng cao nghĩ đến nơi này lúc sau thẩm lãng cũng là cười to chịu như vậy nhiều nguy hiểm làm như vậy nhiều tội cuối cùng không có cô phụ chính mình kỳ vọng cũng không có làm những cái đó khi dễ chính mình người chế dễ ớ đặc biệt là hì dẹm gia tộc còn có kia cái ghê t ẩ m liên hợp gia tộc bọn họ đối chính mình phong tỏa quả thực có thể xưng nghiêm mật sau t ớ i hệ thản cấp chính mình gọi điện thoại tới mặc dù hắn hiện tại chỉ ở thiên lương quốc đối hắn tuyến phong tỏa đã đạt đến trình cái tây châu liên là nói chỉ cần hắn theo này phiến thổ địa phía trên liền rốt cuộc không có hắn đất dung thân bất quá thực may mắn bọn họ gặp được cạ t o gia tộc ôm bọn họ quả đấm to có thể đánh ra một phiến thiên rốt cuộc đến điện ảnh chiếu lên này một ngày mẹ ấy đủ ẩu nghĩ muốn mời thẩm lãng cùng đi xem lần đầu nhưng là hắn bây giờ căn bản không có này cái tâm tình vì thế trực tiếp liền cự tuyệt nhưng mà này nha đầu xác thực một điểm nhi đều không chết tâm còn là lặp đi lặp lại mời bất quá cuối cùng vẫn là không có đồng ý tham diễn này bộ điện ảnh chẳng lẽ còn không đủ còn cần phải đi xem có cái gì như nhìn lúc sau này tiểu ni từ liền không có động tĩnh nguyên bản cho là hắn là từ bỏ nhưng là không nghĩ đến ngày thứ hai lại một lần nữa mời không có cách nào chỉ có thể cùng nàng đi một chuyến bất quá mặc dù nói là như thế hắn đạo tâm vẫn là vô cùng ổn định đồng thời tại hắn mắt bên trong này còn chỉ là một cái trẻ tuổi người tư tưởng cũng không thành thục tại xem xong điện ảnh lúc sau hai người thuận tiện ăn một chút n h ư cơm không có làm cái gì mặt khác sự t ì n h liền tách ra mà tại ngày thứ hai thời điểm bắt đầu thống kê trước một ngày phòng bán vé mà tăng thêm dự bán phòng bán vé ngày đầu tiên tổng cộng bán đi hơn chín nghìn vạn thiên ương tệ phòng bán vé như vậy khủng bố ngày đầu thực lực phóng nhãn chỉnh cái thế giới cũng là phi thường nổ tung biết được này cái tin tức lúc sau giữa trưa ngày thứ hai thời điểm hệ t h ả n liền gọi điện thoại tới chúc mừng đương hắn nghe được ngày đầu phòng bán v ẽ lại có như vậy khủng bố thực lực lúc sau hệ t h ả n kỳ thật đầu tiên phản ứng cũng không là đánh điện thoại tiên hành rõ ràng mà là cầm súng đối nói cho hắn biết này cái tin tức người nếu như ngươi d á m cùng ta nói dỡn lời nói ta liền làm ngươi không thấy được ngày mai mặt trời báo cáo tin tức thủ h ạ chỉnh cá nhân dọa đến n ơ nớp lo sợ nhưng là vẫn phi thường trịnh trọng nói hắn cũng không có gật người sau đó hệ thản chính mình cầm máy tính kiểm tra một hồi này mới xác định cái này sự t ì n h là thật kỳ thật hắn không tin tưởng cái này sự t ì n h cũng thực có đạo lý bởi vì cái này sự t ì n h đã vượt qua hắn nhận biết hắn đổ lậu điện ảnh công ty tốt nhất kem phòng đều không có vượt qua hai ngàn vạn thiên hướng tệ bất quá mặc dù phòng bán vé cũng không là đặc biệt cao nhưng là bọn họ chế tác chi phí càng thêm giá rẻ thêm lên tới đại khái cũng liền thắng một năm một không tả h ư u còn lại có thể nói là phi thường kiếm nhưng là hắn cho tới bây giờ không có một ngày nghĩ tới chính mình hợp tác đồng bạn có thể tại ngày đầu liền kiếm được bọn họ cao nhất phòng bán vé gấp bốn thậm chí càng nhiều như vậy không hợp thói thường sự tình hắn liền là buổi tối ngủ nằm mơ thời điểm đều không dám nghĩ bởi vì thực sự là có điểm nhi quá khoa trương nhưng là hôm nay này loại khủng bố sự tình thế mà thật thực hiện tại hắn trên người ngay đầu chín nghìn vạn ba thành liền là hai nghìn bảy trăm vạn này so bọn họ cao nhất phòng bán vé còn muốn nhiều này là một cái cái gì dạng kinh khủng tồn tại nhà vẹn vẹn một ngày liền giúp bọn họ đã kiểm được so cả một cái điện ảnh nhị còn muốn nhiều tiền đồng thời lúc sau còn có giật nhiều tài chính nghĩ đến nơi này thậm chí hắn không cảm giác có điểm nhị tê cả ra đầu không biết còn tưởng rằng là đi cướp ngân hàng nha nói đúng ra c ư ớ p ngân hàng bởi vì không có này cái kiếm tiền mới đúng ai hắn n ư ơ n g ngày đầu tiên c ư ớ p ngân hàng có thể đoạt ra tới hai nghìn bảy trăm vạn vì thế biết cái này sự tình lúc sau không kịp chờ đợi nhanh lên gọi một cú điện thoại tới chúc mừng không phát tiết một chút chính mình trong lòng sảng khoái chi tình căn bản không cách nào dập tắt kia đoàn hòa diễm giờ này khác này hệ thản thực sự là rất cảm tạ những cái đó cái gọi là đại gia tộc muốn không là này đó vương bắt đạn hà tới như thế nào sẽ đem này dạng một cái tụ tài b ả o bồn đưa đến hắn bên cạnh thân ái ta thực sự là rất cao hứng này khả năng là ta từ lúc chào đời tới nay trừ ta xuất sinh bên ngoài thứ hai cao hứng sự tình ngươi thế mà mang đến cho ta như vậy đại kinh hỷ ta bằng hữu nhưng mà thẩm lãng chỉ là cười nhạt một tiếng nay bất quá chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi phải bình tĩnh một điểm ngươi lúc sau kiếm tiền sẽ so này nhiều càng nhiều hôm nay chỉ là ngày đầu tiên lúc sau còn có hơn mười ngày thời gian ánh mắt muốn thả càng dài xa một chút nhi ngươi nói không sai này là ta gặp qua từ trước tới nay ưu tú nhất điện ảnh ngươi thật là một cái thiên tài hai người lại hàn huyên mây câu cúp máy điện thoại thẩm lãng đứng dậy nhìn ngoài cửa sổ nay bộ điện ảnh kỳ thật chỉ là vừa mới bắt đầu hắn lúc sau muốn quay trụ càng nhiều siêu anh hùng c h i t đ ể nghiền ép đồng thời chiếm cứ siêu anh hùng thị trường siêu anh hùng kỷ nguyên sắp đến tới bản chương xong chương 424, n ộ i loạn manh mối cấp ta một bộ mặt một giờ này k h ắ c này tại hì dẹm gia tộc bên trong lại lần nữa tổ chức hội nghị liên tục tại ngắn ngủi một vòng thời gian trong vòng tổ chức hai lần này là bọn họ gia tộc bên trong rất lâu không có sự tình trừ phi phát sinh đặc biệt trọng đại sự kiện vậy mà hôm nay này lần sự kiện xác thực phi thường trọng đại bởi vì không có xử lý tốt làm bọn họ thực có khả năng tổn thất mấy chục ước thậm chí thượng trăm ước lợi nhuận đồng thời còn có vô số cái kế tiếp nội dung cùng mang động đến bọn hắn gia tộc mặt k h á c sản phẩm ảnh hưởng lực nay loại tổn thất quả thực là khó có thể đánh giá cùng lệnh người cảm thấy sợ hãi nhưng là liền vào hôm nay xác thực lệnh người phát hiện bọn họ gia tộc cho tới bây giờ đều là chiếm người khác tiện nghi cái gì thời điểm có lô vốn thời điểm nay lúc gạ sở chỗ trao mày ngồi tại quan trọng nhất vị trí cù thì là xem không ra bất kỳ biểu tình ngồi tại phó vị mà phía d ư ớ i gia tộc giữa mặt k h á c trách n h i ề u người nay lúc thì là tại nghị luận nhau nhau hiện tại sở hữu người đều biết thẩm lãng đã cùng chứ danh cho dạy gia tộc gạ tỏ gia tộc sản sinh hợp tác hơn nữa bọn họ đương đại gia chủ là trước mắt đến nay nhất điên cũng nhất căn bản không cố k ỵ chút nào đồng thời thủ đoạn thập phần khéo đưa đ ẩ y liền tính ra sự tình lúc sau cũng làm cho người tìm không đến bất luận cái gì chứng cứ hiện tại cùng bọn họ hợp tác thực có khả năng lợi dụng khoản tiền này đem ra tộc phạm vi nhanh chóng bành trướng muốn biết mấy c h ủ c ước tài chính đủ để trèo chống một cái gia tộc trên nhiều khía cạnh sinh ý c ủ a thời mặc dù bọn họ chỉnh cái hì rèm gia tộc có thượng ngàn ước thiên ứ n g tệ tài chính nhưng là tại này bên trong sẽ có rất nhiều bất động sản mà trừ bỏ này đó bất động sản lúc sau còn có một đống lớn mắt x í c tài chính nhi là căn bản không thể động yêu cầu duy trì gia tộc sinh ý vận chuyển tại này loại tình huống chỉ hạ có thể lấy ra tới tài chính kỳ thật là phi thường không nhiều mặc dù là một cái to lớn đại vật nhưng là cũng không có nghĩa là có thể có được rất nhiều nhàn rỗi tài chính cái gọi là đại gia tộc là tuyệt đối không thể có rảnh rỗi tài chính tồn tại bọn họ yêu cầu dùng tiền tới tiếp tục sinh ra càng nhiều tiền cho nên một khi có để đó không dùng tiền liền sẽ lập tức vùi đầu vào mới sản xuất giữa n à y một chút không ra mấy c h ủ c ước tiên l ư n g tệ tài chính thực sự là làm bọn họ đặc biệt bỏ mắt thậm chí có người đã kế hoạch hảo muốn đem này bút tiền dùng đến phương diện nào giữ đi nhưng l à n à y lập tức liền nói cho bọn họ nhân gia đập nổi dìm thuyền không hợp tác với các ngươi cái này liền cần tiến hành trách nhiệm đánh vác đến tột cùng là cái gì dạ nguyên nhân nhân gia phía trước nhất bắt đầu không là đã tính toán hợp tác sao nhưng sau tới vì cái gì lại đi này bên trong có một ít người tại cùng ngày đã rời đi cho nên cũng không biết củ đèo sự t ì n h còn tưởng rằng cái này sự tình là ạ sợ trộn triệt để làm hư vì thế có người đứng lên tới nói cái này sự tình đến tột cùng là như thế nào hồi sự vì cái gì con vịt đã đun sôi còn có thể bay các ngươi biết hay không biết đây rốt cuộc là nhiều ít lợi nhuận nếu như cấp khác gia tộc còn dễ nói Cấp này dạng một cái cho dạy gia tộc. Ai biết hắn khởi lúc sau người sáng gia một tộc, hội biết quật trước cái cho lúc ai khởi sau lập đó ố i với người ai nào động thủ? Hơn nữa hắn hợp tác đồng bạn là thẩm lãng, là độc tác thủ. thầm hợp thể ta tộc tâm tư. nhân không chúng sinh phi pháp bảo đảm đối đó này Này cá gia sẽ ra lời nói nói ra tới sau đưa tới mặt khác người cộng minh là à sự tình xác thực là này cái b ộ dáng nếu như dựa theo này loại tình huống hạ đi n à y cái cho d ạ y gia tộc không n g ư n g quật khởi một khi trưởng thành thành một cái to lớn đại vật vạn nhất đối bọn họ động thủ làm sao bây giờ n à y loại sự tình ai cũng không có cách nào bảo đảm đám người hùng hổ do người nghĩ muốn làm ạ sở t r ộ cắp một câu trả lời hợp lý Cụ thì là một câu lời nói đều không nói liền tại kêu biên nhi ngồi hảo giống như cái này sự t ì n h cùng hắn không hề có chút quan hệ nào lúc trước bước đi thẩm l ã n g người liền là hắn nhưng là bây giờ lại xem như không có sự t ì n h phát sinh thậm chí một mặt vô tội mà người biết chuyện này cũng không có nói chuyện chọc thủng này đó sự t ì n h nay loại chuyện đắc tội với người không có cần phải nói ra tới mà có người trực tiếp đem sở hữu đầu mâu trực tiếp đối chuẩn hạ sở trộ thậm chí có một ít biết sự t ì n h nội tình người cũng giống như thế bọn hắn nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản bất luận người khác nói thế nào nhưng là người mới là hiện tại này cái gia tộc tương lai nối nghiệp người hiện tại rất nhiều tiền theo gia tộc giữa s ó i mòn ngươi nên nhận này cái trách nhiệm ạ s ở chỗ hung hăng xem liếc mắt một cái chính mình ca ca mắt bên trong lộ ra một chút bất đắc dĩ cái này sự tình liền tính cùng hắn không cái gì quan hệ nhưng là cũng bãi không thoát khỏi trách nhiệm đột nhiên nghĩ tới chuyện gì như có điều suy nghĩ xem liếc mắt một cái c ụ đ é o sau đó hắn đứng dậy cùng mọi người nói cái này sự tình ta có không thể trốn tránh trách nhiệm hiện tại nói cái gì đều đã m u ộ n vô luận bởi vì cái gì nguyên nhân thẩm lãng cũng không thể trở lại thậm chí có nhưng có thể đứng ở chúng ta đối lập mặt nói xong sau còn có chút thương tâm rốt cuộc tất cả mọi người ở đây đều bọn họ hai cái là phi thường muốn hảo bằng hưu nhưng là sinh ý c h à n g thượng không có bằng hưu chỉ có lợi ích có người đ ề cái đề nghị nói nói chúng ta có thể hạ thấp một ít yêu cầu sau đó làm hắn trở về vô luận như thế nào thì dẹm gia tộc sinh ý như thế nào dạng cũng tốt hơn những kia cái, cái chó dại gia tộc nhưng là này lúc cù đèo trực tiếp phản đối n à y dạng tuyệt đối không được gia tộc danh dự lại nhận tổn thương không thể vì này đó tiền liền làm chính mình gia tộc cùng một cái mới đến người túi đầu bày da yếu nếu như cái này sự tình truyền đi lúc sau chúng ta còn mặt mũi nào đến lúc đó còn không bị người đẹ lên đánh cái này sự t ì n h ta thứ nhất cái phản đối không có tiền có thể lại kiếm nhưng là này loại thể diện biến mất sự tình nhưng là đại nói không chừng này hắn gia tộc sẽ đối chúng ta hợp nhau tấn công nói đến đây thời điểm đám người cũng rơi vào trầm mặc bởi vì hắn nói xác thực thực có đạo lý thể diện gia tộc so cái gì đều quan trọng thậm chí ngay cả gia chủ đều có thể tử vong nhưng là mặt mũi tuyệt đối không thể ném bọn họ địa vị tại này bên trong nếu như bởi vì chút chuyện này liền đối người cúi đầu như vậy há không phải nói rõ bọn họ đều là một đám không hữu dụng g i a hỏa như vậy đại cái gia tộc còn đấu không lại một cái trẻ tuổi người ạ sợ c h ổ đột nhiên nói đến cái này sự tình liền đến này là ngừng không có kết quả chúng ta cũng không có khả năng một lần nữa để người ta mời về bất quá cái này sự tình cũng nói cho chúng ta một cái đạo lý người không thể lòng tham không đáy ba thành lợi nhuận nếu là không nghĩ mớn cái kia dứt khoát một p h ầ n tiền đều không có nói xong trực tiếp mở cửa lớn ra rời đi gian phòng không nghĩ lại cùng n à y đó hấp huyết quỷ bình thường tính toán nhưng là sau khi hắn rời đi cụ tựa như là tự n ô n tự ngữ cũng tựa như là tại cùng mặt khác người nói, nói một cái gia chủ nếu là ngay cả chuyện nhỏ này đều không thể làm hảo lời nói sao có thể làm mặt khác người tin tưởng thật là có ý tứ nói xong cũng rời khỏi nơi này tại trang người trái xem phải xem không biết tại nghĩ chút cái gì đ à o mắt chỉ gian đi qua sự tình thời gian nay sự tình sự kiện có thể nói là hệ thản quá hạnh phúc nhất thời gian bản chương xong chương bốn trăm hai mươi lăm nội loạn manh mối cấp ta một bộ mặt hai bởi vì mỗi ngày tiến vào gia tộc giữa tài khoản đều là một bút phi thường khả quan lợi nhuận là m người xem thập phần đỏ mắt thậm chí ngay cả thủ hạ người đều nhìn ra chính mình lão đại gần nhất tâm tình không tệ đồng thời bọn họ tiền lương đãi nộ cũng, cũng bắt đầu đề cao mặc dù rất nhiều người đều không biết phát sinh cái gì sự tình nhưng có một chuyện là có thể khẳng định bọn họ gia tộc chính tại vui vẻ phồn v i n h hiện cái đồ lậu công ty gần nhất cũng bắt đầu chính thức phát lực đương nhiên liền là quay chụp sở ải đờ man đồ lậu điện ảnh gọi là côn t r ù n g hiệp như vậy đại nhất cái điểm nóng hơn nữa còn là chính mình hợp tác đồng bạn quả thực là không chụp ngu sao mà không chụp chụp xong lúc sau khẳng định có thể kiếm một bút về phần minh sự nhi cái gì đối với bọn họ đã không quan trọng đã tìm được tại phú mật mã chỉ cần điểm nóng c h ẳ n hảo liền tính chụp thành một đống cất chó cũng có thể kiếm tiền tại chiếu lên trong lúc quá nửa tháng thời điểm hệ thàn g đặc biệt đánh một cái điện thoại dò hỏi tình huống đối với này dạng một cái đại tài chủ khẳng định là muốn hảo hảo chào hỏi thân ái thẩm có hay không có gặp lại một chút phiền thoái nếu như có phiền phức nhất định phải ngay lập tức nói cho ta ta nhưng là người nhất tín nhiệm đồng bạn ta sẽ cấp hắn một cái không có biện pháp cự tuyệt điều kiện thẩm lãng cũng cười cười cái gì gọi là có tiền có thể xử mài đầy quỷ phía trước đối chính mình có nhiều a hưu ác bây giờ thấy chính mình liền có nhiều a thiện lương rốt cuộc ai sẽ theo tài thần cũng muốn không qua được đâu xem tại ngôi mặt mũi thượng không a dám động ta gần nhất công ty phát triển cũng t h ự thuận lợi phía trước châm đối ta người cũng tất cả đều bưng ra thậm chí ngay cả h ì rèm gia tộc cũng không có cái gì độc t ĩ n h là một chuyện tốt hệ thàn có một điểm nhi thất vọng rốt cuộc nếu như vậy liền không có triển lãm bọn họ gia tộc thực lực tại này loại không ngang nhau tình huống c h i hạ hợp tác ra vấn đề là sớm muộn sự t ì n h nghĩ phải bảo đảm hai bên lợi ích liên hợp nhất cơ bản tình huống liền là không thể chỉ có một cái phương diện tiến hành nỗ lực hệ thàn nói ra một cái chính mình biết sự t ì n h đúng ta nghe nói hy rèm gia tộc thừa kế người tại phía trước lại một lần nữa tổ chức một hội nghị chỉ bất quá hảo giống như thực hiện trường rất nhiều người đều đối hắn tỏ vẻ bất mãn bởi vì hắn thả đi ngươi làm gia tộc có thể nói là tổn thất nặng nề đơn thuần theo kèm theo giá trị đi lên xem bọn họ gia tộc tối thiểu nhất liền muốn tổn thất hai mươi ước tả h ư u muốn biết này bên trong nói nhưng là thiên hướng tệ cái gọi là kèm theo giá trị liền là tại này cái danh tiếng phía trên lợi dụng lửa nóng đồ vật mang chịu bọn họ cũng không lửa nóng tác phẩm một bộ tác phẩm đại họa khẳng định có thể kéo theo mặt khác tác phẩm tiêu thụ lượng hơn nữa này loại kéo theo là phi thường kéo dài nhất bắt đầu lượng chắc chắn sẽ không đại nhưng là theo thẩm lãng điện ảnh càng trụ càng nhiều đối bọc ả nay loại kèm theo giá trị cũng sẽ từng năm gia tăng dự tính m ộ ư ơ i năm thời gian liền có thể vì bọn họ kéo theo hai mươi ước kèm theo giá trị mà này còn không có tinh thần cấp bọn họ hợp tác tài chính hai người cộng lại n à y là một cái thiên văn s ố tự thầm lắng nghe được này cái sự tình lúc sau thần sắc có chút đ ộ n g d u n g bất qua thoáng qua chỉ gian liền khôi phục bình thường đây cũng là chuyện không có cách nào giữa cuộc thân phận địa vị tại kêu bên trong b à y biện không có khả năng giống như một cái bình thường người đồng dạng mặc dù biết này đó sự tình nhưng cũng vô pháp trợ giút đây cũng là một cái bị a y c ú điện thoại lúc sau hệ thản chịu một miệng lớn tiết ra tại nghị cầm này đó tiền hẳn là như thế nào phát triển rốt cuộc hắn thân là gia tộc đại lĩnh người muốn đem tiền hoa tại lưỡi đao bên trên không thể tùy tiện lãng phí bảo đảm gia tộc lớn nhất lợi ích nhưng mà này cũng không là một cái đơn giản sự tình hiện tại thị trường thượng có thể kiếm tiền đồ vật quá nhiều nhưng là cạm bẫy cũng tương tự vô cùng nhiều một không c ẩ n thận liền có khả năng vạn kiếp bất phục mặc dù bọn họ bị người gọi là chó dại gia tộc nhưng cũng không phải là văn năng rất nhiều sự tình là không thể dùng bạo lực tới giải quyết nếu không liền sẽ gặp phải trấn áp bọn họ có thể phi thường thuận lợi sống tới ngày nay phi thường quan trọng một điểm liền là cho tới bây giờ không chọc không thể trêu chọc người mà đúng lúc này trợ lý cầm một cái điện thoại đi vào sắc mặt phi thường không dễ nhìn hệ thản chú ý đến cũng hơi nghỉ hoặc một chút là cái gì người điện thoại tới nhận điện thoại lúc sau nghe được đối phương thanh âm hệ thản sắc mặt cũng là hơi đ ổ i sau đó lập tức khôi phục bình thường cười nói có thời gian tới gọi điện thoại cho ta khẳng định là có chuyện đi ngươi nói t h ẳ n g h ả o chúng ta nhận biết như vậy nhiều năm cũng là lao bằng hữu đối với lao bằng hữu nói là còn là trực tiếp một điểm nhi tương đối hảo đối diện thanh âm tương đối giàn mua mà càng khiến người ta kinh ngạc cư nhiên là một cái nữ nhân thanh âm nói đúng ra là một cái lão thái thái thanh âm hệ thản nếu như ngươi còn nhận ta là ngươi lão bằng hữu như vậy liền từ bỏ cùng thẩm lãng hợp tác ngươi biết chúng ta gia tộc hiện tại chính đứng ở một cái cấp tốc huyết trương giai đoạn đồng thời đã đạt thành liên hợp càng yêu cầu tài chính duy trì thậm chí ta đã cùng h ỉ dẻm gia tộc người cầu thông hảo nay khối đại đàn bánh ngọt ta sẽ phân cấp bọn họ một ít đương nhiên ta cũng sẽ phân cấp ngươi một ít lúc sau ta cũng sẽ ủng hộ các ngươi nhưng là hiện tại cấp ta một bộ mặt đem thẩm lãng tặng cho ta ta yêu cầu chúng ta gia tộc yêu cầu hắn tự theo y tiếp khởi này cái điện thoại thời điểm cũng đã biết đối phương dụng ý là cái gì khẳng định là chạy thầm l ã n g tới nhưng là cái này sự tình không cần nghĩ tuyệt đối không có khả năng đồng ý đây chính là bọn họ cây d ụ n g tiền đổi lại bất luận cái gì một người đều sẽ từ bỏ bất đồng là có người không cách nào giữ vững nhưng có người có thể mà đánh điện thoại này cái nữ nhân chính là phía trước tìm quan hệ tiến hành vây chặt đến liên hợp gia tộc c h í nhất đơn thuần gia tộc thế lực không tại hỉ d è m gia tộc tri hạng h u ố n hồ hiện tại đã cùng mặt khác một cái gia tộc kết hợp thành liên minh trở thành toàn thế giới giải trí ngành nghề đều hai to mặt lớn tồn tại cơ bản thượng không người có thể không để mặt m ũ i mà đối phương sở dĩ d á m g ọ i cái này cuộc điện thoại qua tới tự nhiên cũng là không có đem gạ tỏ ra tộc làm một chuyện làm ngươi cấp một bộ mặt này lời đã nói hết sức rõ ràng k i ê u liền là làm hai bên đều thể diện một điểm nhi nhưng là nếu như ngươi không để mặt ta lời nói vậy cũng chỉ có thể giúp ngươi thể diện lời nói mặc dù nói vô cùng đơn giản nhưng trong đó bá đạo cùng ý hiếp chỉ nhất sớm đã lộ rõ trên mặt hệ thản có chút khó khăn nói nói thân là lão bằng hữu này một ít vội hẳn là rút nhưng là chúng ta rốt cuộc đã đáp ứng hợp tác này một ít thành tín hay là phải có ngươi nói lối đi này câu lời nói nói xong sau đối diện thanh âm lập tức liền lạnh xuống người ý tứ là không cấp ta mặt mũi chẳng lẽ muốn muốn cùng nhà chúng ta tộc đối n ị c h người còn muốn cân nhắc hảo người hiện tại nếu như cự tuyệt ta đắc tội là ba cái gia tộc ta không là tại đàm phán với ngươi ta là tại mệnh lệnh ngươi thật cho rằng ngươi là một cái chó dại liền có thể muốn làm gì thì làm sao nếu như chúng ta nghĩ có thể đem ngươi biến thành một điều chó chết hệ thạc nghe xong cũng, cũng không tức giận chỉ là từ tốn nói kia đại gia liền chờ xem sao bản chương xong chương bốn trăm hai mươi sáu dư luận phong bạo lưu lượng bạo tăng một cúp điện thoại lúc sau hắn sắc mặt cũng trở nên âm tình bất định vừa rồi mặc dù nói đặc biệt kiên cường nhưng là trên thực tế hắn tâm lý áp lực cũng là đĩnh đại không nghĩ tới bây giờ bọn họ chính xử tại một cái khuyết trương giai đoạn n à y đối một đại gia tộc tới nói tượng trưng cho cái gì tự nhiên không cần nhiều lời nói không từ thủ đoạn đều một điểm nhi không quá đáng năm đó bọn họ gia tộc tại ban đầu thời điểm đồng dạng tiến hành quá thập phần điên cuồng khuyết trương kia cái thời điểm có thể nói dùng không biết nhiều ít thủ đoạn đấm máu tuyệt đối là có thể xưng điên cuồng nhưng là bởi vì bọn họ kia thời điểm còn không có như vậy đại bối cảnh cho nên động thủ nghĩ cũng không có như vậy nhiều nhưng cũng liền là dựa vào này một cấu n g o a n tình mới vẫn luôn làm đến hôm nay mà bây giờ bọn họ đối mặt là hai cái cần gấp điên của ngắn cơm lão hổ một chỉ chó săn như thế nào cùng lão hổ đối k h á n g cả hai hình thể kém liền là như vậy nhiều không chỉ bọn họ đã tiến hành liên hợp nếu như dùng tần sở hữu thủ đoạn tiến hành chết ép sẽ làm cho bọn họ khổ không thể tả nhưng sự tình đã đến nơi này lời nói cũng đã nói ra miệng liền không có bất luận cái gì lùi bước đường sống mặc dù bọn họ g i a tộc phi thường đ i ê n nhưng là cũng là thực giảm cứ uy tín nếu đáp ứng muốn trợ giút kia liền nhất định sẽ rút đến cùng thu ngươi tiền ta giúp ngươi làm việc này là chuyện thiên kinh điệm nghĩa cái này sự tình bọn họ cũng lại nói cho thầm lãng chủ y ế u là nói cũng không cái gì dùng bọn họ hiện tại cũng không có cách nào cùng n à y đó đại địa phương t i ê n hành đối kháng sau đó nói cho mặt người làm bọn họ gần nhất cảnh giác một ít vô luận là công việc vẫn làm mà khác nhiều chú ý một chút kinh doanh thượng lui tới bất quá hắn trong lòng vẫn còn có chút bất an không biết đối phương sẽ dùng suất cái gì thủ đoạn mà giờ này khác này tại một cái văn phòng bên trong một cái sáu mươi nhiều tuổi tả hữu nữ nhân tóc biến thành màu trắng mang một đầu đại ba lãng tay bên trong còn kẹp lấy một cái nữ sĩ hương khói móng tay biến thành thuần màu đỏ này lúc chính h í mắt nhìn hướng trước mắt ba cái người nhàn nhạt hít một hơi hương khói chậm rãi nói nói vừa rồi sự tình các ngươi đều nghe thấy đi này điều lao c ẩ u căn bản liền không hợp tác ta phía trước cũng đã cùng các ngươi nói quá trực tiếp động thủ liền có thể các ngươi phi không nghe làm gọi cái này cuộc điện thoại này hạ liền tính động thủ bọn họ cũng sẽ có đề phòng thật không biết các ngươi cùng ta rốt cuộc ai mới là nữ nhân đối mặt trào phúng trước mặt ba người đồng thời nhúng mày nghĩ muốn nói chút cái gì bất quá cuối cùng còn là nhịn xuống trước mặt thân phận nữ nhân thực lực đều không tầm thường chuyện không cần thiết cũng không cần tranh cãi trước mắt này cái nữ nhân chính là hai đại gia tộc liên hợp thủ lĩnh tên gọi là vina là một cái có được quá bảy cái lao công nữ nhân đương nhiên n à y bảy cái lao công cũng không là một lần nàng trải qua quá bảy lần hôn nhân là một cái kinh nghiệm phi thường phong phú người đồng thời cũng phi thường lợi hại cơ hồ khiến mỗi một cái lao công tất cả đều nghe nóng g rồi chuẩn tại công tác thượng thủ đoạn cũng phi thường h u n g á c không những đối với địch nhân h u n g á c đ ố i chính mình người đặc biệt hư hát thậm chí đôi chính mình đều đặc biệt hư hát mỗi ngày chỉ ngủ năm cái giỏ cả năm không ngừng thậm chí hắn tâm lý bác sĩ liền có mười mỗi cái nguyệt đều cần phải định kỳ tiếp nhận tâm lý trị liệu hơn nữa còn yêu cầu đổi người bởi vì nàng cảm thấy tổng xem một người sẽ ảnh hưởng tâm tình mà trước mặt ngồi ba cái người cũng đều là mỗi cái gia tộc giữa hai to mặt lớn người thậm chí bên trong còn có một cái h ì r ẻ m gia tộc người chính là cụ đèo hắn cũng là ạ sợ chỗ phái ra đi còn lại hai người tất cả đều là gia tộc liên hợp mặt khác một cái gia tộc người bất quá bây giờ bọn họ cũng không phân khác biệt tất cả đều là tại cùng nhau khởi một cái đơn g i ả n tên liền cứ gọi gia tộc liên hợp hiện tại bọn họ đã trở thành chữ kia hai đại cự đầu bên ngoài thứ ba đại cự đầu cú đéo bình thường tại gia tộc giữa có thể không bán cho hạ sợ trộm mặt mũi nhưng là tới nơi này cần thiết muốn thành thành thật thật trước mặt này cái nữ nhân nhưng là trải qua quá không biết nhiều ít sóng to gió lớn muốn biết n à nguyên n g bản cũng không là này hai đại gia tộc giữa người chỉ là bị người cưới vào tới hơn nữa còn cũng không là một cái địa vị nhiều cao người nhưng là đi qua không ngừng ly hôn lại kết hôn tay bên trong quyền lực càng lúc càng lớn đi thẳng đến hôm nay trực tiếp đem tất cả mọi người đều dẫm tại lòng b à n chân là một cái phi thường khủng bố nữ nhân vina đem ánh mắt nhìn về phía cụ đèo nhẹ nói các ngươi là nhất hiểu biết này cái thầm lãng có hay không cái gì h ả o biện pháp hiện tại còn không nghĩ hoàn toàn cùng k i a cái lao cho dại vạch mặt nhưng là cũng muốn cho bọn họ một điểm n h ị giáo hận cấp cái đề nghị nàng cũng không có nói ra chính mình ý tưởng chủ yếu cũng là nghĩ xem xem này cái hì r ẻ m gia tộc đến cùng có phải hay không cùng bọn họ đứng chung một chỗ phía trước bọn họ đời kế tiếp gia chủ cùng này cái thẩm lãng là một cái hảo bằng hưu sự tình cơ hội tại bọn họ này bên trong là mọi người đều biết thậm chí trợ giúp bọn họ quay chụp ra tỷ tạ nịp h hào này loại khoáng thế t h n h phẩm nói là quan hệ không tốt làm sao có thể chứ bất quá cái này sự tình cùng hắn cụ cù đ è o nhưng là một chút xíu nhị quan hệ đều không có hắn mắt bên trong chỉ có một v i ệ c tình k i a liền là đoạt được gia chủ chỉ vị phía trước mặc dù hắn cũng không muốn bởi vì vào lúc đó cho rằng cả tình c u n g huyết thống còn là càng quan trọng một ít nhưng là không chịu nổi chính mình lão bà ngày ngày thôi miên lại tạo thành chính mình nhi t ử không biết vì cái gì đột nhiên như thế thất lạc chỉnh cá nhân cũng lâm vào một loại trầm thấp trạng thái lúc sau ta lại lại không ngừng châm ngòi thổi gió lại tăng thêm bởi vì ạ xỉ trột thân là tương lai giá chủ đối rất nhiều sự tình tiến hành trù tính chung quy hoạch cũng liên quan đến, đến một ít h ắ n ca ca lợi、ích. càng thêm làm hắn theo bản năng cho rằng nay cái là tại cùng chính mình khoe khoang thậm chí là tại cho rằng chính mình vì một cái tương lai định nhân nếu là tiếp qua một ít năm chẳng phải là sẽ lấy chính mình khai đao không biết cái gì thời điểm xuất hiện này loại ý tưởng tiêu cái thời điểm hắn liền muốn xác định chính mình cũng muốn tranh một chuyến người luôn là vì không rõ ràng cho lắm tương lai mà phía não cũng sẽ biết sợ này loại sự tình bằng không năm đó chu duẫn văn cũng sẽ không đi t ứ c bỏ t h ủ ộ c địa l i ê n n à y dạng đã từng hai cái h u y n h đệ liền là trở mặt thành thủ dù n g tận từng người thủ đoạn bắt đầu đối địch lên tới mà nay một màn cũng là mặt khác người muốn xem đến một cái gia tộc rất khó trở thành bền chắc như thép bởi vì liên quan đến người cùng lợi ích thực sự là quá nhiều mặc dù bọn họ đối vị trí gia chủ không có cái gì cảm tưởng nhưng là hai vị nhân vật chủ yếu bắt đầu tranh đấu như vậy nhất định nhiên sẽ liên hệ đến bọn họ mặt khác người đối bọn họ tiến hành lôi kéo này dạng thu hoạch được lợi nhuận liền là bọn họ ngao cò i tranh nhau ngư ông đắc lợi này là thiên cổ đến nay không thay đổi đạo lý cho nên rất nhiều người là duy trì bọn họ nội chiến dù sao gia tộc giữa liền tính chiến khỏi tới cũng không sẽ hao tồn quá nhiều cùng lắm thì liền là trái túi vào phải túi mặc dù nhìn như tổng lượng giảm bớt nhưng là tài phú vẫn tại gia tộc giữa tiến hành lưu thông cho nên nói bọn họ cũng, cũng không thèm để ý ngược lại này loại sự t ì n h có thể làm chính mình t ú i tiền xúc dụng cớ sao mà không làm đâu cù đã hơi chút suy nghĩ một chút trực tiếp nói chúng ta hiện tại thu có rất nhiều tài nguyên chẳng qua nếu như nghĩ muốn cấp bọn họ một điểm nhi giao hấn mà lại không cần làm tỏ chuyện ta cảm thấy có thể theo xã hội dư luận góc độ bắt đầu bản chương xong chương bốn trăm hai mươi bảy dư luận phong bạo lưu lượng bạo tăng hai lời này nói xong lúc sau vina nhúm mày ngươi cũng không phải là muốn dùng võng bạo này một bộ đi quá ngây thơ Hơn nữa chỉ ô n cần thanh thế như vậy lại tuyệt đối không có khả năng đối bọn họ ngồi chờ chết thậm chí còn có thể phong tỏa bọn họ lúc sau một ít lộ tuyến thậm chí về sau cũng có thể thêm đại đối bọn họ quan sát lại tìm người đối bọn họ động thủ thời điểm cũng sẽ nhẹ nhõm không thiếu càng thêm hợp lý nhất chủ yếu là chúng ta như vậy làm là hợp pháp cũng sẽ không bị người công kích cũng hoa không có bao nhiêu tiền n à y cái chủ ý quả thật không tệ có thể cho ra ảnh hưởng phi thường lớn lực cùng áp lực nhưng cũng, cũng sẽ không ngăn cản bọn họ kiếm tiền nhưng l à n à y đó lời nói cùng lời nói cùng giải trí sẽ làm cho bọn họ trở nên sức đầu mẹ chán là một cái phương pháp thật tốt nghĩ đến này lúc sau trực tiếp đồng ý sau đó cái này sự tình liền giao cho hỉ rèm gia tộc rốt cuộc c á i này sự tình là ngươi đưa ra tới không có khả năng để người khác tới làm trở về sau hắn liền tay chỉ tình thậm chí đều không có hướng t h ừ a báo ngay cả ạ sờ trộn đều không biết rất nhanh mạng lưới chi ít liền xuất hiện một cổ phong khí vô số minh tinh bắt đầu phê bình này bộ điện ảnh giữa nghịch phản lý luận còn có nhân chủng lý luận mặc dù bên trong khẳng định không có liên quan đến đến này đó đồ vật nhưng là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do tìm đến một đống lớn có lẽ có chứng cứ tiến hành công kích hơn nữa tại nước ngoài một ít địa khu đối với này đó xã hội lý luận là phi thường coi trọng hơn nữa mất cảm Chỉ cần cảm thấy loại tựa như, cơ bản thượng liền có thể trực thấy như, thượng thể hành định bản liền tiến tựa tiếp tội. loại Vô sau ố người xem đến này xem m đó n h mối lúc s a không không chỉ có không có chút nào hoài nghi, ngược lại cảm thấy nghi mạch nào ngược có có cảm tức Trực cả một ít tế cực sợ. Trực tiếp một mạch tất lại sợ. đó ề u thu xuống、tới. Sau hấp tới. đ đối này công ty thậm chí người bắt đầu điên cuồng công kích nay loại công kích có nhưng không giới hạn trong lạp tranh chữ du hành vây chặt công ty từ từ thẩm lãng tại công ty giữa mặt không biểu tình đứng tại lầu bên trên cao cao tại thượng xem phía dưới náo h xử người cũng không hề tức giận bất quá là đối phương một ít thủ đoạn mà phía dưới một ít người cũng chỉ bất quá là bị đương thành thương cùng bọn họ trí khí không có một chút tác dụng nào không giải quyết đầu nguồn cùng loại sự t ì n h còn lại không ngừng phát sinh thậm chí sẽ diễn biến thành bạo động cũng c ó nói mà công ty giữa cũng đừng nháo đến lòng người bàng hoàng thậm chí mạ dì nhất hướng lấy bên trong diện mục tham dự công tác nhưng là giờ phút này mặt bên trên cũng mang theo một tia kinh hoàng cùng lo lắng rốt cuộc ai có thể bảo đảm này đó cùng bạo phần tử giữa liền không có những cái đó biến thái người vạn nhất đi theo bọn họ ai có thể bảo đảm không xuất hiện mặt khác vấn đề cho nên cho dù là mạ dì hiện tại cũng đặc biệt bối rối nhưng mà thẩm lãng lại làm cho nàng cũng không cần như vậy bối rối mạ dì thực sự có điểm nhị nhịn không được chẳng lẽ chúng ta liền như vậy ngồi chờ chết sao mạng bên trên nói những cái đó lời nói còn có những cái đó minh t ỉ n h nói tất cả đều là nói dối nếu như chúng ta liền như vậy xuống đi lời nói phía trước tích lũy hảo thanh danh liền có toàn đều biến mất thầm lặng n ế t miệng mỉm cười đây chính là một cái cơ hội tốt các ngươi hiện tại cần cần phải làm là tăng ca nhi thêm điểm nhi công tác làm những cái đó hỏa m ạ n gà người từ hôm nay trở đi tăng ca nhi công tác vượt qua thời gian ta cấp gấp đôi không là gấp bốn tiền lương nói xong sau mạ dị càng thêm không hiểu thậm chí một lần cho rằng chính mình lao bạn có phải hay không đã đi rồi gấp bốn tiền lương dựa vào cái gì nha nhưng mà bọn họ bây giờ còn tại phần lương công kích nếu như lại như vậy xuống đi lời nói công ty sẽ đối mặt với càng thêm khó khăn hoàn cảnh bất quá thẩm lãng vẫn kiên trì muốn làm như thế mà gì không có cách nào chỉ có thể làm theo mà công ty người nghe xong đến tăng ca nhi có gấp bốn tiền lương tinh thần lập tức chấn động mặc dù tại bọn họ này cái địa phương có rất ít tăng ca nhi tồn tại nhưng là kia đều là một ít kinh tế tiêu phí thấp địa khu cùng bọn họ này loại chỉnh cái quốc gia trung tâm là không có cách nào đánh đồng tại này bên trong thậm chí một cái tháng tiền thuê nhà khả năng liền muốn theo kịp một ít tiểu địa khu một cái tháng tiền lương Nghĩ muôn n tại à、so、ở buổi ê n trong, không ngại n h có i tối thời điểm các công ty xóm cũng đã đen đèn nhưng là bọn họ công ty lại tại đèn đốt sáng trưng Có n sau, sau, sau đó làm c một i công ty thêm đại sức sản xuất độ điên cùng bắt đầu hướng các địa trào hàng bọn họ mặc gà mặc dù sở hữu người đều đối này loại phương án sản sinh chất vấn nhưng là không có cách nào ai để người ta là lao bản đâu hiện tại tình huống liền là bọn họ tạ i vây quanh của người khác vòng giữa đồng thời địch nhân khởi s ư ớ n g mãnh liệt tiến công dựa theo thông thường tư duy tới nói bọn họ hiện tại hẳn là bông tay nhưng là đạp mã thẩm lãng thế mà bắt đầu cùng đối phương l i ề u mạng đánh đổi lại bất luận cái gì không có bất kỳ ai biện pháp hiểu này cái ý nghĩ bọn thủ đương nhiên cũng khuyên bảo quá bất quá cũng không hề dùng l i ê n này dạng thời gian đảo mắt chi gian đi qua một vòng mà làm đám người đặc biệt kinh ngạc là đương công bố tuần tài báo thời điểm bọn họ này một vòng tiêu thụ thế mà điên cuồng dâng lên sở hữu người đều xem mắt cho váng cái này sao có thể rõ ràng bị người ta điên cuồng chửi、tới. thậm chí mạng bên trên vô số người đều tại giật phun nhưng lại nhưng lại làm cho bọn họ mạn gạ g cùng xung quanh bán càng tốt hoàn toàn xuất hiện một loại ngươi mắng ngươi ta bán ta tình huống nay hạ sở hữu người đối hắn đều là vô cùng bội phục kỳ thật thẩm lãng sớm tại nhất bắt đầu cũng đã hạ quyết tâm muốn như vậy làm nay loại như cùng sóng thần dư luận chỉ hạ bọn họ căn bản không có này cái nhân m ạ n h cùng thực lực tiến hành p h ả n kích ngược lại không bằng lấy tính chế độ lợi dụng đối phương không ngừng công kích chính mình ngược lại mở rộng chính mình tiêu thụ phạm vi hắc hồng cũng là hồng thẩm lãng đối này cái đạo lý biết rõ một à này có được này loại x thấm chương chương lãng bọn họ tại này đoạn thời gian mạn gà tiêu thụ có thể nói là nổ tung thức tốc độ tiến hành tăng trưởng vẹn vẹn tại không đến một tháng thời gian tiêu thụ ngạch cũng đã phiên gấp bốn không chỉ nay loại khủng bố tốc độ làm b ộ t t h ụ a xem đến đều rất là giật mình thậm chí chuyên môn hỏi qua này cái vấn đề chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu liền biết lại biến thành này dạng sao thầm lãng cười nhạt một tiếng ta đương nhiên không biết ta cũng không là thần tiên nhưng là ta chơi khởi ta có thể cùng bọn họ cùng nhau chơi đ ù a bởi vì ta tác phẩm chất lượng quá quan liền tính là bọn họ nghĩ bể đầu cũng không nghĩ ra đồng thời đây chính là cái tin tức hóa thời đại bọn họ có thể tàn bộ tin tức ta cũng có thể mượn nhờ này đó đồ vật thúc đẩy một lần là nổi tiếng ta còn phải cảm tạ bọn họ muốn không phải là không có như vậy nhiều đại minh t i n h cấp ta đồ vật đại diện nơi nào sẽ có như vậy nhiều người người xem kỳ thật liền tính nhất bắt đầu bị người không hiểu cũng không có quan hệ chỉ phải chú ý người cơ số đủ nhiều sớm muộn cũng sẽ có người xem đến ta đồ vật điểm sáng đến lúc đó đồng dạng sẽ đại bạo phát chỉ bất quá là thời gian vấn đề thôi nói xong sau b ộ t t h u đều cảm giác có chút tê cả ra đầu này ra hỏa thực sự là có điểm n h ị quá bình tĩnh cho dù là đối mặt này loại khốn cảnh cũng có thể chân định tự nhiên tia không hốt hoảng chút nào đồng thời sẽ tiến hành phạt kích lợi dụng bọn họ một ít lô thủng hoàn thiện chính mình tại h ậ đây loại tình huống tri hạ vẫn chưa có người nào lập tức buộc hắn chạm đội bởi vì hắn tư bản còn không có hùng hậu như vậy nhưng là tại thời gian trôi qua lúc sau n à y loại tình huống tất nhiên sẽ xuất hiện thậm chí sẽ lợi dụng làm hắn trở thành đâm về thẩm lãng một bà đao nhọn n à y loại sự t ì n h hoàn toàn là có khả năng phát sinh tại n à y loại tình huống c h i hạ hắn liền cần thiết muốn tiến hành lựa chọn nếu v ì bằng h ữ u hoặc là hai người tri gian lợi ích tiếp tục lui tới mà phủ định mặt khác người như vậy hắn khả năng liền sẽ đứng tại to lớn đại vật đội bên trong mặt đến lúc đó người khác nhưng sẽ không lựa chọn hắn là như thế nào nghĩ trực tiếp liền là liền cùng mang hắn cùng thẩm lãng cùng nhau tiến hành công kích đến lúc đó sở đối mặt liền là một đống lớn to lớn đại vật điên cùng đà kích hắn thật vất vả mới đưa công ty làm cho tới hôm nay. đương nhiên không nghĩ một lần nữa không có gì cả cho nên tại phía trước hắn ý tưởng vẫn l u ô n liền là đứng tại thẩm lãng đối lập mặt vì hoàn thành chính mình suốt đời mục tiêu thậm chí là phụ thân lý tưởng cho dù mất đi này cái muốn hảo bằng hữu hắn cũng tại sở không tiếp nhưng là hiện tại tình huống hảo giống như cùng hắn nghĩ không giống nhau nhi nguyên bản hắn cho rằng thẩm lãng khả năng sẽ tại người khác công kích chỉ hạ trực tiếp rơi lại nếu như vậy cũng tỉnh hắn ra tay cũng không sẽ lương tâm bất an nhưng sự tình phát triển vượt xa khỏi hắn dự liệu thẩm lãng không chỉ có đem chuyện này tất cả đều càn xuống tới hơn nữa còn phi thường thong rong thậm chí có thể phản qua tới lợi dụng đối、phương. đồng thời cùng gạ tỏ ra t ộ c đạt thành hợp tác đây hết t hệ tình huống tất cả đều biểu thị công khai một cái sự tình hắn thẩm l ã n g liền muốn dừng sức tại này phiến đại địa phía trên nếu như nghĩ có người khi dễ hắn kia tất nhiên sẽ gặp phải hắn cường lực phản kích hiện tại liền là phản kích bước đầu tiên b ộ t thứ không có tại hắn trên người xem thấy bất luận cái gì suy tàn xu hướng ngược lại là vô tận quan g mang tại điên cùng n ở rộ nay một khắc hắn do dự phía trước lựa chọn có phải hay không sai lầm nếu như bây giờ hắn lựa chọn cùng thẩm láng lời nói có phải hay không sẽ có càng thêm ngày mai tốt đẹp nay cái vấn đề tại hắn đầu g ó bên trong không ngừng vật n thậm chí liền ở buổi tối ngủ thời điểm đều giống như ác mộng đồng dạng quân lấy hắn hiện tại hắn như cùng đứng tại vách núi bên cạnh nếu như đứng sai đội k i a t h ự c có khả năng liền là vạn k i ế p bất phục thầm lang hắn có rất mạnh thực lực liền tính đối mặt cuồng phong mưa rào cũng như hàng không mẫu hạm đồng dạng tại biển lớn phía trên dòm n g ó nhiên bất động nhưng hắn hiện tại cũng không đồng dạng nhi không có này loại thực lực chỉ là một chiếc tương đối n h ư bức thuyền đánh cá chưa hẳn có thể có này loại kháng đả kích năng lực nếu như xảy ra bất chắc lời nói t r ư ớ hết hủy đi khả năng liền là hắn nay loại sự tình hắn nghĩ đi nghĩ lại hắn nhắc hướng lấy chính mình thông minh cùng thận trọng chính mình hành vi tuyệt đối là nhất có lợi cho công ty phát triển cũng dựa theo này loại ý tưởng cẩn trọng làm hai mươi năm nhưng lần này lúc hắn đột nhiên có chút phiền c h á n kia cái gò bó theo khuôn phép chính mình đã như vậy lâu mới đưa công ty làm đến hiện tại này loại tình huống liền tính chính mình mấy chục năm còn có thể không ngừng phân đấu lại có thể đem công ty làm thành nhiều đại năm mươi ước còn là một trăm ước thậm chí càng nhiều n à y loại tốc độ hoàn toàn không đạt được hắn yêu cầu cũng vô pháp hoàn thành hắn phụ thân một tưởng vì thế hắn tính toán đánh cược một lần liền đánh cược thầm lãng có thể để thắng lợi bọn họ quốc gia cũng là có anh hùng sử thi biết nếu như đi theo một vị khai cương khoách thổ vương giả sau khi thắng lợi sẽ có được cỡ nào đại c h ỗ t ố t đánh hạ giang sơn liền như là hiện tại thị trường số định mức hắn có thể ăn đến một đại phần dù sao cũng là ban đầu cùng nhau phân đấu quá cơ hội liền tại trước mắt nếu như bỏ lỡ lời nói liền không có ở đây bất quá cơ hội đồng dạng bạn theo gió hiểm nếu là không có nguy hiểm lời nói nơi nào đến lợi nhuận đâu vì thế hắn hôm nay tới tìm thấm lãng hôm nay bắt đầu chúng ta công ty hợp tác chi gian đem không thu lấy ngươi dư thừa phí tổn chỉ thu lấy ngươi chi phí giá cả hơn nữa ta nghe nói gần nhất tại thần châu mản ga hợp tác công ty cũng là hỉ d è m gia tộc một cái phân công ty cho nên đã cùng các ngươi hủy bỏ hợp tác hắn vị trí liền để ta tới thay thế ta sẽ tại thần châu thành lập một cái công ty làm chúng ta tiếp tục tiến hành hợp tác thẩm lãng không nghĩ đến hắn vừa lên tới liền sẽ nói ra này đó lời nói k ỳ thật lấy hắn hiện tại tình huống là hoàn toàn có thực lực tại xem một cái m ạ n g gà công ty chỉ bất quá giai đoạn trước khả năng sẽ có chút phí lực yêu cầu rút ra một bộ phận tinh lực cùng nhân lực tới d ẫ u l ệ cũng là không có cách nào nghe theo gia tộc căn bài cùng hắn hủy bỏ ký kết hợp đồng hiện tại hắn mảng g đã là độc lập không thể lại cùng đối phương công ty tiến hành hợp tác nếu như một t h ú a có thể tại thần châu hỗ trợ thành lập một cái công ty còn thật là thiếu hắn không thiếu sự t ì n h bất quá này loại sự hình nếu như giúp hắn ý vị cái gì thầm lãng là lại quá là rõ ràng vì thế sắc mặt có chút nghiền ngâm nói nói ngươi biết nếu như trợ giúp ta cái này sự tình ý vị cái gì ngươi biết sao hơn nữa cái này sự tình tuyệt đối không cách nào trốn qua hữu tâm người con mắt thậm chí ngươi công ty trong vòng cũng có nội ứng nghĩ muốn mua cùng làm một người cũng không là đặc biệt khó không phải sao bộ t t h a đương nhiên biết bất quá vẫn là phi thường kiên định gật đầu cái này sự tình ta là đi qua nghĩ sâu tính kỹ suy nghĩ nhưng là ta vẫn như c ũ lựa chọn ngươi bởi vì ta tin tưởng ngươi chỉ có ngươi mới có thể dẫn dắt ta đi hướng thắng lợi đi hướng ta nhìn không thấy thắng lợi thầm lãng cười một tiếng mặc dù này lời nói nghe lên tới có điểm nhi trung nhị nhưng là hắn tiếp hạn bản chương xong chương bốn trăm hai mươi chín nguy hiểm lựa chọn thần bí khách quý hai hảo ta sẽ không để cho ngươi thất vọng ta không sẽ cấp ngươi hưng ơ thuận cái gì hứa hẹn hắn sẽ làm cho ngươi theo thực tế hành động xem ngươi không có chọn lầm người hai người nhìn nhau cười một tiếng các tự dỗi ra tay trọng trọng giữ tại cùng nhau này một khắc bọn họ hảo giống như nhận thức lại n gần như gần như hiện tại ta vì cái gì không nhìn thấy ta nên được thành quả ta hoa như vậy nhiều tiền ta tiêu tốn như vậy nhiều thời gian kết quả làm hắn tiêu thụ ngạch phiên như vậy nhiều thậm chí hắn tại chính mình tài khoản phía dưới nhi khoe khoang hắn đắc ý thành quả hắn cũng không là tại khoe khoang hắn tại xích lọa lọa đánh mặt ta cũng là đánh người mặt là đánh ta sở hữu người mặt vì cái gì sẽ xuất hiện này loại ngoài ý mớn này loại ngu xuẩn nhưng hổ thẹn ngoài ý mớn còn là nói nhà các ngươi tộc người đều như vậy xuẩn chẳng lẽ nói ngươi cũng cho rằng đem gia tộc vị trí truyền cho ngươi đệ đệ là một cái phi thường chuyện chính xác sao có lẽ ta hẳn là đổi một cái liên hệ người ngươi cứ nói đi nghe được này lúc sau cụ đất thân vẫn luôn mổ hôi lạnh chính mình hiện tại tại gia tộc trong vòng có thể có một ít địa vị cũng toàn bộ nhờ trước mắt này cái lào nữ nhân nếu như bây giờ trở mặt không quen biết lời nói chính mình tại gia tộc giữa địa vị khẳng định cũng sẽ rót xuống ngàn trượng đồng thời mất đi cùng hạ sở chỗ cạnh tranh tương lai tăng thêm cơ hội hắn không muốn xem đến chính mình có n à y dạng kết cục bi thảm vì thế phi thường khẩn cầu nói nói nay kỳ thật chỉ là một cái ngoài ý m u ố n lúc sau tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện n à y dạng sự tình ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng ta nói đến chỗ này thời điểm hắn thậm chí vỗ bộ ngực bảo đảm bất quá này lúc vi na liền liếc hắn một cái lạnh lùng hừ một tiếng chờ dùng đến ngươi thời điểm lại nói đi nay lần sự tình làm ta phi thường bất mãn ngươi làm ta kiến thức đến ngươi ngu xuẩn lúc sau sự tình ta chính mình sẽ làm ngươi đi về trước đi nếu như có chuyện ta sẽ chủ động tìm ngươi nói xong sau liền hạ lệnh c h ú khách trực tiếp đem cái ghế con đi qua nay lần sự t ì n h xác thực làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới thậm chí ngay cả vi na cũng không nghĩ tới mặc dù là đối cũ đã phát tiết chính mình tức giận nhưng thực tế thượng cũng có đối chính mình một ít tự trách có thể nói là vô năng c n g nộ không có chỗ phát tiết cũng chỉ có thể một mạch tất cả đều mắng tại trên người người đàn ông này vì cái gì không nghĩ tới đối phương sẽ dựa vào này cái cơ hội khởi tử hồi sinh chủ yếu cũng là không nghĩ tới hắn tác phẩm cư n h i ê n như thế thú vị có thể dựa vào một ít tiểu chúng ánh mắt triệt để h ò a lên tới hiện tại là chèn ép bọn họ tốt nhất cơ hội nếu như trở ngày sau bọn họ tác phẩm trường thiên đăng nhiều kỳ đã có thành tiệu thậm chí thành là quốc dân mạng ga ngày đó tia thời điểm khẳng định sẽ có càng nhiều người vì lợi í c đi cùng bọn họ hợp tác mặc dù bọn họ gia tộc rất lớn nhưng là cũng không có khả năng che đậy tuyệt đại đa số c h ư ớ c người chắc chắn sẽ có một ít mới phát trẻ tuổi công ty dũng cảm khiêu chiến bá giả quyền uy vì cái gì nói tranh đấu giành thiên hạ khó nhưng là thủ giang sơn càng khó l i ê n là nhân bọn họ có được tuyệt bút tài phú lúc sau liền mất đi năm đó dạ tâm nhưng là tương lai trẻ tuổi người lại tất cả đều là như cùng hắn nhóm năm đó đồng dạng vô cùng điên cuồng vô cùng tham lam đồng thời có được thấy xa cùng dạ tâm bởi vì đã mất đi người điên cuồng đối mặt như đông đảo đối thủ n g h ị muốn giữ vững chính mình gia sản có thể nói là phi thường khó khăn vina mặc dù thủ đoạn đặc biệt cao nhưng không có thể phủ nhận đã là một cái lao nhân không có trẻ tuổi thời điểm như vậy có lòng dạng thậm chí hiện tại nhiều khi đều là vì cầu ổn mặc dù tại người khác mắt bên trong nàng là một kẻ đáng sợ nhưng thực tế như thế nào dạng chỉ có chính mình mới biết này là theo bên ngoài đi xuống mặt khác một nam nhân đồng dạng là một cái thần c h â u người xuyên một thân thẳng t ắ p âu phục nhưng là dáng người có điểm mập ra mặt bên trên cười t ủ n tịm xem đi lên người vật vô hại ngồi vào vina trước mặt không nghĩ đến ngài sẽ mời ta tới là có cái gì vui sướng sinh ý muốn cùng ta cùng nhau hợp tác sao t i ế a nhưng thật là ta vinh hạnh a nếu như trước mắt này cá nhân bị thẩm lãng xem thấy nhất định sẽ giật n ả y cả mình chính là vóng giả công ty tổng giám đốc đinh thạch vina xoay đầu lại nhìn hướng trước mắt nam nhân vẫn là như vậy là n h ạ n bất quá tử tế xem liền có thể nhìn ra được tại đối mặt đinh thạch thời điểm nàng ánh mắt giữa có một tia đề phòng rốt cuộc này cái nam nhân chỉ dựa vào chính mình liền đem công ty làm đến mấy ngàn nước giá trị thị trường liền tính tại quốc tế thị trường thượng cũng là một cái có được địa vị nhất định nam nhân chỉ bất quá hắn chỉ là này cái công ty tổng giám đốc mà cũng không là này cái chỉnh cái công ty sở hữu người nếu như hắn lúc sau về hưu n à y cái công ty còn sẽ có mặt khác người tiến hành tiếp nhận cùng bọn họ gia tộc đồng dạng xí nghiệp có chỗ khác biệt nhưng không có thể phủ nhận n à y cái nam nhân có được rất mạnh thực lực có thể đem công ty chế tạo thành này loại cao độ n à y loại thực lực có thể cụ đã kia cái dựa vào gia tộc giá áo túi cơm muốn mạnh hơn nhiều đồng thời cũng muốn càng thêm chú ý vina trước tiên mở miệng nay lần tim ngươi tới hy vọng ngươi có thể cùng ta hợp tác liên hợp lại thầm lãng tay bên trong có rất nhiều các ngươi cảm hứng thú đồ vật ngươi là thần châu cùng hắn hợp tác đồng bạn ta nghe nói mặt khác một cái chim cánh c ụ t công ty đã cùng hắn náo h bẻ hiện tại nếu như ngay cả ngươi cũng cùng hắn cùng nhau náo h bẻ lời nói tại kia cái địa phương hắn liền không có một chút hợp tác công ty đêm chúng ta cùng nhau liên thủ chen ép đến lúc đó các ngươi công ty liền có thể theo bên trong thu lợi này là cả hai cùng có lợi mua bán hơn nữa nếu như các ngươi hợp tác với chúng ta kia liền là chúng ta bằng hữu ngươi trò chơi thượng thị hải ngoại ta có thể làm ngươi thông qua chúng ta công ty con đường tiến hành bên ngoài bán đồng thời tại nước ngoài thị trường bình thường công ty rút thành đều cao tới bốn thành nhưng là ta chỉ là vì ngươi hai thành này là nhất cơ sở vận doanh p h i tổn yêu cầu cấp mặt khác một ít xí nghiệp mà lại là sở hữu trò chơi tất cả đều thu hai thành này là một bút nhiều đại tài chính cũng không cần nói ta tin tưởng đinh lão bản vì chính mình làm ra lựa chọn nói xong còn phi thường tự tin chịu về sau hương khói đinh thạch hơi chút suy nghĩ một chút c h ậ m dãi nói ta còn có thể tại cái này vị trí bên trên chơi lên vài chục năm ta có ta ý tưởng nhưng là ta cảm thấy ta ý tưởng quý gia tộc khả năng chưa hẳn có thể giúp ta thực hiện chỉ có thầm lãng có thể đạt đến ta yêu cầu cũng chỉ có hắn là ta cá nhân nhận định đối tác tôi thiệu tại ta từ t r ư c phía trước là không tính toán sửa đổi đối mặt đình thạch liền tính là vi na cũng nói không nên lời quá không hợp thói thường lời nói chủ y ế u là nói cũng không có nhân ra cơ bản b ả n không ở nơi này liền tính đem nhân ra nước ngoài thị trường tất cả đều phong sát đối bọn họ công ty vẫn như cũ không tạo được quá lớn ảnh hưởng huống hồ nàng cũng không có kia cái ảnh hưởng lực có thể phong tỏa người toàn bộ hải ngoại hạng mục đối với cái này cũng chỉ có thể bất đắc di t h ở dài nay cái thẩm lang đến tột cùng có cái gì mà lực nha cuối cùng ta hay là hỏi ta có thể hỏi một chút còn có khác nguyên nhân sao có ta cái gì ta không thích người khác tại ta trước mắt hút thuốc nói xong quay người rời đi b ả chương chương một, một, một, nói nói. một bên nói Chương một bên thập phần tự nhiên ngồi tại đối diện trợ lý còn cầm hai hạp thượng trà ngon lá qua tới nếm thử đi này là thượng hạng vũ di sơn đại hồng bảo ta hoa rất lớn công phu mới làm ra phỏng đoán ngươi cũng uống không quen này bên trong hồng trà thẩm lãng chưa nói cái gì cười nhận lấy hai người hiện tại tài lực cũng không kém này một ít tiền hoàn toàn liền coi là một cái tâm ý đinh thạch muốn tới cái này sự tình hắn phía trước cũng đã biết kỳ thật đương thẩm lãng biết được đối phương lại lần nữa muốn cùng hắn hợp tác thời điểm vẫn còn có chút kinh ngạc bởi vì iu toh xuất thế lúc sau đã trải qua thời gian rất lâu thẩm lãng còn tưởng rằng hắn đối này cái đồ vật không hứng thú rốt cuộc vóng giả công ty lớn nhất lợi nhuận kỳ thật cũng không tại trò chơi này cái bản khối n h ư thượng mà là tại một ít diễn đàn t r ă n g ép có vô số đại vệ tại nuôi sống bọn họ cho nên kia là một cái không cách nào bị giao động địa phương thậm chí tại bình thường thời điểm đàm luận trò chơi phương án hợp đồng đều là từ công ty chuyên nghiệp tổ xuất phát không nghĩ tới lần này thế mà làm lão bản đích thân đến hơn nữa còn là chủ động đánh điện thoại này có thể để hắn hết sức kinh ngạc hắn cũng không biết định thạch tại tới thời điểm bị mời đi liên hợp gia tộc hai người hơi chút nói chuyện phim mấy câu sau đó liền nói khởi chính sự ta lần này tới là muốn theo ngươi tiến hành càng lâu dài hợp tác thầm lãng lông mày nhữ lại chỉ giáo cho sau đó theo trợ lý kêu bên trong tiếp một cái phương án trực tiếp đưa tới hắn trước mắt xem một chút đi đây chính là chúng ta chế định phương án tính toán cùng các ngươi tiến hành hợp tác lâu dài này cái hợp tác lâu dài khả năng thật yêu cầu rất dài thời gian ngươi kế tiếp mở ra sở hữu m ạ n g gạ hoặc giả điện ảnh trò chơi cải biên quyền chúng ta tất cả đều muốn mua lại tới đồng thời ngươi cấp chúng ta cung cấp nhất định hướng dẫn kỹ thuật chủ yếu cũng là chúng ta một lần một lần tìm ngươi thực sự là có điểm nhi quá phiền phức chúng ta trực tiếp một bước đúng chỗ ký một cái trường kỳ hợp đồng về sau ngươi chỉ cần có mấy ý tưởng có thể trực tiếp không có khe hở hàm tiếp cấp chúng ta chuyển tới sau đó chúng ta sẽ đem tiền cấp ngươi đánh tới ta tuyệt đối sẽ không chiếm ngươi t i ệ n nghi hơn nữa đối ngươi đồ vật tuyên truyền cũng là có chỗ tốt không phải sao ta thậm chí nói ra mặt khác cổ đông thành lập một cái mới công ty game chúng ta nảy cái công ty chỉ sẽ nhằm vào ngươi bản quyền tiến hành cải biên cùng thi triển đồng thời tại đại diện một ít mặt khác nước ngoài trò chơi còn có liền là chúng ta công ty tự chủ nghiên cứu phát minh một vài thứ bất quá vẫn là lấy ngươi bản quyền thay đổi vì chủ cơ điều ta tin tưởng ngươi chắc chắn sẽ không thua cấp những cái đó bị nước ngoài đưa vào qua tới trò chơi nói xong sau còn cười ha ha một tiếng hắn đánh k h é p m ở c u n g vừa thấy bên trong cư nhiên là một cái mười lăm năm siêu cấp hợp đồng dài hạn nếu như là đàn phương trái với điều đ ước lời nói cần bồi thường thường một bút thiên văn s ố tự thầm l ã n g đối với này cái vẫn để còn thật hơi chút suy nghĩ có khả năng hay không là một cái b ấ y không là hắn lấy tiểu nhân chỉ tâm đoạt quân tử chỉ bụng chủ yếu là hiện tại trải qua sự t ì n h quá nhiều bị ngư ờ i hại số lần cũng có một ít quá nhiều không tự chủ liền sản sinh này loại nguy cơ tâm lý ý thức bất quá hắn trái lo phải nghĩ đều cảm giác cái này sự tỉnh không có lừa hắn tất yếu hợp giống như phía trên chỉ nói rõ bản quyền mua bán nhưng là cũng không có nói rõ ràng là duy nhất nói cách khác liền tính bản quyền bán cho bọn họ lúc sau cũng có thể bán cho mặt khác công ty thậm chí tại thần chu phạm vì trong vòng cũng có thể bán cho này hắn công ty đây quả thực là một cái đối hắn công ty cực kỳ có lợi hợp đồng như thế nào có không ký đạo lý đâu vì thế in ra lúc sau lại hai bên chứng kiến người chi hạ trực tiếp ký tên hợp đồng hai người nắm tay hợp tác sau đó thẩm lãng liền đem chính mình mới chiếu lên sở ái đờ man điện ảnh trò chơi cải biên bản quyền mặt khác làm thành một phần hợp đồng cấp bọn họ rốt cuộc bên trong liên quan đến sự tình quá nhiều không khả năng tiến hành miệng hiệp nghị bất quá này cái bản quyền hắn tính toán miễn phí đưa cho đối phương nếu đạt thành như vậy dây dài â y d hợp đồng chính mình cũng hẳn là có điểm nhi thành ý này một ít đồ vật đưa cho bọn họ không là vấn đề chủ yếu cũng là chính mình nghĩ muốn cải biến thành lem điện thoại hoặc giả vong du lời nói độ khó phi thường cao cho nên liền tính đưa cho bọn họ khả năng cũng không có cái gì quá lớn dùng bất quá thuận nước dòng thuyền đạo lý hắn còn là hiểu được đinh thạch đối với trò chơi cải b i ế n phương diện không là đặc biệt tại hành nghe thấy bạch đưa một cái bản quyền còn là đặc biệt cao hứng đ ê m này đó công sự nói xong lúc sau đinh thạch biểu tình đột nhiên nghiêm túc lên tới người tại này bên trong còn thật là đắc tội một ít không nên đắc tội người a Ta nghe bởi vì một khi cùng ngươi đặt thành hợp tác vô số đầu mâu liền sẽ chỉ hướng bọn họ mặc dù này bút tiền rất tốt kiếm nhưng là lại không tốt lắm cẩm thậm chí thực có thể là thai họa ta nói không sai chứ thẩm lãng cười khổ một tiên đinh lão ca tại quốc nội tin tức còn thật linh thông ta này một ít phá sự ngươi đều biết xác thực như thế bất quá vấn đề không lớn Ta h i ệ n tại đã có ứ n g đối p h ư ơ n này g pháp, mặc c dù á i phương pháp có đem i sự tình nghĩ quá phức tạp n g ư ơ i hiện tại nơi này chính là có một đống lớn mỹ vị cá mà những cái đó này hắn công ty liền là một đoàn gạo khóc đòi ăn mèo sẽ có m è o không ăn cá sao đương nhiên không sẽ bọn họ chỉ bất quá là tại chờ đợi ngươi đem cá làm thành một loại khác hình thức đưa ra ngoài trực tiếp bán cá là không được ngươi có thể đem cá đưa đến nhà máy làm thành cá đồ hộp sau đó lại bán đi này dạng không phải vạn sự thuận lợi sao hảo lời ngày hôm nay nói có điểm nhi nhiều ta đi trước cụ thể làm sao bây giờ liền l á xem ngươi nói xong sửa lại một chút quần áo liền rời đi thầm lãng ngồi tại cái ghế bên trên mặt nhất thời rộng mở thông suốt đúng thế này loại phương thức chính mình như thế nào không nghĩ tới hắn vừa rồi này cái ví dụ thực sự là có điểm nhi quá hình tượng sở dĩ không có cùng chính mình nói quá ngay thẳng là sợ ra này sự tình lúc sau hắn đến gánh trách nhiệm mà này loại miễn phí phương thức kỳ thật cũng đã hết sức rõ ràng hắn hiện tại tay bên trong này đó bản quyền liền như là một đống lớn cá mà những cái đó liên hợp gia tộc tựa như là một đống lớn hàng cá tử tại nó chứng hắn c hai ỉ cần ai dám ra theo a y liền s bọn họ tay bên trong đi qua lúc sau này cái bản quyền liền hoàn toàn thay đổi hương vị này cái thời điểm lại từ tảo lương tổ kia bên trong tiến hành hợp tác liền tính là liên hợp gia tộc bọn họ cũng nói không nên lời cái gì tổng không có khả năng làm bọn họ cũng từ bỏ cùng đạo thế hợp tác đi nếu như đem bọn họ tài lộ tất cả đều phá hỏng rất khó tưởng tượng có người sẽ làm ra cái gì khác người sự t ì n h đoạn người tài lộ giống như giết người cha mẹ tại bất kỳ quốc gia nào n à y cái đạo lý đều là phi thường t h ự c dụng sau đó đánh điện thoại liên lạc ỷ xì đa bọn họ đương bọn họ biết này cái tin tức lúc sau đồng dạng thập phần hưng phấn cái này sự tình đối với bọn họ tới nói nhưng là thiên đại hảo sự qua tới tiến hành hợp tác thời điểm khẳng định cũng sẽ xem đến một ít mặt khác đồ vật đối với mang động đến bọn hắn công ty phát triển tuyệt đối có chỗ tốt đồng thời thẩm lãng là một cái cực kỳ hào phóng người chắc chắn sẽ không làm bọn họ việc làm thầm lãng đối bọn họ nói ta lại phái một đôi thần châu công ty người đến các ngươi kêu bên trong trợ giúp tiến hành kết nối đến lúc đó liền tính là các ngươi t ạ o lương tổ người đi năm nay trước cấp các ngươi hai mươi ước đạo thế tệ làm vì phí tổn các ngươi thấy thế nào nghe được này cái chữ số lúc sau bọn họ căn bản không có bất luận cái gì do dự trực tiếp đáp ứng xuống hơn nữa chủ yếu cũng là bọn họ căn bản không biết hiện tại thầm lãng sau lưng giá trị đến tột cùng có nhiều đại nếu như biết này hai mươi ước đạo thế tệ còn thật không đáng chú ý tại đạo thế này một bên sự tình nói hợp lại lúc sau liền đưa mắt nhìn sang quốc nội Cái này sự tình cùng nô dai dai thương thảo một chút, cần thiết muốn phái ra người thích phái dai dai thiết này tình nô thương muốn người nhất. sự thảo một hợp ra đồng thời còn muốn trợ giúp một thứ thành lập công ty bọn họ công ty một khi thành lập khẳng định sẽ tại ngắn nhất thời gian trong vòng trợ giúp bọn họ vận hành hiện tại bọn họ công ty hạng mục quá nhiều lại chế tạo một cái mảng gạ công ty thực sự là có điểm nhi quá phí tâm lực hơn nữa đã có một nhóm cơ sở dùng hộ nếu như có người khác đồng ý giúp đỡ lời nói kia dĩ nhiên là càng tốt có thể vì bọn hắn tỉnh ra rất nhiều phiền phức đồng thời cũng đem sở bài đờ man bặt màn chờ mảng ạ dần dần bắt đầu đưa vào đến quốc nội phía trước một ít m ả n gạ Hiện tại thẩm l ã này g tính toán đem bọn họ dần dần họ h o đem n tất, rốt c u ộ đó năm cũng kiếm lời rất nhiều tiền vô cùng vô cùng nhiều tối thiểu hắn tự nhận là nếu như hắn tại thần châu mở một cái mảng gạ công ty là tuyệt đối không kiếm được này đó tiền đưa một công ty lên lúc sau liền làm bọn họ bắt đầu đăng nhiều kỳ này đó mang tính tiêu chí m ạ n g gạ. có thể bằng nhanh nhất tốc độ đứng thẳng chính mình hình tượng đồng thời cũng là bắt đầu nhằm vào cả nước bắt đầu thu bản thảo tại mạn g gạ tiến tới hành đăng nhiều kỳ nếu như hiệu quả đặc biệt hảo l ờ i nói liền có thể tiên hành cả i biên đây cũng là bọn họ hiện tại phi thường chủ yếu kiếm tiền phương thức hiện tại đã bán đi mấy chục cái bản quyền làm bọn họ cảm nhận được bản quyền mang đến tài chính cảm giác đồng thời phía trước tại ban đầu là đến thành lập tự truyền thông tiểu tổ hiện tại cũng biến thành một nhà tự truyền thông công ty bắt đầu tiếp xúc đến trực tiếp hành cũng hiện tại cũng là phát triển hùng hực khí thế hướng đại công hội phương hướng tiến hành phát triển hoàn toàn có trở thành thần châu đệ nhất công hội tiềm chất nghe được gần đây này đó tin tức báo cáo lúc sau thẩm lãng còn là tương đối hài lòng h ã n tài chính tại này đoạn thời gian cũng tiến hành một cái mạnh mẽ phát triển tổng tư sản đạt đến sáu trăm l c trở lên đã không ngừng tiếp cận bảy trăm ư c có thể một người đem công ty mở rộng cho tới hôm nay này loại tình trạng đồng thời căn bản không có cái gọi là đầu tư bỏ vốn hoàn toàn là một người cầm quyền nay tại trên toàn thế giới tới xem đều là tương đối n ộ tung tồn tại mà bây giờ mới chỉ là hắn điên cuốn phát triển bắt đầu có này đó tài chính tư thế lúc sau hắn mới có thể đại quy mô khai triển chính mình lý tưởng bọn họ lý tưởng rất lớn hơn nữa thực hiện lên tới khoảng cách cũng không xa xôi chỉ bất qua trước mặt trở ngại rất mạnh chỉ cần có thể thanh trừ này đó trở ngại thậm chí vượt qua bọn họ thu hoạch đến phát triển hoàn toàn là khó có thể tưởng tượng thậm chí có thể trở thành cùng vòng giả công ty song hành tồn tại có thể đạt đến này loại đẳng cấp tại chỉnh cái quốc tế phía trên hắn đều có thể có nhất định lên tiếng quyền cho đến lúc đó liền tính lại nhiều mặt đối với gia tộc liên hợp thời điểm hắn cũng không đến mức cẩn thận lại như vậy bị động thế giới chi đại chỗ nào đều đi không được nghĩ đến nơi này thời điểm Hán chỉnh cá nhân h cá có c đều ú trong hứng phấn, bất quá sự tỉnh còn có từng bất bước một tới. Thầm t quá sự có lãng ự c chính tiếp tại đem đ mình sở hữu nhau bản quyền lẫn sở ạ thê cái à y sự tỉnh n c ô bố đi ra ngoài. ra Trong lúc nhất thời đưa tới phi thường rộng khắp manh động rất nhiều người nghe được này cái tin tức lúc sau con mắt đều tại phong quang bởi vì bọn họ đều thấy rõ ràng này là một cái q u a hội chỉ cần bắt được này cái q u a hội bọn họ đều sẽ kiếm đầy bồn u đầy bát hơn nữa này là một cái lỗ thủng có thể nói là liên hợp gia tộc lúc trước không nghĩ tới kết quả về sau bọn họ có thể hay không tại hạ mệnh lệnh tiến hành phong tỏa cái này sự tỉnh vẫn chưa biết được nhưng là hiện tại khẳng định là có thể áp dụng cho nên mỗi người đều vót đến nhọn cả đầu vô số công ty tất cả đều tại cùng một ngày bắt đầu đính vé máy bay bay hướng đạo thê có rất nhiều người thậm chí căn bản đều không biết t ạ o lương tổ nhưng là này cũng không chậm trễ bọn họ kiếm tiền hứng thú không nhận thức thì thế nào đi quen biết một chút không phải tốt sao n à y đó sự tình đối với bọn họ tới nói cũng không khó tới này đó người cơ hồ tất cả đều có từ ý xi、si、đã mang người tiến hành ứng phó mà mang người không là nói tự nhiên đều là thẩm lang theo thần châu điều qua tới làm bọn họ cùng n à y đó ra hỏa cùng nhau đàm phán phía trước tới mua đồ vật có thể nói là rất nhiều tại rất lâu phía trước liền có rất nhiều người xem hảo bổ kẹ mần bản quyền có tại này bên trong đại đa số đều là chế tác độc lập trò chơi công ty bọn họ phi thường xem hảo này cái đồ vật nếu như chế tạo ra một cái phi thường hảo độc lập trò chơi tuyệt đối có thể lập trời muốn biết hiện tại rất nhiều người đều tại nhà ránh bởi vì bổ kẹ mần như vậy hảo một cái đề tài thế mà không có bao nhiêu trò chơi cái này khiến rất nhiều người đều cảm giác đến phi thường nổi nóng đặc biệt là có một bộ phận người nhân ra căn bản liền không chơi game điện thoại hoặc là máy tính bên trên game online liền yêu thích máy chơi game thượng một người trò chơi ngày ngày phán tinh tỉnh phán n g u y ê lượng đều tại chờ đợ mà bây giờ được trao quyền một người trò chơi công ty cũng chỉ có đạo thêm một hai cái mỗi lần cũng chỉ có thể bán đi mấy chục vạn cái bộ mà thôi muốn biết toàn thế giới một người trò chơi người chơi khoảng chừng mấy ngàn vạn chỉ nhiều như vậy bằng đại số lượng chỉ có như vậy điểm nhi đồ vật làm sao có thể thỏa mãn mặt khác người nhu cầu đều không biết bổ kẹ mần trừ một người trò chơi như vậy một khối lớn thịt mỡ làm sao có thể làm bọn họ thấy không t h è m đâu bản chương xong chương bốn trăm ba mươi hai cồn kiếm năm mươi ức c h ú bị giáo phụ một đến ngày thứ hai thời điểm toàn tây châu lớn nhất độc lập công ty game liền chủ động tới cửa tìm đến tàu lương tổ đồng thời phi thường chân thành nghĩ thỉnh bọn họ đem bộ kệ mần bản quyền bán cho bọn họ biết cái này sự tình lúc sau tam đồng quỷ long ngay lập tức liền đem tin tức của người này phát cho thẩm lãng người này thân phận là phi thường rõ ràng tại bọn họ này cái trò chơi ngành nghề bên trong có ảnh hưởng phi thường lớn lực thủ hạ cũng có một ít độc lập trò chơi công tác phòng cùng ngươi nói khống chế rất lớn một bộ phận trò chơi sàng nghiệp là mặt, mặt khác người đều đ ư n g đi mua hắn thủ hạ sở hữu bản quyền nhưng mà không nghĩ đến chỉ là l ư ợ thi tiểu kế lúc sau này ra hỏa liền trực tiếp các câu còn thật là khương tử nha câu cá người nguyện mắc câu xem bọn họ này loại vội vàng bộ dáng hẳn là tại trong lòng đã sớm nhớ thương này đó đồ vật chỉ là trở ngại một số người áp lực căn bản không dám ra tay mặc dù bọn họ bên ngoài thượng công ty phi thường nổi danh nhưng là tại âm thầm bên trong căn bản liền không có chỗ xếp hạng cũng chỉ có thể tại độc lập trò chơi này cái vòng bên trong tính được l à t hai to mặt lớn nhân vật ra này cái vòng tròn nhiều ít đại lao đều có thể trực tiếp dẫm tại bọn họ đầu bên trên mà nay lần bọn họ khẩu vị cũng phi thường đại tại này loại tình huống chỉ hạ sự tình căn bản đã không người để ý nhìn chằm chằm này khối thịt mỡ đã rất dài thời gian thật sự nếu không làm bọn họ ăn một miế khả năng thật sẽ đến mất hơn nữa còn nữa nói ngươi một cái công ty cũng là để quốc hoàng đế không có khả năng ngăn cản sở hữu người phát triển bước chân thẩm lãng đồ vật có thể kiếm tiền nay loại đồ vật cơ hồ đã là ván đã đóng thuyền sự tỉnh ngươi không cho chúng ta đem tiền cấp thẩm lãng vậy chúng ta hiện tại đem tiền đổi cá nhân cấp ngươi tổng không có cái gì nói đi mặc dù này bên trong h à n g nghĩa rất nhiều người đều hiểu nhưng là nếu như lại ngăn cản khả năng liền muốn làm đại gia hợp nhau tấn công rốt cuộc mặc dù các ngươi liên hợp gia tộc phi thường lợi hại nhưng là chỉnh cái tây châu cũng không là chỉ có các ngươi một nhà nếu như tất cả đều ép lên t u y ệ t lộ lưỡng bại câu thường đó là ai đều không muốn nhìn thấy tại bọn họ lúc sau lại có một ít công ty người tới tìm nay đó người là làm một ít game điện thoại còn có mặt khác internet ngành nghề đều yêu cầu này đó bản quyền mới có thể tiếp tục khai phát nếu không thẩm lãng trực tiếp một tờ đơn kiện đem bọn họ cáo lên tòa án cơ bản thượng liền là tất thua cục diện vẹn vẹn ngày đầu tiên thời gian bọn họ liền kiếm lời gần m ộ ư ơ i ức đương t ạ o lương tổ người biết này cái khủng bố chữ số lúc sau tất cả đều hít một hơi lanh khí nay cũng quá khủng bố nay cái chỉ là chỉ có một ngày thời gian này muốn kéo dài một tháng thời gian cái này cần là bao nhiêu tiền à? n à y đạp mã có thể so sánh điện ảnh kiếm nhiều nha muốn biết điện ảnh này cái đ ồ vật không chỉ có bắt đầu phía trước liền có chi phí tỷ như mời diễn viên các loại c á c dạng đặc hiệu cùng đ o à n đội nếu như có một ít điện ảnh yêu cầu quay trụ đại tràng diện còn yêu cầu thân thỉnh đường đi phong tỏa thậm chí đi k h á c quốc gia quay trụ n à y loại tiêu tốn quả thực là một cái phi thường khủng bố thiên văn sổ tự vẹn vẹn một ngày thời gian liền có thể so nhân ra một cái điện ảnh tổng tiêu phí còn muốn cao sau đó chiêu lên lúc sau còn muốn cấp viện tuyến phân tiền còn có một ít nhiều mặt người đều muốn từ bên trong phân thượng một điểm nhi c h â n c h í n h đến chính mình tay bên trong tiền tỷ lệ phần trăm k ỳ thật cũng không cao nhưng là này đó tiền nhưng là thuần kiếm một ngày mới ư ớ c tất cả đều là chính mình tiền không có một chút người khác hát m ộ t xuyên xem trong mắt đều tại s ư ơ sở cảm giác chính mình này đ ờ i đều có điểm nhị sống vô dụng rồi không nghĩ đến tiền thế mà còn có thể như vậy kiếm như vậy nhiều tiền liền tính đi cướp ngân hàng phỏng đoán đều đến đi cái trăm tám mươi người mới được máy đếm tiền một ngày làm đến nổ tung đều điểm không ra tới mười ớ c một tháng thời gian n à y cái chữ số là thẩm lãng bọn họ đi qua tính được ra kết quả rốt cuộc bọn họ như thế g i ó n g chống k h u a chiên dùng thủ đoạn liên hợp gia tộc cùng hỉ d è m gia tộc người tuyệt đối không có khả năng ngồi nhìn không quản bất quá bọn họ liền tính muốn xử lý này đó sự tình tăng thêm các phương xử lý tối thiểu cũng cần một tháng thời gian mới có thể triệt để chứng thực nói cách khác này một tháng thời gian có thể tùy ý hắn điên cuồng vơ vét của cải mà tại này một tháng sau ta không có động thủ tiểu công ty chỉ sợ cũng là loại thực lực đó không đủ yêu cầu xem liên hợp gia tộc sắc mặt quá nhật từ địa phương nay loại người liền tính là mua hắn đồ vật phỏng đoán cũng hoa không có bao nhiêu tiền cho nên này loại tiểu nhân vật cũng sẽ không cần để ý Thầm đồng thời này bên trong nội dung cũng là căn cứ thẩm lãng lưu lại đồ vật tiến hành quay chụp bất quá hắn vẫn có chút không công tâm rốt cuộc ý sĩ đà liền là quay chụp phim văn nghệ nhì hai người chỉ gian tranh lệch đặc biệt lớn lúc sau liền đem này cái điện ảnh biên tập bản lấy tới xem một lần quả nhiên quay chụp cũng không tệ lắm mặc dù cách hắn yêu cầu còn có một ít chính lệnh nhưng là đã coi như là thực thật tốt n à y bên trong có một ít vấn đề nhỏ liền là mang theo văn nghệ điện ảnh giữa văn thanh s á t thái chủ yếu thể hiện tại một ít ống kính cùng vận kính thượng n à y đó đồ vật làm những cái đó quỷ thoạt nhìn không có như vậy âm trầm khủng bố ngược lại mang một tia thương cảm khả năng đây cũng là ý s ì đ ã đối với phim kinh dị h i ể u mỗi người đối phim kinh dị hiệu đều không giống nhau cho rằng quỷ quái chỉ vật là bi thường này một điểm đau nhức cũng không có cái gì vấn đề rốt cuộc mỗi một cái quỷ quái thực vật tại sống thời điểm đều chịu đến bất đồng trình độ uy khuất chết lúc sau có phi thường lớn hoàng k í nếu như theo này cái góc độ tới phân tích như vậy này đó người kỳ thật cũng là phi thường đáng thương văn nghệ đạo diễn tổng là yêu thích ra một ít phi thường đặc thù góc độ tới phân tích nội dung tới xem phim nhi tuyệt đại đa số đều là tới tìm kiếm kích thích có thể theo này cái góc độ tới nghĩ người cơ hồ l ắ c đắc không có mấy thầm l ã n g cũng là cùng vì điện ảnh người mới có thể biết phía trước hắn cùng ì xì đã tán gốc qua đối với điện ảnh cùng nhân sinh cái nhịn mặc dù hai người lý niệm cũng không giống nhau nhưng là đối phương một ít tư tưởng còn là làm hắn tương đối chịu đến không nghĩ đến nhân sinh góc độ còn có thể có như vậy nhiều quan điểm xem đến bọn họ phỏng đoán này bộ kịch phòng bán vé chưa hẳn có thể siêu việt thứ nhất bộ bất quá đây cũng là thực bình thường rốt cuộc xem phim đều là một cái giải trí ai nguyện ý hoa như vậy nhiều tâm tư đi tiến hành suy nghĩ chỉ cần xem thoải mái liền có thể chỉ bất quá thứ hai bộ rất rõ ràng không có thứ nhất bộ xem thoải mái bởi vì bên trong biên nhi gia nhập một ít càng nhiều suy nghĩ nội dung đồng thời tại bọn họ kêu biên nhi cũng chiếu lên the d ì h thứ hai bộ video bản chương xong chương bốn trăm ba mươi ba cồn kiếm năm mươi ức chủ bị giáo phụ hai muốn không biết này bộ điện ảnh nhi hiện tại tây châu k i a m ộ t bên cũng là t h ự c hỏa có một nhóm lớn phi thường trung thực quân thể mà nay bộ điện ảnh nếu như kiếm tiền lúc sau đồng dạng cần phải trả cho thẩm lãng một bút bản quyền phí bởi vì bọn họ quay trụ phần tiếp theo cũng tất cả đều là hắn nội dung cái này là truyền thuyết giữa nằm cũng kiếm tiền mặc dù rất nhiều người hâm mộ nhưng lại không cách nào sao chép hiện tại thẩm lãng có thể nói là toàn thế giới là có được bản quyền nhiều nhất người trí nhất đồng thời mỗi một dạng đều có thể làm rất nhiều người chạy theo như vịt thậm chí ngay cả hắn c ủ hoặc tử đều đem bản gà cải biên bán ra trở thành một cái công ty trụ của s ả nghiệp n ô i sống không thiếu người mà tại đô cảng k i a một bên đủ loại kiểu dáng điện ảnh còn tại không ngừng bay chụp giữa mặc dù đều là đi một ít đường nhưng là người xem còn là thực tính tiền dựa theo này loại tình huống tối thiểu nhất còn có thể chụp cái m ộ ư ơ i năm tám năm thậm chí càng dài thời gian đầy đủ thành làm một đời người hồi ức thời gian rất nhanh liền đi qua một cái tháng nay một tháng thời gian đi qua lúc sau chúng ta d a i d a i cho hắn gọi điện thoại báo cáo thanh toán kết quả này cái chữ số ngay cả thẩm lãng giật này mình nay một cái tháng đến nay tại đạo thuê các hạng bản quyền phí tổn bán ra phía trước đánh khoản tổng cộng là ba mươi năm ước tả hữu còn có mười lăm ức là tại sau này sẽ trả tiền cùng chúng ta hợp tác công ty đã đạt đến năm mươi nhiều nhà này là chúng ta này một cái tháng đến nay đại khái lợi nhuận n g h e đến nơi này lúc sau thầm l ã n g đều cảm giác có điểm nhiệt huyết sôi trào không nghĩ đến thế mà kiêm lời như vậy nhiều dựa theo hắn ý tưởng nếu như có thể vượt qua ba mươi ức cũng đã là phi thường kết quả không tệ nhưng là so hắn dự đoán cao hơn tiếp cận gấp đôi xem tới hắn còn là đánh giá thấp những cái đó người đối với kiếm tiền khát vọng mà cái này sự tình rất nhanh cũng liền bị bọn họ liên hợp gia tộc cùng hỉ dèm gia tộc ngăn lại bắt đầu liên thủ nhằm vào bọn họ chế định một hệ liệt biện pháp mà rất nhiều người nhìn thấy này loại tình huống cũng đều là thấy tốt thì lấy dù sao chính mình cũng đã thu hoạch được rất nhiều lợi ích hiện tại liền tính là rút lui cũng không lộ vốn nhi mà n à y bút tiền tự nhiên cũng không cần lại phân cấp gạ tỏ gia tộc bởi vì này bút tiền tại bên ngoài thượng liền là tất cả đều đổ cho đạo thê gia tộc sở hữu cùng mặt khác người không có bất luận cái gì một điểm nhi quan hệ cho nên tại này loại tình huống c h í hạn bất luận kẻ nào đều chỉ có thể mở mắt xem đạo lý mặc dù là như vậy nói thực tế thượng lại muốn hơi chút lễ phép một điểm bởi vì ai đều không phải người ngu dùng da này loại thủ đoạn lúc sau liền tính là gạ tỏ bọn họ cũng có thể nhìn ra được chỉ bất quá căn cứ hiệp ước đi lên nói xác thực không phù hợp hiệp ước bên trên điều khoản chỉ có thể thu lấy theo hàn bán cho đạo thên này đó tiền giữa thu lấy ba mươi phần trăm mà này đó tiền tự nhiên không cần phải nói cũng đều là lông dê xuất hiện ở dê trên người bán đi tiền cuối cùng cũng tất cả đều về tới thẩm lãng chính mình hầu bao nếu như cái này sự tình liền này cái bộ dáng lời nói t i ê u ta khẳng định sẽ khiến hệ thản bọn họ bất mãn thẩm lãng nhìn thấy này loại tình huống nếu như là một ít phi thường tiểu khí người nói không chừng sẽ xuất hiện đại vấn đề bởi vì muốn biết đối phương nhưng là phi thường nổi danh chó dại nếu là ngươi cùng bọn họ tính toán thiệt hơn nói không chừng sẽ chuyển qua tới cắn ngươi một khẩu liền tính c á c ngươi hai cái hiện tại là hợp tác quan hệ cũng đồng dạng có tiền có thể tiết kiệm nhưng là có tiền tuyệt đối không thể tiết kiệm vì thế trực tiếp lấy ra năm ngàn vạn t i ê n hướng tệ đưa cho đối phương như thế tính được cũng kém không nhiều có hơn ba cái ước tả hữu so trước đó muốn cấp ba mươi phần trăm nhiều hơn nhiều này dạng liền tính là bọn họ gia tộc cũng không có cách nào nói ra chút cái gì hồ ẩn nữa này một ngày hắn cũng tự mình đánh một cái điện thoại hệ thản tiên sinh thu được ta tiền sao đối diện thanh âm rất rõ ràng phi thường vui sướng mặc dù biết này đó tiểu động tác bất quá nếu đã thu được như vậy nhiều tiền cũng lười tính toán cái gì bọn họ làm là hắc á m giữa ngành nghề nhất biết rất nhiều sự tình không thể quá mức tích cực mới vừa quá dung c h ế t nếu như không ngừng truy tìm nhiều nhất lợi nhuận tại bọn họ này cái ngành nghề giữa chết vĩnh viễn là nhanh nhất chỉ có không nhiều lợi nhuận mới có thể khiến cho bọn hắn này cái ngành nghề lâu dài phát triển càng là bởi vì hiểu được này cái đạo lý mới có thể phát triển đến nay nay đó tiền đã cũng đủ làm hắn tiến hành phát triển cùng k u y ế t trường này mới nhiều dài thời gian bọn họ đã kiếm so trước đó một năm còn muốn nhiều đây quả thực làm bọn họ thật là vui hệ thàn thanh em đồng dạng phi thường thoải mái lang đương nhiên thu được ngươi thật là một cái ưu tú hợp tác đồng bạn có thể hợp tác với ngươi thật là làm ta cao h ứ n g a ta nguyên bản cho rằng khả năng chỉ có này bên trong một năm không nghĩ đến có như vậy nhiều xem tới ngươi là một cái phi thường thành thật đồng bạn hắn còn có một câu lời nói không có nói kia liền là không thành thật người cơ bản thượng tất cả đều xem không mặt trời hai người chỉ gian quan hệ tâm như không nói mặc dù là bảo hộ cùng bị bảo hộ quan hệ nhưng đồng dạng cũng là kẻ săn mồi cùng con mồi quan hệ nay loại quan hệ phi thường vi rượu bất quá bây giờ bởi vì một số sự tình duy trì tại một cái rất không tệ cân bằng mà đúng lúc này thẩm lãng đột nhiên nói ra một cái chủ đề hệ thản tiên sinh có hay không hứng thú đem các ngươi gia tộc lịch sử chụp thành một cái điện ảnh này câu lời nói nói song song nhưng làm cho đối phương s ữ n g s ờ làm hắn hoàn toàn không nghĩ tới này là cái gì ý tứ đem bọn họ gia tộc lịch sử chụp thành một cái điện ảnh này là làm hắn cho tới bây giờ không có nghĩ q u a sự tình chính mình gia tộc phát ra lịch sử đặc biệt huyết tinh hơn nữa tàn bạo hoàn toàn không là cái gì đáng giá khoe khoang sự tình nếu như này loại đồ vật đánh ra đ i ệ ảnh còn có người xem hắn là thật nghĩ không đến cái gì người sẽ xem bất quá vẫn là hơi nghi hoặc một chút hỏi ngược lại ngài là nghiêm túc sao còn là nói tại cùng ta nói dỡn thầm lặng hết sức chăm chú nói nói ta hoàn toàn không có cùng ngài mở bất luận cái gì vui đùa ý tứ chỉ cần ngài đồng ý ta liền có thể lấy ngài ra tộc bối cảnh làm bản gốc đánh ra một bộ tuyệt đối chấn kinh thế nhân tác phẩm thậm chí nếu như ngươi muốn cũng có thể tiến hành thăm diễn ta nghĩ hiệu quả sẽ phi thường hảo tên h ta đều nghĩ hảo liền gọi là giáo phụ hệ thán nghe nói đối diện cư nhiên là nghiêm túc cũng có chút không nghĩ đến hơi chút suy nghĩ một chút còn là gật đầu nghiêm túc nói k h ô người có vấn đề, này cái cái còn cuộc tác cũng vấn bất này nghị ứng, mình này tình tính. không nghĩ n đề, đề đáp đại, là quá tuổi tham h ta ta tự Rốt dự sự vậy nhiều n g ư nhận biết ta. Nhưng ngươi nhất định phải tuyển một cái không thể cho ta ném người người, ta cũng không muốn ra tộc danh dự liền như Ngươi phải thể cho hoại. vậy biết bị bại cái ta. một ta ta tộc ra dự quay chụp thực lực ta là tin tưởng chờ mong ngươi tác phẩm đa t ạ cúp điện thoại lúc sau t h ẩ m lãng đứng tại chính mình cao ốc phía trên không nghĩ đến có một ngày chính mình cũng có thể quay chụp này bộ danh được xưng là mỗi một nam nhân đều phải xem một lần đ i ệ ảnh nếu như thế hắn tự nhiên cũng sẽ không khắc phí trực tiếp làm chính mình trợ lý mạ gì bắt đầu tiến hành xử lý đ ê m này cái cắt tinh tin tức tuyên bố đi ra ngoài mặc dù rất nhiều người đều đã tại bài xích bọn họ nhưng là hắn liền k h ô n g tin tại tiền dụ hoặc chỉ hạ còn có thể không người đ e n trọng thường chi hạ tất có dung phu b ả n chương xong chương bốn trăm ba mươi bốn cấp ngươi chỉ con đường sáng phá sản minh tinh một thời gian chỉ trước mắt liền đi qua bốn ngày nhưng lại không có cái gì người đến đây đánh điện thoại dò hỏi cái này sự t ì n h cũng không là bọn họ điều kiện không tốt tương phản bọn họ điều kiện kỳ thật đã phi thường hậu đãi t r ọ vẹn một vạn thiên lương tệ mà sở dĩ này bộ điện ảnh cho ra giá cả không có sở h i đờ man như vậy cao cũng là hắn không muốn làm ra như vậy đại đầu nhập nay bộ điện ảnh cũng không bắt giang ngược lại bên trong ẩ n chứa nhất định chiều sâu thoải mái cảm lạc không là đặc biệt mãn càng nhiều ngược lại là một loại đối nhân sinh suy nghĩ thích hợp một ít tuổi tắc hơi lớn một điểm nam tính quan sát đối những cái đó mười mấy hai mươi tuổi trẻ tuổi người cũng không là đặc biệt hữu hảo cho nên hắn cũng không muốn tiêu phí như vậy nhiều tiền đến lúc đó nếu là chi phí đều thu không trở về lời nói vấn đề nhưng là gia đại rốt cuộc t r ì n h thể tới nói để tài thiên hướng về tiểu chúng bất quá dù nói thế nào cũng không đến mức bốn ngày thời gian đều không có người tới nhà nay cái giới vị tại chỉnh cái thế giới điện ảnh vòng tới nói kỳ thật đều là không thấp đồng dạng có thể có được này loại giá cả gia vị người toàn thế giới cũng chỉ có như vậy mấy trăm người nhưng mà này còn là nam nữ tất cả đều chung vào một chỗ mới được đặt tại chỉnh cái tây châu chỉ sợ chỉ có một trăm cái không đến lại tăng thêm vai diễn này bộ diễn yêu cầu một cái tuổi lớn một chút nhi càng thêm làm này cái diễn viên phạm vi trở nên càng nhỏ nếu như thích hợp diễn viên đều bị khống chế lại lời nói kia cái này sự t ì n h còn thật là có điểm nhị phiền phức thậm chí thẩm lãng đều tại suy nghĩ muốn hay không muốn đem này cái kịch bản hơi chút thay đổi một chút nếu như thực sự tìm không đến người lời nói hắn liền theo thần châu l à c một người qua tới đem này cái kịch bản biến thành nước ngoài bang phái xâm lấn cuối cùng trở thành lao đại một cái chuyện xưa dù sao đều không khác mấy chủ yếu là xông ra giáo phụ địa vị về phần này cái giáo phụ đến tột cùng là cái nào bang phái cơ bản thượng không có người sẽ xoắn suýt này cái vấn đề chỉ cần giả thiết thượng không xuất hiện đại vấn đề liền có thể thời gian lại qua ba ngày vẫn không có người nào cái này khiến hắn cảm giác có điểm nhi nào rằng quả thật như thế sao những cái đó người đều bị khống chế như vậy kiên cố không người nào dám thượng hắn này bên trong tới phỏng vấn n à y lúc b ộ t thuốc cấp hắn đánh một cái điện thoại thẩm lãng còn tưởng rằng là gần nhất mạn gạ thượng sự t ì n h bởi vì mạn gạ gần nhất sản lượng tại không ngừng đề cao hai người cũng tại cân nhắc muốn hay không muốn đem thị trường lại khuyết trương lớn một chút thì như đem này cái đề cao mở rộng đến toàn cầu phạm vi bất quá làm hắn không nghĩ đến là n à y lần hắn gọi điện thoại tới cũng không là bởi vì cái này sự t ì n h mà là có khác r i ê n cớ ta nghe nói người mới điện ảnh vẫn luôn tại tìm kiếm diễn viên nhưng là không có cái gì tin tức lối đi ta này bên trong có một cái nhân tuyển miễn cưỡng còn tính là thích hợp bằng không ngươi thử một lần thẩm lãng nghe được này phiên lời nói lúc sau đầu tiên là có chút cao hứng chỉ bất quá sau đó lại thán khẩu khí hiện tại b ộ t t h a cơ bản thượng cũng đi theo hắn cùng nhau bị chế tài còn nữa nói này ra hỏa phía trước quay t r ụ điện ảnh đều là tìm một ít thiên hướng về ít được lưu ý minh tình lại tăng thêm độc đáo k ị c bản mới có thể tại đám người giữa chỗ hết tài năng theo chenfor mở kia bên trong bọn họ bắt đầu truyền hình bất quá kia cũng đều là lợi dụng một ít cao đặc hiệu đối với minh tình p ư ơ n g diện hắn nhân mạch cũng chưa chắc có nhiều hảo hiện tại có thể để cử cho hắ l i ê n tính là diễn kỹ không sai nhưng là thân phận cùng tuổi tác thượng cũng chưa chắc thích hợp nếu như quá tuổi trẻ lời nói l i ê n tính ngươi là ảnh để tới cũng không dùng căn bản diễn không ra dạy học này loại tang thương c ũ n g không cần tự uy cảm giác có lúc nhân sinh lịch duyệt s o này đó đ ồ vật càng quan trọng có sung túc lịch duyệt mới có thể đem này đó đ ồ vật nghiêm khắc vô cùng nhuẩn nhuyễn nghĩ đến nơi này thời điểm hắn bất đắc di thán cầu khí tính còn là nghe một chút đi ngựa chết xem như ngựa sống y đỉa ngươi nói đi tiêu người là ai thực nổi danh sao tốt nhất đừng là một cái trẻ tuổi người Ta điều kiện tuyển chọn là nghĩ muốn một vị bốn mươi tuổi trở lên diễn kỹ quá cứ người n g kỳ thật nếu như có thể mà nói hắn đều muốn tìm bởi vì năm mươi tuổi trở lên nhưng l à n à y loại thực sự là không dễ tìm cho lắm cho nên hắn liền hạ thấp điều kiện bột thụ tại điện thoại giữa nói nói không biết ngươi nghe không nghe nói quá sợ t ổ n tờ này cá nhân nghe được này cái tên lúc sau thẩm lãng đầu tiên là xứ sở sau đó lập tức liền phản ứng qua tới này cá nhân danh khí có thể nói phi thường đại nhưng l à n à y loại danh khí đều có thể không là chính diện nhi đại ngược lại là có một ít trâm trọc ý vị đầu tiên kỹ xảo của người này là không thể chê bởi vì hắn từng thu được ô cả thường thế giới ảnh đế thế giới cấp ảnh đế nha toàn thế giới cũng chỉ có như vậy mấy chục người theo diễn kỹ phương diện tới nói tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng nổi tiếng nhân vật hơn nữa hắn tuổi tắc cũng phù hợp thẩm lãng điều kiện năm nay không đến năm mươi tuổi cắt xê cũng là tương đối cao bất quá cũng không tính là đỉnh lưu tối thiểu nhất tại thế x i phạm vi đến bài suất một trăm l ú c sau án lý luận đi lên nói ta thế giới ảnh để người liền tính là cắt xê đứng vào thế giới phía trước năm mươi một điểm nhi đều không quá đáng mà này cái ra hỏa sở dĩ biến thành như thế thập cũng tại tại hắn chính mình quá mức tìm được chết này cá nhân tại thế giới phạm vi bên trong danh khí có thể nói là tốt xấu các một nửa bởi vì hắn điện ảnh giữa có một nửa điện ảnh là vô cùng vô cùng không sai nhưng có một nửa khác nhi điện ảnh có thể nói là cực hạ lạc tiến lạ đến này loại căn bản không có cách nào xem tình huống mà này loại nguyên nhân chính là bởi vì hắn căn bản không phân kịch bản chỉ cần có người tìm liền điên cuồng quay phim kết quả hắn sinh hoạt phi thường xa hoa lãng phí đã từng tổng tư sản đã đạt đến mười cái ước thiên ứ n g tệ có thể nói tại toàn thế giới diễn viên giữa hắn đều là vô cùng vô cùng lưu bức tồn tại thậm chí một lần leo lên thế giới diễn viên phú h à o bảng xếp hạng trước mười vị trí năm đó tại hắn quay t r ụ trở thành ổ cả ảnh đế k i a một năm thậm chí đang đỉnh quá người thứ nhất hấp kim cùng quản lý tài sản có thể hấp kim cùng vơ vét của cải năng lực bị rất nhiều người xem hảo nhưng là này đó tiền kiếm lại hoàn toàn theo không kịp hắn dùng tiền tốc độ n à y cũng làm cho người phi thường khó hiểu đầu tiên này cái g i a hỏa đối với kết hôn hảo giống như có một loại phi thường c ù n g nhiệt ham thích chỉ là vợ trước liền có bốn cái muốn biết này bên trong pháp luật tại ngươi ly hôn lúc sau sẽ cần bồi thường thường một nửa khắc nhi rất nhiều giá sản bởi vì đây đều là cộng đồng tài sản yêu cầu bình phân chỉ là n à y đó loạn thất bát t à o tài sản liền phân đi hắn hơn phân nửa thu nhập nay cũng làm cho rất nhiều người đều không hiểu mặc dù hắn tìm những cái đó đều là một ít thế giới thượng minh tinh cùng người mẫu nhưng là hoa như vậy nhiều tiền đại giới cũng thực có điểm như nhiều mà n à y đó tiền cũng đã đầy đủ hắn vài chục năm kiếm ra tới hơn nữa hắn còn là một cái phi thường không có ánh mắt nhà đầu tư đã từng đầu tư quá rất nhiều địa sản sinh ý nhưng cuối cùng tất cả đều bồi mất cả chỉ lẫn trải năm đó hoa mấy ngàn vạn mua phòng ở cuối cùng ngược lại còn ngã không chỉ còn làm quá một ít lam hải sinh ý nhưng tương tự bồi còn lóc đều nhanh không có thể xưng diễn viên ngành nghề thương nghiệp kỳ tài thậm chí có một ít tài chính chuyên nghiệp người đánh giá hắn thời điểm đều tại nói hắn này cá nhân thực sự là quá lợi hại làm một hàng đ ồ i một hàng này loại tình huống liền tính là cố ý đều phi thường khó khăn bản chương s o n g chương bốn trăm ba mươi lăm cấp ngươi chỉ con đường sáng phá sản minh tinh hai liền tính là bọn họ chơi tài chính nghĩ muốn hố người đều rất khó làm đến này một điểm mà n à y đó cơ hội liền đã trở thành muốn hắn mệnh chính yếu nguyên nhân nhưng là ngươi cho rằng cái này xong sao quá ngây thơ này cá nhân dùng tiền không hợp thói thường trình độ hoàn toàn vượt qua người tưởng tượng Này vẹn vẹn này một hạng sự tình liền hoa hắn rất nhiều rất nhiều tiền mà cùng loại sự tình còn có rất nhiều dẫn đến hắn hiện tại trực tiếp theo lâu dài tại thế giới diễn viên phú hào bảng bên trên xếp hạng hàng đầu trực tiếp ngã xuống đến phá sản biên duyên thậm chí ngân hàng đã cấp hắn phát tới cảnh cáo hắn hiện tại ngay cả thuế khoản đều chưa đóng nổi còn như vậy đi xuống chỉ sợ cũng có lao ngục thai h ư ơ n g liên tại này loại tình huống chỉ hạ hắn không có cách nào chỉ có thể bắt đầu điên cuồng tiếp điện thoại ảnh chụp điện ảnh nhưng mà dựa vào hắn chính mình ảnh để thực lực liền tính chụp đi ra ngoài là một ít lạn tâm ảnh cũng so với bình thường người quay chụp hào điện ảnh muốn hào mũi mặc dù cũng không là rất tốt xem nhưng là bằng vào ưu tú diễn kỹ cũng có thể làm điện ảnh tiểu kiếm một bút. cho nên rất nhiều người đều yêu thích thím hắn bởi vì hắn hiện tại đã tại phá sản biên duyên rất nhiều người bắt đầu đối hắn động quá ép giá nếu như ngươi không diễn lời nói liền không có tiền không có cách nào hắn cũng chỉ có thể đương thành một cái công cụ người bắt đầu điên cuồng quay trụ liên tính giá cả đã bị áp đến không thuộc về hắn tình trạng nhưng kia cũng là chuyện không có cách nào toàn thế giới đệ nhất cái thu hoạch được câu t ạ p thế giới ảnh để cùng nô lệ bình thường diễn viên có thể hôn thành này cái bộ dáng hắn cũng coi là thế giới giới giải trí giữa một cái kỳ hoa bất quá biến thành hôm nay này cái tình trạng cũng là chẳng trách người khác tất cả đều là gieo gió gặp bão nhưng dù vậy hắn cũng không hề từ bỏ chính mình lý tưởng còn tại tìm kiếm chính mình cái thứ sáu là bà n à y loại quang v i n h sự tích cho dù là thẩm lãng cũng không là đặc biệt hiểu biết này cá nhân đều có thể nói ra tới như vậy nhiều mà không biết sự tình đồng dạng càng nhiều không nghĩ đến thế mà đem này cá nhân giới thiệu cho chính mình bất quá như vậy nghĩ tới ngược lại là cũng có thể dù sao này cá nhân hiện tại đã cái gì còn không sợ tại này cái quốc gia không có cái gì so phá sản là càng thêm khủng bố sự tình bởi vì ngươi một khi phá sản lúc sau ngươi thuế liền không cách nào lại tiếp tục nộp lên tại này bên trong ngươi có thể phạm tội phạm tội lúc sau ngươi có thể tìm luật sư đối ngươi hành vi tiến hành giải thích thực có khả năng bình an vô sự ra tới càng n h u bức luật sư càng có thể bảo hộ ngươi nhưng là nếu như ngươi thiếu thuế khoản kia không tốt ý tứ ngươi căn bản không đường có thể trốn có thể nói là lên trời không đường xuống đất không cửa l i ê n tính l à n à y bên trong bang phái đại lao thấy được cục thuế vụ cũng cần thiết k h á c h k h í thậm chí ngay cả thêm đồ sở gia tộc này loại chó dại gia tộc cũng liền một phân tiền thuế khoản đều không dám thiếu đây chính là bọn họ cục thuế vụ uy lực bọn họ thậm chí có chính mình võ trang đội ngũ nếu như có người cưỡng ép kéo thiếu có thể xử lý chính mình đội ngũ phía trước liền có một cái phi thường kinh điện trường hợp một bang phái khất nợ năm đó thuế khoản kết quả tại quá xong lễ giáng sinh hai ngày sau đó theo nhân gian bốc hơi sở hữu người đều bị bắt lên tới nay cái bang phái như vậy giải tán đương có người biết cái này sự t ì n h lúc sau mở to hai mắt nhìn muốn biết liền tính là bản xứ cảnh sát xử lý cái này sự t ì n h đều dùng rất lâu thời gian không có giải quyết nhưng mà nhân g i a chỉ dùng hai ngày thời gian rớt cuộc tiến hành quét dọn hoạt động yêu cầu là chứng cứ mà khờ ất nợ thuế khoản nhân g i a yêu cầu chỉ bất quá là một cái danh sách mà thôi đi vào trực tiếp bắt người liền có thể không chỉ như thế bọn họ thậm chí liền phản kháng đều không dám phản kháng bởi vì nếu như một khi phản kháng lúc sau vậy chỉ cần muốn một tọa độ liền có thể trực tiếp liền lại phái tới máy bay trực thăng cùng xe b ọ c thép muốn không nói này cái địa phương quả thực không hợp thói thường so sánh tại này loại sợ hãi chi hạng sợ tốn tờ c h ỉ n h cá nhân quả thực so con thỏ còn muốn chăm chỉ nếu không là thật sẽ bị bắt đi thì ai đều không dùng được liền tính là đem toàn thế giới nhất n h ư u bức luật sư đi tìm tới cũng không có một chút tác dụng nào muốn không ngơi trả tiền muốn không lấy hắn hiện tại tình huống khả năng liền muốn tiếp sau mới có thể ra tới dựa theo hiện tại tình huống này cá nhân có thể nói là tốt nhất lựa chọn vì thế làm hắn nhanh lên liên hệ này mấy ngày liền mang về tới hắn muốn để này cái ra hỏa h ỏ a một cái đặc hiệu cửa sổ xem nhất xem hiệu quả như thế nào năm đó mã long bạch lan độ quay chụp giáo phụ thời điểm kỳ thật tuổi tắc cũng không là đặc biệt lớn nhưng là trang phẫn họa thực sự là rất tốt tăng thêm hắn vô luân so diễn kỹ đem này cái giáo phụ hình tượng diễn quả thực là rất sống động rõ ràng không có cái gì đại hống đại thiếu hoặc là này loại quá nhiều giống như cổ hoặc từ đồng giả ông k í n h ngược lại như là một cái phi thường ưu nhã thân sĩ như cùng một cái quý tộc mới là chân chính thủ lĩnh có được thượng vị già khí chất đương thời thẩm lãng bọn họ tại xem này bộ điện ảnh thời điểm bị đạo diễn ý nghĩ có chút c h ấ n n hiếp đặc biệt là tại ban đầu một màn đàm phán thời điểm giáo phụ tay bên trong nuốt ve một con mèo cùng hắn thân phận tạo thành tiên minh đối lập rõ ràng là một cái tay bên trên dính đầy hết u y tình người lại bảo vệ chính mình sung vật trước mặt người không đúng nay loại hình ảnh cực giàu trùng kích lực liền tính là cái gì cũng không nói liền đứng ở nơi đó liền cấp người một loại chấn động cảm giác thậm chí không cần lên tiếng liền có thể cảm nhận được một loại áp mắt cảm hai ngày sau đó một mang sợ tôn tờ đi tới công ty bọn họ mặt bên trên có một tiên mỏi mệt rốt cuộc hắn đã rất lâu không có nghỉ ngơi tại này phía trước đã liên tục quay chụp hai cái điện ảnh mới vừa một đóng máy lúc sau liên bắt đầu ngựa không ngừng vó chạy về phía cái tiếp theo k ị c tổ mà những cái đó cấp giá cả cũng đều là một ít cải c h ẳ n g giá động một chút là là bốn năm trăm vạn tả h ư u hắn thậm chí đã rất lâu không có nhìn thấy tám chữ số trở lên điện ảnh mời nay lần một lần nữa t i ế p vào chỉnh cá nhân đều là có chút hưng phấn hắn quyết định muốn h ả o h ả o biểu hiện một chút cố ý hào chỉnh lý chính mình dáng vẻ cùng kiểu tóc chạy một cái bóng loáng sáng loáng lưng đầu hắn gia đình cũng mang có một ít hoàng gia huyết thống. chỉnh lý dung nhan lúc sau xem lên tới mang theo một k i a quý khí sau khi đi tới công ty đi thẳng tới thẩm lãng văn phòng chờ hai người bọn họ một đi vào gian phòng bên trong thẩm lãng thứ liếc mắt liền thấy sợ tốn tở nay loại hình tượng và khí chất liếc mắt một cái nhìn sang không biết còn tưởng rằng là mã long bạch lan độ trẻ tuổi phiên bản hoàn toàn liền là giáo phụ bản nhân thậm chí trên người kia một k i a khí chất càng là gai đúng chỗ ngỡ cái này là hắn nghĩ muốn diễn viên sợ tốn tờ tương lai tranh thủ đến này cái nhân vật tiến lên liền nghị phi thường lễ phép nắm tay nhưng là không nghĩ đến thẩm lãng trực tiếp trước hắn một bước s ở tốn tờ tiên sinh ngươi đã thông qua chúng ta cắt t ì n h cái gì thời điểm có thể ký hợp đồng a ba ta còn chưa bắt đầu đâu bản chương xong chương bốn trăm ba mươi sáu giá trị một ư ơ i ước ý tưởng giáo phụ bản phụ một s ở tốn tờ c h ỉ n h cá nhân s ư n g sở cái gì tình huống chính mình còn chưa có bắt đầu biểu diễn a như thế nào thông qua thậm chí ngay cả một bên một t h a cũng là nhịn không được kỳ thật ngươi không cần nhìn ta mặt mũi nên đi bình thường quá trình liền đi theo quy trình nếu như ngươi này dạng lời nói về sau làm ta liền không tốt ý tứ hắn còn tưởng rằng thẩm lãng này dạng trực tiếp giảm bớt cắt tinh quá trình là bởi vì xem tại hắn mặt mũi thượng cho nên mới sẽ nói ra này dạng lời nói nhưng mà thẩm lãng trực tiếp phiên cái bạch nhã nhi ta nhưng là giải quyết việc chung chỉ là cho rằng này ra hỏa s á t thực là thích hợp biểu diễn ta kế tiếp điện ảnh phù hợp ta trong lòng hình tượng muốn ta nể tình ta muốn thật nể tình lời nói ta liền không sẽ đắc tội hỉ dèm gia tộc b ộ t thú tươi cứng ư ờ i c tại mặt bên trên nguyên bản còn cho là chính mình nếu như vậy quan trọng kết quả xem ra là có điểm nhi nghĩ nhiều có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi sợ tốn t h nếu dám đến đến này bên trong tự nhiên cũng là hiểu biết một ít sự tình có chuẩn bị mà đến không có khả năng l ô m ạ n g hành sự theo người khác kêu bên trong nghe nói thẩm lãng công ty cùng một ít đại gia đi khởi không nhỏ xung đột làm rất nhiều người đều tại x a l á n h bọn họ nếu như tham gia bọn họ điện ảnh nhi tức có khả năng sẽ đối hắn tiền đồ tạo thành một ít ảnh hưởng hắn bằng hữu cũng như vậy khuyên bảo quá mặc dù hắn đã nghèo t ư ớ n g nhưng là nhân duyên cũng khá bằng không cũng không đến mức có thể xuất hiện đến hiện tại rất nhiều người đều cấp hắn chặn đối. đối với sở tôn tờ tới nói hiện tại cái gì đều không có còn thượng tiền quan trọng nhất nếu như tham gia thẩm lãng điện ảnh có khả năng đối chính mình tiền đồ tạo thành ảnh hưởng nhưng là nếu như không tham gia này cái điện ảnh lấy không được này b ư c tiền hắn có thể xác định chính mình tuyệt đối sẽ vào n g ụ c giam như vậy đối chính mình ảnh hưởng liền là một trăm phần trăm đều đã hiện tại này cái đức hạnh còn sợ cái dám nha chơi liền là một tay đập nồi dìm thuyền đừng nói hiện tại là tại này bên trong trụ điện ảnh liền mặc dù là làm hắn đi chiến khu trụ điện ảnh đ ỉ n h m ư a bom bao đạn chỉ cần tiền cất đủ này đều không là vấn đề hiện tại vì kiếm tiền hắn đã giết v à mắt tóm lại nội tâm giữa cũng chỉ có một tín điều kia liền là tuyệt đối không thể vào mục giam hắn thiếu như vậy nhiều tiền một khi vào ngục giam khẳng định sẽ bị nhốt vào này loại đặc biệt lớn ngục giam vì cái này sự tình hắn đặc biệt cùng người khác nghe ngon g quá nghe nói này loại ngục giam có rất nhiều đồng tính luyến ái hơn nữa những cái đó đồng tính luyến ái còn có không ít đều là hắn phân thi thích xem hắn điện ảnh đương thời nghe nói cái này sự tình lúc sau thậm chí ngục giam giữa đều đặc biệt cao hứng hắn đã có thể tưởng tượng nếu như chính mình tiến vào này cái ngục giam bên trong kia chính là đoá hoa nở rộ thời khắc về phần như thế nào nở rộ nở rộ đến cái gì trình độ kia liền nói không chừng đặc biệt là một ít làn da màu đen người đặc biệt yêu thích hắn mỗi lần nghĩ đến nơi này thời điểm hắn cũng nhịn không được toàn thân manh r u lên liên có một cái ý tưởng chính mình tuyệt đối không thể vào n g ụ c giam tuyệt đối hắn cầm thật chặt thầm l ã n g tay cản tạ đạo diễn cấp ta này lần cơ hội ta nhất định sẽ hảo hảo quay chủ thầm lãng cười nhạt một tiếng nếu như này bộ kịch ngươi có thể phát huy hảo ta kế tiếp còn có điện ảnh nhị yêu cầu ngươi quay chủ đương nhiên cũng sẽ cấp ngư ơ i giá vừa ý bất quá đây hết thầy cũng đều muốn xem ngươi có thể hay không tại này bộ điện ảnh triển hiện ra ngư giá trị cùng thành tích ta tiêu chuẩn toàn thế giới người đã biết cho nên nói còn lại cũng chỉ xem ngươi ta thủ lao nhưng là rất hào phóng n à y bộ kịch tổng đầu tư cũng không lớn cho nên ta chỉ có thể cấp ngươi một vạn hạ một bộ ta đầu tư đem sẽ tiếp tục thêm vào cụ thể ngươi sẽ có bao nhiêu cắt xê có thể tự mình suy nghĩ một chút n g h e đến nơi này lúc sau sợ tốn tờ hai con mắt đều biến thành tiền hình dạng hào ra hỏa thế mà lại còn thêm vào đầu tư hơn nữa hiện tại cũng đã tìm chính mình tiến hành dự định kia liền là nói như quả không có gì bất ngờ xảy ra chỉ cần này bộ kịch có thể kiếm tiền hạ một bộ hơn phân nửa nhi còn sẽ tìm chính mình đầu tư không lớn đều cấp một vạn này muốn tiếp tục thêm vào đầu tư quay t r ụ vậy còn không đến cất cánh nhà nghĩ đến nơi này hắn kích động nắm chặt thẩm lãng hai tay ta nhất định sẽ dùng r a ta suốt đời ưu tú nhất diễn kỹ tới tham diễn ngài này bộ điện ảnh thẩm lãng gật gật đầu mà gì mang sở tôn tơ đi làm một chút đặc hiệu trang ta trước nhìn xem hiệu quả lại nói xem xem có cần hay không vừa phải tiến hành điều chỉnh rốt cuộc này bộ kịch nhân vật tối thiểu cũng là sáu mươi tuổi hướng thượng ngươi hiện tại vẫn còn có chút quá tuổi trẻ yêu cầu t i ê n hành trang điểm một chút không có vấn đề ngươi liền tính đem ta trang điểm thành một cái da xanh thú nhân ta đều không có chút nào lời hắn giận sau đó thập phần vui vẻ đi theo mạ gì đằng sau đi tới phòng hóa trang nay loại có thể kiếm tiền cảm giác thực sự là quá tuyệt không thể không nói hắn cũng là thật liều mạng có thể thiếu như vậy nhiều tiền còn có thể cùng ngân hàng chu toàn như vậy lâu minh tình nói thật toàn thế giới đều tìm không ra tới mấy cái bất quá k h ắ p hảo tư tờ o r g s đặc biệt liền tại này bên trong một trong nay cái thời điểm một thụ tiên lên m ở vui vừa nói nói. ta giúp ngươi này cái bận điệu ngươi như thế nào cảm ơn ta nha ngươi nghĩ muốn ta như thế nào tạ ngươi sau đó hai người cười ha ha một tiếng bất quá này lúc thẩm lãng lại đột nhiên trịnh trọng nói, nói. ta còn thật muốn cám ơn ngươi, này dạng ta đưa ngươi cái lễ vật đi ai biết một thư liên tục bạch thủ ta bất quá là cùng ngươi kể chuyện cười tôi h ngươi hài hước tế bảo thực sự là còn trở tăng lên thậm chí nói xong sau còn có chút bất đắc dĩ bung ô tay giả trang ra một bộ ngươi căn bản không h i ể u chúng ta hài hước biểu tình thầm lãng chỉ là ồ một tiếng đã ngươi không m u ố n vậy coi như ta còn muốn nói cho ngươi ta này cái lễ vật khả năng sẽ giá trị m ớ i ước không nghĩ đến ngươi liền như vậy trọng lễ vật đều không mớn xem tới ta đối ngươi thật là lau mắt mà nhìn nói xong còn cầm lấy cái bàn bên trên cà phê uống một ngụm thập phân lạnh nhạt giống như là mười khối tiền đồng、dạng. nhưng mà một bên bột thư lại há to miệng nói lắp bắp ngươi ngươi nói bao nhiêu tiền ta không có nghe lầm chứ thân ái thẩm ta mới vừa nói lời nói ngự khí có điểm nhi không tốt lắm xin cho ta một lần nữa nói rõ một chút ta bột thư gà tỏ phi thường vui lòng tiếp nhận ngươi lễ vận đồng thời này cũng là ta vinh hạnh nói xong còn làm ra một cái quý tộc hành lễ tư thế không là nói không m u ố n sao mới mười ức liền này dạng ta tiền đ ể nhưng t r ư ớ c nói hảo ta nói này cái chữ số nhưng là thần châu tệ hơn nữa cái này là một cái giá trị mười ức ý tưởng ta hiện tại có chút bận quá không có thời gian cho nên liền tiện nghĩ ngươi nói thật mười ước này cái chữ số đã là ta đánh giá thận trọng nhất nếu như người đổi mới tần suất có thể đổi kịp tuyệt đối có thể vượt qua này đó một trụ giờ này k h ắ c này hô hấp đều có chút gấp rút hắn đương nhiên biết này đó lời nói không là khoác lác đối với thẩm lãng tới nói khả năng này cái ý tưởng thật giá trị mười ước liên lấy bổ kẹ mần này một cái đồ vật tới nói đổi lại bất luận cái gì một cái công ty kỳ thật đều có thể làm được bản chương xong chương bốn trăm ba mươi bảy giá trị mười ước ý tưởng giá phụ bàn phụ hai nhưng là bọn họ căn bản không có này cái ý tưởng cũng không biết này cái ý nghĩ cho nên bộ k ẹ mận toàn thế giới độc nhất vô nhị chỉ có thẩm lãng có thể sáng tạo ra tới n à y một cái ý tưởng tuyệt đối giá trị mấy chục ức thượng trăm ức thậm chí càng nhiều không chỉ cho nên nói hắn một cái ý tưởng giá trị m ấ y ức n à y đã là phi thường k i ê m tốn nếu quả thật làm hắn chế tạo ra một cái cùng loại với iutoh này loại có thể bán lật trời an nim tuyệt đối sẽ vượt xa này cái chữ số cái gì nhìn hắn bộ dáng hảo giống như một cái xem thấy thịt mỡ xài lang hai con mắt đều tại mạo lục quang nhìn thấy hắn này cái bộ dáng cũng không lại thừa nước đục thả câu trực tiếp nói người có hay không nghĩ tới một cái vấn đề n à y cái thế giới mười tám tuổi trở xuống người c h i ế m cứ nhiều ít mà n à y đó người lại thích cái gì ạ niềm đâu nhiệt huyết nói không sai nhưng là bình thường nhiệt huyết lạ niềm đều tồn tại một ít địa vực hạn chế bởi vì thế giới giả thiết quá đủ loại nhi rất khó tìm ra có được mãnh liệt đại nhập cảm cho nên này cái thời điểm liền cần một loại có được hiện đại bối cảnh ti vi kịch đồng thời mang ạ niềm nguyên tố cùng nhiệt huyết nguyên tố bột thuốc trực tiếp t h u ấ t gia ngươi là nói đặc biệt chủ kịch đáp đúng này cái lĩnh vực cho đến bây giờ cũng không có quá mức có thể lấy ra được đồ vật đồng thời này cùng một chỗ tuyệt đại bộ phận tất cả đều bị đạo thêm một cái quốc gia bao phủ tại bên trong bất quá bởi vì đương địa văn hóa một ít nguyên nhân dẫn đến này bên trong một bộ phận cũng không thể tại các ngươi này bên trong được đến phi thường hảo bán điểm cho nên ta có một ít chế tác đặc biệt c h ủ kịch lý tưởng ta cấp ngươi cung cấp kịch bản cùng nhân vật giả thiết dựa theo này cái phương hướng tiến hành quay c h ụ tuyệt đối sẽ không ra vấn đề còn lại liền xem chính ngươi như thế nào marketing ta cấp ngươi hai cái kịch bản một cái tên là ủ n trạm mạng một cái khác gọi là mặt nạ kị sĩ nếu như ngươi có thể bận đ i u qua tới lời nói cũng có thể cùng nhau tiến hành quay t r ụ nhưng là ta cá nhân thiên về tại ủ n trả m ạ n quay t r ụ đương nhiên ta cũng tôn trọng người cá nhân ý kiến căn cứ ta điều tra đặc biệt t r ụ kịch kỳ thật là có được đặc biệt lớn thị trường chỉ bất quá không ai có thể làm ra vượt qua địa khu kinh điển tác phẩm ta cá nhân cho rằng ủ n trả m ạ n tuyệt đối là có được so sánh iugoh tiềm lực ta nếu có thể nói ra này loại lời nói liền có ta tự tin một bên một t h ừ a hô hấp đều có chút gấp rút hắn có phải hay không nghe lầm nay cái đồ vật lại có thể so sánh iugoh thật như vậy khoa chương sao Đặc chụp kịch biệt người à y cái đồ đ vật hắn n ư ơ n i thật n nữa hiểu r rõ, như n nhiều năm g là từ rất t vậy, vậy có lòng tin ta cảm thấy này cái phân loại vẫn có chút quá nhỏ chúng thầm lãng cũng không có phản bác trực tiếp sau này hướng lên kia có muốn hay không ta tìm một cái kịch tổ chức cấp ngươi thí nghiệm một chút trước kiếm một cái ước tiểu mục tiêu làm ngươi xem xem này đồ vật tiềm lực sau đó làm ngươi không thể làm gì chỉ có thể lựa chọn cái gì đồ còn dư lại muốn là bình thường người nghe được này lời nói khẳng định sẽ l ư ơ i một cái ước đều tại hắn này bên trong trở thành tiểu mục tiêu bất quá hắn thật không có khoát lác một cái tháng tại hắn này bên trong chỉ sợ thật là tiểu mục tiêu bột thú cắn răng một cái nghiêm túc gật đầu nói ta tin tưởng ngươi ta không có khác ý tứ chỉ là ngươi này cái đề nghị nói xong sau làm ta cảm thấy đã từng chính mình phi thường ngũ xuẩn ta trước đi chế tạo một cái đặc sắc sân bãi ngươi chừng nào thì kịch bản cùng giả thiết chuẩn bị cho tốt trực tiếp cấp ta liền có thể sau đó trực tiếp chạy trở về chỉnh lý cái này sự tỉnh tính toán bằng nhanh nhất tốc độ xử lý hoàn tất tại hắn đi lúc sau thẩm lãng vẫn tại chờ đợi muốn nhìn một chút sở tôn tở thành trang lúc sau đến tột cùng là cái gì bộ dáng diễn viên này cái ngành nghề không chỉ có diễn k ỹ đặc biệt quan trọng đồng thời thích thướng tính giã là phi thường quan trọng tối thiểu nhất ngươi bộ dáng nhi muốn phù hợp nhân vật nếu không liền tính diễn ký lại hảo cũng không hề dùng ước chừng quá một giờ lúc sau hắn cựa bị đầy ra một cái nói đại bối đầu lao nhân nhân mặt trên mang một nửa tóc bạc. khuôn mặt có chút u buồn mà nghiêm túc ánh mắt giữa mang trầm ổ n cùng đối hết t h ể sự vật coi thường chỉ có lâu dài thân cư cao vị người mới có thể có này loại hình tượng thầm lãng xem đến lúc sau liên tục vỗ tay rất không tệ đã phù hợp ta đối nhân vật chính tưởng tượng kế tiếp liền muốn xem ngươi diễn như thế nào dạng nghe được này phiên lời nói lúc sau s ơ tốn tờ cũng không tìm được không có vấn đề ta khẳng định dốc hết toàn lực nói chuyện thời điểm ta lại biến trở về trẻ tuổi thời điểm kia cái bộ dáng hắn hiện tại cũng chỉ có bốn mươi tuổi tả hữu làm hắn đóng vai một cái hơn sáu mươi tuổi người kỳ thật vẫn là tương đối thử thách diễn viên kỹ xảo này cái thời điểm sợ tổn thờ có chút ngượng ngùng nói tiêu cái ta có thể hay không c h ứ c dự chỉ một ít tài chính ngân hàng kiêm một bên thúc tương đối khẩn ta sợ chụp tới một nửa thời điểm đem ta bắt đi đến lúc đó liền p h i ệ t phước thầm lãng cười ha ha một tiếng không có vấn đề ta một lần tính đem sở hữu tiền đều cấp ngươi nếu như ngươi chụp hảo ta cấp ngươi ký kết cái tiếp theo điện ảnh hiệp ước đều có thể thậm chí đều không cần nhìn phòng bán vé t h à n h tích chỉ cần ngươi có thể diễn làm ta hài lòng liền ok tài chính liền tại này cái điện ảnh cơ sở thượng cấp đội sợ tốn tờ triệt để chấn kinh h ã n tử trước tới nay chưa từng gặp qua như thế hào phóng lã bản t nếu mà l i như ngươi muốn như vậy nói kia hắn nhưng tuyệt đối phải đem hết toàn lực liền tính vị này hai còn là vạn cũng nhất định phải cố gắng rốt cuộc nay cái phòng bán vé phóng nhãn toàn thế giới cũng là phi thường cao có thể đứng vào thế giới phía trước ba mươi muốn biết cái này là một bộ điện ảnh mà không là tivi kịch nhiều nhất cũng liền mấy tháng thời gian liền có thể nay cái giới vị tương đương thành thần châu tệ kia liền trực tiếp phá ức sợ tôn tớ n h ì n xuống làm chính mình nước miêng không chạy xuống này ba nghìn vạn đều bị hắn cầm tới tay lúc sau chính mình lại tiếp mấy cái đại diện cùng quảng cáo sở hữu nợ nần không sai biệt lắm liền có thể toàn bộ trả sạch nghĩ đến nơi này hắn đã thấy tương lai mỹ hảo sinh hoạt nay lúc hắn vô cùng hoài niệm đã từng sinh hoạt nếu như có thể mà nói hắn tuyệt đối sẽ không làm chính mình lại mắt nọ Đại khái đi. đạo khái diễn Này vị truyền h hắn ậ t là n hình ư điện ảnh thành này một khối tại thiên lương quốc này bên trong phi thường dễ làm thậm chí đều không cần đi chuyên môn nhi truyền hình điện ảnh căn cứ bởi vì này cái quốc gia bản thân liền là một cái rất nhiều năm đều chưa từng biến hóa qua cổ thành mặc dù có không ít nhà cao tầng nhưng là chỉnh cái quốc gia giữa chí ít có ba mươi trở lên cổ kiến trúc chí ít là gánh chịu mấy trăm năm gió mưa này loại đến hiện tại vẫn như cũ còn tại sử dụng cho nên nghĩ muốn quay chụp một ít mấy chục năm phía trước ống kính cũng không khó chỉ cần đem đoạn đường tiến hành phong tỏa sau đó dùng một ít cổ lao ô tô lại tăng thêm một ít thời đại lập kính hoàn toàn có thể lại hiện ra năm đó này loại cảm giác hơn nữa có thể nói là nguyên chấp nguyên vị nhi một điểm nhi cũng không quá、kém. thậm chí rất nhiều quay trục bên trong cổ thời đại t v kịch đoạn ngắn rất nhiều cũng đều là tại thiên lương quốc tiến hành quay trục chủ. chủ yếu liền là bởi vì này bên trong kiến trúc thực sự là rất thích hợp quay trục liền tính tại toàn thế giới phạm vi bên trong cũng rất ít tìm đến có như vậy đại cổ kiến trúc quần thành thị n à y cũng vì đương đ ị a mang đến phi thường phong phú thu nhập rốt cuộc đem thành thị đường đi phong tỏa t i ê u cái tiền đều theo chiếu phân c h u n g tiến hành tính toán một ngày liền là mấy chục vạn mỗi phút mỗi giây đều là soát soát bạc bất quá sau đó hắn liền nhó lại yêu cầu chuẩn bị một ít cổ lao ô tô cùng quần áo quần áo cái gì còn là tương đối hảo chuẩn xe cũng có thể tiên hành làm theo yêu cầu chỉ bất quá yêu cầu một chút thời gian hiện tại mấu chốt vấn đề liền là tại súng ống xử lý vấn đề thượng như quả không ra chuyện n g o à i ý muốn lời nói khẳng định còn sẽ có người cấp hắn không ngừng chế tạo phiến p h ứ c làm hắn kéo dài quay trụ kỳ hạn theo mà không ngừng để cao chỉ phí tại này bên trong quay trụ điện ảnh cho dù là điện ảnh giữa sử dụng súng ống đều là có được phi thường nghiêm khắc tiêu chuẩn cần phải có một ít hợp cách giấy chứng nhận còn phải đi qua một hệ liệt kiểm tra nếu như có người báo cảnh sát ngươi này bên trong có vấn đề lập tức liền sẽ dừng lại quay trụ đem tất cả mọi người đều mang đến cảnh sát cục đề ra nghi vấn một phiên lúc sau lại đem người thả ra hơn nữa này loại điện ảnh thường thường đều sẽ bị rất nhiều người chú ý nếu như vẫn luôn có người q u a y dối cử báo hắn quay chụp kỳ hạn kéo dài mấy lần đều có khả năng nay loại sự tình nếu như chính mình xử lý lên tới quá phiền thoái hắn r ứ t khoát liền không chính mình xử lý vì thế trực tiếp gọi điện thoại cho gạ tỏ gia tộc điện thoại mới vừa vừa tiếp thông đối diện liền truyền đến hệ thản có chút cao hứng thanh â m kỳ thật hắn cũng vẫn luôn tại chờ đợi thầm lãng chủ động cho hắn gọi điện thoại mặc dù không có người quấy dây còn có thể bạch lấy tiền này loại tình huống là thật sự không tệ nhưng Vẫn l cười cười. thật là có một điểm nhi g chuyện nhỏ yêu cầu ngươi hỗ trợ liền là ta kế tiếp quay chụp điện ảnh yêu cầu một ít xuống ống mà quay chụp đạo cụ yêu cầu thực nghiêm khắc thẩm tra đồng thời thực có khả năng có người tại quay chụp trong lúc tới tìm ta gây phiền phức trở ngại ta quay chụp cho nên ta nghĩ thỉnh ngươi tìm một ít người tại ta sở t i ê u đi ô đóng g i ữ lại giúp ta cùng mặt trên người chuẩn bị một chút ngươi xem coi thế nào hóa ra là này đó sự tình c h ú t chuyện này đối với bọn họ tới nói còn là rất đơn giản cùng khác quan phương tổ chức không dám nói đặc biệt chặt chẽ nhưng là đối với quan phương đôn đốc này một phương diện thế nhưng là thực có lời nói quyền rốt cuộc nếu như tại này phương diện không xử lý tốt lời nói thực có khả năng liền muốn vào ngục giam nha hơn nữa bọn họ sở tiến hành rất nhiều ngành nghề đều là tiến hành gần nhi cần thiết tại mà về phần ư chút chuyện này đối với bọn họ tới nói quả thực không muốn quá đơn giản đừng nói tam đại gia tộc ngươi liền là ba mươi gia tộc tới cũng giao động không được bọn họ hoàn toàn không có bất luận cái gì vấn đề ngươi đến lúc đó đem một vài kỹ càng tin tức phát cho ta bảo đảm không sẽ có bất luận kẻ nào tìm ngươi gây chuyện kia nói đà tạng người. n xong cũng muốn cúp điện thoại nhưng vào lúc này hệ thản đột nhiên hỏi nói các ngươi sử dụng đạo cụ xuống ống bên trong bao hàm xạ kích hệ thống sao n à y cái vấn đề làm thầm lãng xứng sở đương nhiên không có à hệ thản tiên sinh cho dù bên trong đều là nhựa tợ lạc tiệc linh kiện vẫn như cũ có khả năng đối người thân thể tạo thành tổn thương nếu như cái này sự tình bị người phát hiện khả năng còn sẽ xuất hiện khắc phiền phức bất quá hắn không nghĩ đến hệ thản lại đối cái này sự tình không chút nào để ý chỉ là đem tin tức tìm hiểu chính xác một điểm chuẩn bị lên tới cũng có thể càng hoàn thiện một ít hắn không quan trọng nói, nói. không có quan hệ Ta sẽ giúp ngài ư đ e biết tại h đều i quyết, l ngài tính miệng bên trong tiện nghi súng đồ chơi liền tính là một bả dễ hệ vừa yêu cầu bao nhiêu tiền sao năm trăm h thiên đ ư ớ n g tệ nếu như là một ít súng m á y bán tự động lời nói giá cả chí ít tại bốn vị số lấy thượng còn có rất nhiều mặt khác đồ vật càng là giá cả không ít nghe được này cái chữ số lúc sau hệ thản kém chút tập m a u dùng này khoa t r ư ờ n g ngự a khí nói nói ta l á o thiên bọn họ vì cái gì không đi c ấ p tiếp ngươi biết tại châu phi vài chỗ n à y đó súng đạn tất cả đều là luận cân bán chỉ là so chúng ta thịt bò nhân bánh quý nhất điểm điểm n à y quần thiên sát thương nhân còn thật là lòng dạ hiểm độc m u ố n không nay dạng chúng ta này bên trong có đào thải xuống tới xung ống ngươi trực tiếp dùng bọn họ liền hào mặc a dù không có biện pháp sẽ nổ súng nhưng là mặt khác bộ phận nhì tất cả đều là chân chính ra hỏa quay chụp lên tới hiệu quả tuyệt đối càng tốt thầm l ã n g nghe được này câu lời nói lúc sau có điểm nhi tê cả ra đầu mặc dù hắn phía trước cũng từng ở bang phái cùng đội hôn quá một đoạn thời gian nhưng là bọn họ kia thời điểm tất cả đều là loạn khí quản tử cùng dưa hấu đao thiên hạ nay loại vượt thời đại vũ khí bọn họ càng là xem cũng không có nhìn thấy hiện tại lại cấp bọn họ làm một đống lớn quay phim bản chương xong chương bốn c h â n thực đạo cụ quay chụp bắt đầu hai làm hắn trong lòng cảm giác một trận run dậy a hắn cười khổ nói hệ thản tiên sinh ngươi không có cùng ta nói dẫn sao nếu như này bị một ít giám sát sẽ người bắt được có thể hay không trực tiếp hình phạt nhưng mà này lần hệ thản lại hết sức nghiêm túc nói nói ngài có thể hoàn toàn tin tưởng chúng ta thực lực như thế nào chúng ta đều sẽ vì ngươi hộ giá hộ tống nếu thu tiền liền muốn làm việc tuyệt đối không có bất luận cái gì vấn đề l i ê n tính có vấn đề chúng ta cũng sẽ bằng nhanh nhất tốc độ tiến hành giải quyết không sẽ chậm trễ ngươi bất luận cái gì tiến độ n g h e hắn như vậy nói lúc sau thầm lãng trong lòng còn hơi chút bông xuống một điểm bất quá vẫn là yêu cầu làm cho đối phương khẩu súng chi bên trong một ít phát ra bộ phận dỡ bỏ chỉ để lại một ít thương xuyên cùng ống nhắm chi loại đồ vật thuận tiện còn định chế một đống lớn đạn giấy liền là này loại căn bản liền không có đầu đạn đánh đi ra lúc sau có hỏa hoa tiên xạ cùng vang ầm ầm hiệu quả nhưng lại một điểm nhi tổn thương đều không có n à y dạng chế tạo ra tới tuyệt đối phải so đặc hiệu tốt hơn nhiều xem đi lên cũng càng thêm co chân thực tính cùng thoải mái cảm n à y đó sự tình tất cả đều giao cho gạ tọ gia tộc rốt cuộc nhân ra chút sự tình cùng chính mình là hoàn toàn bất đồng nếu như cái này sự tình làm chính mình tới làm kia tuyệt đối liền là đầu cơ trục lợi quân hỏa tội không đến chạy đem chuyện này nói xong sau cút điện thoại Ngày thứ hai, liên có một cỗ xe tải đi thăng đến bọn họ nhà máy cũng không có mở đến bọn họ công ty trước mặt nhà máy phụ trách người gọi điện thoại tới cho hắn thế mới biết nói bọn họ đã đem sự tình làm thỏa đáng không nghĩ tới tốc độ như vậy nhanh hẳn là suốt đêm tiến hành phụ trách người nghĩ muốn đem đồ vật t h á o xuống nhưng là trực tiếp lọt vào thầm lãng ngăn lại cái này sự tình còn là trở thành một cái tin được người tới làm vì thế làm mạ gì mang diệp tư đi bất quá cũng không có đem là cái gì đồ vật nói cho mạ là dịp tư đi bất quá cũng không có đem là cái gì đồ v t nói cho mạ dịp tư đi bất quá cũng k h ô n có đem là c á n gì đồ vật nói cho m n bởi vì đến lúc đó yêu cầu cấp một t h u đưa qua phía trước nếu đã cùng hắn nói muốn cấp hắn một cái giá trị mười ước lễ vật kia cần thiết nói được thì làm được tại này phương diện kịch bản nhi còn là tương đối h ả o làm chủ yếu liền là tại quay trụng phương thức bởi vì là hai người chi gian tạ i lẫn nhau chiến đấu cho nên vi mô phương diện một ít chi tiết yêu cầu làm phi thường không tệ mới có thể để người xem có càng nhiều đại nhập cảm mà mặt khác phương diện tự nhiên liền không cần nhiều lời quan trọng nhất liền là quái thú giả thiết đem ủng trạ m ạ n cùng quái thú giả thiết tất cả đều xử lý xong kỳ thật cũng không cần quá nhiều logic bởi vì bọn họ tất cả đều là một ít làm nền vì x ô n g ra ủ n trạ mạn ngưu bất chỗ bất quá này cũng không là nói bọn họ một điểm nhi dùng nơi đều không có này đó nhân vật phụ cũng là phi thường hữu dụng yêu cầu dùng bọn họ tới tô đậm ra ủ n trạ mạn vĩ đại chỗ nếu không ai biết ủ n trạ mạn như vậy lợi hại ai có thể biết ủ n trạ mạn tại mọi người tâm lý giữa hình tượng lại là thế nào này đó toàn cũng phải cần thông qua nhân vật p h ụ miệng bên trong tiến hành tô đậm mà ra không thể theo nhân vật chính miệng bên trong nói ra nếu không liền sẽ mất đi một ít xem chút đồng thời còn muốn đắp nặn một ít tương đối có ý tứ đội viên tổng thể tới nói này là một cái tương đối ăn nhân thiết đồ vật chỉ cần đem nhân vật giả thiết cùng các phương diện thế giới quan giả thiết hảo liền không sẽ làm quá kém dùng không đến hai cái giờ thời gian liền đem này đó đ ồ vật toàn đều giải quyết tất cả đều xử lý tốt lúc sau trực tiếp quét hình đi qua không bao lâu m ộ t thu đánh tới điện thoại ta đã thu được thông qua này đ ồ vật thật có thể sao hơn nữa ta xem nơi g ư kịch bản giữa tại đánh nhau thời điểm vạn nhất đùa dỡn thời gian không dài làm sao bây giờ đâu đánh thời gian quá dài rất dễ dàng tạo thành thẩm mỹ mệnh t ọ c cái này sự nhỉ ngược lại để thẩm l ã n cấp q u y n vì thế trực tiếp dựa theo nguyên giả thiết cấp hắn thêm thượng cái này sự tình thực dễ giải quyết ngươi chỉ cần cấp vùng t r ả m ạ n tăng thêm một cái đêm ngược liền có thể rốt cuộc nhân ra là ngoại tinh người đi tới địa cầu bên trên như thế nào thượng cũng phải có điểm nhi đặc thù tình hướng đi tăng thêm một cái năm phân chuông đ ê m ngược ngược lại gắn một cái đèn thờ lát thời gian sắp đến thời điểm đèn thờ lát liền bắt đầu điên cuồng lấp lóe này dạng không chỉ có thể nói cho người xem rốt cuộc đánh tới chỗ nào cái gì thời điểm kết thúc đồng thời cũng có thể cấp bọn họ lưu lại một cái lo lắng chế tạo một loại gấp g ắ p cảm đặc biệt là ở quái thú sắp tạm cư thượng phong thời điểm càng có thể xông ra này loại gấp gắt cảm người xem cũng sẽ toàn thân tâm tụ tập quan sát b ộ t thứ có thể nghe được này là lâm thời thêm ra tới giả thiết nhưng chính là bởi vì như thế mới càng thêm làm hắn cảm thấy kinh ngạc thuận miệng liền có thể nói ra như thế có đạo lý giả thiết hơn nữa vẫn là vô cùng có đạo lý hoàn toàn liền là vẽ d ò n g điểm mắt chi bút tồn tại thiên tài quả nhiên chính là thiên tài là bọn họ này loại người không cách nào đánh đồng tùy tiện nghĩ ra tới một điểm nhi đồ vật liền đủ bọn họ dùng rất dài thời gian nghĩ đến nơi này lúc sau cũng không nhịn được có điểm nhi hổ thẹn vừa rồi thế mà còn chất vấn nhân ra cầm tới đồ vật lúc sau lập tức đem này đó đồ vật chuyển cho đạo diễn tổ người làm bọn họ nhanh lên xem nhất xem là cái gì tình huống tại n â y đoạn thời gian chuẩn bị tiến hành quay trụ muốn biết thời gian là vàng bạc chậm chế một ngày liền là tổn thất một ngày tiền tài cúp điện thoại lúc sau lập tức liền bắt đầu chuẩn bị mà khác một bên diệp tu tại trước vã ngoại ô bên ngoài địa khu thời điểm xem đến một chiếc xe lớn dừng tại kia bên trong m ã dĩ còn là một mặt lạnh lùng biểu tình hảo giống như vô luận đối đại a đều là như thế hai người phía trước cũng đã gặp mặt vài lần vẫn luôn là này cái bộ dáng dứt khoát cũng thói quen xem đến đại xe lúc sau hắn đối diệp tu nói hiện tại có thể tổ chức người tiến hành dỡ hàng đi Ta nơi đó còn có không thiếu sự tình nhanh lên đem này bên trong sự t ì n h xử lý hoàn tất ta còn muốn trở về đâu nói đến chỗ này nàng hơi chút có một chút không kiên nhẫn rốt cuộc còn tưởng rằng có cái gì sự t ì n h thì ra liền là tại này bên trong gỡ điểm đồ vật tại này loại tình huống hạ đổi lại ai tới cũng có thể chính đương nàng như vậy cảm thấy thời điểm theo s ư ở n g ra tới mấy người đem chiếc xe hàng hóa dương đánh mở đồ vật bên trong lập tức làm mạ di dọa t r ư ơ n g m i ệ n g rộng t r ờ i ạ này bên trong như thế nào tất cả đều là súng này cái một cái chữ không có nói ra liền nhanh lên ngậm ngược lại cái này sự tỉnh không thể để người khác biết vì thế có chút khẩn trương nhìn hướng diệp tu lại phát hiện hắn thần s ắ c như thường căn bản không có bất luận cái gì kinh ngạc vừa thấy liền là đã sớm biết cái này sự tình có chút sợ h ã i tiến lên hỏi nói này đó tất cả đều là thật diệp tu lắc đầu sau đó cầm lấy một khẩu súng phi thường thuần thục loay hoay lên tới thậm chí còn nhìn nhìn ránh nòng súng cùng đầu ngắm cuối cùng giống như ném rách dưới nhi đồng dạng ném tới một bên đều là một ít lão g i a hỏa bất quá cũng phù hợp điện ảnh giữa giả thiết nếu là đặt tại hai mươi năm trước liền là xác thực hiện tại cũng chỉ có thể cấp chúng ta đương đạo cụ không cần sọ đánh không chết người liền tính là đen c h â u ba tuyến lính đánh thuê cũng sẽ không dùng này đó đồ vật mạ dị nghe được này đó lời nói lúc sau hơi kém ngất đi chính mình lão bản dám hay không dám to gan một điểm nhi dám dùng s á t thực đương đạo cụ bản chương s o n g chương bốn trăm bốn mươi giáo phụ quay trụt nam nhân thánh kinh một mạ dị run dậy nói nói này là p h ạ m pháp ta nhanh lên cấp lão bản đánh điện thoại này nếu như bị phát hiện lời nói cũng không vô cùng đơn giản là ngồi sổm mấy năm đại lao vấn đề nhưng mà nàng còn không có đánh điện thoại liền bị diệp tu đoạt lấy tới ngươi còn không hiểu rõ các ngươi lão bản sao nếu dám làm cái này sự tình tự nhiên là có ý vào ai cũng không thể là vì chụp một cái điện ảnh đem chính mình sau nửa đời góp đi vào h ắ n nếu phái ta tới làm cái này sự tình kia ta liền tuyệt đối không thể sai lầm ta tại ta chức nghiệp kiếp sống giữa còn không có sai lầm cơ hội đương nhiên hôm nay cũng không được nhanh lên làm chuẩn bị cho tốt trở về nói xong sau liền nhanh lên t h ú c giục mặt khác người làm bọn họ hỗ trợ dỡ hàng mặc dù cũng đều có điểm nhi sợ hãi b ấ t quá nhân ra đưa tiền hơn nữa biết này là quay chụp điện ảnh đạo cụ cảm thấy hẳn không có cái gì mạ dị có điểm tâm sợ mới vừa mới đối đầu diệm tu ánh mắt cảm thấy có điểm nhi dọa người đi qua hai cái giờ dày vỏ cuối cùng đem đồ vật tất cả đều làm xong sau đó đánh điện thoại báo cáo đã tất cả đều xử lý hoàn tất đặt tại kho hàng còn có cái gì muốn làm sao trở về liên hảo có phải hay không cấp mạ gì dọa quá sức hảo hảo ta thật muốn nhìn một chút nàng thất kinh bộ dáng thực sự quá chứng t r ạ c đàng hoàng còn là đương thời giai d i a i tương đối hảo chơi không nhất định một hai muốn mặt lệnh mới có thể trưởng thành nói xong sau c ú t máy điện thoại diệp tu xem liếc mắt một cái mạ gì. thầm nghĩ nghĩ muốn đương thẩm lãng trợ lý kia nhất định phải có một cái cường đại trái tim mới được hai người trở lại về công ty lúc sau mà gì thẩm lãng kể ra này cái sự tình nghiêm trọng tính bất quá khi biết vì cái gì muốn làm chính mình đi thời điểm n a y tiểu nhi t ử mặt khí đó bừng h oán trách mấy câu liền đi ra ngoài làm việc bất quá hảo giống như cũng bởi vì cái này sự t ì n h chính mình tâm tình hảo một điểm nhi khả năng là bởi vì kinh sợ đi nàng như thế nghĩ nói đi qua một vòng tả hữu chủ bị trong lúc rốt cuộc đem sự t ì n h toàn bộ giải quyết thậm chí liền ngay cả con đường phong tỏa thân thỉnh đều phi thường thuận lợi thân thỉnh xuống tới xem tới này bên trong gạ tỏ g a tộc lực lượng cũng không thể thiếu hiện tại hắn đầu g ó giữa còn có thể nghĩ khởi phía trước bị mấy cái đại gia tộc liên hợp nhằm vào tình huống kia là t h ậ t thảm ngay cả cái điện ảnh xét duyệt đều không qua được càng đừng đề cập lúc sau sự t ì n h mới điện ảnh chính thức khởi động máy sợ tôn t ớ biết khởi động máy lúc sau ngày thứ hai thần thái sáng láng đi tới kỳ tổ n à y đoạn thời gian vị diễn hảo này cái nhân vật hán xem rất nhiều có quan hệ tổ chức bang phái đấu tranh điện ảnh tivi kịch thậm chí còn có không ít này một loại nhân vật tự chuyện cùng thư tịch xem xem bọn họ đến tột cùng là thế nào tranh bá còn có những cái đó nơi tại bang phái tổ chức đầu lĩnh đặc biệt là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng đến tột cùng là dựa vào kinh nghiệm như thế nào mới có thể thành công học tập đến này đó c h i thức lúc sau liền bắt đầu không ngừng thôi diễn này đó người nếu như lao lúc sau hẳn là sẽ có cái gì dạng tâm tình lại nên có cái gì dạng biểu hiện hoặc là thần thái cùng động tác mỗi ngày buổi sáng đều muốn học tập mười mấy cái giỏ có thể nói đối chính mình phi thường nghiêm khắc thậm chí hắn còn sẽ cố ý rút ra mấy cái giờ thời gian tới từ ta đóng vai cuối cùng được ra kết luận liền là n à y đó đại lao chỉ gian đến số tuổi lần lúc sau hẳn là rút đi những cái đó chém chém giết riết khí tức trở nên càng thêm n h ậ thấp trầm ổn nội liễm nay là trở thành một cái chân chính đại nhân không thể thiếu yếu tố vì thế mỗi ngày hắn liền tại luyện tập này loại cảm giác thậm chí ra cửa thời điểm đều duy trì thậm chí làm có cái hàng xóm xem thấy hắn lúc sau cho rằng hắn là một cái tinh thần bệnh ánh mắt h ư u khí vô lực t r ọ n m ỏ xem người đều mang một loại ngạo mạn trị tình nói câu không dễ nghe lời nói chỉ là có chút nhỉ muốn ăn đòn lúc sau hắn lại tại này bên trong không ngừng l ĩ n h ngộ này bên trong tổng kết ra một loại đã có thể nhìn xuống người khác lại có thể không để cho chính mình trên người ngạo khí t r i ể n hiện phương pháp đó là một loại nội l i ễ m cao cao tại thượng dùng nhất bình thản ngự khí cùng ngươi nói, nói nhưng lại c h ể n hiện ra tới khí tràng lại hoàn toàn ở ngươi phía trên hắn đối này dạng chính mình phi thường hài lòng thậm chí có đôi khi nhậu khí đại não bên trong tưởng tượng tất cả đều là còn song sở hữu nợ nần chính mình trở thành người tự do lúc sau tình hình đi tới kịch tổ lúc sau thẩm lãng trực tiếp làm người cấp hắn tượng trang nhất bắt đầu thẩm lãng quyết định nghĩ trước hết để cho hắn quay chụp đơn giản một chút p h ầ n diễn cấp sở tôn tờ tìm một chút cảm giác bất quá này ra hỏa thật là trực tiếp một tiếng cự tuyệt nếu như có thể mà nói ta hy vọng trực tiếp quay chụp khó nhất kịch bản ta này đoạn thời gian vẫn luôn tại tìm cảm giác đã đạt đến một cái đình phong không biết này loại cảm giác còn có thể kéo dài bao lâu nhưng ta nghĩ tại này đoạn thời gian đem này cái loại cảm giác dùng tại nơi quan trọng nhất thẩm lãng không nghĩ tới tên này lại có này loại giác ngộ tại hắn mắt bên trong sợ tốn tờ liền là một cái bại gia tử như vậy nhiều tiền đều có thể vung hoắc không còn không là bại gia tử là cái gì hắn đối đại diễn kịch nghiêm túc nay một điểm ngược lại là ra ngoài ý định vì thế thẩm lãng cũng quyết định tin tưởng hắn một hồi nguyên bản hôm nay tính toán quay t r ụ tại đường cái bên trên bị tập kích ngoại cảnh liền là lao giáo phụ tại xe bên cạnh bị người bắn kiêm một đoạn nhi n à y một đoạn nhỉ phi thường hảo diễn cơ bản thượng chỉ cần có chút biểu diễn kinh nghiệm đều không sẽ diễn quá kém rốt cuộc chỉ là bị bắn đánh nếu như vậy nói lời nói kia liền đi thẳng về quay c h ụ nội cảnh liên la điện ảnh nhất bắt đầu kia một đoạn đồng thời cũng là thẩm lãng cùng đại đa số người công nhận kinh đ i ể n nhất đoạn ngắn một trong tại h ắ n nữ nhỉ hôn lễ thượng một cái cũng không muốn phá hư này bên trong tức giận lao giáo phụ lấy một loại vô cùng lạnh nhạt tư thái giúp người giải quyết vấn đề đồng thời làm nhân tâm duyệt tâm phục khẩu phục này bên trong mang bá khí cùng hữu nghị ai có thể nghĩ đến này dạng một người còn có thể mang một tia hữu nghị này chính thể hiện nhân vật giữa phức tạp tính mặc dù hữu ác nhưng vẫn là người có được phức tạp tình cảm chẳng những không có xóa bỏ nhân tính làm ra diễn kịch tính nhân cách ngược lại càng thêm thăng hoa chủ đề làm người cho rằng là kinh điển bên trong kinh điển d â y vo một vòng lại về tới nội cảnh thẩm lãng phân phó người khác đi cho ta tìm một con mèo tới liền là này loại vừa thấy liền đặc biệt lười biếng ghé vào người khác đùi bên trên không nguyện ý động đậy sợ tốn tờ hơi nghi hoặc một chút quay phim tìm mèo tới làm cái gì bất quá nếu là đạo diễn nhân vật cũng không có hỏi nhiều công tác như vậy nhiều năm cũng là một cái phi thường thành thục trường thành người không có đến nên hỏi một chút để thời điểm cũng không cần nhiều miệng chờ trở lại kịch tổ lúc sau không đầy một lát công tác nhân viên liền mang theo một con mèo tới là một chỉ thuần chủng màu trắng mèo thẩm lãng cũng không nhận thức nhưng là dài đến ngược lại là thật đáng yêu bất quá giá cả cũng là không ít thế mà muốn c h ọ n vẹn sáu n g h n thiên h ư n g tệ bất quá bây giờ cũng không là đau lòng thời điểm chỉ cần có thể đánh ra tốt nhất hiệu quả tới cũng không đáng kể sau đó đem này cái mèo đưa cho sở tổn tơ cũng giải thích nói nói bản chương xong chương bốn trăm bốn mươi mốt giáo phụ quay t r ụ nam nhân thánh kinh hai một hồi nhi tại đóng phim thời điểm ngươi liền đem này cái mèo đặt tại ngư ơ i n g ư ợ c bên trong tại cùng người khác nói chuyện thời điểm ngươi tay liền nhẹ nhàng m ờ n t r ấ n mèo ra lông nói chuyện thời điểm tay đừng có ngừng làm ra một loại phi thường tự nhiên mà lại không chỗ nào vị bộ dáng Hiểu、không Không có vấn đề chút chuyện này đối với sợ tổn t ở quả thực liền là chuyện nhỏ s o này lại khó phần diễn hắn đều lâm thời thêm quá sau đó làm kịch tổ để chuẩn bị bắt đầu ánh đèn dần dần đánh vào hắn trên người giữa lờ mờ không khí đứng hai cái hắn nhi tử sợ t ổ n tớ ngồi tại chính mình vị trí bên trên đứng trước mặt một cái tướng mạo anh tuấn nam nhân mà giáo phụ thì là tại một tay vớt ve k i a cái mèo ánh mắt bên trong lộ ra một mặt lạnh nhạt xem đến nơi này thời điểm kịch trường bên trong rất nhiều người đều đọc dung nhất bắt đầu bọn họ đều không hiểu vì cái gì muốn làm một con mèo qua tới nhưng đương chân chính quay chụp thời điểm n à y loại không hài hòa cảm lại có phi thường mánh liệt thị giác trùng kích lực một bang phái đại lão vốn dĩ liền là một cái tay bên trên dính từng dính máu tơi người cùng ôn nhu miêu m ẹ tạo thành mánh liệt đối lập n à y loại trùng kích lực làm người sau khi xem rất khó quên xuyên m à u trang l âu phục anh tuân nam nhân đang giáo phụ trước mặt không ngừng thút t h ế t nói ra chính mình thống khổ sự tình n à y vị diễn viên cũng là một vị hai tuyên minh tình đóng vai một vị diễn viên quần chúng còn là đầy đủ nay lúc giáo phụ còn tại nhắm con mắt chờ đến đôi phương nói xong sau nay mới nhìn chằm chằm hắn con mắt đứng dậy cấp hắn hung hăng một bàn tay nói ra hắn phi thường kinh điển lời nói ngươi muốn biểu hiện giống như một cái nam nhân ngươi như thế nào hồi sự tại này bên trong khóc sức mướt giống như một cái nữ nhân không ngừng nói ta nên làm cái gì ta nên làm cái gì nay tính cái gì q u ỷ thoại cái này sự tình ngươi liền không cần lo lắng nhưng ngươi phải giống như cái nam nhân đồng dạng thật sao đương nhiên bởi vì ta sẽ cấp hắn một cái không cách nào cự tuyệt điều kiện một cái ống kính quay chụp hoàn thành thẩm lãng đứng dậy vô tay này cái ống kính chụp thực sự là quá tuyệt hoàn toàn biểu diễn giáo phụ giữa tinh túy đến bọn họ này một loại thân phận lúc sau cũng không cần cái gọi là bá khí lộ ra ngoài mà là theo như lời lời nói toàn đều là chân lý chỉ cần có thể nói ra được như vậy đối phương liền cần thiết dựa theo hắn theo như lời làm cái này là giáo phụ uy nghiêm cái này là một mảng lớn đoạn giữa một cái ông k í n h n à y đoạn giữa kỳ thật thẩm lãng hơi chút làm một điểm nhi cải tiến còn không có dựa theo nguyên bản tiến hành n à y cái cảm giác thực sự là quá tuyệt sau đó thẩm lãng trực tiếp khẩn cấp quay trụ thứ nhất cái ông k í n h n à y là một cái đầu chọc trung niên người đi vào n à y một đoạn nhi kỳ thật nội dung cũng, cũng không khó chủ yếu liền là một cái nam nhân muốn để giáo phụ vì hắn nữ nhị báo thủ mà nay cái nam nhân cũng là giáo phụ bằng h ữ nhiều năm nhưng là bởi vì thân phận đối phương chỉ gian duyên cơ ức thường thường t i ê n hành xa cách thậm chí còn có chút sợ hãi nay cũng tạo thành giáo phụ không đồng ý giúp đỡ hơn nữa giáo phụ thê tử hay là đối phương nữ n h ỉ g i á o mẫu rõ ràng có này dạng quan hệ đối phương lại tại sợ hãi đồng thời không thể chính mình xem như bằng hữu n a y một đoạn thể hiện ra giáo phụ hữu nghị càng là theo này một đoạn có thể nhìn ra nó cùng truyền thống bang phái phiến tri gian khác biệt cổ hoặc từ này loại đẳng cấp điện ảnh càng là sách dày cho người ta đều không đủ giang hồ không là chém chém giết riết giang hồ là đạo lý đối nhân xử thế mặc dù ta địa vị thật cao hơn nữa tâm oan thụ lạc nhưng là ta vẫn như cũ có thể có được phổ thông người hữu nghị n à y là tuyệt đại đa số đạo diễn nghĩ không đến một điểm cũng không dám chụp tại bọn họ nhận biết giữa n à y loại tàn nhẫn người hẳn là phi thường tâm ngoan thủ lạc không tin tưởng bất luận kẻ nào mới đúng liên tính có cũng hẳn là này loại đặc biệt sinh tử t ì n h nghĩa mà không phải là này loại hữu nghị nhưng này cũng chính là giáo phụ giữa phi thường kinh điển một điểm vô luận ai đều là một người một cái có máu có t h ị t người mà cũng không là một cái trang b ứ c máy móc đương ông tính lần nữa bắt đầu sau trực tiếp quay chụp giáo phụ nội dung người làm ta làm sự tỉnh ta không cách nào làm được n g y cái thời điểm đối diện k i a cái đầu chọc nam nhân cấp đứng lên nói vô luận ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi nhưng là giáo phụ chỉ là nhẹ nhàng gậy chính mình dâu lúc sau nhẹ nhàng nuốt ve mẹ bụng chúng ta quen biết nhiều năm nay là ngươi lần thứ nhất tìm ta hỗ trợ nhưng là ta đã không nhớ nổi là khi nào lần trước tới ngươi ra uống cà phê thậm chí ta thái thái còn là ngươi con gái một giám mẫu ngươi vì sao không tại báo cảnh sát phía trước tới tìm ta hỗ t r ợ ta thẳng thắn nói đi ngươi cho tới bây giờ đều không nghĩ muốn ta hữu nghị hơn nữa ngươi sợ hãi thiếu ta nhân tình ngươi hiện tại phát tài rồi sinh ý làm rất tốt có pháp luật có thể bảo vệ ngươi ngươi không cần ta này loại bằng hữu nhưng là hiện tại ngươi tới tìm ta nói có lệ hoàn các h ạ xin giúp ta chủ trì công đạo nhưng ngươi đối ta một điểm nhi tôn trọng đều không có ngươi cũng không có đem ta làm bằng hữu thậm chí không nguyện ý gọi ta một tiếng giáo phụ tại ta nữ nhi kết hôn ngày tháng ngươi tới nơi này dùng tiền làm ta giúp ngươi giết người kia không thị công đạo ngươi nữ nhi còn sống mà lúc này đây đối diện trung gian người thì là nói nói vậy liền để bọn họ nhận hết hành h ạ ta hẳn là trả cho ngươi bao nhiêu tiền này lúc giáo phụ đem mèo để ở một bên đứng dậy có chút bất đắc gì đi đến cửa trước bên cạnh cũng không hề tức giận ngược lại vông tay nói, nói. rốt cuộc ta làm cái gì là m ngươi như vậy không tôn trọng ta nếu như ngươi lấy bằng hữu thân phận tới t ì m ta như vậy tổn thương ngươi nữ nhi tạp thoái liền lại nhận hành hạ ngươi này loại thành thật người đ ị c h nhân cũng là ta đ ị c h nhân như vậy bọn họ liền sẽ biết sợ ngươi mà này lúc đối diện nam nhân cũng rốt cuộc có chút sợ hãi hắn là một cái có tiền phụ thương là đã từng cho rằng có tiền có thể giải quyết hết thảy nhưng hiện tại phát hiện cũng không là như thế vì thế túi đầu nói đa tạ ngài ta bằng hữu giáo phụ sau đó thất đầu hôn môi hắn mu bàn tay rất tốt sau đó trực tiếp kéo qua hắn bả vai ta ngày sau khả năng có cần ngươi trợ giúp thời điểm cũng có thể mãi mãi cũng không sẽ có ngày đó nhưng tại ngày đó đến tới phía trước nhận lấy này phần công đạo làm vì ta nữ nhi hôn lễ chỉ lễ đa tạ ngài giáo phụ tiên sinh đem người đưa ra gian phòng lúc sau chuyển đầu đối mặt khác người nói phái người đi xử lý cái này sự tình nhưng là chúng ta không làm mưu s á t phạm hạ thủ đừng quá nặng ta không nghĩ tại ta nữ nhi hôn lễ này một ngày giết người sau đó ngửi một cái chính mình ngược phía trước màu đỏ hoa hồng hết thệ đều là như vậy nho nhã hiền hòa lại là như vậy ưu nhã nhưng lại là người cảm thấy kinh hồn t á n đảm có thể cảm nhận được vô số người đối bọn họ kính sợ tại này cái ống kính chụp xong lúc sau thầm lãng hô to một tiếng cắt nay lúc hắn trong lòng có chút bành trướng nay cái ống kính ra tự hắn tay bên trong liền tính này bộ điện ảnh không kiếm tiền cũng sẽ ghi vào hắn thành danh sử sách giữa cái này là cứu phụ mị lực một cái nam nhân nhân sinh tất xem phim giữa người thứ nhất đồng thời theo này cái điện ảnh sinh ra đến nay cho tới bây giờ chưa từng giao đ ọ n quá liền tính không cách nào đạt đến kia cái cao độ liền tính là một cái bình phạm đến cực điểm người xem đến lúc sau cũng sẽ tâm sinh hướng tới cái này là truyền thuyết bên trong nam nhân thánh kinh giáo phụ bản c h ư ơ xong chương bốn trăm bốn mươi hai gạ tỏ ra tộc thực lực một nguyên bản cho rằng quay chụp này loại điện ảnh tối thiểu sẽ có người qua tới tượng trưng xem xét một chút nhưng lại căn bản không có bất kỳ người nào quản cái này khiến thẩm lãng thật tin tưởng gạ tỏ ra tộc thực lực những cái đó gia hỏa khẳng định cũng biết thức nhưng là cho đến bây giờ còn không có bất luận cái gì động tĩnh cũng đã không phải thường nói do vấn đề này mấy ngày quay chụp nội dung làm thẩm lãng phi thường hài lòng đồng thời cũng làm cho hắn lại một lần nữa thấy cái gì gọi là thế giới cấp ảnh đế cùng bọn họ thần châu ảnh lực tồn tại cái gì g i n g khác nhau mặc dù nói n ô h u hoàng trình độ thật cao nhưng là đối lập sở tôn tờ tới so còn là có t r ê n l ệ n h nhất định n à y khác giống cự không chỉ có thể hiện tại chính mình tiêu chuẩn thượng còn thể hiện tại nhất định thiên phú thượng thiên tài này loại đồ vật liền là xem với a i so nếu như ngươi căn theo phổ thông người giữa chỗ hết tài năng vậy ngươi liền là một cái tiểu thiên tài nhưng là ngươi có thể tại một đoàn nổi danh nhân sĩ giữa chỗ hết tài năng vậy ngươi mới là một cái danh phủ kỳ thực thiên tài sợ tốn t ơ năm đó cũng là tuổi nhỏ thành danh hơn nữa này cá nhân hình dạng điều kiện kỳ thật cũng không là đặc biệt tốt chỉ có thể coi là trung đẳng thiên hạ hơn nữa muốn biết này cá nhân trẻ tuổi thời điểm nhưng không có dạ di ẻ này loại kỳ ngộ tuổi còn trẻ liền có thể dựa vào quan hệ biểu diễn t h t ả nịp h hào nam chính này không là mỗi người đều có thể đạt đến đại đa số người đều là tại xử lý nhân vật phụ sau đó từng bước một đi hướng đi ra ngoài nước ngoài lựa chọn phương thức cùng quốc nội hơi chút có một chút nhị không giống nhau hoàn toàn liền là xem vật lý thậm chí có người đương lái xe tải cũng có thể trở thành thế giới cấp đạo diễn bọn họ quay chụp này đoạn thời gian còn là tương đối thuận lợi mà này loại thuận lợi vẫn luôn kéo dài đến một tháng thời gian tại này ngày bọn họ quay chụp đầu đường bắn nhau phần diễn bởi vì lúc trước trận thứ nhất liền tính toán quay chụp này cái nhưng là bởi vì sợ tổn thờ yêu cầu đem này đoạn phần diễn vẫn luôn rời ngày hôm nay rốt cuộc không ra thời gian tiến hành quay chụp kết quả bọn họ hôm nay mới vừa một phách chụp liền đến một đám người thầm lãng xem đến kia còn người đến sau liền cảm giác sự t ì n h có điểm nhi không ổn kết quả một hỏi quả nhiên những cái đó người là cục giám sát qua tới nói là tiếp vào báo cáo bọn họ này bên trong sử dụng quay chụp điện ảnh xuống ống, trái với bọn họ quay chụp pháp u y yêu cầu tiến hành kiểm tra một chút kết quả đương bọn họ bắt đầu kiểm tra thời điểm quả nhiên phát hiện sự tình không thích hợp nói là này đó súng ống tất cả đều là thật súng ống tiến hành cải tạo yêu cầu đem bọn họ mang về tiến hành xử lý một cái gì không cái gì thẩm lãng hoàn toàn mặt không biến sắc tim không đập làm bọn họ sở hữu người tuyệt đối không nên phản kháng đặc biệt là diệp tu bởi vì thẩm lãng đã thấy này gia hỏa có nghĩ muốn ý tứ động thủ bất quá này bên trong rốt cuộc không là thần châu muốn động thủ lời nói yêu cầu nỗ lực phi thường lớn đại giới nhân ra hoàn toàn có tư cách đánh chết ngươi hộ ẩn ữ a nhìn đối phương bộ đáng hoàn toàn liền đến có chuẩn bị nếu như vậy làm hắn cũng không có cách nào hắn đôi dẫn đầu kia người nói, nói ta nghĩ gọi điện thoại không được hiện tại ngươi chỉ có thể trước cùng chúng ta trở về lúc sau sự tình lúc sau lại nói này hạ thẩm lãng nhưng là có điểm nhi sinh khí nếu như ngươi nghĩ muốn bắt ta lời nói ta còn có thể lý giải rốt cuộc ngươi chịu người khác bị thác nhưng là ngươi không cho ta đánh điện thoại này là cái gì tình huống làm sao ngươi biết ta sau lưng người cũng không bằng ngươi sau lưng người bất quá hắn vẫn không có nói cái gì ngoan ngoan beo lên còng tay vào xe giữa một đám người liền như vậy dạng bị mang đi còn lại n g ư ờ i cũng là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi rất nhanh cũng bị mà cái này sự tình rất nhanh cũng bị công ty mạ dị biết bất quá dù vậy cũng có chút hoàng hồn nàng chỉ là một trợ lý còn là một cái nữ h ả i tử trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm chút cái gì hảo mà tại trại tạm giam giữa thầm lãng lại lần nữa đi tới này cái quen thuộc địa phương đã từng tại hắn trẻ tuổi thời điểm n à y loại địa phương không ít tới nhưng là tự theo đi hướng chính đạo lúc sau này loại địa phương liền lại cũng không có tới qua không nghĩ tới bây giờ sẽ lấy này loại hình thức tới nơi này lần nữa hắn dùng tay ra sức gõ song sát ta muốn gọi điện thoại này là ta quyền lợi nếu như không cho ta đánh điện thoại ta liền khiếu nại ngươi bất quá bên ngoài người chỉ là xem hắn liếp mắt một cái lại không có nhiều nói cái gì sau đó tiếp tục làm chính mình không có chút nào cấp hắn điện thoại y tứ thầm l ã n g thay thế cũng không có nhiều nói rốt cuộc này là đối phương nhằm vào chính mình tình huống thậm chí ngay cả s ở tổn t ơ bị bắt tại này bên trong hắn có chút bối rối muốn biết hắn hiện tại bản thân liền là ghi l ợ đối với này cái địa phương có một loại âm thầm sợ hãi hiện tại không nghĩ đến thật đi vào n à y loại sợ h ã i cảm trực tiếp làm hắn gấp bội hiện tại chỉnh cá nhân trực tiếp co đầu rút cổ tại một góc d i ệ p tu ngồi ở một bên tay bên trong không biết cái e ỉ thời điểm nhiều một ngân ệ tại hắn tay bên trong không ngừng xoay chuyển sau đó xem liếc mắt một cái thầm lãng hiện tại chúng ta làm sao bây giờ chờ chờ ai nha ngươi k i a cái bí thư sao còn là n ó i hệ thản k i a cái lao ra hỏa thầm lãng cười hắc hắc đương nhiên là cũng chờ k i a tiểu ni tử hẳn là làm nàng thành thục một điểm nếu như hắn biết này một lần tới thông báo hệ thản nói do hắn đã thành thục không thiếu quá t r ừ n g ba giờ thời gian đột nhiên một cái đốc cha người đi tới bọn họ trước mặt tay bên trong cầm một cái điện thoại di động đưa tới có người tìm ngươi sau đó trực tiếp chuyển đầu xem như không nhìn thấy bất cứ thứ gì thầm lãng nhận điện thoại lúc sau đối diện quả nhiên chuyển đến hệ thản t h a nhâm hết sức xin lỗi cái này sự tình là ta có chút sơ sót bất quá ngươi yên tâm sự tình ta lập tức liền sẽ xử lý tốt nhiều nhất vào hôm nay buổi tối phía trước ngươi liền có thể trở lại nhà bên trong ă n b ò bít tết cùng rượu đỏ nói xong có chút tức giận trực tiếp cút máy điện thoại muốn biết nơi này chính là h ắ n cháo nhưng là có người dám tại hắn đầu bên trên động thổ cái này là xem thường hắn bất luận kẻ nào đều muốn vì này loại hành vi nỗ lực đại giới hiện tại thời gian đại khái là buổi chiều ba giờ dựa theo tan t ẩ m n h ị thời gian là buổi tối sáu giờ tại hữu qua tới bọn họ còn có ba cái giờ thời gian đuổi tại tan tầm nhi phía trước đem bọn họ thả ra nhưng là vẹn vẹn chỉ mới qua một cái nửa giờ bọn họ liền bị thả ra thậm chí ngay cả bắt bọn họ người đều là nhữ lại lông mày nhưng là không người nào dám nói chút cái gì cùng ngay buổi tối bọn họ về nhà hệ thán lại lần nữa đánh điện thoại qua tới tiến hành xác nhận đối với này cái so máy in tiền còn muốn khoa trương người tới nói nhiều a bảo hộ cũng không tính là nhiều biết không sự tình lúc sau chuẩn bị xử lý dám đối bọn họ không tôn kính người tại ngày thứ hai bọn họ bình thường bắt đầu đi làm rốt cuộc quay chụp tiến trình vẫn là vô cùng sốt ruột bất quá này lúc bọn họ đột nhiên được đến một cái tin tức kia liền là hôm qua bắt bọn họ những cái đó đốc、tra. toàn thể tiến hành cưỡng chế nghỉ ngơi thậm chí có một người đã tự động giới chức biết này cái tin tức lúc sau ngay cả thẩm lãng cũng nhịn không được nói ra một tiếng ngoại tạo bản chương xong chương 443, ga tỏ ra tộc thực lực hai muốn biết này loại sự tình độ khó nhưng là vô cùng vô cùng cao cao đến một loại rất khó lấy thực hiện trình độ tại này bên trong đôn đốc bọn họ có một cái chuyên môn nhi công hội có được phi thường cao địa vị hơn nữa bên trong cũng có rất nhiều cao đ i ể m vị người tại trên chính đàn không thể nói thượng lời nói tại này loại tình huống trí hạ bọn họ này bên trong có thể nói là cơ bản thượng không người có thể quản liền tính là bọn họ làm sai sự tình cũng là nội bộ hơi chút y tứ y tứ liền có thể liền tính là một không cẩn thận đem nghi phạm đánh chết chỉ sợ cũng, cũng chỉ ũ n g c là nghỉ ngơi vấn đề nhưng là hiện tại trực tiếp đem bọn họ một đại ba người tất cả đều cưỡng chế nghỉ ngơi thậm chí bên trong một cái người trực tiếp rời t r ư ớ c nay loại sự tình có thể nói là quá hiếm thấy thậm chí hiếm thấy đến liền làm thầm lãng đều cảm giác đến có chút hái hùng kết vía hệ t h ả n rốt cuộc là vận dụng cái gì dạng thủ đoạn đâu mới có thể để cho này cái không sợ hãi đốc cha công hội tại chị vua đây quả thực là một cái không thể tưởng tượng nổi sự tình mà nay một ngày hệ thàn gọi điện phải tới nghe không nghe nói hôm qua bắt ngươi người ra nhất điểm điểm chuyện nhỏ ta xử lý ngươi còn vừa lòng sao quả nhiên là hắn vì thế có chút cười khổ nói ta không nghĩ đến ngươi như vậy lợi hại quả thật có chút nhi vượt qua ta dự liệu bất quá lần này cũng đa tạ ngươi hệ t h ả n tiên sinh quá k h á c h k h í chúng ta nhưng là hợp tác đồng bạn ngươi có vấn đề ta đương nhiên phải lập tức giúp ngươi giải quyết này là ta hẳn là làm hai người lại trò chuyện một h ồ i nhi sau đó c ú t điện thoại bắt đầu tiếp tục quay c h ụ tại cái này sự tình lúc sau hắn không tin tưởng còn có người đám trêu chọc bọn hắn không thể không nói gả tỏ ra tộc tại này cái phương diện làm cho thật là phi thường lợi hại Theo tiếp t ụ cũng bắt tiếp trước đầu, đ phía o n này sau tỷ r Kỳ thật t o như, như, nhiều, nhiều như hì dẹm gia tộc liền là ngày dạng xem mặc dù là một cái lưu truyền đã lâu gia tộc nhưng là nội bộ kỳ thật cũng có rất nhiều phân tranh bản bộ mạ p h ỉ ạ cốt lệ hoàn gia tộc thủ lĩnh giáo phụ vì tổ cốt lệ hoàn vì tiểu nữ nhi cổ nị h cử hành long trọng h ô n lễ vì tổ cốt lệ hoàn có ba cái nhi tử háo s á c trưởng t ử sany n u nhược thứ t ử phê d u y ệ cùng theo thế chiến thứ hai chiến trường trở về tiểu nhi t ử michael này bên trong sany là giáo phụ đắc lực trợ thủ m a michael mặc dù khôn khéo có thể làm lại đối g i a tộc sự nghiệp không cái gì hứng thú vì tổ cốt lệ hoàn là mạ p h ỉ ạ thủ lĩnh thường làm phạm pháp hoạt động nhưng cùng lúc hắn cũng là rất nhiều nhược tiểu bình dân thần hộ mệnh rất được mọi người kính yêu hắn còn có một cái chuộn tắc liên là quyết không phiên hàng cấm hại người vì này hắn c ự tuyệt trùng buôn thuốc viện Solodzo yêu cầu cũng bởi vậy kích thích cùng nịu rót cái khác mấy cái mạ phì ạ gia tộc mâu thuẫn Thánh sinh đêm trước,、so、bắt cóc giáo phụ giáo từ Tom, sát Tom túy một hắn phát thể thủ, thi. biệt trước rất trong sinh phụ phải phụ. phụ chúng nhập nghĩ cách phán. hưu hưu, hắn khả không phía nhiều giáo giáo ám giáo Giáo bán, báo cũng người đạn viện. muốn Sani đồng lần nữa Sani dung bông Này liền nửa đoạn nội dung, cũng nói do rất nhiều vấn、đề. Này bên Solorzo Solorzo sai lại đêm đàm đó đề. ma mua lắm cóc là vô xử ý do kế Lúc sau càng sau mâu nảy đem gia cái tại h u xung ẫ n đột đ cự hóa. một i đi c h a e l nhà v i nhà t hàng nhỏ bên trong michael dùng sự tỉnh chiếc giấu tại nhà vệ sinh bên trong súng ngắn đánh chết sổ lo d d d d cùng cảnh sát trưởng michael chạy trốn tới xin xi Xí lị ạn tại kia bên trong hắn cưới xinh đẹp ạ poloni ạ ví thê quá điền viên thơ bản sinh hoạt mà lúc này lựu dóc từng cái mạ phi ạ gia tộc gian báo thù lại càng ngày càng kịch liệt s a n y cũng bị cô nhi trượng phu cắt lô bán bị người đánh thủng trăm n g à n lỗ giáo phụ khỏi bệnh tái xuất an b à i các gia tộc gian hòa giải nghe được tin giữ mắc cờ cũng nhận tập kích bị thu mua vệ sĩ p h ạ p di di ổ tại mắc cờ xe bên trên cải bom mike mặc dù may mắn thoát khỏi tại khó lại đau mất thái thê m i k tại một nghìn chín trăm năm mươi một năm về tới new york cũng cùng bạn gái cụ khải kết hôn n g a y càng già yếu giáo phụ đem g i a tộc thủ lĩnh vị trí chuyển cho mike đang giáo phụ ố m chết lúc sau mike bắt đầu ấp h ủ đã lâu báo thủ hắm t h á i người ám sát hai cái khác đối địch gia tộc thủ lĩnh cũng giết chết như hại hắn vợ trước phạm di di ổ đồng thời hắn cũng sai người giết chết các lô vì sa ni h báo thủ cựu địch đều gạt bỏ cô nhi bởi vì trượng phu bị g i ế t mà xông vào gia môn điên cùng sẽ đánh michael michael lạnh lùng sai người đem cô nhi đưa vào bệnh viện tâm thần hắn đã thành mới nhất đại giáo phụ nay đại khái liền là chỉnh cái điện ảnh kịch bản mạch lạc mà kịch bản kết cục cũng là từ lao giáo phụ nhi tử tiếp nhận tân giáo phụ vị trí muốn biết này là giáo phụ nhất yêu thương nhi tử một trong đã từng cũng là nhất phản đối thừa kế này đó sự tình hơn nữa còn là theo bộ đội giữa trở về nhưng là cuối cùng vẫn như cũ đi lên này điều con đường bọn họ này lần cũng không có tiếp quay chụp phía trước tại bắn nhau kịch bản dù s a o này đó đồ vật lúc sau cũng có thể tiến hành dứt khoát chọn khó nhất quay chụp mà bọn họ quay chụp này một đoạn nhi cũng là kinh điển nhất đồng thời triển hiện ra đã sắp về hưu lao giáo phụ lộ ra chính mình khủng bố răng nhanh một mặt chính mình nữ nhi bị lao công bạo lực gia đình mà hắn ca ca nghe được cái này sự tình lúc sau ngay lập tức liền muốn xông tới giáo hấn này cái mội phu hơn nữa phía trước đã giáo hấn quá một lần a bất quá lần này hắn không nghĩ đến chính mình đã trúng người khác cái bẫy tại đi ngang qua một cái địa phương thời điểm lọt vào người khác phục kích c h í cá nhân bị đánh thùng trăm nản lỗ Lao lúc là giáo người càng phụ xem m đến người lúc sau càng là nước sau ắ tại tuân mặt, tuổi ra lúc mất đầu con, người đầy lúc b c t ê này người xanh, n đầu tại toàn thế giới đều là thống khổ nhất sự tình một trong. Tại giới là này khổ đều sự cái cơ sở phía trên bọn họ lại lần nữa triển khai mới đàm phán sợ tốn tờ sau khi chuẩn bị xong tiến vào quay t r ụ p giai đoạn nói ra hắn đặc biệt mang theo từ tính tiếng nói lời kịch ta có một cái ích kỷ yêu cầu ta tiểu nhị t ử bị ép rời đi này cái quốc gia ta cần thiết t h n bài làm hắn an toàn trở về tẩy thoát loại loại có lẽ có tội danh mà ta là một cái mê tín người nếu là hắn bất hạnh xảy ra bất chấp hoặc giả bị cảnh sát đánh chết hoặc giả tại lâu bên trong thác cổ hoặc giả hắn là bị thiểm điện đánh trúng vậy ta đây trở về trách tội tại này cái trung gian bên trong chúng v ị đến lúc đó ta liền sẽ không khách khí nữa nhưng là tại kia bên ngoài ta lấy ta tôn tử tính mạng phát thể ta là không sẽ đánh vỡ chúng ta hôm nay nghị h ò a n g ư ờ i n à y phiên lời nói nói xong sau tại tràng người cũng không khỏi đến vô tay thực sự là đặc sắc cái này là nhất đại tiêu hùng nhân cách m ị lực bản chương xong chương bốn trăm bốn mươi bốn h i ệ t độ tăng gọn buộc phát đề báo một đi qua hai tháng thời gian tả hữu quay t r ụ rốt cuộc đem giáo phụ này chuyển kỳ bản điện ảnh quay trụ hoàn tất Đương thẩm lãng tại tập này, bộ điện ảnh thời điểm, đều lãng biên này ảnh trong lòng thẩm tại tập thời là bộ cho ó b n trướng nhận. cảm c h dù này bộ điện ảnh là hắn tự mình động thủ đánh ra tới nhưng này loại cảm giác vẫn như c ũ làm hắn phi thường không cách nào tự kiềm chế mặc dù có một ít vi d i ệ u không giống nhau nhưng là giống nhau là này bên trong mang đến nội hàm cùng cảm nhận cho dù tăng thêm thời đại lọc kính tại hai mắt bên trong lộ ra cảnh tượng cũng là như vậy có lực rung động nay cũng không là này loại mãnh liệt thị giác hiệu quả mà là này loại có được l o d i p cùng tư duy cùng nhiều mặt thế lực tiến hành tranh đấu k h á i cảm làm cho không người nào có thể tự kiềm chế tại này cái điện ảnh kết thúc về sau sợ tốn tờ còn cố ý giúp xử lý một ít mặt khác sự tình thậm chí chủ động tiến hành tuyên truyền mà lại làm miễn phí muốn biết đây cũng là hắn điện ảnh thậm chí tìm hắn một ít công ty quảng cáo bằng hữu lấy thấp nhất giá cả tiến hành các đại quảng cáo đăng ký vì chính là có thể làm cho này cái điện ảnh nhiều bán một ít tiền thuận tiện có thể lại cùng bọn họ ký thượng một cái hiệp ước muốn biết thẩm lãng thực sự là có điểm nhi quá hào phóng nếu như bây giờ làm hắn rời đi rất khó lại ìm đến như vậy hào phóng đạo diễn tại điện ảnh triệt để biên tập hoàn tật lúc sau trực tiếp nộp lên đi lên tiến hành xét duyện mà liên tại cùng một ngày sợ tốn tờ biết cái này sự tình lúc sau. đi thẳng tới công ty giữa có chút thấp thỏm do hỏi nghe nói điện ảnh đã nộp lên thời điểm đạo diễn ngươi cảm giác ta diễn như thế nào dạng thẩm lãng đương nhiên biết hắn tại nghĩ cái gì vì chính là lúc sau hợp đồng nghĩ m u ố n trước tiên ký tên kỳ thật dựa theo này bộ điện ảnh hắn biểu hiện tới xem hoàn toàn không là vấn đề đồng thời cũng làm cho thẩm lãng nhận thức đến một cái sự tình cái gì gọi thế giới cấp ảnh đế có thể có được này loại so đại hùng miêu còn muốn hiếm có x ư n g h à o tuyệt đối không phải bình thường hạng người chẳng qua nếu như liền như vậy trực tiếp ký kết lời nói chẳng phải là hiện đến bọn họ phi thường yêu cầu sợ tổn thờ sao nếu như vậy thực có khả năng sẽ bị đối phương đắn đo tại cái tiếp theo điện ảnh lúc sau nói không chừng sẽ đưa ra một ít không hợp thói thường yêu cầu nay loại sự tình không phải là không có quá ngược lại là bởi vì trải qua quá cũng đã gặp không ít này loại tình huống cho nên mới sẽ có này ý tưởng rốt cuộc người ý tưởng đều là phi thường phức tạp một khi chính mình nợ bên ngoài còn s o n g hơn nữa điện ảnh lại hỏa lên lúc sau rất nhiều người đều sẽ cho rằng đây đều là chính mình công lao cùng mặt khác người không có quan hệ cho nên sẽ đưa ra một ít không hợp thói thường yêu cầu thậm chí bởi vì cãi nhau kết thúc hợp tác trở thành cự nhân nay loại tình huống tại giới giải trí giữa quả thực là nhìn mãi quen mắt cho nên nói nhất định phải đánh một cái dự phòng châm mới được vì thế thẩm lãng suy nghĩ một chút nói nói lý luận thượng ngươi này bộ điện ảnh c h ụ còn là tương đối làm ta hài lòng này câu lời vừa nói ra lúc sau sợ tốn tờ tâm liền l ệ n h một nửa muốn biết đây đều là trưởng thành người t h o ạ i t h u ậ t đồng thời cũng là bọn họ này đó làm lão bản t h o ạ i t h u ậ t cái gì gọi lý luận thượng có thể kia liền là không được ý tứ nghĩ tìm một cái hắn thực có nguyên tắc lý do tới cự tuyệt ngươi mà một ít lý luận thượng là không được đề nếu như nói ra này dạng lời nói kia tám thành chính là có thể chỉ bất quá yêu cầu một ít mặt khác lý do n g h e đến nơi này thời điểm trái tim đều đã nhắc tới cổ học nhì bất quá cuối cùng thẩm lãng cũng không có trực tiếp tự tuyệt chỉ nói là hạ một bộ điện ảnh ký kết thực có hy vọng bất quá còn muốn vào một bước chờ đợi mới có thể a n biết được kết quả cũng không có trực tiếp tự tuyệt cũng không có lập tức khẳng định làm cho đối phương thấp thỏm bất an trong lòng bất ổn này mới là mục đích đều là đương như vậy nhiều năm lão bản mới tổng kết ra kinh nghiệm mặc dù có điểm nhi hô cha nhưng là xác thực hào dùng tại hắn trở về sau mạ dị gần đây đưa cho một phần báo cáo đẩy một chút chính mình tính mắt hiện thị rõ cao lãnh bí thư khí chất sau đó nói l á p bản phía trước bản quyền sự t ì n h rất nhiều nhà công ty đều đã tay bắt đầu tiến hành chế tác thậm chí tạp nhiều công ty cũng mua xăm chúng ta bản quyền gần nhất bọn họ cũng muốn bắt đầu chế tạo ra một cái sở ải e r man chúng ta muốn hay không muốn khai thác cái gì hành động tỉ như nói theo sở ải e r man mạng gạ tiến tới hành s ử a đ ổ i phần nay dạng lời nói bọn họ quay t r ụ sở ải e r man sẽ cùng chúng ta kịch bản sản sinh khác biệt lúc sau lại có cái gì điều chỉnh cũng thực thuận tiện đồng thời bởi vì cùng nguyên tắc khác biệt tương đối lại cũng có thể đả kích bọn họ phòng bán vé phía trước theo thiên lương quốc đem phòng bán vé đảo đạo thê cái này sự tỉnh liền tính giấu giếm được người khác cũng không có cách nào giấu giếm được mạ dị con mắt rốt cuộc rất nhiều nghiệp vụ đều yêu cầu nàng tiến hành tiếp nhận cho nên n à y đó sự t ì n h đều không cần hỏi chỉ dùng con mắt liền có thể nhìn ra tới bất quá này cũng xuất từ thẩm lãng tín nhiệm đối với nàng hắn thủ đoạn liền là nghi người thì không dùng người dùng người thì không nghi ngờ người mạ dị gia nhân tất cả đều bị thẩm lãng dùng các loại thủ đoạn an bài minh minh bạch bạch đồng thời thẩm lãng sau lưng gạ tỏ g i a tộc cũng đầy đủ ta bị người kiên kỵ đặc biệt là đối một ít phổ thông người tới nói sát thương lực quả thực bảo dạp bởi vì tuyệt đại đa số phổ thông người đều không là người tốt nhưng cũng không là người xấu bọn họ chỉ là một ít phi thường phổ thông phổ thông người nhưng n à y đó người hắn sợ ai đây đương nhiên là sợ những cái đó vô cùng vô cùng hưng ư ờ i nhưng là n à y đó người xấu thậm chí liền pháp luật cũng không có cách nào hoàn toàn nước thúc nếu như ngươi biết này dạng người có thể hay không sợ hãi đương nhiên sẽ tại này loại song trọng thủ đoạn theo dõi chỉ hạn mà gì có thể nói là phi thường trung thành thầm l ã n g nghe được n à y đó sự tình lúc sau trực tiếp liền quả đoán cự tuyệt lắc đầu sao có thể làm này loại sự tình lại không là chỉ có hắn một nhà mua chúng ta bản quyền nếu như thay đổi lúc sau đùa nghịch này loại tiểu thông minh mặc dù có thể giảm xuống người k h á c phòng bán vé tăng lên chính mình danh tiếng nhưng là này là làm một cũ ngày sau lại phát sinh này dạng sự t ì n h làm sao bây giờ ánh mắt muốn phóng đến càng dài xa một chút không phải là ít tiền sao vấn đề không lớn chúng ta muốn là càng quan trọng danh tiếng hơn nữa bọn họ nghĩ quay t r ụ liền làm bọn họ quay t r ụ đi thôi chúng ta đã bắt lấy tiên cơ vô luận bọn họ quay t r ụ có nhiều hảo liền tính so chúng ta còn muốn hảo kia lại có thể như thế nào dạng chỉ cần nhắc lên kinh điện nhất một cái phiên bản bật mạn nhất định là chúng ta cái này là dẫn trước chỗ tốt mặc dù chưa chắc là nhất ở mỹ nhưng là là tại rất nhiều nhân tâm bên trong ban đầu một cái phiên bản liên tính kế tiếp chụp lại hảo cũng sẽ tương đối lấy ra tới tương đối n à y là nhân tâm công thành là hạ sách công tâm là thượng sách n à y là kế sách mạ gì không có biết này đó lịch sử đương nhiên nghe không hiểu lắm bất quá tổng là cảm giác hảo giống như rất lợi hại bộ dáng n à y cái tạp nhiều công ty kỳ thật cũng không xa lạ thậm chí phía trước cùng bọn họ chủ tịch cũng gặp qua một lần liên là phía trước nhục nhã quá b ộ t t h u k i ê m người trực tiếp đôi hắn tiến hành không nhìn đồng thời tại là một ít tiểu mới đặc hiệu điện ảnh lành nghề hai ắ n m u bản quyền c á này n sự t ì hơn sâu sẽ sẽ sẽ sau quá cuộc mua, mua. đều quan tự nhiên biết, bất rốt tính tới, tranh đoạt thị trường, vật thật trọng. nhiên nên bán còn bán, liền hắn không người cũng Đồng dạng đánh nên này cái đồ vật bán cho ai kỳ thật không quan trọng. Bản khác cho cho h cái ai c là ra kỳ ư đó đồ g nữa g Chương, xong. chương 445, nhiệt phát Hơn tăng gọn, phát điểm độ bộc báo. Hai, hơn nữa, hắn cũng có một điểm nhi tư tâm nếu như này cái sở b ả i đờ man bản quyền giao cho mặt khác rác rưởi công ty quay chụp ra tới khẳng định cũng biết kiếm tiền nhưng là cũng sẽ hủy đi một ít sở hải đờ man thanh danh chính mình cũng sẽ chịu liên lụy nếu như như vậy lời nói còn không bằng đem sự tình giao cho một cái chất lượng hơi chút có năm chắc người giữa hai bên sẽ đưa đến lẫn nhau kéo theo tác dụng hắn điện ảnh chiếu lên lúc sau cũng sẽ cấp thẩm lãng mang đến nhất ba lưu lượng này là một một chuyện tốt hắn lúc sau thậm chí cũng có khả năng mở ra sở hại đờ man vũ trụ đây đều là muốn cân nhắc đi vào cái này sự tình xử lý hoàn tất lúc sau m à gì đột nhiên nói nói đúng ta gần nhất hảo giống như nghe được một cái tin đồn là đối b ộ t hộ tiên sinh cũng không hào tin tức thẩm lãng cũng không có nói cái gì đương nhiên cũng không có quá hỏi ngươi s ợ sẽ tính dùng đầu ngón chân nghĩ đều có tại rất nhiều người mắt bên trong nay loại đồ vật sớm cũng đã bị thời đại tiến hành đào thải nhưng là những cái đó người rất rõ ràng chống đỡ không dạy nổi một cái công ty lợi nhuận thầm lãng đương nhiên cũng biết này đó lưu ngôn phi ngữ thậm chí còn có người theo này phương diện châm ngòi bọn họ quan hệ nhưng là có một số việc liền là n à y dạng ngươi không nhìn thấy cuối cùng lĩnh viễn không biết lại biến thành cái gì dạng nhi thậm chí đương thời quay chụp ủ n trạ mạng người được xưng là ủ n trạ mạng chỉ phụ sáng tạo người cũng chưa chắc có thể nghĩ đến tương lai có một ngày chính mình sáng tạo này cái màu đỏ bao da t r ứ n g mặn con mắt tiểu nhân có thể b á n chạy toàn thế giới cơ bản thượng không có cái gì trẻ tuổi người không biết ủ n trạ mạng tồn tại đi đầy đường đều có thể xem đến này loại đồ vẫn bốt sở tơ ngươi liền tính không yêu thích nhưng ngươi cũng nhất định biết bất quá thẩm lãng sợ hãi này ra hỏa đạo tâm bất ổn vì thế đi thẳng tới bọn họ công ty bọn họ quay chụp sân bãi vô cùng đơn giản. đặc biệt là đánh nhau sân bãi trực tiếp tại bọn họ công ty chung quanh mua hạ một cái cao ức tại bên trong tiến hành xây dựng đặc biệt là những cái đó công nghệ cao tràng diện nhi tất cả đều dùng đặc hiệu tiến hành hợp thành cho nên cơ bản thượng đều là tại lục màn hạ tiến hành quay trụp trừ phi một ít tại đường cái bên trên hình ảnh này lần bọn họ đi lúc sau vừa v ặ n gặp phải tại quay trụp chiến đấu ống kính thời điểm một cái quái thu xuyên ra bộ quần áo trực tiếp ngã sấp xuống tại bên cạnh có người hướng mặt trên dội hai bồn đất chế tạo ra địa chấn tình huống cái gọi là đặc biệt chụp kỳ thật liền là này loại đồ vật lợi dụng các loại thủ đoạn chế tạo ra v nhưng là lại à l không có ba d â này loại hư giả cảm giác hoàn toàn là quyền quyền đến thị chân thực tình huống bột h ư t cũng ở nơi này tiến hành g i á m chế xem đến thẩm lãng đến sau vội vàng đem hắn kêu đến xem xem làm hắn hảo hảo chỉ đạo một chút này bên trong đạo diễn cũng đều biết thẩm lãng đại danh cho nên cũng đều phi thường tôn kính đứng qua một bên nhỉ thẩm lãng nhìn một chút bọn họ phía trước bay chụp cũng không có cái gì không đúng cơ bản công cũng phi thường hảo vừa thấy liền là tại này loại điện ảnh thượng hạ không thiếu công phu vì thế cũng chỉ là gật gật đầu không cái gì chỉ điểm địa phương chụp không sai dựa theo này loại hình thức tiếp tục cố gắng liền có thể cuối cùng điện ảnh so với quay chụp kỹ xảo quan trọng nhất k ỹ thật là cơ cấu một cái thế giới quan một cái có thể hấp dẫn người khác thế giới quan nói hảo một cái hảo chuyện xưa chỉ có này dạng mới có thể để n g ư ờ i đặc biệt chụp điện ảnh có người xem nay một điểm liền đối kịch bản yêu cầu phi thường cao mà kháp hảo này một phương diện là từ thẩm lãng phụ trách trực tiếp đem khó nhất này một bộ phận đảm nhiệm nhiều việc xuống tới về phần mặt khác coi như là bình thường nhị lưu đạo diễn cũng có thể hoàn thành lại có là quái thú cùng ùn trả màn đánh nhau thời điểm cơ vị biểu hiện hình thức này đó có thể đầy đủ thể hiện ra ùn trả màn cùng quái thú cường đại có thể đạt đến này vừa muốn cầu liền đã coi như là hợp cách đánh nhau bột thú cũng không cho rằng thẩm lãng tại tháng tư, n g ư ợ c lại tùng cầu khí không nghĩ đến đ ố i chính mình này đó người đánh giá như vậy cao vì thế cũng làm cho mặt khác người nghỉ ngơi một hồi hai người tại gian phòng giữa thẩm lãng cười nói gần nhất có chút lưu nôn phỉ ngữ nhưng là không muốn để này đó lưu nôn phỉ ngữ ảnh hưởng đến ngươi chỉ cần đ ủ n t r ả mạng quay t r ụ thành công sau ngươi liền sẽ triệt để xoay người đem những cái đó chế g i u ngươi người tất cả đều dẫm tại dưới chân hy vọng đi bột h ú đồng dạng cười nói nay loại sự tình h ắ n đều đã không dám kỳ vọng ban đầu h ắ n nghe nói quá chính mình gia tộc truyền thuế chỉ bất quá kia đều là rất lâu rất lâu phía trước sự t ì n h tại xóm nhất bắt đầu bọn họ kỳ thật cũng không gọi gà tỏ mà gọi là làm lạ đồ gia tộc bởi vì một số sự t ì n h đối ngoại tuyên bố nói là bởi vì trốn thuế lậu thuế n à y thực tế thượng ra cái gì sự t ì n h cũng chỉ có gia tộc giữa người là biết đối với phương diện này hắn cũng không hiểu rõ đương nhiên hắn cũng, cũng không muốn biết chỉ là hắn cũng nghĩ có thể tái hiện năm đó huy hoàng hoàn thành phụ thân ý nguyện đồng thời cũng xứng đáng chính mình như vậy nhiều năm cố gắng đơn giản trao đổi một chút thầm lãng phát hiện này ra hỏa tâm trí so chính mình tưởng tượng muốn kiên cường hơn nhiều không có như vậy tùy tiện dễ dàng giao động ngược lại phi thường kiên định tin tưởng chính mình tin tưởng cùng t r ạ m mạn này dạng lời nói liền tốt nhất không sẽ thay đổi những cái đó n h ả m chán người giao động tại này đoạn thời gian trong vòng mua sắm bản quyền người toàn cũng bắt đầu chính mình chế tác rốt cuộc hoa giá tiền rất lớn mua này đó đồ vật khẳng định muốn kiếm về mới được các loại ioth cùng bộ kẽ m ẩ n tương quan sản phẩm liên tiếp không ngừng xuất hiện bất quá tại này loại tình huống c h í h ạ khẳng định không thể giống như sở h d e r man đồng dạng tất cả đều là tinh phẩm rốt cuộc thụ chúng phạm vi có điểm nhi quá lớn từng cái quốc gia từng cái địa khu mỗi cái địa phương dùng hộ thói quen cùng thẩm mỹ tất cả đều bất đồng đương nhiên không có khả năng bảo đảm nhất trí chẳng qua nếu như đương bọn họ đồ vật toàn cũng bắt đầu chế tác thời điểm tựa như phía trước đồng dạng còn có thể cấp b ổ kệ mần đồ vật mang đến một đại luồng sóng lượng hắn nhiệt độ có thể nói căn bản sẽ không suy nhược ngược lại sẽ càng ngày càng mạnh thậm chí tại này loại không ngừng ảnh hưởng c h i hạn g rất nhiều phía trước căn bản liền không thích người cũng sẽ gia nhập đến yêu thích này cái hàng ngũ giữa này là một cái rất không tệ tốt tuần hoàn trở về sau hắn liền đem giáo phụ điện ảnh bản cấp hệ than chuyển đi qua hệ than tiên sinh cái này là ta căn cứ các ngôi ư gia tộc sự kiện cải tạo ra điện ảnh khả năng cũng không là như vậy phù hợp nhưng tuyệt đối tận tâm tận lực sẽ không để cho người thất vọng hệ thàn kỳ thật cũng không yêu thích xem phim bởi vì cảm giác này đó đổ vật tất cả đều là hư giả thực sự là quá nhàm chán nếu như này cái thời gian hắn thả nhưng để ở một ít trẻ tuổi xinh đẹp mỹ nữ trên người cũng không nguyện ý đặt tại này đó hư hào bên trong nghệ thuật đối với hắn mà nói liền là một cái giam chó bất quá lần này lại quyết định cấp thẩm lãng một bộ mặt vì thế tại tiếp vào lúc sau ngay lập tức liền quan sát nguyên bản cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn nhưng là đương hắn xem xong lúc sau chỉnh cá nhân đều đại chịu chấn động cái này là điện ảnh sao tại xem xong thời điểm hệ thản thậm chí đều cảm giác đương thời thẩm lãng có phải hay không liền đứng ở chỗ này xem xong này cái điện ảnh lúc sau hệ thản nhân sinh lần thứ nhất cảm thấy điện ảnh này cái đồ vật cũng không tệ lắm bản chương xong chương 446, chuyến gia đêm trước này mới là nam nhân lãng mạn một hệ thản cho ra này cái điện ảnh cao nhất đánh giá thực chân thực n à y là đối một cái điện ảnh phi thường công bằng đánh giá rõ ràng là hư hảo quần áo bị người bình phán chân thực cho nên rất nhiều người tại này phương diện đưa ra một ít phản đối ý kiến cho rằng không nên cấp một bang phái nhân viên đắp nặng như vậy có nhân cách bị lực không sai liền là nhân cách bị lực mặc dù bọn họ không muốn thừa nhận nhưng là không thể không nói này bộ điện ảnh xác thực là cho này đó xét duyệt điện ảnh người ước chút nho nhỏ chấn động người ở chỗ này không dám nói chính mình duyệt phiến vô số cũng nhanh không sai biệt lắm cơ bản thượng không có xem qua như thế t ỉ n h s à o tác phẩm mà này loại tác phẩm c ư nhiên là một cái thần châu người quay chụp ra tới càng làm cho bọn họ không cách nào tưởng tượng một người ngoại quốc quay chụp bọn họ quốc gia lịch sử thế mà không ai bằng này loại sự tỉnh quả thực liền cùng nói nhảm đồng dạng duy nhất không có làm bọn họ cảm thấy kỳ quái liền là này cái diễn viên chính là sợ tôn tờ bởi vì này cái ra hỏa quả thực liền là khách quen cơ bản thượng nôi quá một hai tháng liền có thể xem đến hắn một lần bất quá tuyệt đại đa số đều là lạn tấm ảnh nay một lần còn là hắn diễn viên chính có thể đánh ra này dạng tiêu chuẩn đồ vật quả thực làm bọn họ nhìn má than thở tại đối đạo diễn thực lực sợ hai thán phục đồng thời cũng làm cho bọn họ hồi tưởng lại này cá nhân đã từng là một cái thế giới cấp ảnh đề chỉ bất quá là bởi vì một số sự tình ham sâu dư luận bên trong chẳng lẽ lại này lần thật muốn phượng hoàng n h ấ t bản trọng sinh sao dựa theo bọn họ ánh mắt tới xem nay bộ điện ảnh tuyệt đối đầy đủ chấn động vô luận là theo cái gì góc độ tới nói tại ba ngày sau đó mạng lưới chi ít ban b ố một điều video chính là giáo phụ video mà này n cái video điều thứ nhất cũng là bị s ở tổn thờ tại cá nhân tài khoản phía trên tiến hành điên cuồng chuyển phát đồng thời hắn nhận biết bằng hữu mấy người cũng bắt đầu tiến hành chuyển phát không thể không nói hắn này cái đã quá khí thế giới ảnh đế vẫn rất có hy vọng ngắn ngủi một ngày thời gian liền có mấy vạn chuyển phát xem lượng càng là đột phá năm trăm vạn video đại khái là chín mươi giây tả hữu bên trong bao dung mấy cái đặc sắc đoạn ngắn cắt miếng biên tập hơn nữa tất cả đều là s ở tổn tờ ngay mặt sau khi hóa trang thậm chí làm rất nhiều người đều nhìn không ra bất quá từ bên trong diễn viên đội hình cùng đạo giết tên Đám người lập tức liền biết này bộ kịch khẳng định không là một cái giống như thường ngày là phiến thầm lãng sở quay c h ụ p điện ảnh tại rất nhiều người mắt bên trong đã trở thành tinh phẩm đại danh t ử l i ê n hướng tỷ tạng niệm hào này cái hàm kim lượng vô địch đại ấ p đi tới nói đầy đủ cùng thế giới đ ỉ n h tiêm đạo diễn bẻ vật tay nhỉ mặc dù chưa hẳn có thể tiến vào thế giới trước mười đạo diễn bên trong nhưng là tiến vào một trăm vị trí đầu khẳng định là không có bất luận cái gì vấn đề rốt cuộc trước mười giữa có một ít là điện ảnh khơi d ò n khai sáng người hiện tại sớm cũng đã đi thế rất nhiều năm liên tính nghĩ muốn đối lập cũng không cách nào đối lập mà tại mạng lưới phía trên này cái video cũng làm cho rất nhiều s ở tôn t ở từ trung phấn một lần nữa dấy lên nối hắn hy vọng ta l á o tiên không là tại nằm mơ sao ta thế mà cảm thấy này cái điện ảnh thật sự không tệ thậm chí cũng nhìn không r a n à y cá nhân là s ở tôn t ở so với thượng một bộ trụ giác rưởi phim kinh dị ta đều có thể nhìn ra được đóng vai tử linh kia người b u ổ i tối ăn là ư ơ n g nhượng đ ầ u bởi vì hắn răng không có soát sạch sẽ cứ n h i ê n là thẩm lãng đạo diễn n à y cái đạo diễn còn thật là chăm chỉ hắn sợ p i d e r m a n ta liền xem nhiều lần còn có xà đa cô quả thực là kinh điện giữa kinh điện này lần ta đồng dạng lại nhìn ta cảm nhận được một loại thời gian mỹ cảm nghe nói này là chân thật sự kiện thay đổi ta nhất định phải đi xem xem có nhiều ai chân thực đây tuyệt đối không là một cái lạp phiến ta cái thứ sáu tại bảo đảm tư tờ hờ giờ lờ đặc biệt ngươi nhưng tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng không phải ta sẽ cùng ngươi tới một trận nam nhân quyết đấu trong lúc nhất thời cái gì cũng nói bất quá này vẹn vẹn chỉ là sợ t ổ n tơ một người công lao thầm lãng bọn họ gần đây tại tiến hành càng đại quy mô thả xuống trực tiếp nghĩ biện pháp tại đường cái bên trên thả ra giáo phụ siêu cấp tuyên truyền tốt sơ tơ thậm chí dùng nhiều tiền mua thương nghiệp nhai màn hình điện tử màn bên trên tuyên truyền quảng cáo đầu nhập không thấp nhưng là hắn đối với cái này cũng không thèm để ý n à y bộ điện ảnh ý nghĩa đối với hắn tới nói đã hoàn toàn siêu việt tiền tài liền tính hoàn toàn không kiếm tiền hắn cũng đồng dạng sẽ quay t r ụ này là đối với nhân sinh ý nghĩa truy cầu đồng dạng là đối với hắn đạo diễn kiếp sống một cái khẳng định nếu như không có một cái chính mình đều có thể tán thành tác phẩm như vậy hắn kiếp sống liền là thất bại bộ t t h u ộ xem đến này cái video chất lượng lúc sau lộ ra một nụ cười khổ thật là người so với người tức chết người mặc dù không là chuyên nghiệp đạo diễn nhưng là tại này phương diện chuyên nghiệp tri thức còn là có liếp mắt một cái liền có thể nhìn ra này bên trong tiêu chuẩn cùng hàm kim lượng so sánh hạn ủn trả m ạ n giống như là trò đùa đồng dạng bất quá cũng không có gì nói dù sao cũng là thụ chúng bất đồng một cái là thay người thụ chúng một cái là nhị đồng thụ chúng bất quá hắn này một bên đùn trạ mạn cũng sắp quay chụp đến cuối bởi vì hắn này bên trong c h ỉ quay chụp siêu nhân tỷ gạ thứ nhất quý hết thảy hai mươi tư tập so với giáo phụ quay chụp kỳ thật muốn đơn giản rất nhiều phỏng đoán bọn họ chiếu lên thời gian cũng liền tại trước sau không sẽ tranh lệch quá nhiều nhưng là cũng không cần lo lắng muốn tranh phòng bán vé bởi vì một cái là đại màn ảnh một cái là tiếu màn ảnh không cái gì quan hệ mà khi này cái video ra tới sau liên hợp gia tộc cũng có chút ngồi không yên chỉ là một m cái video liền mang đến bọn họ không cách nào được đến tuyên truyền lượng là phi thường khủng bố họ hệ n ở、HNL、tổ chức hội nghị chỉ bất quá phía trước nhất có hai người tại vina bên cạnh còn ngồi một vị hết sức trẻ tuổi nữ nhân xem đi lên chỉ có hai mươi ra mặt nhưng là thực tế thượng đã hơn ba mươi tuổi tay bên trên mang một viên xanh biết phỉ thúy ban chỉ muốn biết này cái đồ vật tại nước ngoài là thực h i ế m thấy bình thường cũng chỉ có thần châu người yêu thích đeo nhưng là đúng lúc nàng cũng yêu thích nàng là liên hợp gia tộc mặt khác một vị thủ lĩnh tên gọi là vị tó di chỉ bất quá cùng vina không giống nhau nàng cũng không là dựa vào kết hôn này loại thủ đoạn mà là gia tộc giữa căn chính miêu hồng chính quy nhân viên dựa vào chính mình cường đại thực lực cùng lôi kéo người tâm từng bước một đi lên hiện tại vị trí cho nên hắn có điểm nhị xem thường vi na này loại người dựa vào nam nhân tự h vị làm nàng phi thường chớ trên này n g ư ờ i còn là cái đồng tính luyến ái bất quá đồng dạng vi na cũng chướng mắt này cái tiểu nữ nhân cho rằng nàng quá tuổi trẻ so với chính mình như vậy kinh nghiệm nhiều năm tới nói căn bản không có cái gì cùng l ắ m thì nếu hai cái gia tộc đã liên hợp k i a n ê n đem lời nói quyền thả đến chính mình này bên trong cho nên hai người tại có một số việt thượng vẫn là đối trọi gây gắt bản chương xong chương bốn trăm bốn mươi bảy chuyến r a đ ê m trước này mới là nam nhân lãng mạn hai chỉ bất quá bởi vì mới vừa tiếp nhận không lâu gia tộc có rất nhiều sự tình yêu cầu bận hiệu cho nên rất nhiều sự tình cũng đều không có tham dự vào thương thảo quá trình bên trong nhưng cũng liền là bởi vì này đó sự tình mới khiến cho vina bắt đầu điên cuồng phát triển chính mình nhân mạch làm vì tọ gì không thể không một lần nữa trở về tới liên hợp gia tộc cầm quyền chế độ nếu không chỉ sợ này đó người toàn đều sẽ bị phát triển thành đối phương n h ạ n tuyến mắt xem người tới không sai bịt lắm vina nói nói nếu đại gia đều đã tới kia chúng ta liền bắt đầu đi này một lần chủ yếu vẫn là thảo luận phía trước đối g ạ tỏ ra tộc sản sinh vấn đề giải quyết phương pháp n à y một lần thẩm lãng lại đánh ra một cái điện ảnh ta đem video cấp đại gia phóng nhất hạng đang ngồi các vị cũng có đạo diễn xuất thân ta cũng sẽ không cần nhiều nói sau đó tại đại màn hình bên trên thả ra giáo phụ video đoạn mặc dù chỉ có ngắn ngủi chín mươi giây nhưng là tại đại sảnh bên trong lại l ặ n g ngắt như tờ mỗi người đều tại nghiêm túc quan sát mỗi một giây vì tỏ dịp đồng dạng tại hết sức chăm chú quan sát nàng bản thân liền là đạo diễn tốt nghiệp chuyên nghiệp đối với này đó đồ vật càng thêm rõ ràng xem đến này đó lúc sau ánh mắt đột nhiên sáng lên không thể tưởng tượng nổi miệng mở rộng thi thao tự nói nói nói thật là một cái loại hại nam nhân ta xem ta sở hữu tác phẩm thế mà còn có thể sáng tác ra như thế t h ầ n tác phía trước bởi vì nghĩ muốn liên hợp vây quét thẩm lãng cho nên victor di ạ cũng đối này cái nam nhân tiến hành nghiên cứu dùng mấy ngày thời gian đem sở hữu tác phẩm tất cả đều xem xong nhất làm cho này khắc sâu ấn tượng khẳng định liền là bảy võ sĩ bất quá mặc dù vô cùng kinh ngạc nhưng là cũng có thể lý giải rốt cuộc đều ở vào đông châu đối với phương diện này hiểu năng lực khẳng định muốn so bọn họ này đó cầm hải dương người mạnh hơn không ít nói không chừng thẩm lãng khả năng cũng có một bộ phận đạo thê m huyết thống tối thiểu duy nhiều lợi cư nhiên là như vậy nghĩ lúc sau ta lại tại bọn họ này bên trong quay chụp ra sở hài e r man này cái bạo hóa tác phẩm bất quá này cái tác phẩm liền tính là bạo hóa lên tới cũng làm cho vịt tỏ dịch cũng không có quá không để ý bởi vì cái này là một cái kịch bản thực có ý tứ thương nghiệp tác phẩm này cái nam nhân thực có thực lực thực có sáng tạo tư duy nhưng là này bộ điện ảnh hỏa bạo tuyệt đối là thương nghiệp thủ đoạn kéo theo điện ảnh phòng bán vé tại mạn gạ a i đoạn liền bắt đầu bố cục mà mạn gạ a i đoạn lại dùng iugoh thượng một bộ tác phẩm tiến hành bố trí có thể nói là một vòng bộ một vòng thương nghiệp thủ đoạn tới xem tuyệt đối là không có vấn đề bất quá theo đạo diễn phương diện tới xem n à y cái toàn đặc hiệu điện ảnh hàm kim lượng kỳ thật là còn chờ khảo cứu cho nên đ ạ o cũng không có đương hồi sự nhưng là hiện giờ xem đến giáo phụ lúc sau chỉ để phá vỡ phía trước duy nhiều lợi nhà đối với này cái nam nhân sở hữu ý tưởng vì cái gì một cái đối với bọn họ quốc gia hơn mấy ngàn vạn cây số nam nhân có thể đối bọn họ lịch sử quay t r ụ p ra như thế tinh phẩm chẳng lẽ lại thật đối này bên trong lịch sử như vậy có nghiên cứu sao thậm chí rất nhiều chi tiết chỉ có bản quốc người mới biết được nhưng là tất cả đều bị cân nhắc tại bên trong nhân vật ở bên trong cũng phi thường phù hợp kia cái thời đại giả thiết này cái nam nhân thật làm hắn đặc biệt k i n h hỉ thậm chí đã viễn siêu ra chờ mong phạm vi trong vòng cùng này cùng hắn lôi kéo còn không bằng tìm người cùng hắn tiến hành thông r a này dạng liền có thể triệt để khóa lại tại chính mình gia tộc bên trong ai có thể tưởng tượng này dạng người tương lai sáng tác ra bao nhiêu ưu tú tác phẩm hiện giờ hiện tại sở a i đờ man đã triệt để có thời rất nhiều công ty đều đã tính toán chủ bị quay trụ lúc sau khẳng định còn sẽ tại này cái mạn gà thượng không ngừng tìm kiếm nhưng phạm là một cái có đầu ó c người liền có thể biết nay là cả một cái đại âm ti hệ liệt chế tác khả năng liên quan đ ế n tương l a i này sau vài chục năm hai mươi năm thậm chí mấy chục năm phát triển như thế lâu dài kế hoạch sao có thể làm bọn họ không tâm động hơn nữa này phương diện hoàn toàn có thể lúc sau giao cho mặt khác người sau đó thẩm lãng còn có thể tiếp tục quay c h ụ mặt khác phương diện tác phẩm ưu tú đây quả thực là điên cuồng hành vi thậm chí v ị tỏ dịt hiện tại cũng có thể thể hiện đến phía trước gọi hệ n vì sao như vậy điên cuồng muốn có được thẩm lãng này cá nhân cho đến lúc đó vô luận là b ộ kẽ mần này cái thế giới cấp bắc đi còn là iugoh thuộc về bọn họ có thể cùng bọn họ tiến hành cộng hưởng đây rốt cuộc có thể kiếm bao nhiêu tiền ai cũng không biết tóm lại khẳng định là một cái bảng đại thiên văn sổ tự liền có thể tại này cái video xem xong lúc sau chỉnh cái gian phòng tất cả đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bởi vì những phàm h i ể u chút nhi h à n h người đều có thể nhìn ra được này cái nam nhân có nhiều lợi hại có chút người nghĩ muốn trào phúng mấy câu nhưng là căn bản nói không nên lời bởi vì bọn họ cũng quay c h ụ t không ra tới giống như giáo phụ này dạng ưu tú tác phẩm căn bản không có tư cách tiến hành trào phúng thậm chí làm bọn họ cảm giác đến có chút sau lưng băng lệnh vì cái gì như vậy lợi hại người sẽ bị bọn họ các tội nay là bọn họ trong lòng cộng đồng tưởng tượng v nhưng lại không người nào dám nói ra miệng nhưng là bọn họ không dám nói lại cũng không đại biểu người khác không dám nói vì tỏ dịp như là mở vui đ ù a nói nói giống như như vậy lợi hại người đột nhiên sẽ thành vì nhà chúng ta tộc bệnh nhân ta cũng không hiểu rõ lắm chẳng lẽ lại chúng ta này đó người trời sinh tự mang địch gì sao có thể đem một cái như thế lợi hại người bước đến chúng ta đội bên trong mặt hoặc là là có một ít ngu xuẩn tự cho rằng thực thông minh khiến cho chúng ta hiện tại nơi tại một cái phi thường xấu hổ hoàn cảnh tựa như là mở vui lùa nhưng là nếu quả thật đương mở vui lùa nghe tia này câu lời nói liền là thật vina cũng không nói lời nào nhưng là ánh mắt lại đần dần nguy hiểm tại như vậy nhiều người đương mặt nói với nàng ra như thế lời nói nếu là đổi lại bình thường người dùng không được ngày thứ hai liền lại biến thành một cốt h i thể nhưng là ai làm cho đối phương là cùng nàng bình khởi bình toàn người cũng chỉ có thể cười nhạt một tiếng lại chính mình hiện tại xấu hổ cái này sự tình còn phải trách h ì d è m gia tộc một cái ngu xuẩn làm hư chúng ta kế hoạch hiện tại không chỉ có khiến cho chúng ta cùng bọn họ tiến hành đối địch còn làm h ì d è m gia tộc cùng thẩm lãng đối địch bất quá đây cũng là một một chuyện tốt chúng ta phải không đến cũng không thể để bọn họ được đến nếu không này cái lao mã nếu là lại một lần nữa tỏa sáng sức sống lời nói đối chúng ta rất bất lợi kỳ thật tại bọn họ liên hợp gia tộc mắt bên trong trừ kia hai cái người khác đại vật bên ngoài mặt khác người hết thảy đều không để vào mắt l i ê n tính còn làm ta này bộ dáng tại người khác mắt bên trong rất lợi hại nhưng là tại bọn họ này bên trong tính hay không tính cái gì bất quá vì tỏ dịp đối với này loại lời nói nhưng cũng không trả nợ ta đã đem quyền lợi thả như vậy nhiều cấp n g ư ờ i nhưng lại đem sự tình làm như vậy khó coi đổi lại bất luận cái gì một người đều không sẽ như vậy tính tiền vì thế cười lạnh một tiếng chẳng lẽ nói đem sở hữu trách nhiệm đẩy tới người khác trên người liền có thể sao gia tộc có thể phạm sai lầm nhưng là tuyệt không thể để cho này cái sai lầm từ lãnh đạo người ngu xuẩn dẫn đến người cái gì ý tứ vina hiện tại cũng không nghĩ dễ dàng tha thứ vì thế đối chọi gây gắt nói nói vì tỏ di trừng nàng từng chữ từng câu nói ta cảm thấy ngươi không thích hợp đảm nhiệm liên hợp thủ lĩnh ngươi rõ ràng bản chương xong chương bốn trăm bốn mươi tám tuyệt phẩm mỹ nhân kế vô địch hiền giả hình thức một vina cũng là gặp qua rất nhiều việc đời người này loại tình huống liền tính là phi long tới luyện cũng là căn bản không hoảng không loạn thư lạnh một tiếng nói, nói ngươi này là tại phá hư hai cái gia tộc c h i gian liên hợp liền tính ta hiện tại không thể đảm nhiệm gia tộc thủ lĩnh nhưng l à n à y cá nhân cũng tuyệt đối không tới p h i a ngươi phía trước đối với hai cái gia tộc liên hợp không quan tâm hiện tại đến phiên ngươi tới chỉ trích có phải hay không không khỏi có điểm nhi qua c ù n vọng hơn nữa nếu như bởi vì ngươi nguyên nhân dẫn đến gia tộc liên hợp giải tán ngươi liền là tội nhân ngươi hẳn phải biết chúng ta hiện tại hoàn cảnh đến tột cùng là như thế nào mặc dù xem phi thường bình ổn nhưng là nếu như chúng ta một khi giải tán kia hai cái đại hào cường sẽ trực tiếp đem chúng ta thôn vệ hầu như không còn sau đó triệt để xóa đi Chúng h ta ô một nay có thể cùng bọn họ bình khởi bình toạn, bọn chúng không nào, hiện giờ mới có thể bình an ta có xúc chốt, chỉ có cách có thể bất bắt thể họ khởi phạm họ điểm giờ mới đã mấu m quá là vô sự.、Một、khi chúng ta chi gian sản sinh cái nước liên hợp gia tộc sụp đổ chờ đợi chúng ta chỉ có hủy diệt này một cái đường cái này sự t ì n h ngươi ứng nên không phải không biết đi n à y một cái chụp mũ trực tiếp chụp tại v i t t o r i a đầu bên trên vina là một cái phi thường tay độc nữ nhân biết lợi dụng chính mình n h ư thế đứng tại đạo đức điểm cao thượng trực tiếp chỉ trích n à y một cái cái mũ chụp xuống nếu như là bình thường người lời nói khẳng định sẽ có chút bối rối bởi vì tại a cũng không đảm đương nổi một cái gia tộc vận mệnh bị hủy diệt là sao chờ tội ác nhưng là v ì tọ dít có thể tuổi còn trẻ dựa vào bản thân chỉ lực đi lên hiện tại vị trí nhưng cũng không là bởi vì nàng là một cái b ì n h hoa tương phản nàng là một cái mọc đầy tiên diễm đoá hoa b ù i gai tại n à y loại tình huống chỉ hạ v ì tọ dít chỉ là hừ lạnh một tiếng ngươi còn thực sẽ cấp ta khấu chỗ mũ tại trang người ai không biết ta là bởi vì vừa mới tiếp nhận gia tộc mới chỉ hoãn một chút thời gian ta là gia tại tín nhiệm mới đưa này cái quyền lợi không giữ lại chút nào giao tại ngươi tay bên trên nhưng là ngươi được ra kết quả lại làm cho đại gia quá thất vọng t không, không, càng càng không, không thích lần hợp tại gánh làm lãnh đạo như vậy nhiều người chủ nhiệm tìm đến một cái ánh nắng bãi biển phơi phơi nắng tìm mấy cái hạ xạ quả xinh đẹp tiểu hoa tử cấp ngươi đổ một đồ kem trong nắng chẳng lẽ không tốt sao một hai phải tại này bên trong lục đục với nhau nói xong sau còn nhìn nhìn chính mình hôm qua mới vừa làm bóng tay chiếu lấp lánh đồng thời thực vũ mị vớt ve chính mình khuôn mặt nhi sau đó khiêu khích bình thường xem hạ đầy mặt đều là nếp nhăn nọ hạnh nở lời đã không cần nhiều nói hai người chi gian mùi thuốc súng nhi hiện tại chỉ cần một cái diêm liền có thể sản sinh kịch liệt nổ tung bất quá cho dù vi na hiện tại đã khí đến toàn thân đều tại phát r u n hai tay đã móc vào thịt bên trong nhưng là vẫn như c ũ không thể bị tức giận đứng dậy rời đi bởi vì biết nếu như hiện sau khi rời đi chờ đợi chính mình sẽ là cái gì kết quả quyền lợi sẽ bị này cái ghê tởm nữ nhân tại ngắn thời gian trong vòng cấp tốc nắm giữ tại tràng như vậy nhiều người cũng không thể nháy mắt bên trong phát tác vì thế hít sâu mấy hơi thở này mới bình tĩnh lại nếu như ngươi nghĩ muốn này cái vị trí vậy liền để đại gia tìm tới bầu bằng phiếu chọn đi chúng ta là một cái dân chủ gia tộc chính hợp ý ta vị tỏ di khoe miệng câu lên một mặt đặc biệt xinh đẹp t ư ơ i cười bất quá tại tiếu d u n g bên trong phảng phất mang một tia âm mưu đạt được bộ dáng sau đó hai bên hết thể ba mươi người bắt đầu nhấc tay bỏ phiếu một nhà mười lăm cái đại biểu hai người bọn họ cũng không tính tại này bên trong kết quả bỏ phiếu kết quả là mười lăm phiếu nhưng là vị tỏ d i lại có mười sáu phiếu trực tiếp lấy yêu hót ưu thế thủ thắng đương vi na xem thấy chính mình gia tộc người thế mà thật là người ngoài một luồng khí nóng bay thắng đầu não không tận chừng nâng thủ kia cái g i a thần bất quá cuối cùng cũng, cũng không nói đến chút cái gì cắn răng xem vì tỏ dịp. n g ư ơ i điên rồi n g ư ơ i tại nói cái gì đâu ta như thế nào nghe không hiểu a không là chúng ta tại công bằng cạnh tranh sao n g ư ơ i hiện tại đã thua ta không thích nghe thất bại giả tại nói chuyện ta hiện tại lấy thủ lĩnh thân phận cho n g ư ơ i đi nghỉ ngồi một năm ta đã cấp ngươi tục mười t năm phòng phí ngươi có thể tại kêu bên trong bảo dưỡng tuổi thọ vi na hiện tại dốt cuộc nhịn không được vỗ mạnh một cái cái bàn ta nhất định sẽ còn trở lại nói xong cũng rời đi hiện tại lại tiếp tục đợi tại này bên trong cũng là xỉ nhục vi na mặt bên trên mang một tia thù hận tại như vậy nhiều người trước mặt làm nàng xuống đài không được nay thu tuyệt đối phải báo chỉ bất quá bây giờ còn không phải thời điểm hiện tại cái này vị trí bên trên c h ỉ còn lại có vịt tọt dịp lộ ra người thắng tươi cười nàng liên l à này dạng một người phi thường tự ngạo hơn nữa phong mang lộ ra nhưng là thủ đoạn cùng năng lực cũng là vượt mức bình thường bất chi bất giác liền thu mua đối phương ra tộc người đồng thời cũng làm cho những cái đó duy trì họ hệ nờ người sau lưng mắt lạnh n à y cái nữ nhân thật đúng là có điểm nhi đáng sợ muốn biết nàng thu mua kia người nhưng là bọn họ hạch tâm nhân viên một trong nắm giữ không thiếu hạch tâm cơ mật hiện tại liền bị người ta bất chi bất giác thu mua nhưng là bọn họ lại một điểm nhi tin tức đều không có thậm chí bọn họ nhãn tuyến khắp nơi đều có nhưng là đều không có người xem đến này cái nữ nhân đi tìm ngay cả tin đồn thất thiệt tin tức đều không có n à y đó người xem thấy lãnh đạo đội người cũng nhanh lên tỏ vẻ chính mình thái độ phi thường t ộ n k í n h n à y lúc có người đưa ra chính mình nghị vấn vậy ngay bước kế tiếp định làm như thế nào tiếp tục tiến hành phong tỏa sao nhưng là nếu như vậy sẽ dần dần tổn thất chúng ta tín dự hơn nữa đối với tờ o r u s gia tộc tới nói cũng không có cái gì dùng nơi kia u ầ n ra hỏa ra đặc biệt dày hoàn toàn không sợ hơn nữa người khác cũng không dám cầm bọn họ như thế nào dạng rốt cuộc liền tính chúng ta lại có uy tín lực đương bọn họ đối mặt một điều có thể giết chết người cho dại thời điểm hết thể tất cả cũng sẽ không tiếp tục quan trọng vào lúc đó chính mình có chính mình tính mạng mới là duy nhất vì tỏ dị đương nhiên biết này đó sự tình vì thế nhẹ nhàng loay hoay chính mình mái tóc ta tính toán tự mình đi ra ngoài tìm hắn nói một chút ta ngược lại muốn xem xem này cái nam nhân đến tột cùng có nhiều lợi hại làm như vậy nhiều người đều vì hắn chấn động càng có như vậy nhiều người đều muốn kéo hợp lại ngay cả hy d ẻ m gia tộc này cái nhãn hiệu lâu đời tồn tại cũng không t h n g tha bất quá thực đáng tiếc bọn họ đều là một đám ngu xuẩn như vậy hảo một cái gia tộc đ ặ t tại này q u ầ n người tay bên trong thật là lãng phí k h i thật đối với hy d ẻ m gia tộc mà nói nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng mặc dù tại thực lực kinh tế thượng hy d ẻ m gia tộc đã không cách nào cùng bọn họ đánh đồng nhưng là vị tỏ dịt có thể khẳng định vô luận đến khi nào này cái gia tộc đều sẽ không nga xuống hắn khả năng sẽ suy bại cũng có thể sẽ khô kiệt cũng có thể sẽ truyền hình nhưng là duy độc không có khả năng đổ xuống liền là bởi vì này cái gia tộc tại trên chính đàn có phi thường phong phú nhân mạch đồng thời tại rất nhiều mặt khác phương diện đồng dạng có phong phú nhân mạch bản chương xong chương bốn trăm bốn mươi chín tuyệt phẩm mỹ nhân kế vô địch h i ể n giả hình thức hai n à y cũng liền là làm này cái gia tộc duy trì sừng sững không ngã nguyên nhân như thế nào đều sẽ không ngã xuống đồng thời này một điểm cũng làm cho vịt tỏ dịp xem phi thường đỏ mắt nhưng là thực đáng tiếc không có cách nào này là nhân giá hơn nửa năm mới tích lũy xuống nhân mạch căn bản không làm một sớm một chiều có thể thu hoạch được nghĩ đến nơi này bất đắc dĩ t h á n khẩu khí bất quá sau đó liền g i vững tinh thần cùng chung quanh người nói, nói. Cấp ta đặc í n h m biệt a là dung mạo từ nhỏ đến lớn nhà bên trong người đều nói cho nàng nàng liền là công chúa vạn người giữa nhất chú mục kia một vì sao đồng thời cũng làm đến này một điểm tại lúc chiều mạ dì đột nhiên nhanh chóng chạy đến hắn văn phòng thầm l ã nghe đều được này lúc sau thẩm lãng chỉnh cá nhân toàn thân khẽ run rẩy bởi vì tại phía trước hắn liền biết hiện tại liên hợp gia tộc người cầm lái họ hệ nở là một cái lao thai thái đồng thời còn có thật nhiều cái lao công hoàn toàn liền là dẫm lên nam nhân đầu từng bước một bỏ lên trên gia tộc đỉnh điểm nay dạng người đạp mã lại muốn muốn chính mình đi tình lữ khách sạn nghĩ đến nơi này liền cảm giác đến một trận ác hàn thậm chí đặc biệt buồn nôn bất quá nói thật có buồn nôn hay không cái này sự tình hắn tử nghĩ lại một chút còn giống như thật thú vị phải dùng nếu như vẫn luôn như vậy rằng con nữa lời nói cũng không là biện pháp có tiền đại gia cùng nhau kiếm mới có thể đem chính mình q i mô không ngừng mở rộng nhưng là nghĩ đến đây loại sự hình muốn bán chính mình nhan sắc h ắ n chỉnh cá nhân liền trời đất quay cuồng đáng chết lao thái bà thế mà để mắt tới chính mình không nghĩ đến còn yêu thích này loại l u ậ t điệu nguyên bản bình thường người xem đến thẩm lãng hiện tại này phần tôn dung tất cả đều là tránh mà không kịp nhưng là tổng có người muốn hướng thượng dựao này cũng làm cho hắn không có cái gì biện pháp làm một phiên đấu tranh tư tưởng còn là tính toán đi xem nhất xem bất quá hắn đã hạ quyết tâm nếu như kia cái tử lao thái bà nghĩ muốn làm hắn hy sinh nhan sắc như vậy cái này sự tình hắn là vô luận như thế nào cũng không sẽ đồng ý cùng lắm thì liền cá chết lưới rách lao tử thân thể cũng không là như vậy giá rẻ đồ vật này cái thời điểm thậm chí ngay cả mạ dì nhìn qua ánh mắt đều có chút kỳ quái bất quá cái này sự tình cũng là có thể lý giải người đi giúp ta nói cho đối phương biết nói cái này sự tình ta biết buổi tối ta nhất định sẽ đúng giờ phó ước mạ dị biểu tình dần dần trở nên có chút phức tạp chủ tịch thật muốn nỗ lực như vậy nhiều sao biết ta nỗ lực liên h ả o còn không đi siêng năng làm việc nhi v i na này cá nhân phía trước thẩm lãng liền nói cho mã di nhưng là này cá nhân cũng là phi thường nổi danh xa xỉ phẩm đại diện người mặc dù rất lớn tuổi nhưng là tại thế giới lão niên người mẫu vòng nhì vẫn là vô cùng có hy vọng thậm chí có thể tính được là tổ sư r a giống nhau nhân vật cho nên mã di đối này cá nhân cũng là tương đối quen thuộc đến buổi tối thời điểm diệp tu lái xe đưa hắn qua tới tại hắn xuống xe phía trước một mặt hoàn mỹ nói, nói chung người có một cái mỹ hào buổi tối ha ha ha ha ha này là ta từng ấy năm tới nay như vậy nghe qua nhất có ý tứ chê cười thẩm lãng chừng mắt liếc hắn một cái cấp đại gia ta cúc đi lão tử đều sắp bị người chiếm tiện nghi muốn không ngươi thay ta thượng đến diệp tu đầu lay cùng chống lúc lắc đồng dạng hắn gặp qua họ hệ n ở này cái nữ nhân tấm ảnh ngươi liền tính làm hắn đi tay xé m á n h hổ, diệp tu tuyệt đôi con mắt đều không sẽ nháy một chút nhưng là nếu như ngươi làm cùng này cái lão nữ nhân nước hẹn còn không bằng một phát đánh chết hắn nhưng mà thẩm na kế tiếp thẩm lãng nói ra lý luận lại làm cho hắn mở rộng tấm mắt có một vị phi thường c h ứ danh trí giả nói một câu nữ nhân tựa như là rượu ngon theo năm phần tăng trưởng sẽ càng ngày càng thuần h ư ơ n g chỉ bất quá sẽ có một chút khô khốc diệp tu nghe được này câu lời nói lúc sau chỉnh cái biểu tình cũng bắt đầu v ặ n mẹo đạp mã cái nào trí giả sẽ nói ra này loại hố t r a lời nói một cái gọi binh lính nam hải nhi anh hùng nói xong cũng đóng cửa nhi rời đi diệp tu thực sự là có chút nhịn không được nói nói thật đạp mã biến thái nha nói xong nhanh lên đem xe dừng đến một bên hắn cũng không muốn chọc đến những cái đó ra hỏa tiến vào khách sạn lúc sau này bên trong khắp nơi đều là hoa hồng sắc bộ dáng trang trí cũng rất không tệ thẩm lãng dựa theo nói vị trí tìm đến lúc đó nơi này là mười tám lâu ngoài cửa sổ có phi thường xinh đẹp cảnh đêm nhưng mà tại ngồi đối diện cũng không là một cái hắn tưởng tượng giữa tóc trắng xóa lao t h á i thái ngược lại là một người mặc một thân màu rượu đỏ lễ phục gia hội tướng mạo thập phần xinh đẹp nữ nhân toàn thân trên giới đều tản ra mê hoặc trí mạng khí tức l i ê n tính là thẩm lãng như vậy nhiều năm xem qua rất nhiều mỹ nữ thấy được duy nhiều lợi nhà lúc sau cũng không nhịn được một trận thất thần một lát sau mới trực tiếp hỏi ngươi không là vi na ngươi là ai vi tỏ gì từ từ cười một tiếng ta dĩ nhiên không phải kia cái lào nữ nhân Ta l nói, nói, nói đi ngươi nghĩ muốn như thế nào nói đương nhiên là dựa theo ngươi yêu thích chúng ta gia tộc phi thường xem hảo ngươi nói đúng ra là ta phi thường xem hảo ngươi phía trước ta xem ngươi giáo phụ điện ảnh video nói thật ta cũng là đạo diễn tốt nghiệp chuyên nghiệp người tiêu chuẩn phi thường hấp dẫn ta là ta như vậy nhiều năm bên trong g ặ p qua không dám nói tốt nhất nhưng là tuyệt đối là nhất cả thủ gia nhập chúng ta gia tộc ngươi nghĩ muốn cái gì điều kiện đều có thể thậm chí ngươi có thể cùng chúng ta kết hôn chúng ta gọi là sở hữu người tùy ngươi chọn lựa thầm lãng hử l ệ n h một tiếng ngươi cảm thấy ta hiện tại thiếu người sao ta nói ta nghĩ muốn cùng ngươi kết hôn cũng có thể sao khôi h ả i nhưng mà vì tỏ dịt lại đột nhiên nói nói vì cái gì không thể đâu ngươi đầy đủ ưu tú mặc dù bối cảnh kém chút nhưng là tiềm lực không sai cũng còn tính xứng với ta như thế nào dạng suy tính một chút kia đôi mắt hảo giống như có thể đem người hồn phách tất cả đều câu đi thẩm lãng tin tưởng nếu như giờ này k h á c này là mặt k h á c một người tại này bên trong sợ rằng sẽ không chút do dự đáp ứng nhưng là thẩm lãng lại không có đối với này loại nữ nhân hắn có chiến thắng pháp bảo đứng dậy nói chính mình muốn đi phòng vệ sinh nửa cái giờ lúc sau thẩm lãng tiến vào hiện giả hình thức một lần nữa ra tới sau chỉnh cá nhân khí thế rực rỡ hẳn lên mặt bên trên mang một mặt tự tin t ư ơ i cười hiện tại chúng ta có thể tiếp tục nói bản chương xong